t r ư ớ c 137, tự tiến cử tống thái gia sớm biết triệu lạc hương trong lòng có tính toán gì lại không nghĩ rằng ở chỗ này trở đây được rồi lá gan này cũng quá lớn lớn đến không biên giới tống thái gia chừng triệu lạc hương tiến cử ai đi gặp tôn tập n g ư ơ i triệu lạc hương ngại ngùng cười một tiếng lộ ra một cái lúng đồng tiền tiên sinh nếu là tin tưởng đồ nhi đồ nhi cũng có thể tiến về nói vậy tống thái gia trong lòng là tổng mắng chửi người nhưng cực ít có thể dạng này bột u miệng nói ra nếu như tống nhị cái kia lão gia đinh tại lại muốn dùng con mắt quen thuộc tống thái gia sư phụ không tuân theo mất mặt nhưng đây là nói kích động ra đến b đinh đinh có có không đúng không đúng. đây không phải là bước đến nơi này sao nếu không phải tần thông phán lâm trận bỏ chạy cũng không cần đem tùy dĩ bắt trở lại hiện tại lại không thể yên tâm để tùy dĩ cùng tôn tập gặp mặt làm không cẩn thận muốn hỏng đại sự tùy dĩ tuổi không sai biệt lắm nữ tử đóng vai thành nam tử lại nếu như người tin được còn phải có thể lừa gạt tô n tập dạng này nhân tuyển tiên sinh nếu như có thể tìm tới đồ nhi tự nhiên là vui ở bên cạnh thanh nhàn tổng thái ra nhìn c h ầ m c h ầ m triệu lạc cương nhìn tiểu hồ l y mặt không đỏ thái độ thành khẩn tựa như không có nửa điểm tâm địa giang giảo có thể lời này hắn có thể tin hắn hận không thể tui một cái đi một bên a đừng làm lộn rõ ràng chính là sớm có tính toán tổng thái ra mặt đen lại không để ý tới triệu lạc cương một cái nữ hoa hoa cứ như vậy đi gặp tô tập hắn có thể yên tâm sao nếu như ra cái gì sai lầm không quản là vì triệu cảnh vẫn, vẫn là tô tập đều phải không để mất triệu lạc nói Ta nhìn tần t nhìn n h ô gặp phán người b qua, phúc ký. Phúc ký qua tùy dĩ về sau ta càng ngồi vững suy đoán cái này tùy dĩ chỉ sợ không biết được nội tình triệu lạc cưng nói ngài nhìn xem à nếu là tùy dĩ có thể đem phúc ký giao phó rõ ràng ta liền không đi ta luôn cảm thấy phúc ký không đơn giản tôn tập sẽ không biết được phúc ký sao có lẽ không được đầy đủ hiểu rõ nhưng cũng có thể kiểm tra cái đại khái nếu không tuyệt không dám đem chiến mã bán cho phúc ký phúc ký nếu quả thật có núi d ự a lớn tùy dĩ tám thành không biết được nếu không tùy dĩ một khi bị bắt phúc ký bí mật liền muốn tiết lộ triệu lạc gương tối hôm qua có thể là một mực đang nghe góc tưởng nghe đến vương chân trong phòng ô ô kêu to giống như là muốn đem hồn đều dọa đi ra dạng này người cũng chỉ có thể làm cái binh sĩ nhưng cái này binh sĩ lại đối với bọn họ rất trọng yếu tống thái ra làm sao không biết được những này nhưng suy nghĩ một chút hắn những cái kia đồ đệ có hai cái coi như thông minh lanh lợi hiện tại sớm đã bị ép buộc không còn hình bóng cái này có được hay không tống thái gia nói không tốt mà còn không bỏ được đi thử trong lòng có tất cả hào hùng nhưng bị trả đạp không sai bị lắm có thể triệu tiểu hồ ly lời nói lại hình như một điểm mồi lửa trong lòng hắn bốc cháy hắn làm sao gặp phải như thế một cái đệ tử dám nghĩ dám làm trọng yếu nhất chính là nàng so với ai khác đều thông minh ta suy nghĩ một chút lại nói tống thái gia nói làm sao có suy nghĩ một chút lại nói chuyện này căn bản chính là trong lòng đồng ý thời cựu âm thanh truyền đến tống thái ra lúc còn trẻ cũng hẳn là một cái người to gan nếu không sẽ không thích ngươi cái này đệ tử triệu lạc cương nói ta là gan lớn sao kỳ thật ta rất sợ hãi vừa mới tại vương chân gian phòng bên ngoài nghe đến nàng gọi bậy đem ta giật nảy mình thời cựu nói ngươi cảm thấy là vương chân càng sợ hãi vẫn là ngươi càng sợ hãi triệu lạc cương không có nửa điểm xấu hổ đương nhiên là ta vương chân đối mặt bất quá chỉ là máy ghi âm máy ghi âm có thể đưa nàng thế nào chính là thả điểm âm thanh đi ra mà thôi ta ở bên ngoài còn muốn lo lắng bị tần gia hạ nhân phát hiện mà còn trong phòng cũng so bên ngoài muốn ấm áp không phải sao thời cựu đem triệu lạc hương lời nói này cẩn thận suy nghĩ một lần thật đúng là không có cách nào phản bác nửa ngày trong lòng của hắn thở dài nói phải hắn phát hiện hắn đối triệu lạc hương càng thêm không có tính khí triệu lạc hương nói những này đơn giản là cùng thời cựu vui đùa để tránh thời cựu cả ngày lạnh như băng không thích ngôn ngữ có chuyện rất kỳ quái triệu lạc hương có chút suy nghĩ không biết vì cái gì nghe đến phúc ký hai chữ ta cảm thấy rất quen thuộc mà còn trong lòng đối hai chữ này đặc biệt chán ghét thời cựu nói ngươi trước đây có phải là nghe được phúc ký danh tự triệu lạc ư ơ n g nói không có lần đầu tiên nghe chính là tại máy ghi âm bên trong mà còn khi đó còn giống như không có cảm giác đặc biệt theo gần nhất nâng thường xuyên đáy lòng dị dạng liền càng thêm rõ ràng hình như đã sớm cùng phúc ký từng có lui tới biết nó không phải cái thứ tốt có thể nàng rõ ràng không có qua cái này liền rất kỳ quái thời cựu nói có lẽ là bởi vì nó xác thực không phải cái thứ tốt triệu lạc ương bị thời cựu c h ọ c cười thời cựu nói đều đúng ta thế nào cảm giác ngươi đây là tại r ỗ tiểu hài đây thời cựu nói cái này không gọi r ỗ tiểu hài triệu lạc ương nói lúc nào ngươi đứng trước mặt ta ta dùng tay sờ một cái đầu của ngươi cho ngươi một khối đường m ạ c nhà như thế mới là sờ đâu một cái khả năng là ký ức đánh mất thời cựu không c ó n h ớ tới có ai đối hắn làm qua dạng này sự t ì n h khi còn bé hình như không có sau khi lớn lên người bên cạnh liền lại không dám dần dần liền sóng vai cùng hắn cùng đi người đều không có hắn không quá ưa thích bên cạnh có người nói chuyện càng không nguyện ý có người thân cận nhưng vừa vặn triệu lạc cương nói những cái kia trong lòng hắn lại cũng không phản cảm thời cựu thu hồi suy nghĩ nói ngươi vẫn là c h ầ m dai trải nghiệm một chút nếu là phúc ký dạng này sự t ì n h lại phát sinh vậy liền cẩn thật tốt suy nghĩ suy nghĩ triệu lạc ư ơ n g lên tiếng trả lời biết thật ra trong hậu viện vương、Chân、đã bị cột vào trên kệ thẩn vấn mấy chậu nước lạnh đ vương chân cả người đều đang phát run sợ hãi một đêm bây giờ lại bị đối xử như thế vương chân thể xác tinh thần đều muốn không chịu nổi nhưng nàng ngoại t r ứ bắt đầu kinh hoàng bên trong nói ra tôn tập danh tự về sau liền đóng chặt miệng không chịu nói ra càng nhiều tần thông phán dần dần không có kiên nhẫn hướng bên cạnh tôi tớ liếc mắt ra hiệu tôi tớ tiến lên cầm lên roi roi quất vào da thịt bên trên âm thanh truyền đến xen lẫn vương chân kêu thảm cùng tiếng khóc lần này vương chân không thể lại giả bộ nam tử nữ tử tinh tế giọng điệu tất cả đều bại lộ ở trước mặt mọi người tần đại thái thái cho tới bây giờ mới tin tưởng trước mắt người này là cái nữ tử chặt đứ vương chân cuối cùng không có vượt đi qua ta nói vương chân một bên khóc một bên nói các ngươi dừng lại ta đều nói đợi đến tần gia hạ nhân rời đi vương chân ngụm nhỏ ngụm nhỏ thở phì phò vừa mới ta đều nghe được tần thông phán nói ngươi nói đều là tôn tập làm chuyện không liên quan tới ngươi cái gì chuyện không liên quan tới ngươi vương chân không biết tại suy nghĩ thứ gì nhất thời cầm không được chủ ý cả người cúi đầu nhìn dưới mặt đất chỉ chốc lát sau trong miệng của nàng lầm bầm ta chỉ là đến hao châu cùng tôn tập mua bán hắn làm những cái kia ta không biết được ta thật không biết đừng tới có ta không ớn còn lại không thể nói không thể vương chân ô ô ô khóc lên khóc vạn phần thương tâm đang lúc tần thông phán lại muốn phân phó người tiến lên tiếp tục thẩm vấn lúc vương chân bỗng nhiên xít sao cản l ắ n răng tần thông phán n h ư mày động tác như vậy hắn quen thuộc có người tại răng bên trong dấu độc dược chỉ cần vào cổ h ọ n g liền không có lại khả năng cứu vãn trong phòng những người làm cũng đã sớm nhìn quen những n à y một mực có chỗ phòng bị liền tại vương chân nuốt máy mắt liền bị kẹt lại ít hầu tôi tớ một q u y ề n đánh vào vương chân trên bụng manh liền xung kích để vương chân một ho khan trong cổ học đồ vật lập tức l ô n ra sau một khắc miệng của nàng bị người nắm sau đó một khối trúc mảnh rỗi đi vào m cũng không biết độc dược đến cùng có hay không tất cả đều làm già đến thần thông phán sắc mặt tâm trầm tùy ý tôi tớ đi giày vò cho tới bây giờ hắn không cần lại hoài nghi người trước mắt này mục đích nàng tới đây vì chính là cùng tôn tập mua bán chiến mã từ trong nhà đi ra tần h thông phán lông mi bên trong thần sắc càng thêm nặng nghề phụ thân tần cốc nói ngại là cảm thấy trong tay binh mã không đủ tự nhiên là như vậy tần h thông phán nói ngươi có biết tôn tập có bao nhiêu nhân thủ thật ồn nào chúng ta người vạn nhất giữ không nổi tôn tập ngươi biết sẽ là kết quả gì nếu như có thể tìm người đến giúp đỡ đâu tần cốc nói phụ thân đi tìm kiếm ta tần thông phán vô ý thức liền muốn phóng đi xương phòng bắt người nào biết được tần cốc câu nói tiếp theo lập tức để tần thông phán chặt đứt tâm tư này tần cốc nói phụ thân có biết tống thái g i a cái tia nữ đồ lệ mỗi ngày đều sẽ đi trang trại ngựa tần thông phán có nghe thấy cái tia cô nàng mỗi ngày đều hôi hám ra vào tần già theo tần đại thái thái đến quản sự k tần có thông cái phán tao mày ngươi hỏi thăm những ngày việc quan hệ tôn tập cùng tùy dĩ mua bán chiến mã có thể nói cho tống thái gia tần cốc lắc đầu không có căn hệ trọng đại ta không có lộ ra hàm ý tống thái gia thế mà không biết mà còn nhi tử còn lợi dụng tống thái gia đồ đệ lão h ồ ly kia bị mơ mơ màng màng tần thông phán quả thực không thể tin được chính mình cái này tư chất thường thường như tử thế mà có thể lừa qua tống thái ra tần thông phán còn muốn hỏi chút gì còn chưa kịp nói ra miệng tần cốc nói tiếp phụ thân biết nhiếp xong sao tần thông phán có chút suy nghĩ một lát liền nhớ lại vũ vệ quân nhiếp xong dự vương gia mang theo vũ vệ quân từng tại phía tây b ắ c chinh chiến tần thông phán khi đó đã tới dân huyện dự vương gia thủ hạ có không ít là vương phủ gia tướng mang chữ đầu đều là nhiếp chữ cũng có mấy cái nhiếp xong có phải là gia tướng hắn không biết được nhưng tại vũ vệ quân bên trong ít nhất là cái tướng lĩnh tần thông phán tiếp tục nghe lấy t ầ n công nói tống thái gia hàm ý nghiêm nhưng hắn cái kia tiểu đồ đệ có chút gờ ta hướng nàng hỏi thăm thông tin lúc nói thêm vài câu lời nói biết bọn họ trên đường gặp phải sân phỉ may mắn có nhiếp xong tương trợ cái này mới có thể đi đến dân huyện bọn họ người bị tách ra cũng là bởi vì sân phỉ bọn họ người bị tách ra về sau đi theo bọn họ điện lại chính là hướng đi nhiếp xong nhờ giúp đỡ cha ngài suy nghĩ một chút nếu như có thể để cho tống thái gia viết phong thư cho điện lại cùng nhiếp xong nhiếp xong có thể hay không hỗ trợ tấn thông phán lúc đầu không biết nhi tử sẽ ra cái dạng gì chủ ý hiện tại nghe tới thế mà cảm thấy có chút đạo lý nhất là hiện tại hắn thiếu binh mã nếu như có thể cầu đến g i ú p quân vậy liền nhiều một phần nắm chắc bất quá nghĩ lại hắn lại suy nghĩ nếu là đến tôn tập trước mặt đem tất cả giá họa cho nhiếp xong có thể thành hay không sự tình rất nhanh hắn liền phủ định cẩn thận t r a một chút liền biết nhiếp s o n g không tại nơi này làm sao có thể an bài tất cả sở d ĩ con đường này không làm được liền tính triệu cảnh vân cùng nhiếp s o n g đều là dự vương phủ người tôn tập cũng không phải đồ đẩn lại nói vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi tận gốc sự tình đều là hắn đứa nhi tử này động thủ làm a có thể cần dùng đến chính là để tống thái ra đem triệu cảnh vân thông tin báo cho nhiếp o n g nhếp tấn g làm sao cũng thông phán g q thì tại suy nghĩ chuyện này đến cùng có được hay không trong lòng hắn tống thái ra đã sớm không đáng giá nhất tới nhưng bây giờ cho dù có một tia hy vọng hắn đều phải thử nghiệm t ầ n thông phán còn không có đem cả kiện sự tình vút rõ ràng quản sự liền vội vàng vòng trở lại lao ra tống thái ra bọn họ thu thập đồ đạc chuẩn bị đi nha cái gì thần thông phán lập tức nói cản bọn họ lại triệu lạc gương đỡ tống thái ra đi ra sương phòng tiểu viện lập tức hướng cửa chính đi đến tiên sinh triệu lạc gương nghe lấy sau lưng động tĩnh ngài chậm một chút đi cái này còn nhanh tống thái ra liếc mắt hắn đi đến cũng nhanh so con kiến còn chậm không biết được còn coi hắn đi không ra khỏi cửa liền muốn tắt thở tiểu hồ ly này một ngày không dày vào hắn liền không phải mái đúng hay không sư đồ hai cái đi ra hậu viện đang muốn hướng cửa chính đi liền nghe đến sau lưng một trận tiếng bước chân vang tấn thông i phán gặp ngăn cả người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chỉ cần người vẫn còn có mấy lời liền còn dễ nói các người đây là làm cái gì tấn thái ra cảnh giác nhìn xem tấn cốc hoàn toàn quên đi chính mình lần này phối hợp tiểu hồ ly là tâm không cam tình không nguyện tần cốc lập tức nói ngài già muốn đi đâu tống thái gia trợn tròn trong mắt đi chỗ nào còn phải cùng các ngươi nói hay sao tại chỗ này cơm không tốt đệm giường cũng không dày liền nước đều không có nóng ta nể tình dậy qua tần g i a từ đệm ặ t mui trước đến lại bị các ngươi như vậy là nhạt ta cũng không phải không có da mặt người cái này liền không làm phiền đi theo đồ đệ lại để cửa hàng đi tống thái gia phất phất ống tay nào không nói ra được tiêu căng tần cốc vội vàng không người nhận lỗi đều là hạ nhân chiếu cô không chu toàn ngài nói chỗ nào không tốt chúng ta lập tức liền đổi về sau mỗi ngày ta đi cho tiên sinh phụ nước tống thái ra hừ lạnh hiện tại nhớ tới chậm đã sớm nói các ngươi người nhà họ tần không đáng tin cậy bây giờ xem như là ứng nghiệm ta lời này tần thông phán ngực một cỗ nộ khí nếu như lúc trước hắn chắc chắn lời nói lạnh nhạt đánh trả đi qua sẽ còn để người nhà ngay lập tức đem cái này sư đổ đổi u ra khỏi cửa nhưng bây giờ không đồng dạng tống thái g i a rõ ràng là muốn chọc giận hắn thoát thân tống thái g i a vì sao đột nhiên muốn đi hắn không có hỏi rõ ràng tất cả những thứ này làm sao có thể thả người hồi tưởng tống thái g i a sư đổ đến ngày ấy hắng â y khó khăn đủ đường không nghĩ tới nhanh như vậy liền phong thủy l u n chuyển h ắ n đến túi đầu hướng tống thái ra được lòng tiên sinh tần thông phán thật vất vả mới phun ra hai chữ này bước nhanh đi đến tống thái gia trước mặt thu hồi hắn quan uy không phải muốn chờ đến điện lại trước đến hội họp sao điện lại bên kia có tin tức tống thái gia mí mắt cũng không n h ấ c lạnh lùng tốt có tin tức chúng ta liền muốn tiếp lấy đi đường điện lại ở đâu tần thông phán không tin dứt khoát vạch trần ta đi theo thái gia đi gặp một lần tống thái gia sắc mặt càng thêm không tốt một mặt nộ khí nhìn về phía tần thông phán cái này liền không nhọc tần đại nhân đều là một ít nhân vật và không được tần đại nhân mắt lại bị nói móc hai câu tần thông phán cũng không dám phát tác chỉ có thể đứng ở bên cạnh ngay lấy thần thông, vết vết bộ bộ thông phán không nghĩ tới sẽ có hôm nay a bao ứng đến mức như thế nhanh chóng muốn nói lợi hại còn phải là nhà hắn tiểu hồ ly không phải sao mấy cái chủ ý liền để tần thông phán ăn thua thì ngầm hắn không thể không khen ngợi độ đệ cho giỏi hơn thấy thời cựu nhìn xem không ngừng nảy ra đến mỹ lực trị mỹ lực trị bốn mỹ lực trị bốn tống thái gia đã bắt đầu cho triệu lạc hương thêm mỹ lực trị thời cựu nói xem ra tại tần gia tống thái gia nhịn được rất vất vả mấy ngày bị khuất rốt cuộc tìm được cơ hội cấp cho đi ra triệu lạc c ư ơ n g không ngờ tới còn có thể có dạng này thu hoạch ngoài ý liệu sớm biết nên để tiên sinh tại tần gia ở thêm mấy ngày này nhiều ra đến đi một chút cùng tần thông phán trò chuyện cứ như vậy có thể hôm nay trước sinh nơi này được đến mị lực trị sẽ càng nhiều Đáng đem Cương Vẫn không thống minh duyên tổn không Tần tiếc, Triệu thở thất ít. Th dài. chơi lại Lạc có mạch, cớ hệ là vô vô triệu lạc hương con mắt đỏ bừng túi t h ấ p đầu tựa như là đã làm sai chuyện tiến lên dịu đỡ tống thái g i a tần thông phán lại lần nữa đưa tay ngăn cản tiên sinh không cần phải gấp các ngươi không phải chuẩn bị tiến đến thao châu sao ta sẽ để cho người thuê xe ngựa đưa các ngươi tiến về không cần các ngươi lại đi đường chỉ cần tiên sinh cùng ta đi thư phòng nói mấy câu triệu lạc hương nghe nói như thế mặt lộ vẻ vui mừng bất quá rất nhanh cái này thần sắc liền bị để lại nhưng vẫn là bị tống thái g i a nhìn v ừ a vặn tống thái ra lạnh lùng dậy dỗ nàng ngu xuẩn ta đã nói với ngươi rồi dưới gầm trời này không có chuyện tốt đột nhiên nện ở trên đầu ngươi hắn nói đưa ngươi xe ngựa, ngươi liền có lẽ bọn họ muốn mạng của ngươi đến nổi triệu lạc hương bị dạy bảo mân khởi miệng nửa ngày sau mới nói tiên sinh tần lao ra cùng phu nhân đối chúng ta không sai ngài là không phải tui tống thái gia đối với tần thông phán gắt một cái một đôi mắt phảng phất muốn đem tần thông phán xem xấu vô sự không đăng tam bảo điện ta cũng không phải người điếc đã sớm nghe đến các ngươi tần gia lộn xộn nhất định là xảy ra chuyện gì còn có ngươi tống thái gia chỉ vào tần cốc cá nhân ngươi phía dưới vì sao cùng ta đổ nhi hỏi thăm trịnh đích sự tình thôn tâm tư gì ta nếu là sớm biết hiểu tuyệt sẽ không để nàng cùng ngươi nhiều lời một chữ tần cốc xấu hổ cúi đầu xuống t ầ n đại thông phán phế đi sức chín châu hai hổ mới đưa tống thái gia mời đến thư phòng lại phân phó người dân lên trà bánh đợi đến tống thái gia thần sắc hòa hoán chút mới chuẩn bị muốn mở miệng nhưng không ngờ bị tống thái gia đọc trước nhà các ngươi xảy ra chuyện đi tối hôm qua bắt đầu liền làm ở mỹ hôm nay ngươi lại đuổi trở về ta liền biết nếu là không đi nhất định muốn có phiền phức tống thái gia lạnh lùng tốt h nói đi các ngươi lưu thầy trò chúng ta làm cái gì ta một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh đồ đệ nhi tử đều không ở bên người không thể giúp các ngươi bận rộn tống thái gia vừa dứt lời tần cốc liền quỷ trên mặt đất tiên sinh còn mời ngài vì thao châu bách tính rồi khẽ vươn tay ngài không phải phỉ nhổ nha thự trói đi bách tính xung nhập quân hộ sao trước mắt có một cái cơ hội có thể cứu người chương một trăm ba mươi chín nàng đi ta không được tần cốc nói xong tống thái gia sắc mặt chính là t r ầ m xuống trong tay trả nóng còn không có uống liền uống quít đặt ở trên bàn thấp sau đó nhìn hướng triệu là gương triệu lạc c ư ơ n g hiểu ý lập tức tiến lên dịu đỡ tống thái g i a lần này hai người gấp hơn đi trên đất tần cốc t r ư ớ c kịp phản ứng quỳ gối hai bước tiến lên ôm lấy tống thái g i a hai chân n h ư luận làm sao cũng không chịu thả tần đại thái thái gấp đến độ không được nhưng lại không biết làm sao tiến lên hỗ trợ thời cựu mượn triệu lạc c ư ơ n g con mắt nhìn xem cái này hỗn loạn tư ơ n g mừng thần thông phá nước chừng nghĩ không ra đây đều là giả dối nhi tử cùng tống thái g i a thông đồng cùng một chỗ lừa hắn đương nhiên tần cốc cũng chỉ là biết một bộ phận nội tỉnh mà thôi trong phòng như thế nhiều người rõ ràng nhất từ đầu đến cuối chỉ có triệu lạc gương có thể triệu lạc gương lại là trước mắt t tiên sinh triệu lạc cương nhìn xem nước mắt nước mũi chảy dòng tần cốc lại nhìn một cái để phòng tần g i a hạ nhân chúng ta khả năng đi không nổi tống thái g i a nghe đến lời này quay người trừng tần thông phán các ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta lão đầu t ử bây giờ thân không vật dư thừa ngươi còn muốn tính mạng của ta hay sao tần cốc vội nói ngoại trừ di chuyển bách tính còn việc quan hệ triệu c h i huyện mới nhậm chức triệu cảnh vân đại nhân tại thao châu mất tích triệu đại nhân bởi vì tồn tập đem di chuyển bách tính xung nhập quân hộ sự tỉnh hướng triều đình vạch tội tôn tập văn thư không có ra thao châu liền bị chặn lại triệu đại nhân cũng không thấy không biết là trốn vẫn là đã nguy rồi tôn tập đ ộ thủ ngài nhận biết nhiếp s o n g đại nhân cùng triệu chi huyện quen biết chúng ta là muốn cứu triệu chi huyện ngài chỉ cần cho nhiếp s o n g đại nhân viết phong thư mời hắn trước đến hỗ trợ liền tốt tần cốc vừa dứt lời tần thông phán liền lên phía trước mấy bước hướng tống thái g i a hành lý thái g i a căn hệ trọng đại mời ngài ngàn vạn giúp đỡ chút tống thái g i a hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m tần thông phán ta vì sao tin tưởng ngươi nhiếp s o n g là ai ta không biết được triệu g i a cô nương đã nói cho ta biết tần cốc nói ngài nhận biết nhiếp xong đại nhân tống thái ra nhữ mày nhìn triệu lạc ư ơ n g một cái triệu lạc ư ơ n g bận rộn túi lầu xuống thái ra ngài t h ư ợ tòa tần cốc nói ta đem chuyện này tỉ mỉ cùng ngài nói rõ ràng ngài liền biết chúng ta không có nói láo tần cốc đứng dậy chính là đem tống thái gia nâng về trên ghế sau đó đem triệu cảnh vân tôn tập cùng tùy dĩ sự tỉnh từng cái báo cho cái này một trận nói cho hết lời trong phòng một mảnh t ĩ n h lặng ta tin tưởng triệu cảnh vân khả năng là bởi vì vạch tội tôn tập gặp phải độc thủ có thể các ngươi để ta tin tưởng hắn tống thái gia chỉ hướng tần thông phán liền hắn có thể vì bách tính cùng triệu cảnh vân muốn bí quá hóa liều nếu như hắn có thể năm đó điền tri liền sẽ không chết oan tần thông phán sắc mặt tái xanh năm đó điền tri huyện bị vạch tội tham ô t a mặc c dù ù n g Điển thông ú t tình, giao h k tin h á n thể bị cờ mắng n n h trong sắc mặt đọ lên thật lâu hắn mới nói cũng là bởi vì đền trì trong lòng ta có hối hận lần này mới không nghĩ lại lần nữa đạo vét xe đổ muốn cứu triệu cảnh vân tống thái ra lại hư lệnh một tiếng nếu đây không phải là chính bọn họ đặt ra b ấ y biết tần thông phán là rơi đến trong hầm không thể không cùng tồn tập đối lập mặc cho tần thông phán lưỡi rực rỡ hoa sen hắn cũng sẽ không tin tưởng nửa phần thái ra chúng ta nắm lấy tùy dĩ mà còn người kia triệu ra cô nàng cũng nhận biết tần cốc nói ngài nếu không tin có thể đi nhìn xem triệu l à c ư ơ n g ánh mắt sáng lên đây là cái cơ hội tốt nàng đang lo không có cơ hội gặp vương chân đâu nàng lặng lẽ dắt tống thái ra tay h áo nhẹ nhàng giật giật tống thái ra trong lòng nước mắt hắn tên đồ đệ này là nào có náo nhiệt muốn hướng đến nơi đâu tống thái ra đứng lên vậy liền dẫn chúng ta đi xem một chút vương chân choáng choáng nặng nghề bên trong nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trong phòng lại đi vào không ít người đây là lại muốn thầm nàng nàng nuốt xuống độc d ư ợ c đại bộ phận bị người móc đi ra bọn họ còn cần túi nước hướng nàng trong cổ học tưới sau đó d i ấ m bụng của nàng buộc nàng càng không ngừng nôn mửa dạng này dày vò mấy lần lưu lại độc d ư ợ c căn bản không đủ dẫn đến tử vong sẽ chỉ làm nàng cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan theo h ế t hầu mãi cho đến bụng không chỗ không đau nàng thế mà không có thể chết nàng hận những người này nàng sống không được những người này cũng phải chết cha nuôi biết về sau chắc chắn vì nàng báo thủ vương chân lung tung nghĩ đến hoặc là nàng nên lừa bọn họ cho tôn tập đưa cái thông tin để tôn tập đến giết những người này nàng phải nói như thế nào mới có thể để cho những người này bị lừa đâu lấy nàng hiện tại đi ném không đường dán d ố c có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng nàng nguyện ý nhận tội tất cả nàng một câu nói thật hai câu lời nói dối biên ra xuất thân của nàng cùng người đứng phía sau những người kia có thể hay không tin tưởng là nàng ta tại trịnh tiên sinh cửa ra b ả o người nhìn thấy chính là nàng một cái thanh âm quen thuộc văng lên để vương chân triệt để thanh tỉnh nàng ngẩm đầu nhìn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc trịnh đích cửa ra vào cốt nàng. nàng bị bắt quả nhiên cùng nữ lang này có quan hệ triệu lạc gương một mặt kinh ngạc kinh ngạc nhìn vương chân thế nào lại là ngươi ngươi ngươi không phải hướng trịnh tiên sinh cầu ý nghĩa thỉnh giáo làm sao cho cầm thú thầy thuốc bệnh sao vương chân trong lòng vô ý thức suy nghĩ rất tốt đây chính là nàng muốn một nửa nói thật một nửa lời nói dối hợp lại cùng nhau để người không thể phân biệt nàng chỉ là đi cầu trịnh đích cho trong nhà ngựa nhìn xem bệnh căn bản không có nghĩ qua thỉnh giáo làm sao cho cầm thú nhìn chứng có thể nàng thật có không có cách nào hoàn toàn phủ nhận vương chân trong đầu còn có chút chó nặng nhưng trong lòng quyết định được chủ ý một hồi nàng muốn gạt những người này liền chiếu cái này biện pháp đi lừa gạt triệu lạc cương quay đầu đi tìm tống thái gia tiên sinh đây là tùy t ỷ t ỷ không biết vì sao nàng sẽ xuyên nam tử quần áo những ngày này nàng tổng đến tìm ta cùng ta đàm luận cho cầm thú trị liệu chi pháp vương chân một đôi mắt chăm chú vào cái kia hốt hoảng cô nàng trên thân cô nàng nói vì sao nàng cảm thấy có thể nghe hiểu lại nghe không hiểu nàng có nói cho nữ lang này nàng họ gì sao nàng lại là cái gì thời điểm cùng nữ lang này cùng một chỗ luận qua ý lý lý thuyết y học triệu lạc cương nói tiếp nàng nói qua hiểu được cho cầm thú thầy thuốc bệnh nữ tử không hiểu nàng sở dĩ có thể tới đây đi t ư ờ n g cũng là bởi vì thông hiệu những này ven đường có xuất sinh sinh bệnh nàng liền có thể trị liệu có thể nàng tại sao là triệu lạc hương không có tiếp tục nói hết tống thái ra nói ngươi thấy rõ ràng chính là cái kia tùy cô nàng triệu lạc hương gật đầu là nàng lúc ấy tần gia đại gia hướng ta hỏi thăm người cũng là nàng tần cốc nói tiên sinh lần này ngài có thể tin tưởng người này chính là trước đến cùng tôn tập mua b á n chiến mã nàng sẽ trước đến nhất định là bởi vì thông hiệu y thuật dạng này ven đường cũng có thể chiếu c ấ u ngựa vương chân ánh mắt lại có một lát tan g ã nàng làm sao nghe không do những người này nói bọn họ nói là nàng không đúng một ý nghĩ theo đáy lòng hiện lên vương chân bỗng nhiên hiểu được trong này có người đang nói dối có người tại lợi dụng nàng vương chân ánh mắt bốn phía vơ vét sau đó rơi vào triệu lạc c ư ơ n g trên mặt là cái này cô nàng theo cô nàng đi vào câu nói đầu tiên bắt đầu chính là giả dối có lẽ theo trịnh lích cửa ra vào bắt đầu nàng liền bị lừa là ngươi vương chân miệng lúc mở lúc đóng lại không phát ra được thanh âm gì nàng lặp lại một lần cả người muốn hướng triệu lạc c ư ơ n g bổ nhà qua làm sao bị vững vàng cột vào trên giá gỗ ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi triệu lạc gương cố nén không có tránh đi tống thái ra sau lưng tùy a tỷ người sao lại thế triệu lạc cương nói ngươi từ bắt đầu liền lừa ta ngươi chỉ là muốn dựa dẫm vào ta được đến t r ị n h tiên sinh sách thuốc đúng hay không v u ồ n g ta còn tín nhiệm ngươi tiết lộ cho ngươi rất nhiều ngươi nói qua hồi một cái trưởng bối sẽ tiếp ngươi tiến đến cho n g ự a nhìn chứng khảo giác ngươi trị liệu chi pháp chỉ có người trưởng bối kia nhận đồng ý thuật của ngươi mới bằng lòng đem sinh ý giao cho ngươi đi làm ngươi còn nói ngươi đã sớm không cha không mẹ trong nhà còn có ấu đệm u ố n n u ô i đây đều là lừa gà ta vương chân biểu lộ bỗng nhiên bắt đầu và mẹo một nửa nói thật một nửa lời nói dối không nàng nói tất cả đều là lời nói dối nàng lúc nào nói qua những này nàng lúc nào tiết lộ qua nhiều như thế ta chưa nói qua vương chân thật vất vả mới hô lên âm thanh âm thanh giống như bị lợi khí cạo qua một dạng vỡ vụn khó nghe ngươi nói bậy ngươi nói bậy ngươi đang nói dối đang nói dối tần thông phán nhìn xem tùy dĩ điên c u ồ n g dán dấp triệu g i a cô nàng khả năng nói chúng quan trọng nhất sự t ì n h nếu không tùy dĩ sẽ không như vậy kích động cẩn thận suy nghĩ một chút tùy dĩ lừa gạt triệu g i a cô nàng trong lời nói xen lẫn chút chân thật tình hình tùy dĩ nói t r ư ở n g đối khả năng chính là, tôn tập. Mua bán chính là dùng lá trả đổi trên mã tôn tập sẽ không tùy tiện đem chiến mã giao ra cần một cái sẽ bị ngựa chữa bệnh người tiến đến Muốn muốn c tần thông phán vô ý thức hướng triệu lạc cưng nhìn triệu ra cô nàng lúc này hơi vẩy mặt lên trên mặt lộ ra mấy phần bán giận lại có mấy phần không sợ không sợ hạo nhiên chính khí tần thông phán đột nhiên cảm giác được thay thế tùy dĩ người đang ở trước mắt xong rồi trong đầu thời cựu nói ta thấy được tần thông phán ánh mắt hắn một mực n h ì n n g ư ơ i cũng đã nghĩ đến cho ngươi đi gặp tôn thập triệu lạc gương m ừ n g r ỡ nàng nói một đoạn này chính là cho tần thông phán nghe bất quá thời cựu nói tiếp ngươi về sau không muốn cách vương chân quá gần trừ phi nàng giống như vậy bị rắn rắn chắc chắc c h ó i chặt nếu không liền tính thừa lại một cái miệng nàng cũng sẽ từ trên người người căn khối thì xuống triệu lạc gương đem ý thức chìm vào trong hệ thống nhìn thấy thần tốc tăng trưởng m ị l ự c trị nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia chữ số đây là muốn cho nàng tăng bao nhiêu mà còn không có ý dừng lại lúc này bị trói vương chân bỗng như nói ta không muốn chết ta đều nói chỉ cần các ngươi cho ta một đầu sinh lộ ta cũng có thể giúp các ngươi đi đối phó tô tập chỉ cần các ngươi để ta sống xuống có thể lời này tựa như trâu đất xuống biển không có bất kỳ người nào đáp lại nàng vương t r â n cố gắng dây ruộng nàng còn muốn nói tiếp một nửa nói thật một nửa lời nói dối chẳng lẽ không được sao cái kia cô nàng đi nàng lại không được sao cái kia cô nàng nói thậm chí đều là lời nói dối thời cựu nhìn xem vị lực trị tiếp tục càng không ngừng ngày nàng đang nói dối thời cựu nói nàng chân chính muốn làm nhất định là giết ngươi triệu lạc ư ơ n g nửa điểm không có sợ hãi hy vọng nàng một mực nghĩ như vậy như vậy nàng bị lực trị liền sẽ càng ngày càng nhiều đến mức vương t r â n nàng không cảm thấy đáng tiếc đến bây giờ còn không có hối cảnh người theo trên căn bản liền đã hỏng mà còn từ trên thân vương t r â n cũng có thể thăm dò phúc ký người sau lưng sợ rằng lai lịch không nhỏ đồng thời thảo châu nội thành tôn tập từ trên giường đứng dậy hạ nhân vội vàng tiến lên hầu hạ áo mũ đợi đến tôn tập mặc trình thể quản sự cái này mới lên phía trước nói trong phòng cái kia tôn tập xua tay xử lý đi quản sự lên tiếng trả lời mang người bước nhanh hướng giường lớn bên trên tới gần kéo ra vi ghi chép màn bên trong lập tôi ứ c tập cỗ tanh nồng hương vị đ làm làm ngồi tại trên ghế nhẹ nhàng giãn ra ống tay áo hắn không có giương mắt mà chỉ nói triệu cảnh vân đâu hắn giấu đi chỗ nào c h ư n g một trăm bốn mươi không sợ t ô n tập lời nói hỏi ra lời cô g nữ, phất phất nữ, nữ tử không chịu đi và khuất i khổ ứ Tôn n đại h â cũng không lo được xấu hổ trực tiếp rằng co nhưng mà tôn giáo hạ nhân thường thấy loại sự tình này hướng nữ tử kia trên cổ véo một cái liền đem người kéo xuống giường tựa như đây không phải là một cái mạng mà là một cái vô dụng đồ vật Cuộc trước cho canh huynh một vào nàng phụ trước mặt, Tôn tập nói, lại cho bọn hình phụ Tập họ mặt, lại dù lại nói, không chịu c dần dần cho hôm nay xử lý nhân ra thật không biết được triệu cảnh vân hạ lạc cái k i a cũng đồng d ạ n g phải chết không chỗ h ư u dụng người giữ lại làm cái gì Vốn chen Tôn trà, Tập không có phát hiện có cái gì d ị động dân huyện bên kia quan viên đã tới thao châu tôn tập gật gật đầu triệu cảnh l u ô n đưa tin cho hắn triệu cảnh vân muốn đi lan châu cầu việt quân chỉ cần hắn đ ể phòng lan châu bên kia có động tĩnh dân huyện phụ cận không có binh mã điều động hắn cũng không cần lo lắng thân tín nói dân huyện thương nhân chúng ta cũng để cho người nhìn chằm chằm phúc ký tất nhiên ở trong đó sẽ không để bọn họ náo ra cái gì sai lầm không muốn kinh động đến bọn họ tôn tập nói còn phải từ từ sẽ đến thân tín có chút không biết rõ ngài vì sao như vậy để ý cái này phúc ký chẳng lẽ cảm thấy phúc ký phía sau có người khác tôn tập cười một tiếng ta có thể tùy tiện đem chiến mã bán cho một cái thương nhân các ngươi kiểm tra về những tin tức kia ta trong bóng tối lại hướng người thám tin h qua mặc dù không có tin tức xác thực nhưng cũng tám chín phần mười phúc ký cùng phùng gia có quan hệ thân tín cuối cùng vô minh trận nhìn tôn tập n h ư u tính sâu xa tôn tập hiển nhiên tâm tình rất tốt hắn hiện tại là chi châu lại dựng vào phùng gia chỉ cần cái này chiến mã sinh ý ổn thỏa rất nhanh phùng gia liền sẽ vứt bỏ phúc ký cái này ngụy trang đến cùng hắn lui tới hắn liền xem như trong chiều đặt chân v ữ n vàng tôn tập nói nếu không phải năm đó ta chọn sai đường làm sao đến mức tại thao châu phí thời gian nhiều năm như vậy thân tín lên tiếng trả lời là dự vương phủ lầm ngài năm đó ngài muốn đền đáp dự vương ai biết dự vương đã qua đời dự tiểu vương ra lại có mắt không trỏng không chịu dùng ngài có thể ngài đã có thân cận dự vương phủ ý tứ tự nhiên bị thái hậu nương nương cùng tiểu hoàng đế người xa lánh thế cho nên để ngài nhiều năm tại thao châu nhiều lần vấp phải chắc trở nếu không phải những năm này ngài quay người hướng phùng ra tới gần cũng sẽ không cầm tới chi châu vị trí tôn tập ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác nham hiểm bất quá rất nhanh hắn cười một tiếng dự tiểu vương ra bất quá chỉ là cái không hiệu chuyện mã phu lúc đầu tiền trình thật tốt tất cả đều bị hắn tự tay hủy Cũng đương u nếu đầu a thiệt ta, ta theo hắn không nhìn chúng không hắn những đi kia Nói lại nặng. xong này, tôn có đã sớm tới chính mình năm đó muốn tuyệt và tập nghĩ chính nhờ v dự phụ tính dự ban đầu. Đương đầu. kim thánh thượng còn tuổi nhỏ liền vội vàng đăng cơ không cách nào nắm chặt quyền hành mà lại đương kim thái hậu cũng không phải là hắn thân sinh mẫu thân cái này mẫu t ử hai cái còn có đến tranh ta vốn chỉ muốn hai mẫu t ử này không yên ổn thế là chuyện ném dự vương p h ụ ai biết dự vương g i a sinh bệnh đã qua đời dự tiểu vương g i a nhìn xem thông minh kỳ thật động một tí nào không rõ ràng thái hậu phùng ra cùng dự vương phủ lúc đầu như nước với lửa có thể thái hậu lại nhìn đả thương dự tiểu vương ra muốn đem phùng gia nữ đính hôn cho hắn nếu như dự tiểu vương ra đáp ứng cùng phùng gia liền thành quan hệ thông gia sau này tiểu hoàng đế không còn dùng được giang sơn còn không phải hắn ai biết hắn lại cự tuyệt như vậy thái hậu há có thể dung hắn từ xưa đến nay ai sẽ bởi vì một nữ tử t r ô n vùi tiền đồ phùng gia nữ làm sao không có thể lấy trước mắt không có người nào so phùng gia nữ phòng thích hợp làm cái này dự vơ phi tại phụ nhân trên người rơi xuống cái ngã hoặc là hạng người vô năng hoặc là hoa mắt ủ thái chi chủ thân tín tán thành gật đầu đại nhân nói đúng lắm tôn tập luôn luôn không đem phụ nhân để ở trong mắt trong nhà hắn tiếp h thất không ít phía ngoài nữ nhân càng là vô số kể thích liền làm ra ngẫu nghịch liền liền giết không ra đại tiểu thư hắn đều có thể tùy tiện giết chết húng chi người khác bất quá những sự tình này tại hắn trở thành chi châu phía trước đều c ẩ n thận c h e trước mắt lại khác theo châu là hắn địa phương hắn không cần như vậy cẩn thận chờ hắn đem dựng vào phung ra đem chiến mã đưa ra ngoài sẽ giải quyết triệu cảnh vân hai ngày này ta liền sẽ khởi hành đi dân huyện tôn tập nói theo châu bên này giúp ta nhìn kỹ thân tín lên tiếng trả lời tôn tập tự nhiên sẽ không chính mình tiến Hắn đã sớm không cần lo lắng tôn tập nói hiện tại vũ vệ quân đã sớm không phải đi qua vũ vệ quân chờ nhiếp xong đến thời điểm chúng ta đã đem bên này tất cả xử lý sạch sẽ không có tiêu dùng vũ vệ quân vốn là không có gì đáng sợ nhiếp s o n g cũng giống một đầu chó nhà có tang dù cho phát hiện dị dạng cũng không có người có thể thương lượng chỉ dựa vào nhiếp s o n g chính mình có thể làm được cái gì lúc này nhiếp xong ngay tại để cửa hàng t ổ n g thái ra gặp qua tùy dĩ về sau lưu tại tần gia còn muốn tiếp tục cùng tần thông phán nói chuyện sau đó thích hợp triệu lạc cương thì trở lại để cửa hàng báo tin đem tần gia phát sinh đủ loại trọn trọn lựa lựa nói cho mọi người nghe nhiếp xong nghe đến tùy dĩ bị bắt mặc dù không chịu nhận tội càng nhiều nhưng dù sao n h ấ c lên tô n tập cái này liền lại không xong thật đúng là tùy dĩ nhiếp xong lẩm bẩm hắn cũng không phải không chịu tin tưởng thực tế để người nghị không ra tôn tập mua ban chiến mã truy sát triệu cảnh vấn những việc này lại là những này di chuyển bách tính ngay được bọn họ chẳng những nghe được còn mượn tần ra tay bắt đến người. chính giữa không có ra nửa điểm sai lầm mà còn n h ế p s o n g nhìn c h ầ m c h ầ m triệu lạc hương triệu g i a cô nàng vừa mới lén lút cùng hắn nói hai câu nói ý là tần g i a muốn để nàng thay thế tùy dĩ cùng tôn tập gặp mặt vì để cho người trong nhà yên tâm triệu g i a cô nàng không định đem cái này có sự t ì n h tiết lộ cho mọi người n h ế p s o n g lại có chút hoảng hốt như vậy sao được đâu cái này cỡ nào hung hiểm triệu g i a cô nàng đến cùng rõ ràng không thời cửu nhìn thoáng qua n h ế p s o n g liền biết hắn suy nghĩ cái gì n h ế p s o n g nhất định cảm thấy triệu lạc hương không cẩn thận quấn vào trong chuyện này không biết sẽ là kết quả gì Kỳ thực nhếp sở o n g dĩ nơi này cũng có nhiếp song trách nhiệm nếu như nhiếp song không thể chăm sóc tốt triệu lạc hương nhiếp song chẳng biết tại sao trên thân vô cớ mà bốc lên chút lạnh mồ hôi tới nhiếp song không nói chuyện triệu học lễ nhữ mày nhìn nữ nhi ngươi nói nếu còn đi theo nhiếp đại nhân đi cho tôn tập mang tới ngựa hạ dược triệu lạc c ư ơ n g gật gật đầu t r ì n h tiên sinh cho ta phương thuốc nhất định có thể dùng tới người mới học mấy ngày dương lão thái n h ư mày tùy tiện cầm cái toa thuốc liền có thể dùng triệu lạc c ư ơ n g lẽ thẳng khí hùng nhìn xem mãi mãi nàng mãi mãi t r ì n h tiên sinh nói tôn nữ có thiên phú liền giống như ngài từ nhỏ chưa từng thấy bao nhiêu tiền bạc lại có thể cho ta để giành được không ít dương lão thái một nghẹn lời nói này để nàng không có cách nào cãi lại triệu lạc c ư ơ n g nói tiếp tống thái ra cũng nói biện pháp này có thể được dương lão thái xem như là phát hiện mỗi lần gặp phải sự tình trong này nhất định có tống thái ra sự tình cái này về sau mỗi lần tôn nữ đi tống thái ra chỗ nào nàng đều phải nhìn xem cẩn thận nhìn một cái tống thái ra đều dạy tôn nữ thứ gì la chân lương lo lắng nữ nhi cái này nếu như bị người phát hiện có thể làm sao xử lý triệu học lễ triệu học cảnh đều đi theo gật đầu dương lão thái thì đi nhìn tiểu tôn nữ tiểu tôn nữ trên mặt không có nửa điểm gấp gáp cùng sợ hãi hiển nhiên sớm đã có chủ ý triệu l à c ư ơ n g nói nhất đại nhân sẽ trong bóng tối đi theo nếu có động tinh gì nhất đại nhân sẽ cứu ta nhất song phát hiện chính mình đột nhiên bị đề cập cũng không lo được nói chuyện liên n h e gật đầu hắn là phải che chờ triệu gia cô nàng nhưng người nhà họ triệu không biết ngoại trừ cho n g ư ờ i hạ dược triệu ra cô nàng còn muốn đi gặp tôn thập làm sao bây giờ hắn muốn hay không nói ra hắn rất muốn hoài quang đại nhân hoài quang đại nhân tại chỗ này có phải là liền có thể cho hắn n g h i kế la chân n ư ơ n g như c ũ lo lắng nhưng nàng còn nói bất quá nữ nhi dương lão thái suy nghĩ một chút nói muốn lúc nào đi a triệu la cương nói xem ra hai ngày này liền có thể có động tĩnh tiên sinh ý tứ để các ngươi trước rời đi mân châu vạn nhất xảy ra sự t ì n h sợ rằng nhiếp s o n g đại nhân không chú ý được tới để bọn họ đi dương lão thái nhữ mày b ọ những, những người trước n nữ vứt t xuống. mắt này nhưng đều là bình thường mách tính tay không tốc sát không có cái gì chiến ý có chỉ là phát ra từ bản tâm chất phác nhưng có nhiều chỗ lại là tương tự tại gặp phải nguy hiểm thời điểm ai cũng không muốn một mình trước rời đi để người không tự giác tín nhiệm đinh mậu sinh mở miệng trước nói chúng ta lưu lại hẳn là còn hữu dụng chỗ m ộ ư ơ i sáu hộ các hán tử cộng lại hơn m ộ ư ơ i c á i người nếu có chuyện gì có thể g i ú p một tay đoạn đường này đi xuống bọn họ chiếm bao nhiêu tiền nghi không quản l á nhất xong nha thự cho vẫn là lạc tỷ cùng tống thái g i a cho đại gia tránh đến tất cả mọi người ăn dùng ai cũng không ít cầm hiện tại là có nguy hiểm ai cũng không thể cứ thế mà đi đinh mậu sinh nói tiếp mấy ngày nay chúng ta tại trang trại ngựa làm việc cũng nhận biết không ít người ít nhất khả năng giúp đỡ đại gia hỏi thăm thông tin đến lúc đó các ngươi vội vàng đối phó tô t ậ p phải có người nhìn xem bên này tình hình có cái gì gió thổi cỏ lay cũng tốt vừa đi vừa về đưa tin nếu như viện quân không thể kịp thời chạy tới hoặc là viện quân nhân thủ không đủ chúng ta còn có thể cầm cơ lấy cây gậy ngăn cản tôn tập không thể nói chống đỡ được nhưng cũng có thể có chút tác dụng đinh mậu sinh nói xong đi nhìn triệu học lễ chúng ta tại khe núi c h ỗ ấy cũng là như thế đối phó sơn phỉ lời nói này đi ra mấy cái hán tử nhất thời nhiều hơn mấy phần k h í thế bất quá triệu học lễ trong lòng rõ ràng sơn phỉ đều là những người nào tôn tập dưới tay là chân thực binh mã vậy khẳng định là không giống hắn vô luận như thế nào đều phải lưu lại nhưng không thể để mười sáu hộ những gia đình khác đi theo bọn họ bởi vì lần này xác thực quá hưng hiểm một mực trầm mặc ngưu đạo sương lúc này cũng mở miệng học lễ học cảnh h u n h đệ các ngươi chuẩn bị đi sao triệu học lễ vô ý thức lắc đầu ta ngưu đạo sương đưa tay ngăn lại các ngươi nghĩ như thế nào chúng ta cũng là nghĩ như thế nào lúc đầu đều là nói tốt sự tình nếu như bắt đầu muốn chạy liền sẽ không vào dân huyện phùng lao tam cũng đi theo gật đầu lạc tỷ nói cũng có chút đạo lý chúng ta những người này lưu lại để đại nương mang theo những người khác rời đi để tránh ồ nào chúng ta cũng vô pháp chăm sóc chúng ta cái này mười sáu hộ nói trắng ra hiện tại chính là một hộ đừng nói hiện tại không thể đem chúng ta khuyên đi liền tính nhất định muốn đem chúng ta đưa ra thành trên nửa đường chúng ta cũng phải quay trở lại đến mà sau này còn có rất nhiều chuyện đâu chớ do dự cứ như vậy an bài đi triệu học lễ còn chưa lên tiếng bên cạnh dương lao thái nói chúng ta đi triệu lạc g ư ơ n g sẽ chờ mãi mãi nàng nói chuyện đâu mãi mãi nàng vừa mở miệng chẳng khác nào đánh nhịp cả phòng người mãi mãi nàng lớn tuổi nhất nhất có lập trường nói chuyện dương lao thái nói người già trẻ em ta tất cả đều mang đi các ngươi nên làm cái gì làm cái gì chúng ta những người này hiện tại lưu lại cũng không có chỗ dùng ngược lại là liên lụy chúng ta ra khỏi thành về sau đường vòng hướng hi châu đi nếu như tôn tập chuyện bên này làm xong các ngươi lại đến người tìm chúng ta dương lão thái quyết định bên d ư ớ i q u ả quyết nhưng trong lòng cũng là lo lắng lưu lại người nàng nhìn hướng triệu học lễ ngươi nhưng phải chiếu cố tốt lạc tỷ nếu là lạc tỷ ra cái gì sai lầm ta tuyệt đối không tha cho ngươi triệu học lễ trong lòng thở dài hắn muốn để lạc tỷ cùng theo đi nhưng có mụ hắn câu nói này liền tính đem lời nói của hắn chắn mất trong lòng suy nghĩ l ấ y thần xác cũng mang theo vài phần bị khuất mụ hắn chính mình đem tôn nữ quen vô pháp vô thiên sau đó ném cho hắn quản hắn chỗ nào có thể còn、được. đều thương lượng xong dương lao thái vung vung tay đi thôi để đại gia làm chút chuẩn bị sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường rời đi đinh mậu sinh ngưu đạo xương đám người đi ra gian phòng c h ủ ý đều quyết định được dương lao thái cũng liền không có do dự thần sắc còn giống ngày bình thường một dạng không có cái gì ba động quay đầu nhìn hướng la t r â n nương nhanh đi đem phơi tốt rau dại đều dọn dẹp tốt còn có những cái kia lương thực phụ bánh ta lại đi cùng để cửa hàng quản sự nói một chút nhìn xem có thể hay không lại cho chúng ta điểm lương thực phụ mang theo la chân nương còn muốn nói một chút triệu lạc lương nhìn xem có thể hay không đem nữ nhi mang đi lại bị dương lao thái dạng này ngăn cản đừng phí lời dương l ã o thái nói chính mình n u ô i nữ nhi có nhiều bấm bình ngươi có thể không biết nói cũng là vô dụng la chân nương nhìn chằm chằm dương l ã o thái nhìn nửa ngày cuối cùng nói đều là bị ngài già làm hư theo tức phụ nhìn cái này có sự tình về sau lạc tỷ ngài đừng có lại quản càng quản lá gan càng lớn nàng chỗ nào đã quen dương l ã o thái tức giận đến nghĩ chống n ạ n h cái nhà này bên trong l i ề n nàng g ỡ trách lạc tỷ nhiều nhất đây chính là vội vàng muốn đi không có thời gian cùng nhi tức phụ cãi nhau nếu không nàng nhất định muốn thật tốt nói róc nói róc triệu lạc hương nhìn xem mãi mãi nàng cùng nương nàng đi ra nhà bếp chậm rãi thở hát ra nghe đến triệu học lễ âm thanh từ phía sau lưng vang lên triệu lạc ương quay đầu đi triệu học lễ không biết nói thế nào nữ nhi tốt thật muốn đi triệu lạc ương gật đầu ngàn vạn phải thêm cẩn thận đừng để mãi mãi ngươi cùng nương ngươi lo lắng triệu học lễ nói nếu là bị người phát hiện liền theo nhiếp đại nhân lập tức rời đi vừa mới ta cùng ngươi tam thúc thương lượng với nhiếp đại nhân ngày đó chúng ta cũng cùng đi chỉ bất quá muốn cách khá xa một chút vạn nhất có việc cũng tốt tiếp ứng các ngươi triệu lạc ương ứng thanh muốn đem nàng còn muốn đóng giả tùy dĩ sự tình nói cho cha có thể là lời đến khỏe miệng lại rụt trở về vẫn là đừng hù dọa cha nàng người cửu cảm điểm này trà công phu còn muốn luyện thời kiểu nói có cần hay không lại hối đoái vài cuốn sách đến xem triệu lạc c ư ơ n g thở dài điểm trà thưởng thức trà có vẻ giống như so cái gì cũng khó khăn chuẩn bị khí cụ tẩy trà thiêu l ố t t r à ép t r à m à i t r à la t r à lựa chọn nước lấy hỏa đợi canh lấy ngọn đèn điểm t r à phân t r à c h ở từng cái làm xuống đến trà đạp người tính tình cái này thì cũng thôi đi nàng điểm ra đ ế n t r à không giống như là một bức họa giống như là đánh đổ tiên sinh n g h i ê n mực triệu lạc cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi không sai biệt lắm là được rồi a thời cựu lúc này lại so tông thái ra còn nghiêm khắc không được nếu là luyện không tốt ngươi dứt khoát từ bỏ đóng vai thành tùy dị suy nghĩ Thời kiểu, ngươi lấy cái gì lừa gạt tôn tập ngươi tìm một chỗ lại nhiều luyện một chút ta giúp ngươi nhìn xem hắn gặp qua tay đ ầ n lại không có gặp qua đ ầ n như vậy để nàng điểm một b á hoa nàng ngược lại tốt tất cả đều ngã tại cùng một chỗ thành xanh hô hô một đống còn muốn lừa dối quá quan hắn há có thể bỏ mặt nàng triệu lạc ương năn n ỉ thời cựu bằng không ngươi giúp đỡ chút không biết thế nào triệu lạc ương cảm thấy thời cựu không có nhìn hệ thống hối đoái đi ra những cái k i a sách nhưng so với nàng càng hiệu chút trà giống như nếu như thời cựu có thể giúp nàng hoạ thời cựu nói không được ta không có bao nhiêu hp mà còn thời điểm nguy cấp còn phải dùng sau đó trả lại cho ngươi không mượn vì cái gì bởi vì ngươi là lừa đảo hôm nay còn có một t r ư ờ n g muộn chút phát chương một trăm bốn mươi hai thiểu thu thu triệu lạc gương ngoài miệng nói không luyện vẫn là tìm cái vị trí đem bộ đồ t r à đều bày ra đến bận r ộ n h ồ hoa nửa ngày công phu hiệu quả quá mức bé nhỏ vẫn như c ũ n h ì n không ra hoa gì rán g dấp tựa như một cái đầu to bên trên dài mấy cái bọc nhỏ thời c ử u cũng phát hiện người thông minh đến đâu không phải cái gì cũng có thể làm tốt về sau nữ công vẽ tranh điểm trả loại hình công việc đều không cần để để nàng làm có chút công việc muốn ă n bài cái tốt t ú lương có chút hắn có thể tự tay đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần hắn đến cùng suy nghĩ cái gì vì triệu lạc ương cuộc sống sau này làm ă n bài hắn nhiều lắm là bồi tiếp nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau nàng thế nào cùng hắn có quan hệ gì liền tính quan tâm đó cũng là nàng ngày sau vị hôn phu muốn làm thời cựu cảm thấy triệu lạc ương nhà chồng khả năng sẽ rất vất vả chẳng những muốn dùng tận tâm nghĩ suy nghĩ nàng câu nói kia là thật nếu là nhìn không thấu nàng khó tránh khỏi trong lòng bất an thậm chí lo được lo mất còn phải đề phòng nàng đừng chọc ra quá nhiều t a i họa liền tính không để ý náo ra cái gì động tích lớn cũng phải bất ả o vệ n n à quá thời cựu h í lại nghĩ tới triệu lạc hương đề cập người câm lúc thân sắc giúp đỡ một mươi sáu hộ người thoát khốn từ đinh vinh trong miệng hỏi tham gia triệu cảnh vân thông tin nhanh nhẹn vạch trần triệu cảnh ôn chạy tới dân huyện an bài tốt có tất cả để triệu cảnh vân Nhếp xong đám người còn đám có tiếp h h ể có cơ ộ phản phiên phức. kích. Không thể lại nghĩ, càng nghĩ càng phiên phức. Thời kiểu cảm thấy chính mình rơi vào hệ thống hắn cảm càng càng lại kiểu vào quá sâu, rơi đ n tránh tại mọi thời khắc đều muốn vì triệu lạc ương quan tâm. Lúc đầu cái kia cũng chuyện không liên quan tới hắn. rút ra Triệu chút, lúc tại thời tâm, tới t kia khắc Lạc cái để đều đầu mọi i vì ế lấy làm thời cựu nhắc nhở chuẩn bị lười biếng triệu lạc hương cánh hoa muốn làm nhỏ một chút hoa đào có ngũ tiểu cánh nhị tính cả đại hoa đừng nghĩ đến để ta hỗ trợ ta là sẽ không giúp ngươi triệu lạc hương thở dài đành phải một lần nữa tới qua dương lão thái nói muốn đi để cửa hàng quản sự đều rất kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền tin tưởng nhóm này người thật muốn đi bởi vì hơn một canh giờ công phu toàn bộ để cửa hàng đều muốn bị thu lại liền phơi q u ầ n á o dùng sợi dây đều không công tha để cửa hàng tựa như là gặp trộm vẫn là cướp sạch không còn cái chủng loại kia bất quá chờ quản sự cẩn thận tự định giá thời điểm phát hiện những vật kia đều là hắn làm c h ù bỏ cho những người này cho tới bây giờ hắn mới hậu chi hậu giác ngắn ngủi mấy ngày thế mà cầm n h i ề u như thế đổ vật cho đám người này vô cùng náo nhiệt thu thập một hồi trời tối xuống để cửa hàng mới dần dần hướng yên tĩnh triệu lạc hương liên tục bận rộn mấy ngày hiện tại dẫn tần ra vào cuộc tất cả cũng đều có chút định số nàng cuối cùng cũng có thể a n a n ổn ổn ngủ một rớt hiện tại chính là thời cựu nhao nhao để nàng tiếp tục luyện điểm trả nàng cũng không làm dù sao thủ pháp của nàng tiến rất xa ngày mai l u y ệ n thêm không muộn thời cựu nghe lấy triệu lạc gương tiếng hít thở cô nàng bản lĩnh nàng làm một chút cũng không có học được trách không được từ nhỏ liền như cái khỉ con giống như nghe đến triệu lạc gương xoay người đậu tĩnh không biết trên người nàng chăn mền có hay không đắp kín một cái liền ăn cơm đều phải để người nhắc nhở người thật là không có bao nhiêu bản lĩnh có thể chiếu cố tốt chính mình thời cựu nghĩ đến đem bàn tay nhập không gian bên trong lấy ra thổi ống tiêm nằm trong tay quen thuộc hắn đến giúp triệu lạc hương để phòng tôn tập nếu như tôn tập có cái gì ác ý hắn ít nhất có thể giúp nàng thoát thân thổi ống tiêm không quá thích hợp hắn trong hệ thống hắn dùng đến thuận tay hẳn là chỉ có cái kia chiến thuật đ a o hắn phải làm cho triệu lạc hương hối đoái một thanh chiến thuật đ a o ngủ đi thời cựu đem thổi ống tiêm bỏ vào không gian hắn thế mà cũng cảm thấy h ệ hoài muốn ngủ một giấc ngày thứ hai dương lão thái mang theo lão hấu phụ nữ trẻ em rời đi để cửa hàng trước khi đi dương lão thái cười cảm ơn để cửa hàng còn sự tại chỗ này thời gian quá lâu không thể luôn là phiến lưu lại mấy người tiếp lấy t r ở chúng ta trước đi thao châu quản sự nói mấy câu khách sáo liền nhìn xem đoàn người này mang theo mang nữ rời đi để cửa hàng cũng là không dễ dàng quản sự thấp giọng nói một câu đóng lại để cửa hàng cửa lớn dương lão thái đám người ra khỏi thành về sau liền một đường hướng phía tây đi sau lưng lưu lại triệu lạc gương mấy cái hã tử triệu lạc gương giật giật triệu học lễ tay áo cha mãi mãi cùng nương các nàng đi về sau đều không có quay đầu nếu không phải nguyên nhượng mấy người bọn hắn hướng chúng ta phất tay để người khác xem xét chúng ta đều không giống như là một nhóm người triệu học lễ lên tiếng cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm người già trẻ em rời đi thời điểm không có quá nhiều ngôn ngữ cũng không có không bỏ ngược lại vô cùng cao hứng đi đường chúng phụ nhân càng liền đầu cũng không quay lại một cái hình như đem bọn họ quên bén nguyên nhượng mấy đứa bé còn cùng lạc tỷ mới nói đừng mấy người bọn hắn ai đừng nói nữa suy nghĩ một chút thì trách thương tâm chính là bởi vì không có lưu lên không bỏ bọn họ cũng ít đi lo lắng dù sao người trong nhà đều tốt mấy người bọn hắn liền có thể b ô n g tay ra đi theo nhếp s o n g đại nhân làm chút đại sự triệu học lễ đám người vẫn như cũ đi trang trại ngựa làm việc triệu lạc ương thì đi tật ra tần gia quản sự đã sớm tại cửa ra vào chờ lấy nhìn thấy triệu lạc c ương bận rộn nên tiếp đến triệu gia tiểu thư lao gia phu nhân cùng tống thái gia đều trong phòng chờ lấy n g à i đây triệu lạc c ương để tần gia quản sự mang theo hướng hậu viện đi đến còn chưa tới thư phòng liền nhìn thấy nên tới tần đại phu nhân tần đại phu nhân lộ r a dị thường thân thiện tiến lên giữ chặt triệu lạc c ương tay ngắm nghĩa triệu lạc c ương dung mạo đứa nhỏ này cũng là ta nghị không đủ chu toàn sớm nên cho ngươi đổi thân y phục triệu lạc ương lập tức minh bạch tần đại phu nhân y tứ tần gia là muốn nàng đổi một thân nam tự á o bảo nhìn xem có thể hay không đóng vai thành tù triệu lạc gương theo tần đại phu nhân ý tứ đi vào nội trạch tần ra hạ nhân đốt tốt nước còn lưu lại hai cái nha hoàn hầu hạ triệu lạc gương rửa mặt trải đầu tắm rửa dùng nước đổi ba lần triệu lạc gương mới tính triệt để rửa sạch cũng làm khó người nhà họ tần nếu như không phải là vì tùy dĩ tần đại phu nhân tuyệt sẽ không có dạng này kiên nhẫn mặc quần áo mới triệu lạc gương chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng cô nàng tóc rất tốt quản sự một bên trải một bên nói d á n g dấp sinh đến cũng tốt lúc trước nàng cảm thấy dùng nữ lang này thay thế bị bắt vị kia sợ rằng không được dù sao một cái là thương nhân một cái là nông nữ nhưng triệu ra cô nàng rửa mặt trải đầu qua về sau. tựa như biến thành người khác giống như hóa trang một cái nói là đại hộ nhân ra đi ra cũng sẽ không có người ngờ vực vô căn cứ ngay nhìn xem quản sự mụ mụ chỉ hướng gương đồng tóc dạng này buộc được sao thời cựu nghe lấy thanh â m bên ngoài triệu lạc gương sau khi đổi lại y phục sóng liền lại không che đậy hắn hắn có thể xuyên thấu qua triệu lạc gương con mắt nhìn phía ngoài tất cả dạng này suy nghĩ lấy thời cựu nhìn sang trong gương đồng nên ra một bóng người tới đó là một tấm mang theo một ít nụ cười khuôn mặt hắn còn không kịp cần thận tường tận xem xét trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên sau đó hắn vô ý thức nói ra miệm tiểu thu, thu. chứ dấm trong à t r gương đ ồ n g người mặt hơi có vẻ gầy gò hai đạo con g con g nga mi bên liên giới là một đôi trong suốt con mắt đôi mắt lưu chuyển ở giữa đặc biệt linh động có thần nàng nhìn qua cái bóng của mình tựa như cũng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n khoe miệng không khỏi hơi dâng lên trên gương mặt mơ hồ hiện lên nhàn nhạt lún đồng tiền bất quá nghe tới trong đầu truyền đến thu thu sự s ư n g hô này thời điểm trên mặt thần sắc khẽ giật mình mặc dù vẹn vẹn một cái trước mắt cũng bị thời cựu nhìn ở trong mắt triệu l ạ gương trong đầu hỏi thời cựu ngươi vừa mới nói cái gì chỉ có người cầm xưng hô nàng là tiệu thu, thu. hơn nữa còn là viết tại trên mặt đất nàng từ trước đến nay chưa từng nghe qua người c ầ m nói chuyện chỉ có tại tách ra thời điểm người c ầ m ước chừng nàng trước khi đi gặp mặt nói hai chữ ngươi tới người c ầ m không biết có phải hay không là đả thương cúng họng lúc đó âm thanh có chút khẳng khản cùng vừa mới thanh âm kia hoàn toàn khác biệt đương nhiên không giống người c ầ m là nữ hoa hoa mà thời cửu âm thanh là nam tử thời cửu nói không có gì ta nói là hắn chẳng biết tại sao tại nhìn đến triệu lạc gương một k h ắ c này chính mình lại đột nhiên nghĩ đến hai chữ này rõ ràng không quan hệ chút nào nhưng hắn lại cảm thấy xưng hô thế này cùng nàng thích hợp thiều thu, thu. thời cựu trong đầu có thật nhiều hình ảnh t r ợ t loay lên thế nhưng quá nhanh để hắn không cách nào bắt giữ thời cựu nói tóc buộc khó coi giống tiểu thu thu triệu lạc gương nghe đến câu trả lời này lấy lại tinh thần nguyên lai thời cựu là cái này ý tứ nàng cũng làm muốn quá nhiều triệu lạc gương lại lần nữa nhìn chằm chằm gương đồng nhìn chỗ nào giống không phải rất đẹp sao s á c thực rất đẹp nếu như có thể lại mập một chút gò má không có như vậy gầy gò l i ề n tốt nháy mắt một cái nháy mắt ở giữa tựa như tại trên mí mắt có thể nhìn thấy một khoả tròn trịa nốt rồi nhỏ hoạt mắt vừa mềm yếu trên mặt không mang ý cười thời điểm nhưng lại như vậy xa cách thật sự là rất kỳ quái một nốt rồi mà thôi mỗi lần thoạt nhìn lại đều khác biệt giống như thời cựu cảm thấy chính mình chăm chú nhìn quá lâu vô ý thức thu hồi ánh mắt kỳ thật đây chỉ là sau một lúc lâu công phu những ngày này hắn một mực xuyên thấu qua triệu lạc cương con mắt nhìn ra phía ngoài vừa mới cũng không có cái gì khác biệt cho nên hắn đến cùng trong lòng yếu ớt thứ gì triệu lạc cương nói ta như vậy được sao thời cựu kém chút đáp một tiếng may mắn lập tức kịp phản ứng triệu lạc cương là đang hỏi bên người tần ra quản sự tần ra quản sự mụ mụ cười gật đầu được ta nhìn rất là không đồng dạng ta mang theo ngài đi ra cho phu nhân nhìn một cái triệu lạc c ư ơ n g ứng thanh đi theo quản sự mụ mụ đi ra ngoài tần đại phu nhân liền tại nhà chính bên trong chờ l ấ y hạ nhân thỉnh thoảng lại đem tin tức đưa tới ngài không có nhìn thấy, cách i kia n ư ớ Quả t ự c k h ô nào g có cách n nhìn trên đầu còn sinh con ron giận đắp thuốc mới rửa sạch nha hòn nói b ấ t quá rửa sạch về sau nhìn bộ dáng kia cũng không tệ tần đại phu nhân t h ở p h à o hy vọng có thể nhìn xem giống chút nếu như có thể còn phải dạy nàng chút quý củ nếu như có thể tìm tới cái thứ hai sẽ cho ngựa nhìn chứng nữ tử lão gia tuyệt sẽ không tuyển chọn triệu lạc hương tối hôm qua bọn họ cả nhà bởi vì cái này có sự tình đều buồn không thể ngủ lại cốc ca nhi sau lưng còn bị lao ra rút đến tím xanh đứa bé kia cũng là b n g b ỉ n h nói cái gì cũng không nhận sai cái này có sự tình lo lắng đến toàn bộ tần gia tính mạng của tất cả mọi người không thể có nửa điểm sai lầm lao ra sợ tôn t ậ p đem lòng sinh nghi lại phân phó phó tướng đóng vai thành hắn trong đêm ra khỏi thành mang theo cấp dưới tiếp tục hướng thao châu đi đột nhiên trở lại dân huyện chỉ nói là việc nhà dù sao bên ngoài đã huyên náo xôn xao nói nàng trói lại lao ra ngoại thất trở về bọn họ đành phải tương kế tự kế tần đại phu nhân đến bây giờ cũng không thể minh bạch c ố ca nhi đến cùng là thế nào vô thanh vô tức làm những này thật sự là bị hồ ly tinh hôn mê mắt tần đại phu nhân không thể không khí làm không cẩn thận toàn bộ tần da đều muốn cho khổng da t r h o cùng đang cân nhắc tiếng bước chân chuyển đến triệu lạc gương bị người mang theo vào cửa cô nàng mặc vào một thân trường bào màu xanh lông mày bị một lần nữa hoa qua tăng thêm nhăn sắc ý tuyển chuyển hàm xúc nhiều khí khái hào hùng tóc b u ộ c lên lộ ra chân bóng cái chắn nhìn xem lại có chút phú quý chi tướng nếu như cứ như vậy mí môi không nói lời nào lạnh nhạt nhìn mọi người nghiễm nhiên là một cái xinh đẹp công tử tần đại phu nhân đứng lên trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái đầu thấp chút bất q u á cũng còn tốt triệu gia cô nàng g ầ y yếu nhưng cái đầu nhưng là không thấp bên kia rất nhiều hán tử cũng cao hơn nàng không có bao nhiêu mặc thêm vào đ ộ n bên trong ngọn nguồn giày bó ít nhất để người liếc nhìn lại nhìn không thấu dù sao chân chính tùy dĩ cũng không cao triệu lạc cương không người hướng tần đại phu nhân hành lý tần đại phu nhân nhịn không được bật cười đến cùng là người dựa vào á n mặc như thế bộ trang phục không thể so nhà ta cốc ca nhi kém triệu lạc cương nói không dám cùng đại gia so sánh tần đại phu nhân có việc muốn nhờ tự nhiên là dỗ dành triệu lạc cương người đứa nhỏ này ta còn có thể lừa gạt ngươi hay sao đem triệu lạc cương kéo đến gian phòng tần đại phu nhân hạ giọng nói nếu để cho ta nhìn ngươi so cái k i a tùy dĩ còn giống như là làm đại sự đây này ngày hôm qua triệu lạc cương tại tần gia thời điểm tần thông phán liền đề cập muốn nàng thay mặt tùy dĩ tiến đến nàng bắt đầu ra vẻ kinh ngạc sau đó thấp thỏm hoảng hốt cuối cùng mới bị thuyết phục ngươi yên tâm tần đại phu nhân nói thật cho ngươi đi sẽ bảo vệ ngươi chu toàn ngươi cái này ra cái gì sai lầm chúng ta ai cũng trốn không thoát chờ chuyện này làm thành sau này nhất định t u a thiệt không được ngươi ngươi cũng niên k ỳ không nhỏ ta liền thu ngươi làm nghĩa nữ cho ngươi dành riêng đồ cưới triệu l ạ cương do dự một chút nhẹ gật đầu cảm ơn phu nhân trong đầu triệu lạc cương hướng thời c ự u nói kỳ thật ta nghĩ hỏi nàng chuẩn bị cho ta bao nhiêu tài v ậ t sau khi chuyện thành công cho không bằng hiện tại cho hiện tại cho lời nói ta còn có thể cần dùng đến thời c ự u nói ngươi không sợ lộ tẩy lời nói liền hỏi một chút lại uy hiếp nàng nhiều cho một chút nếu không liền tại tôn tập trước mặt kiện bọn họ một hình những này đương nhiên là bọn họ đùa g i ỡ n cái này mấu chốt bên trên tần ra vẫn là mơ mơ màng màng tốt tần đại phu nhân lôi kéo triệu lạc cương hướng trong thư phòng đi hai người bước vào việt tử liền nhìn thấy ra đón tần cốc tần cốc ánh mắt rơi vào triệu lạc cương trên thân không khỏi cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới triệu gia cô nàng lại biến thành bộ dáng như vậy trên lệch này cũng thật là hơi lớn phía trước triệu gia cô nàng mặc dù không giống trên đường những cái kia lưu dân nhưng y phục cũ nát tóc dơ giấy bẩn thiệu trên mặt dơ bẩn tổng giống như là không có rửa sạch giống như bây giờ rửa sạch lại đắp đ i ể m phấn mặc mới tinh trường bảo thoạt nhìn liền tinh thần s á n g l á n g t ầ n cốc đối khổng đại tiểu thư cũng liền như vậy thời cựu đống như nói hắn nhìn chằm chằm ngươi nhìn đã lâu triệu lạc hương không để ý hẳn là ngạc nhiên nàng luôn cảm thấy thời cựu đối nàng xung quanh nam tử phòng bị tâm quá nặng hướng trong phòng đi thời điểm tần đại phu nhân đặc bi sợ nhi tử cùng triệu g i a cô nàng đi đến quá gần vì khổng đại tiểu thư báo thù là được cũng đừng lại phức tạp triệu g i a cô nàng như thế nhiều lắm là cái nghĩa nữ nhi tử là không thể cùng nàng có bất kỳ liên quan một cái nông nữ gặp phải tôn tập cái này cọc sự tình cũng chính là đời này gặp q u a lớn nhất thiên nhi nếu là cốc ca nhi đối nàng động tâm tư gì bọn họ tần ra còn không bị người cười chết triệu lạc ư ơ n g đi vào phòng hướng tông thái ra cùng tần thông phán hành lý nếu như không nhìn kỹ thật đúng là tựa như người thiếu niên lang tần thông phán ánh mắt sáng lên rất là hài lòng cái này nếu là không nói ai có thể phân biệt ra Tôn、tập ô n t chưa từng thấy tùy dĩ lời nói định sẽ không hoài nghi tống thái gia vương t h o n g con mắt không nói chuyện tần thông phán nói thái gia trước mắt cũng không có biện pháp khác chỉ có thể dạng này chuẩn bị thừa dịp hai ngày này công phu ngài nhiều dạy một chút triệu ra cô nàng theo châu bách tính cùng triệu cảnh v â n có thể hay không cứu trở về liền nhìn lần này hắn sẽ còn khắp nơi đi tìm người càng thích hợp hơn tuyệt chọn nếu như tìm không được toàn bộ hy vọng đều phải đặt ở cái này hai sư đồ trên thân tần thông phán xác thực không muốn cùng tống thái gia lui tới nhưng bây giờ lại phải cẩn thận cẩn thận cưỡi theo sợ chọc giận tống thái gia hai ngày này tất nhiên gian nan lại phải lo lắng hãi h lại muốn không đúng tần thông phán cảm thấy mình đời này liền không có bất t ứ c như thế qua sự tình dạng này định ra đến đại gia chia ra đi chuẩn bị tống thái gia đem triệu lạc hương mang đến tần gia tiểu viện tối hôm qua tần gia liền đem tống thái gia từ x ư ơ n g phòng rời đi ra đưa đến chỗ này mới vừa sửa chữa tốt tiểu viện trong phòng đồ vật đều là tần gia tốt nhất còn có hai cái gã sai vật trong sân hầu hạ tống thái gia không cầu những n à y hưởng thụ bất quá đây đều là cần thiết bởi vì hắn chính là muốn xem tần thông phán biệt khuất không được hải sư đổ vào phòng tống thái gia nhìn hướng đồ nhi ngươi còn muốn chuẩn bị thứ gì triệu lạc hương không có đáp lời trong đầu thời cử nói hai ngày về sau triệu lạc c ư ơ n g cầm túi quấn chở mình lên ngựa một thân một mình tiến về dân huyện ba dặm bên ngoài nhà trọ chương một trăm bốn mươi bốn tại phú trị tăng mạnh dân huyện ba dặm bên ngoài có hai nhà nhà trọ triệu cảnh luôn cùng tôn tập nói nàng đều nghe đến rõ ràng nàng chỉ cần vào ba dặm bên ngoài nhà chợ liền tốt đi và o ở về sau sẽ chờ t ô n tập đến tìm tất nhiên không có đặc biệt nhà trọ nàng liền chọn một cái n á o n h i ệ t chút nơi này người lui tới nhiều thuận tiện tra xét các loại thông tin tôn tập cũng có thể phái người tùy thời đến giám thị nàng mỗi gian phòng phòng mỗi ngày một sâu tiền ngựa có khô khác tính toán triệu lạc gương cùng thời cựu nói phía trước chúng ta ở qua nhà chợ mới năm mươi văn thời cựu nói nơi này không có di chuyển mách tính phần lớn là lui tới thương nhân cùng phú hộ gia quyến gian phòng rất là sạch sẽ người cộng tác đưa tới đốt tốt chậu than cùng nước nóng triệu lạc gương ngồi tại trên g ế một cách tự nhiên thở dài một hơi tựa như phong trần mệnh mọi người cuối cùng tìm đến một cái nghỉ ngơi chỗ kỳ thật khách sạn này cũng không tính tốt chỉ bất quá triệu lạc ương lúc trước thấy qua xác thực quá mức keo kiệt lại thêm một cái trậu than triệu lạc ương phân phó người cộng tác đưa tay từ trong bao quần áo lấy ra một sâu tiền để lên bàn tồn tại cửa hàng ta tùy thời muốn cái gì không đủ lại đến tìm t a m lớn một bộ này là tống thái gia dạy nàng tới đây phía trước tống thái gia nhiều lần nói tại bên ngoài muốn cam lòng dùng bạc nàng bây giờ là cái thương nhân không thể cùng người tính toán mấy ván tiền nhất là không thể tìm người liền bán chút trứng gà cùng thảo dược cũng khó trách tống thái gia muốn dặn dò nàng đồ đệ mình tính tình tống thái gia cũng coi là m ọ thấy từ trước đến nay không làm thâm hụt tiền mua bán dạng này bất chấp nguy hiểm đi ra ngoài một chuyến không kiếm cái đầy bùn đầy bát tất nhiên sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi nhưng lần này cùng ngày trước cũng khác nhau tống thái gia căn dặn triệu lạc hương cũng là sợ nàng sẽ bởi vì nhỏ mất lớn triệu lạc hương rất tự nhiên đáp lại tiên sinh yên tâm đi ta không mang trứng gà, càng không mang dược liệu sẽ không theo người bán những thứ này đồ vật đều không mang tay nải cũng là tần gia hỗ trợ chuẩn bị có thể tống thái gia vẫn cảm thấy triệu lạc hương giấu một chút cái gì ngăn lại triệu lạc l bánh bánh tần thông i t bao phán nhìn ra mánh i khỏe biết cái này hai sư đồ sinh sự từ việc không đâu nhưng lại không thể phát tác sớm biết có hôm nay hán tuyệt sẽ không cầu sảng khoái nhất thời đắc tội tống thái ra tần đại phu nhân vội nói chính mình nghĩ không đủ chu toàn phía trước chỉ chuẩn bị ba mươi lượng bạc cùng năm mươi lượng ngân phiếu cho triệu lạc cương chuẩn bị bất cứ tình huống nào quên đi triệu lạc cương tùy thân còn phải mang chút bạc vụn vì vậy lại cho triệu lạc cương thêm m t mươi sâu p h â triệu lạc gươm rất hài lòng mãi mãi nàng không có ở đây thời điểm tiên sinh cũng có thể giúp nàng kiếm chút bạc tần ra cho tiền bạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt nàng cầm sẽ không cảm thấy phòng tay mãi mãi nàng làm ba cái rau dạy bánh đổi mười sâu tiền đáng giá trừ cái đó ra tần ra còn chuẩn bị cho nàng mấy bộ quần áo cùng giày còn có mấy cái dùng gấm vóc kêu tốt hầu bao ngựa yên ngựa đều là còn tốt nhìn nhưng lại không như vậy trói mắt rất phù hợp tùy dĩ thân phận cùng tính cách từ tùy dĩ nơi đó cầm tới hai dương tài vật cũng đều cho nàng thần thông phán tìm hai cái gã sai v ậ t nhìn xem không có cùng nàng cùng một chỗ tiến lên kỳ thực trong bóng tối bảo vệ nàng tựa như tùy dĩ bên người trương giáp đ ồ n g dạng cho nên nhìn như nàng là một người tiến đến nhà trọ kỳ thực có người đi theo bảo vệ một trận thao tác về sau nàng t à i phú t r ị cũng đến một cái độ cao mới t à i phú chị bốn mươi bốn năm trăm tám m ư ơ bảy năm mươi chín nguyên phía trước có một mươi một hai hai m ư i bảy năm mươi chín nguyên t à i phú chị lần này trực tiếp tăng thêm ba mươi ba ba ba mươi sáu triệu lạc ương tính toán một cái hệ thống đem tần ra cho ngựa áo b à o lá t r à vụ vặt tiền bạc còn có ba mươi lượng bạc cùng năm mươi lượng ngân phiếu tiền đều tính đến theo lý thuyết chuyện này về sau còn lại bạc nàng hẳn là còn cho tần ra nhưng bây giờ hệ thống đều tính toán thành là nàng cái này bạc hiển nhiên nàng là không b ồ i thường đi tần ra hẳn là cũng sẽ không để ý thế nhưng tùy dĩ cái kia hai dương tài vật lại không có tính toán vào trong hệ thống có thể thấy được cái này hai dương đồ vật không thuộc về nàng nhìn thấy t à i phú trị về sau thời cựu trầm mặc nửa ngày sau mới nói ngươi vẫn muốn thay thế tùy dĩ tiến đến gặp tụ tập có phải là vì chính là những này triệu lạc cương nói dù sao ta không có gì cả muốn để ta giống tùy dĩ tần g i a trung quy phải trả giá một chút nàng thật sự là nghĩ đến chu toàn liền xem như thời cựu cũng không có hướng phía trên này đi suy nghĩ hệ thống sẽ đem tất cả tất cả triệu lạc hương được đến đồ vật đều đổi thành tài phú trị liền tính tần g i a không cho tiền bạc trung quy phải cho một thân trang phục bất quá c â u ngươi tại phía trước tần g i a không cho t ô n g thái ra cái thứ nhất liền không đáp ứng cho nên hố đào x o n g tần g i a cái này máu làm ớn ra triệu lạc hương những ngày này một mực không có tăng tài phú trị không biết từ lúc nào bắt đầu liền tối xoa xoa mong đợi cái ngày này nghĩ là ai cũng có thể nghĩ có thể thực hiện lại có mấy người triệu lạc cương có thể ngồi tại trong nhà trọ bằng đều là chính nàng bản lĩnh triệu lạc cương cho b ạ c người cộng tác nụ cười trên mặt sâu hơn chút vị ra này ngài họ gì họ tùy triệu lạc cương nói vào cửa hàng lúc trưởng q u ỹ nhiệm minh triệu lạc cương thân phận triệu lạc cương cầm là thương nhân thông quan văn đ i ệ p là tần thông phán lấy được giả văn thư người cộng tác nói tùy ra ta nhìn ngài cũng không có mang tùy tùng những ngày này đi ra thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút bây giờ khắp nơi đều là người khó tránh khỏi không yên ổn triệu lạc cương nói đều là di chuyển bách tính sợ cái gì người cộng tác vội nói còn có giặc cỏ lăn lộn ở bên trong đây triệu lạc gương không có tiếp tục hướng xuống hỏi phản phất cũng không thèm để ý cái này có sự tình năm nay mua ra lông thương nhân nhiều hay không người cộng tác k h ô n g người nói s o những năm qua ít một chút khả năng năm nay quá sở văn thư không tốt cầm à, vào thu đến nay và ở chúng ta nhà trọ tiểu nhân nghe nói đến thu ra lông thương nhân cũng có bảy tám cái bất quá xem xét chính là tay nhỏ bút đi theo người bất quá năm sáu cái xe lửa cũng liền những n à y mua không được bao nhiêu hàng nếu là hiện tại đi xuống thu vẫn là có thể thu đến đại tông gia lông triệu lạc gương nhấp một miếng t r à hơi nhũ tóc mày hiển nhiên cảm thấy cái này trả không tốt nhưng nàng không có lộ ra mà chỉ nói ta c ò người k h ô n có mang tôi tới đây. Ngài khẳng định không giống, n g tôi tới đây. cộng tác nói, ngài c ánh i à y x mắt sáng lên vội vàng không người nói ngài yên tâm có người hỏi thăm miệng của ta nhất định đóng chặt chẽ chỉ nói ngài là bình thường thương nhân là một ít mua bán sẽ còn giúp ngài chú ý những người kia nếu là bọn họ có á c ý sẽ lập tức đến thông báo ngài người cộng tác trong mắt vị này tùy công tử niên kỳ thật là không lớn sinh đến lại thanh tú mặc dù nói chuyện làm việc không đáng chú ý nhưng cũng không chừng bị cái nào không có mắt để mắt tới nhà chợ có thể hộ đến tùy công tử chu toàn tùy công tử trước khi đi không thể nói được sẽ còn thưởng chút tiền bạc người cộng tác đổi để cho triệu lạc ương rửa mặt t r ả i đầu nước nóng cái này mới đóng cửa lại rời đi triệu lạc ương đem gian phòng lại nhìn một lần cái này mới đứng tại chậu nước phía trước giải ra cổ áo bên trên bàn trừ bất quá lần này không có tránh đi thời cử trên mặt bàn gương đồng chiếu ra bóng dáng của nàng thời cựu tự nhiên sẽ hiểu nàng đang làm những gì đóng vai thành nam tử liền quên chính mình là thân nữ nhi thế mà liền hắn đều không tránh cái này cổ áo quá cao triệu lạc cương nói để người t h ở không nổi vì che lấp hầu kết tần gia đặc biệt đem trường bảo cổ áo làm thành bộ dáng như vậy may mắn trước mắt trời lạnh nhìn xem cũng không kỳ quái nhưng triệu lạc cương từ trước đến nay không xuyên qua y phục như thế hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng thời cựu nói người phía trước thời điểm vẫn là thắt chặt đừng để người nhìn ra lúc trước nàng không nói hắn cũng không có để ý cũng không biết vì sao hẳn là có bản trừ giải ra về sau liền để người vô pháp nhìn thẳng triệu lạc ư ơ n g dùng khăn lau mặt cái này mới lại ngồi xuống thời c ử u nói ngồi xuống tư thế cũng chú ý một chút triệu lạc ư ơ n g túi đầu xuống hướng trên chân nhìn không có cảm thấy có cái gì khác thường nàng đây là đặc biệt đi theo tần quốc học thời c ử u âm thanh trầm thấp không ít chân không cần xin như vậy mở bọn họ không phải đều là như vậy sao triệu lạc ư ơ n g nói vén lên áo choàng dạng này ngồi xuống nàng vừa nói vừa làm một lần ngồi xuống lúc lộ ra áo choàng bên dưới mặc giày bó thật dài áo bảo đều c h ặ lại có quan hệ gì thời cựu có phải là đối nàng yêu cầu quá một chút triệu ó m l lạc cương lên tiếng đem hai cái chân đối với hướng bên trong thu lại không biết lúc nào sẽ có động tĩnh triệu lạc cương nói tối nay vẫn là ngày mai thời cựu từ triệu lạc cương mũi chân lần trước qua thần muốn nhìn tôn tập không nóng nảy ta cũng không thể ngồi tại trong phòng triệu lạc cương nói còn phải đi ra chủ động thám tính một cái thông tin cơ hội này rất nhanh l i ề n tới người cộng tác hỏi triệu lạc c ư ơ n g trong phòng dùng cơm vẫn là đi dưới lầu đại s ả n h bên trong triệu lạc c ư ơ n g đi ra khỏi phòng chuẩn bị cảm thụ một chút nhà chợ bên trong náo nhiệt vừa mới xuống lầu đối diện đi tới một người người kia nợ nụ cười nói a tối nay và ở đến không ít người lại muốn náo nhiệt triệu lạc c ư ơ n g vốn không muốn để ý tới người kia lại nói tiếp vị tiểu ca này cũng là tới làm mua bán nếu là nguyện ý ăn qua cơm về sau không cần vội vã về trong phòng chúng ta có thể trao đổi một cái thông tin nếu là có xem trọng hàng hóa liền tại trong nhà chợ luận giá cả tất cả mọi người thuận tiện triệu lạc gật, gật đầu được Đà tạ chương i rời đi, Triệu Lạc c ư t i một c đi phía trăm ư ớ c t r i bốn mươi lăm t h ă m dò có tùy dĩ cái này thân phận triệu lạc c ư ơ n g liền một cách tự nhiên chui vào thương nhân bên trong người xung quanh đều là chị hoa chút tiền bạc thương nhân đàm luận mua bán ít nhất cũng là mấy chục hơn trăm hai cái này nhà chợ là cái sửa chữa chi địa cũng là tin tức trao đổi chỗ tựa như phía trước người kia nói một dạng đại gia có thể tại chỗ này mua bán hàng hóa thế nhưng không có người sẽ tại trước mặt mọi người đàm luận nha thử bên trong sự tình nhà chợ tối nay nấu hai cái cả dê cho nên cơ bản mỗi bàn đều có thịt dê thịt dê mềm nát vào miệng tan đi lại hương vừa mềm ăn v à i miếng về sau toàn thân đều đi theo nóng triệu lạc hương cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế tốt ăn uống liền tính có thể từ trong hệ thống hối đoái độ vật cũng chỉ là no bụng không dám dóng chống khiua c h i ê n đặt ở trong nồi đấu liền xem như không có di chuyển phía trước nông hộ nhân ra được thịt cũng sẽ không dạng này khó khăn phí hỏa đem thịt dê mùi thơm đều hầm đi ra nếu như m ộ ư ơ i sáu hộ bọn nhỏ tại chỗ này ước chừng đều muốn thèm con mắt đ ă m đ ă m đại nhân cũng khó tránh khỏi vụ n trộm nuốt nước miếng dạng này cơm canh đối với bọn họ đến nói thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ tổ mẫu bọn họ rời đi để cửa hàng lúc mang đi bánh hấp đều là các loại rau dại khang r a trộn lẫn ở bên trong nhỏ một chút hải tử đều nối u không trôi chờ hoàn thành thẻ nhân vật nhiệm vụ triệu lạc cương nhất định muốn mua một con dê trở về cho đại gia ăn một con dê thì không đủ ăn canh thịt dê cùng bánh hấp bao no mùa đông đến đại gia nên đem tiêu hao ở trên đường khí lực b ổ một chút làm xong cái này có sự tình nàng tài phú chị không biết có thể còn lại bao nhiêu an ra lúc có thể phát huy được tác dụng tại triệu lạc ương trong lòng mười sáu hộ nhất định phải ở cùng một chỗ đại gia trên đường một lòng an ra thời điểm cũng có thể lẫn nhau dựa vào sau này không quản làm cái gì đều sẽ so người khác càng thêm thuận lợi thịt dê không có ăn xong nhưng dạng này trường hợp triệu lạc ương cũng không khả năng mang về chỉ có thể giả v ợ như không để ý chút nào để trong cửa hàng người cộng tác triệt hạ đi cuối cùng lên một bình trả triệu lạc gương chậm dãi uống t r à nghe người xung quanh nói chuyện một chốc lát này hai cái thương nhân đạt tới chung nhận thức một cái thương nhân đem thu đến dược liệu bán cho một cái khác hai người tất cả đều vui vẻ món dược liệu này ta muốn chuyển đến phương nam tiệm thuốc bên trên nếu không phải phía trước thương đội gặp phải bệnh dịch chậm trễ công phu ta cũng sẽ không giá cao thu ngài những dược liệu này chúng ta là kiếm không được tiền bạc bất quá chúng ta đáp ứng tiệm thuốc sự t ì n h liền phải làm đến mặc dù không phải người đọc sách ta cũng phải đi tín nghĩa sự tỉnh tiểu ca nhi ngươi cũng không thua thiệt ngươi dù sao không vội mà giao hàng còn có thể tại chỗ này lưu lại nửa tháng nửa tháng có thể thu bên trên không ít thuốc đủ ngươi kiếm lại một mặc bút bán đi dược liệu thương nhân cũng là nợ nụ cười bên cạnh thương nhân đều nhìn ngay tị qua ít ngày nữa nơi này liền lạnh đến không thể lưu lại lại có thương nhân nói có thể về nhà sớm cũng là tốt năm sau qua mùa xuân lại đến nhận hàng lại nói các ngươi từ phương nam vận đến vải vóc cũng có thể bán giá cao cái này có thể đều là khan hiếm đồ vật còn có thóc gạo thóc gạo những vật kia há lại chúng ta có thể bán rời dân khiến không có xuống phía trước liền có người do tìm gió sớm liền đem lương thực kéo qua chúng ta biết thông tin lúc đã chậm cũng chỉ có thể ít đeo điểm qua tới thu dược liệu thương nhân họ trịnh hắn mở miệng cười nói những này bất luận cũng được đại gia nếu là thật sự có hào hứng không bằng nói một chút trước mắt tốt nhất bán hàng hóa trịnh lao gia vừa nói như vậy lập tức có người đáp lời ngài nói là hương liệu trịnh lao gia gật gật đầu hiện tại nhà giàu sang người nào trước khi ngủ không đốt một lò hương ngày bình thường còn muốn dùng để sông quần áo váy kinh thành hương liệu giá tiền càng ngày càng cao ta mang theo chút nhũ hương tới còn không có tiến giai châu liền bán sạch mọi người nghe nói như thế lập tức tới hào hứng không có sông hương không ra t i ệ t rượu bất quá bây giờ nhũ hương có thể bán được một cân mấy trăm quan gia đình bình thường có thể được một chút xíu cần làm đại sự bên trên đã là không tầm thường ngài còn có thể mang hương liệu vậy nhưng thật sự là không bình thường trịnh lao gia phất phất tay mang không có bao nhiêu chỗ nào có thể có một cân nhiều như vậy chính là giải rác bán một chút mà thôi đám thương nhân muốn nghe trịnh lao gia nói tiếp lập tức có người hướng chủ quản mấn u rượu xung quanh thương nhân nhộn nhịp đi qua tụ lại rất nhanh liền nâng ly cả chén người cộng tác đến cho triệu lạc cương thêm trả cười nói ngài không đi qua náo nhiệt một chút triệu lạc cương nói tại chỗ này cũng có thể nghe đến người cộng tác ứng thanh tiểu nhân lại cho ngài cầm một đĩa mới nướng hạ thống ngài chậm rãi ngồi người cộng tác đi ra triệu lạc gương mở ra trong đầu hệ thống xem xét bị lực t r ị cùng t à i phú t r ị có rất sóng lớn động nhưng t à i phú khu hối đoái thương phẩm lại không có gia tăng triệu lạc gương hướng thời cử nói chúng ta hình như không nghĩ quá chú đáo phía trước triệu cảnh ngôn nói chuyện với tôn tập thời điểm nói tới hương liệu nhưng bởi vì muốn chào tôn tập được điểm chúng ta đem tinh thần đều đặt ở trên chiến mã nàng khoảng thời gian này từ bị lực chị khu hối đ o i đi ra tài liệu chính là liên quan tới ngựa cùng lá trà hoàn toàn không nghĩ tới hương liệu không có hệ thống trợ r ú t những cái kia thương nhân nói hương liệu nàng cũng không hiểu nhưng xem ra tối nay những người này chủ đề liền muốn xoay quanh ở trên đây cũng là muốn an bài sự tình quá nhiều khó tránh khỏi sẽ có cái gì chỗ sơ xuất triệu lạc c ư ơ n g không khỏi thở dài trước mặt mọi người không thể nghị luận chiến mã cho nên chỉ có thể đề cập hương liệu những thứ này thời cựu nói liền tính chuẩn bị lại chu toàn đến chân chính đối mặt thời điểm cũng sẽ có sai lầm chúng ta cùng ngoại phiên lui tới hàng hóa bên trong còn có tơ lụa cùng đồ sứ ngươi cũng không thể tất cả đều đem tài liệu tương quan đọc hiệu một lần triệu lạc hương phát hiện thời cựu thật biết ra đuổi người lúc trước nàng còn cảm thấy thời cựu đối nàng quá mức h ạ khắc việc đã đến nước này hiện tại vội vàng đến bị lực trị khu hối đoái tài liệu chỉ sợ cũng không có thời gian nhìn bởi vì đắm chìm trong đầu nhìn tài liệu lúc nếu như tình hình dưới mắt có thay đổi gì nàng liền không thể tham dự trong đó cân nhắc một lát triệu lạc c ương quyết định vẫn là chú ý đến trịnh lao ra tình hình bên kia trịnh lao ra rượu đến lúc này lời nói liền càng nhiều ta đoạn đường này cũng nhận đến một chút hương liệu có chút thật là là thượng phẩm có chút nha trịnh lao ra lắc đầu chỉ có thể bán đi trong huyện có thương nhân nói trịnh đại ca đều nhận đến cái gì tốt hương liệu có thể hay không lấy ra để chúng ta được thêm kiến thức t r ị n h lao ra dùng ngón tay tại bên miệng so đo cái khác hương liệu có rất tốt nói ta lần này thu hương liệu nhà kia lúc trước cũng là nhà giàu hắn cái kia nhi t ử không hăng hái đem trong nhà bại cái sạch sẽ chỉ còn lại những n à y hương để chủ nợ cướp đi không ít còn lại đều l a n lộn ở cùng một chỗ nhưng ta vẫn là phân biệt ra được bên trong có còn tốt xạ hương ôi xạ hương a tốt xạ hương cũng không tốt tìm còn có một nhà t r ị n h lao ra nói là cái lớn cửa hàng thế nhưng bên trong trộn lẫn đồ hư hỏng ta cũng mua chút luôn có rất nhiều không biết hàng người mua ta tiện nghi chút bán cho hắn hương mặc dù không thuận nhưng hắn ngày bình thường người lui tới tám thành cũng nghe thấy không được còn thay hắn tiết kiệm tiền bạc làm sao không tốt cũng là cũng là có người nói mua ban thứ này không ở chỗ hàng hóa tốt xấu chỉ nhìn người mua muốn cái gì đại gia lại n ộ n nhịp nâng chén kính trịnh lao gia trịnh lao gia đang muốn uống lại đ ỗ n g nhiên vớt vớt d ầ u uống như vậy cũng không có rất ý tứ không bằng chúng ta đùa nghịch chút cái khác cũng tốt sống qua cái này đ ê m dài đại gia lại hỏi chơi thứ gì trịnh lao gia nói ta lấy điểm ta thu đến hương liệu giao cho trưởng quỹ trưởng quỹ biết những hương liệu này giá tiền làm sao chúng ta mở cái thu được hí kịch so thắng t h a ai có thể lấy ra bên trong quý nhất mấy bình hương liệu người nào liền tính thắng thắng càng nhiều tự nhiên đến tặng thưởng cũng càng nhiều phàm là đến chơi cũng không thu nhiều một người trước sau như một tiền bạc nếu là một hồi chơi chưa hết hứng đại gia lại hướng lên thêm chính lao ra nói xong từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn ước chừng có hai ba tả hữu cái này làm thêm đầu bất quá cảnh cáo nói phía trước nếu như đều đoán sai cuối cùng còn lại bao nhiêu b ạ c đều toàn bộ về ta mọi người kích động nói là đoán hương liệu còn không phải thi bản lĩnh ai có thể nhận ra thật là t h ơ n liệu liền có thể thắng nổi cùng nhau đỏ sức người tiền bạc tự nhiên cũng liền thuộc sở hữu của hắn nếu như có thể một mực thắng được đi liền có thể thắng đến tất cả mọi người tiền bạc một sâu tiền đối thương nhân đến nói không coi là cái gì nơi này không có cái khác có thể tiêu khiển cầm trước s a u như một đi ra liền tính bồi thường cũng là mở mang hiểu biết chính lao ra nói tiếp đại gia nếu như cảm thấy ta hương liệu giá tiền định không đúng ta chỗ này có đường ghi đại trưởng quỹ ra văn thư tóm lại tuyệt sẽ không lừa gạt đại gia cũng là phải mọi người nhộn nhịp nói tốt lấy ra bạc để lên bàn chính gia hạ nhân cũng đi cầm hương liệu cho trưởng quỹ đại gia cứ như vậy vô cùng náo nhiệt bắt đầu triệu lạc hương nhìn c h ầ m c h ầ m tình hình bên kia mắt thấy kích thích đám thương nhân tranh đấu c h i tâm có người thua có người thắng người thua cảm thấy đáng tiếc người thắng rất là cao hứng bất quá rất nhanh lại gặp phải đối thủ dạng này lui tới mấy lần tất cả mọi người bắt đầu tiếp tục móc bạc thêm vào triệu lạc hương cùng thời cử nói hiện tại trên mặt bàn bạc có hơn bốn mươi quan trước sau như một tiền bạc triệu lạc hương tự nhiên không quan tâm bất quá cái này thu được hí kịch trồng chất tiền bạc có thể là càng ngày càng nhiều nàng cũng cảm thấy kỳ quái trịnh lao ra nơi đó đến cùng có cái gì hương liệu như vậy khó phân biệt thời cử nói ngươi đang suy nghĩ cái gì triệu lạc cương không chần chờ nếu là giống sơn vị đồng dạng ăn cướp một cái lập tức liền có thể thu hoạch không ít đây chỉ là vui đùa triệu lạc cương nói ngươi nói có thể hay không có người đến tìm ta cùng nhau đi chơi cái kia bị mọi người vây quanh trịnh lao ra giả vờ như lơ đạm thời điểm hướng nàng bên này nhìn nhiều lần lần này tôn tập khả năng sẽ theo bên ngoài phiên mang đến hương liệu có lẽ phải nhìn nàng một cái phân rõ hương liệu bản lĩnh sớm biết nàng không bằng tại nhà chợ bên trong đi dạo nhìn xem có hay không ngựa sinh bệnh thuận tiện trị một chút liền có thể loại bỏ tôn tập đối nàng sự hoài nghi trịnh lao ra bàn kia lại có người thất bại tan tắc mà quay trở về thương nhân đưa trong tay hương liệu giao cho trường quỹ lắc đầu nói ta thật phân biệt không ra không biết đến cùng cái nào bình hương liệu càng tốt hơn trịnh đại ca cái này mấy bình hương liệu đều quá mức tương tự nghe không có gì khác biệt bản lĩnh không được tự nhiên không có gì đáng nói trịnh lao ra chính cảm thấy cao hứng con mắt liếc một cái nhìn thấy một bên triệu lạc hướng hắn cười nói vị tiểu ca kia không đến chơi một chút c h ư n một trăm bốn mươi sáu trò lừa gạt mọi người tại nhà chợ bên trong náo nhiệt đại s ả n h có thể dùng được cơm canh người liền tính không tham dự cũng muốn đi qua nhìn một chút chỉ có nơi hẻo lánh bên trong n ư ờ i từ đầu đến cuối tại thưởng thức trà căn bản chưa từng đọc tới nếu như không phải t r ị n h lao ra mở miệng đại gia còn chú ý không đến hắn mọi người nhìn chăm chú đi nhìn chỉ thấy đó là một vị thanh niên trên người mặc hẹp tay áo màu xanh nhạt trường sam chén trà trong tay vừa rời đi môi khẩu nghe đến âm thanh dương mắt lên ánh đến phía dưới thanh niên ánh mắt tao nhã mang trên mặt một ít khiêm tốn t i ể u ý để người tỏa ra mấy phần thân cận cảm giác thanh niên nhẹ gật đầu xem t ạ i mỗi người trong mắt cái này đều giống như tại cùng bọn hắn chào hỏi không biết thế nào liền để người cảm thấy giống như là người trong nhà ít nhất không có gì ý đồ xấu triệu lạc cưng nói chư vị đại ca chơi lấy tiểu đ ệ tại chỗ này nghe một chút náo nhiệt t r í n h lao ra với chào ngồi đến xa như vậy có rất ý tứ tới tới ai cũng không cầu thắng thua chính là chơi cái vui vẻ đúng thế đến đây đi đại gia như vậy mời triệu lạc ương không thể không đứng dậy bước chạy bộ đi qua t r í n h lao ra bên người thương nhân hai mươi tuổi tự dắt c ù n g triệu lạc ương số tuổi tương tự liền cười chuyện trò vị tiểu huynh đệ này là từ lâu đến triệu lạc ương nói kinh triệu phủ người bất quá những năm này cũng khắp nơi đi lại kinh triệu phủ khẩu âm triệu lạc ương có thể học đến mà còn không dễ dàng có sai tùy dĩ sẽ nói thế nào nàng không quản hiện tại nàng chính là tùy dĩ kinh triệu phủ là nơi tốt chính lao gia nói bên kia hương liệu bán cũng tốt tiểu ca nhi tất nhiên hiểu được những thứ này triệu lạc cương khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin bất quá vẫn là nói biết được không nhiều nói xong vào lòng cầm khối hai lượng bạc vụn để lên bàn triệu lạc cương mới nói tiếp cho đại gia góp cái thú vị ta một bên nhìn như vậy sao được chính lao gia đã sớm nhìn thấy vừa mới thanh niên kia chưa kịp che lại tiểu ý không có tùy tiện thêm vinh dự đầu đạo lý triệu lạc cương không có cái lại quay đầu đi nhìn bên cạnh bàn đứng hai người hai người này ngay tại đọ sức hào hứng rất cao triệu lạc hương tựa như tùy tiện chỉ một cái nói vậy ta ván này cùng vị đại ca này nếu là h ắ n thắng cũng coi như ta thắng một cục được chứ cũng không nhiều ta chỉ c ầ m một hai bạc làm thưởng nếu là thua ta cái này hai lượng một hai bại bởi người đối diện một hai vào biển làm tặng thưởng c h ú ý này hay đúng cứ như vậy chúng ta cũng không cần ở bên cạnh xem náo nhiệt cứ như vậy ta cũng tới cùng ta ép h ắ n thắng ta cũng tới đại gia nhộn nhịp gọi tốt dạng này náo t r ò trên mặt bàn tiền bạc lập tức lại nhiều triệu lạc ư ơ n g trong lòng tính toán hai lựa bạc hiện tại ít nhất dẫn ra bảy lạng nếu như lại nhiều đến mấy vòng trên mặt bàn còn lại khả năng sẽ t ă n g nhiều chỉ cần đừng tại nàng phía trước có người đoán ra cái kia quý nhất hương liệu liền tốt trong đầu thời c ự u nói ngươi nhìn ra người kia sẽ thắng triệu lạc ư ơ n g nói thu được hí kịch lúc bắt đầu hắn liền đứng ở một bên nhìn hiển nhiên rất là cẩn thận mỗi lần trưởng quỹ đến công bố kết quả hắn đều rất là để ý trịnh lao ra t h ầ n s ắ c sợ trịnh lao ra cùng trưởng quỹ có cái gì mờ ám bây giờ xác định không có vấn đề về sau mới sẽ đến hạ tràng tuyển chọn hương liệu lúc không nóng không đội thoạt nhìn hẳn là có chút bản lĩnh bất quá ta cũng có khả năng nhìn lầm bất quá đều không quan trọng nếu là hàn thắng ta liền cười một cái trịnh lao gia sẽ cho rằng ta đã sớm nhìn ra mánh khỏe tất nhiên không chịu để ta đi muốn thử một chút ta sâu cạn nếu như hắn thua ta liền thừa dịp loạn l u i về sau giả vợ như phải thừa dịp loạn bỏ chạy răng dấp xem tại trịnh lao gia trong mắt sẽ hoài nghi ta cố ý g i ấ u r ố t vì chính là nhanh chóng thoát thân để tránh để người chú ý dù sao thế nào cũng được nhìn ta làm sao đi làm mà thôi triệu lạc gương dừng một chút nói tiếp không nghĩ tới ta như thế một dẫn như thế nhiều người đều theo vào tới người xem một chút trên mặt bàn những tiền bạc kia những người này có thể so với sơn phị cùng đàm chính bút tích phải lớn t h ờ i cựu nói kỳ thật phía trước đều không trọng yếu trọng yếu là trên mặt bàn tiền bạc a tôn tập cũng nhất định nghĩ không ra triệu lạc hương cử động lần này chính là vì trên mặt bàn tiền bạc triệu lạc hương thừa nhận quân tử ái tài lấy có đạo ta cũng coi là tìm cái tốt biện pháp triệu lạc hương thường xuyên làm như vậy t h ờ i cựu cũng coi như kiến thức nhiều hiện tại thế mà theo bản năng cảm thấy nàng nói đúng bên cạnh bàn hai người riêng phần mình chọn một bình hương liệu trở về trưởng quý cười để lộ kết quả triệu lạc hương cùng thương nhân trong tay cầm hương liệu tương đối đáng tiền ván này là hàn thắng bất quá hắn cái kêu bình hương liệu cũng không phải là quý nhất vì vậy cầm không đi trên đám thương nhân đều lắc đầu bình này cũng không phải quý nhất thật sự là ly kỳ chính đại ca bình này hương liệu thật đúng là khó chọn chỉ là mấy bình hương liệu chẳng lẽ cả phòng người lúc đầu đại gia cảm thấy rất đơn giản không nghĩ tới nhộn nhịp s á t vũ thua nhiều lần mọi người càng là kích động nhất định muốn làm ra một cái kết quả tới cái thứ nhất để lộ kết quả người chắc chắn để người lại ghen tị lại bội phục thật l à thắng tiền bạc lại thắng mặt m ũ i lại nói phía trước chỉ là đánh cược nhỏ di tình cảm hiện tại trên mặt bàn bạc tính toán có sáu bảy mươi hai không ngừng không đến mức phát tài nhưng cũng là một bút nhỏ thu mạch chính lao gia v u ố t v u ố t d â u nhìn mặt kia cho hiền lành thanh niên thanh niên kia ép bên trong người thắng về sau ánh mắt bên trong sớm đã ngờ tới thần s ắ c trợt lóe lên bất quá nên biết người kia cũng không có chọn chúng quý nhất hương liệu ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ cùng kích động có thể thấy được thanh niên là h i ể u hương liệu chính lao gia nghĩ tới đây không khỏi có chút khẩn trương tôn đại nhân để hắn đến tìm cái tia tùy dĩ biết tùy dĩ và ở đến về sau hắn liền nghe theo tôn đại nhân ý tứ trước đến thăm dò dám cùng ngoại phiên người buôn bán người đương nhiên phải hiểu được chiến mã cùng hương liệu những vật này chiến mã không tốt lộ tại người phía trước nhưng hương liệu có、thể. Cho nên vì tiểu ca này rất hiểu hương liệu à chính lao ra cởi nhìn triệu lạc hương bằng không thì cũng sẽ không ép đối người triệu lạc hương cởi nói để đại ca chê c ờ i ta chỉ là may mắn mà thôi chính lao ra bỗng nhiên đưa tay đi ông triệu lạc hương bà vai nam tử xa lạ đột nhiên tiếp cận triệu lạc gương vô ý thức liền m u ố n né tránh trong đầu của nàng thời cựu càng là đột nhiên nhữ mày nhưng hai người lại đều không có động mà là tùy ý trịnh lao gia dựng vào triệu lạc gương bà v a i trịnh lao gia tiêu ý sâu hơn chút tiểu ca nhi đây là t r ư ớ n g mắt cái này thu được hy kịch không muốn cùng chúng ta cùng nhau vui đùa trịnh lao gia dò xét triệu lạc gương ánh mắt thẳng hướng nàng cái cổ cùng trên thân nhìn triệu lạc gương biết đây là muốn nhìn rõ ràng thân phận của nàng đến cùng là nam tử vẫn là nữ tử triệu lạc gương thần sắc không có nửa điểm biến hóa chỉ là không n ờ i tiểu đệ là sợ để đại gia trò cười lời này không đúng trị như thế nhiều người đều thua chúng ta chê cười sao triệu lạc gương lóe lên chán nản hối hận mình nói sai t r ị n h lao ra nói tiếp ta nhìn ra tiểu ca nhi bản lĩnh ta nhìn hôm nay cái này quý nhất hương liệu chỉ có thể tiểu ca nhi tìm ra nếu là tiểu ca nhi đón chúng ta lại cho mười l n g bạc làm sao t r ị n h lao ra lại muốn thêm tiền bạc mọi người nhộn nhịp nhìn qua người vốn là thích xem náo nhiệt mặc dù chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn lại đều nhộn nhịp ồn ào vậy liên chơi một cục đúng vậy à tiểu ca nhi chơi một cục thì thế nào ngươi tại nơi đó nhìn nửa ngày chúng ta náo nhiệt cũng nên để chúng ta nhìn một cái ngươi náo nhiệt đúng, đúng đúng cứ như vậy triệu lạc hương bị dây dưa phảng phất có chút mất kiên nhẫn lại thêm mọi người khuyến khích ánh mắt bên trong sinh ra mấy phần lòng hào thắng trịnh lao ra nửa đùa nửa thật nhìn xem không chơi lời nói ngươi là đi không được triệu lạc hương hít một hơi thật sâu không phải ta không chơi mà là trong nhà có q u ý củ không thể tùy ý chơi hương ngươi nói chơi như thế nào trịnh lao ra nói đại gia theo cũng là phải triệu lạc hương lông mày có chút n h u lên trịnh lao ra chậm tay c h ậ t đất theo bả vai nàng đ u ố t xuống đi có thể là vì thoát khỏi trịnh lao gia nàng bỗng nhiên nhận lời t u t vậy chúng ta thay cái cách chơi nói xong triệu lạc ư ơ n g đi về phía trước mấy bước vừa vặn bỏ rơi trịnh lao ra tay cái này phân t ứ c n ắ m chắc vừa vặn để người nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào triệu lạc ư ơ n g ánh mắt chớp lên trịnh lao ra trong lòng vui mừng nở hoa xem ra cái này tùy dĩ là oán hận hắn hận không thể muốn áp chế áp chế hắn nữ nhân chính là nữ nhân khí lượng vốn nhỏ làm sao có thể tha thứ có người đối với các nàng động thủ động ước bất quá cái này tùy dĩ cũng coi như đủ lợi hại nếu không phải hắn liên tiếp hạ mánh dược tùy dĩ cũng sẽ không cắn câu triệu lạc ư ơ n g nhìn hướng trịnh lao ra tất nhiên trịnh đại ca nhiều lần mời ta liền cùng trịnh đại ca chơi vấn trịnh phải phải đại ca tùy ý chọn tuyển chọn hương liệu cho ta để ta theo hương liệu đáp giá trị giá tiền theo thứ tự sắp xếp đương nhiên trịnh đại ca mỗi cho ta một bình hương liệu liền muốn tính là tặng cho ta tất nhiên là ta hương liệu liền xem như trong nhà ta tự nhiên là có thể phân biệt thơm chờ ta đem tất cả hương liệu đều lập hoàn toàn không lầm trịnh đại ca những hương liệu này tính cả trên mặt bàn tiền bạc liền đều thuộc về ta trịnh lao ra nói vậy nếu như ngươi tính sai đây triệu lạc cương nói vậy coi như ta tại lần này cá độ bên trong thua ta sẽ bồi cho trịnh đại ca những hương liệu này giá thị trường hai lần tiền bạc trên mặt bàn tiền bạc cũng đều là trịnh đại ca làm sao mọi người xem như là nghe rõ tiểu ca như thắng liền muốn lấy đi tất cả hương liệu cùng trên mặt bàn tiền bạc thua bồi tiền bạc cũng không phải một chút xíu như vậy cũng tốt chơi ý kiến hay có quyết đoán triệu lạc ư ơ n g nhìn hướng mọi người đại gia còn có thể tiếp tục ép chúng ta thắng thua vẫn quy củ cũ ép hai lượng thắng cho m ư ờ hai bầu không khí cuối cùng bị kéo đến đỉnh điểm mọi người đỏ mắt tim đập đám thương nhân nộn nhịp nhìn hướng trịnh lao gia trịnh lao gia cùng cái này tiểu ca nhi chơi chương một trăm bốn mươi bảy rào h o ạ n triệu lạc ư ơ n g không hiểu hương liệu nhưng tốt tại quy củ là nàng định nói cho cùng thu được hí kịch chính là thu được hí kịch không phải chân chính khảo giác cho nên chỉ cần đại gia cảm thấy náo nhiệt liền tốt đại gia để ý cũng chính là thắng thua mà thôi trịnh lao gia tại la hét tầm ý âm thanh bên trong gật đầu tốt vậy ta liền cùng tiểu ca nhi chơi một cái nói xong trịnh lao ra lại bồi thêm một câu ta những hương liệu này mặc dù không nhiều nhưng cũng không tiện nghi tiểu ca nhi thua phải bồi thường ta hai lần giá tiền tiểu ca nhi cần phải suy nghĩ kỹ triệu lạc gương cười hướng trịnh lao ra hành lý ta nếu là thắng cũng có thể trắng đến những hương liệu này cùng tiền bạc không quản thắng thua cũng chính là cái này một cái đại gia cầu cái vui vẻ sảng khoái trịnh lao ra đưa tay đưa tới người cộng tác m u ố n rượu nhanh cho chúng ta giúp trợ hứng t r ư ờ n g quỹ mang theo người cộng tác chuẩn bị hương liệu đại gia lại là nâng ly cặn chén rượu cầm tới triệu lạc gương nơi này triệu lạc gương đưa tay k h từ phân biệt hương không uống rượu còn mời các vị th mọi người lại là cười một tiếng uống hay không rượu đã không thèm để ý chỉ cần cái này thu được hí kịch có thể mở l i ề n tốt đợi đến trưởng quỹ chuẩn bị xong đem mười mấy bình hương liệu đặt ở trịnh lao ra trước mặt triển t h a i đều là dùng đồng dạng bình xứ chứa đựng trịnh lao ra cẩn thận tưởng tận xem xét hồi lâu nói cái này liền ta cũng không nhận ra lời này để mọi người càng thấy triệu l à c ư ơ n g ván này không thắng được triệu l à c ư ơ n g phân phó người cộng tác múc nước ta đi rửa tay trước mắt bao người triệu l à c ư ơ n g thản nhiên về nước cùng những cái kêu uống đến mặt đỏ tới mang thai người hoàn toàn khác biệt trong lúc nhất thời mọi người phản phất lại cảm thấy cái này tiểu ca nhi có mấy phần bản l cho nên cái này ai thua ai thắng thật đúng là nói không tốt triệu lạc hương trong đầu nói chuyện với thời cựu không quản đến cùng biết hay không hương liệu tư thái đều muốn làm tốt ta có chỗ nào làm không chú đáo ngươi phải nhắc nhở ta rửa tay là thật không uống rượu cũng là thật chỉ có phân biệt hương là giả dối cũng coi là thật giả trộn lẫn nửa đi cũng chính là nàng không biết xấu hổ nói như vậy thời cựu không phản bắt được nửa ngày sau mới nói ngươi nói cho bọn họ ngươi không hiểu hương liệu cái này mới tính thật giả dối triệu lạc h ư ơ n nói ta không phải vừa bắt đầu liền nói cho trịnh lao ra lời thật sao nhưng bọn họ không tin a thời k cửu nghĩ cũng phải cho tới bây giờ không có người sẽ tin tưởng triệu lạc hương không hiểu hương liệu chẳng những không hiểu khả năng phía trước đều chưa từng thấy triệu lạc hương đi về tới ngồi xuống đại gia thúc giục mở màn trịnh lao ra đem một bình hương liệu đẩy tới triệu lạc hương nói mở phía trước còn phải cùng đại gia nói rõ ràng muốn áp ta hoặc là trịnh đại ca người hiện tại có thể bắt đầu bất quá nơi này có cái nho nhỏ quy củ mọi người l ặ n g l ặ n g nghe cũng không phải là bởi vì bọn họ coi trọng cái này t i ể u ca nhi mà là cái này t i ể u ca nhi đưa ra cách chơi đại gia cảm thấy tốt triệu lạc hương nói mỗi lần trịnh đại ca đưa cho ta một bình hương liệu tất cả mọi người có thể tại thêm rót nói cách khác không có cuối cùng ra kết quả phía trước đại gia tùy ý thêm rót bất quá vòng thứ nhất không có đặt cược người về sau liền không có cơ hội lại tham dự vào để tránh có người nhìn thấy cuối cùng mới bằng lòng đặt cược dạng này đối tất cả mọi người không công bằng đại gia nghe rõ hiện tại không ép triệu lạc ư ơ n g cùng trịnh lao ra thắng thua người tối nay thu được hí kịch liền không có quan hệ gì với bọn họ nhìn chăm chăm một đêm vô luận kết quả làm sao ai cũng không nghĩ cự như vậy kết thúc cho nên nhất định phải tham gia vây quanh m ờ i mấy cái thương nhân nhộn nhịp lấy ra tiền bạc trong đầu t h ờ i cựu nói nếu như đây là ngươi cùng trịnh lao gia làm cục các ngươi có thể kiếm một món tiền không q u ả n ai thắng ai thua đều có thể kết phường hố những người này cũng là những người này nguyện ý như vậy triệu lạc gương h ố chính là trịnh lao gia nhưng không có lừa gạt những cái tia thương nhân đặc cược thêm d ó c đều là chính bọn họ khả năng bọn họ hiện tại đã quên đi vừa bắt đầu chỉ là dùng một lượng bạc vui đùa một chút mà thôi trên mặt bàn tiền bạc đều chất thành liền mấy cái người cộng tác cũng kích động nếu không phải trưởng quỹ ngăn đón bọn họ nhất định muốn đến đặc cược triệu lạc gương đợi đến không có người đang đặc cược cái này mới nhìn hướng trịnh lao gia làm phiền đại ca nói một câu cái này hương liệu tặng cho、ta. chính lao ra tinh thần đều đặt ở thắng thua bên trên tự nhiên không để ý những chi tiết này chiếu vào triệu lạc c ư ơ n g ý tứ lặp lại một lần cái này hương liệu đưa cho ngươi triệu lạc c ư ơ n g cái này mới đưa tay đón cái kia hương liệu hương liệu n ắ m trong tay trong đầu tài phú trị chữ số lập tức hơi nhúc nhích một chút tài phú trị từ bốn mươi bốn năm t ă m tám bảy năm mươi chín nguyên nhảy tới bốn mươi năm ba trăm năm chín bảy mươi chín nguyên đốt triệu lạc c ư ơ n g trong đầu mô phỏng hệ thống thanh em nhắc nhở xong rồi hệ thống quả nhiên vẫn là đáng tin mỗi lần nàng được đồ vật hệ thống đều sẽ chuyển đổi thành tài phú trị chưa từng có tính sai qua cho nên nàng mới dám cùng trịnh lão ra chơi vấn này không hiểu được hương liệu thì thế nào chỉ cần có thể tương đối ra giá tiền cao thấp không phải liền là thắng chắc từ nàng có hệ thống mà đến hệ thống từ t r ư ớ c đến nay không có sai lầm triệu lạc hương cũng nhanh chóng trong đầu tính toán đi ra cái này bình nhỏ hương giá trị bà quan tả h ư u trang hương bình xứ nhỏ chỉ có hai ngón tay rộng như vậy có thể nghĩ bên trong có thể thả bao nhiêu hương thế mà lại đắt như vậy triệu lạc hương đem bình xứ cái nắp mở ra dùng tay che chắn tiến tới nghe vừa mới những người kia nghe hương chính là bộ dáng như vậy nàng nhìn mấy lần cũng coi như học không sai bị lắm mùi thơm nào ngạt mùi thơm vào mũi triệu lạc hương còn là lần đầu tiên khoáng cách gần n g ư ờ i được hương liệu hương vị hương rất dễ chịu để nàng phân rõ tốt xấu nàng liền không thể ra sức thời cựu triệu lạc hương nói ngươi ngửi thấy sao thời cựu gật gật đầu ngửi thấy mà còn hắn còn cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc suy nghĩ một chút cũng là bình thường h ắ n tại vương phủ lớn lên bên cạnh tự nhiên có người dùng hương triệu lạc hương đem bình xứ đập kín t r ị n h lao ra lại cầm lấy một bình hương đầy đi tới có lần thứ nhất lần thứ hai liền thuận lợi nhiều chỉnh lao ra không tại dùng triệu lạc hương nhắc nhở nói thẳng bình này hương đưa ng trịnh lao gia không sợ tùy dĩ đối với chuyện này hồ hắn những này hương vốn là không tính là cái gì tôn đại nhân để hắn tới thăm dò tùy dĩ thuận lợi hoàn thành cái này có sự tình liệt tốt thứ hai bình hương tới tay t à i phú trị từ bốn mươi lăm phẩy ba năm chín bảy mươi chín nguyên nhảy tới bốn mươi lăm phẩy bảy năm năm bảy mươi chín nguyên triệu lạc c ư ơ n g không có mở ra cái nắp phân biệt hương phía trước xung quanh thương nhân bắt đầu tiêm rót đợi đến náo nhiệt sau đó ánh mắt mọi người đều rơi vào triệu lạc c ư ơ n g trên thân mắt thấy triệu lạc c ư ơ n g nghe hương triệu lạc hương đem bình xứ lấy xuống nhìn hướng trịnh lao gia ta có thể nói kết quả sao mọi người lòng hiếu kỳ đều bị treo lên thẳng vào nhìn mau nói mau nói t r ị n h lao gia cũng nhẹ gật đầu triệu lạc hương đem bình này hương b à y tại đệ nhất bình đằng sau vung tay ra nàng cười nhìn hướng trịnh lao gia bình này hương liệu không bằng đệ nhất bình t r ị n h lao gia cũng không biết kết quả để trưởng quỹ đến kiểm tra thực hư trưởng quỹ tại thân bình bên trên thả ký hiệu cũng không kịp chờ đợi tiến lên so sánh chỉ vì cái này cách chơi quá mới lạ q u á câu người xác nhận liên tục trưởng quỹ mở miệng nói t i ế u ca nhi đúng có người kinh hô có nhân đại cười cũng có người hối hận tủ rũ mọi người tâm tình chập trờn đều chỉ là vì cái này một bình hương liệu mà thôi tiểu ca nhi ngươi được làm đấy trận tiếp theo ta lại thêm rót triệu lạc gương hướng người xung quanh ông quyền thân xác lại không có phía trước như vậy khắc chế nhiều hơn mấy phần n ạ o khí cùng đắc ý phía trước không có áp ta ván này có thể thử nhìn một chút trịnh lao ra lại nói thắng một cục lại như thế nào tiền bạc muốn cuối cùng mới có thể kết toán có lẽ trận tiếp theo liền đều thua cho ta trịnh lao ra không kịp chờ đợi cầm lên bình thứ ba hương liệu đám thương nhân lại bắt đầu thêm rót lần này thêm bạc rõ ràng so trước đó càng nhiều trưởng quy liếp một cái hắn m u ố n cho rằng cái này thu được hí kịch là nhỏ đồ nghịch không nghĩ tới sẽ là kết quả này mấy lần về sau trên mặt bàn tiền bạc ít nhất hơn trăm hai triệu lạc ư ơ n g nhìn xem trưởng quỹ kiểm kê tiền bạc suy nghĩ một chút sáng sớm hôm nay chính mình còn cần rau d ạ i bánh hấp đổi mười sâu tiền bạc không nghĩ tới hôm nay liền ngồi tại tiền bạc trồng chất bên cạnh triệu lạc ư ơ n g nói về sau nàng còn chưa nói xong thời cựu nói không muốn suy nghĩ mở s o n g bạc nàng nếu là mở s o n g bạc chỉ sợ núi vàng núi bạc đảo mắt liền có liền tính không có tiền vốn chỉ dựa vào một cái miệng liền có thể để người đem trên thân tiền bạc đều lưu lại triệu lạc gương không khỏi cười nói tự nhiên sẽ không ta nói về sau nếu người nào đi sòng bạc liền để mãi mãi đánh gãy chân hắn nhìn một cái dễ dàng như vậy liền bị lừa chính lao ra tiếp tục cầm hương liệu triệu lạc gương nghĩ đến lúc trước sự tình tiếp tục cùng thời cựu nói nhà ta a ra cũng thường thường chơi những này những này sòng bạc bên trong lời nói ta vẫn là từ trong miệng hắn nghe được a ra thắng tiền bạc còn dễ nói thua về nhà thăm ai cũng phiền chán mấy lần đánh ta đa số đều là hắn từ sòng bạc trở về về sau thời cựu nhữ mày ngươi a ra còn đánh ngươi mãi mãi ngươi không quản cái này có sự tình hắn nhô kỹ triệu lạc hương cũng không thèm để ý còn cũng vô dụng mãi mãi ta cùng cha nương đều ngăn đón còn có một lần bị người cầm gặp phải ta không có làm bị thương cái gì ngược lại là bọn họ vì ta không ít tan đòn mãi mãi nàng cũng là lúc ấy bắt đầu nảy sinh ác độc quan tâm nàng ra nàng ra trong lòng căm hận mới âm thầm làm xuống bỏ vợ bỏ con sự tình bình thứ ba hương liệu tới tay t à i phú trị tiếp tục ba động lần này bình này hương liệu bất quá một sâu tiền tà h ư u triệu lạc hương đem hương liệu cái bình bất kỹ trưởng q u thẩm tra đối chiếu kết quả lại dẫn tới một vòng dậy sóng như vậy tiến hành tiếp mọi người càng thêm kích động Làm tại một mảnh cảm ơn thanh âm bên trong nàng bị lực trị có biến hóa bị lực trị một bị lực trị một bị lực trị một liên tiếp bị lực trị gia tăng nhắc nhở cái này một đặt xuống bị lực trị tăng thêm một mươi một điểm không quản là vui vẻ vẫn là căm hận những tâm tình này tất cả thêm tại trên người nàng thời cựu không khỏi thở dài hắn khả năng không gặp được giống như triệu lạc gương giảo hoạt nhạy bén người tiếp xuống phân biệt hương đều thuận thuận lợi lợi nho nhỏ hương liệu cái bình bên trong hương không nhiều nhưng ít nhất cũng có mấy trăm tiền nhiều nhất thì là ba con nhiều triệu lạc gương cầm lấy cuối cùng một cái bình t à i phú t r ị từ năm mươi một t m ộ t m ư ơ một bảy mươi chín nguyên nhạy tới năm mươi tám t r m tám bốn ba mươi hai nguyên triệu lạc gương không khỏi khe giật mình cái giá tiền này cùng đệ nhất bình giá tiền hình như không sai bịt lắm nàng nhớ tới rất rõ ràng chuyển đổi thành tài phú chị về sau cuối cùng một bình so đệ nhất bình nhiều không chấm ba ba nguyên tại phú chị một đồng tiền hai bình này hương liệu vậy mà kém một đồng tiền c h ắ c không được đại gia phân do không ra mà còn triệu lạc gương ngửi qua về sau cũng cảm thấy hai bình này hương liệu hương vị không sai biệt lắm tin tưởng hệ thống nàng sẽ đem bình này hương liệu b à y ở đệ nhất bình phía trước bởi vì tất cả hương liệu trọng lượng một dạng dù cho kém một đồng tiền cái kia cũng đồng dạng muốn phân cái cao thấp đợi một chút trong đầu thời cựu đ ố n g nhiên nói đừng ngồi thả để ta suy nghĩ một chút triệu lạc gương lần thứ nhất do dự chính lao ra ước chừng biết phát sinh cái gì hắn nhịn không được có chút nâng lên mờ môi lộ ra một vệ nụ cười già hoạt Thời cho nên bọn họ căn bản không cần thiết dùng một đồng tiền đến khác nhau hai loại hương liệu đặt ở tùy di trên thân cũng phân rõ không ra một văn trích lệ là ta hồ đồ rồi vừa mới qua ỉ lại hệ thống không có đem chính mình đặt ở tùy dĩ góc độ bên trên cân nhắc ta vừa mới nếu như, như thế v õ đoán tuyển chọn khả năng đối với hệ thống không sai nhưng có lẽ không phải tôn tập cùng t r ị n h lao ra muốn đáp án thời cựu vừa muốn mở miệng nói chuyện triệu lạc gương thở dài một hơi suýt nữa liền phạm sai lầm nhờ có tại một khắc cuối cùng bị thời cựu ngăn lại cho nên nàng đặc biệt vui vẻ bật thốt lên liền nói cảm ơn a cựu không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ tối nay liền muốn bại bởi t r ị lao ra tuy nói thua ta cũng có biện pháp viên đi qua nhưng không có một cái bản này tiền bạc làm khen thưởng triệu lạc gương nói đến rất nhanh nhưng là thật tâm thật ý cảm ơn thời cựu nghe nói như thế chẳng biết tại sao đầu g ó c tốt giống lập tức sẽ không động bên hai vẫn luôn tại l ặ p lại không có n g ư ờ i ta nhưng làm sao bây giờ đằng sau nàng lại nói cái gì thật giống như không có nghe được giống như nàng nói như vậy thật tốt sao phía trước còn cưỡng bách hắn nói cái gì không thể rời đi nàng hiện tại còn nói những thứ này dạng này thật không tốt để người không có cách nào trả lời vậy ở trong hệ thống thời cựu vốn nên không có cảm giác có thể hắn lại cảm thấy có một k i a bừng tỉnh lỗ h a i có chút nóng lên tốt tại tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong thoáng chốc hắn thậm chí nhìn thấy hp ba động lại tựa như không thấy được đến cùng ba động bao nhiêu loại này cảm giác rác chân rất kỳ quái tựa như vừa rồi hắn ngăn cản triệu lạc hương vốn nên là đơn thuần lo lắng nàng tình cảnh sợ nàng tại tôn tập người trước mặt ra cái gì sai lầm nhưng còn có một loại khác c ầ m thanh đang nói lấy không được những tiền bạc kia nàng nhất định sẽ rất thất vọng phải làm cho nàng thắng chẳng những muốn thắng tôn tập khảo giác còn phải cầm xuống những tiền bạc kia một văn cũng không thể thiếu hắn để ý đại sự của nàng cũng lưu tâm nàng tiểu cảm xúc cho nên thời cửu hắng giọng một cái ngươi muốn một lần nữa suy nghĩ suy nghĩ kỳ thật xem như hệ thống hắn căn bản không cần thiết hắng g ọ n còn tốt triệu lạc hương cũng không có phát giác sự khác th triệu lạc hương ứng thanh ta phải đổi thành tùy dĩ lại nghĩ một lần nếu như trịnh lao gia là đến thi tùy dĩ như vậy những hương liệu này nhất định cùng tôn tập có thể cầm tới ngoại phiên hương liệu có quan hệ hương liệu có thật nhiều loại thế nhưng có thể từ thao châu chuyển đi hương liệu là cố định tôn tập nếu là khảo giác tùy dĩ sẽ từ những hương liệu này bên trong chọn lựa ta mặc dù không hiểu hương liệu thế nhưng ngửi cái này mới bình về sau ta cũng có thể cảm giác được những hương liệu này là điều qua nói cách khác mỗi trong bình trang không phải đơn độc một mặt hương liệu hai bình hương liệu hệ thống cho ra giá tiền không sai bị lắm đó là bởi vì hỗn hợp hương liệu cộng lại giá tiền giống nhau nhưng mảnh đến hai bình này bên trong mỗi một vị hương liệu khẳng định là không giống dạng này suy nghĩ liền có cái đại khái phương hướng hai bình này hương liệu bên trong có một mặt giống nhau hương liệu vị này hương liệu là thao châu có thể cầm tới nhưng hai bình này hương liệu bên trong vị này hương liệu ưu khuyết khác biệt trong đó một bình bên trong càng tốt hơn tôn tập muốn để ta tuyển chọn chính là cái kia bình càng tốt cái này mới phù hợp tôn tập đối tùy dĩ kỳ vọng hắn kèm chút quên đi nàng là lựa gạt nhưng càng là cái thông minh lừa đảo thời cựu nói hệ thống bại bởi ta một chút số liệu có chút là liên quan tới hương liệu triệu lạc gương không cắt đứt thời cựu để hắn nói tiếp hương liệu nơi sản sinh khác biệt phẩm chất cũng sẽ khác nhau t h a o châu gặp thổ phiên thổ phiên có hai loại hương liệu một là xạ hương một là cam lỏng từ tiền triều kéo đến tận hướng triều đ ỉ n h tiến cống đ ồ vận liền hai loại hương liệu đến nói xạ hương mua ban số lượng càng lớn trong hệ thống có quan hệ với xạ hương cùng cam lỏng hương vị miêu tả ta cảm thấy hai bình hương liệu bên trong đồng dạng chính là xạ hương triệu lạc hương nói nếu như là xạ hương lời nói cái kêu loại nào càng tốt đâu thời cựu cũng rơi vào suy nghĩ bên trong thế nào t i ể u ca nhi phân biệt không ra triệu lạc hương do dự ở giữa trịnh lao g a đã không có kiên nhẫn mở miệm túc dục triệu lạc cương dương mắt lên nhìn t r ị n h lao gia nàng mặc dù tạm thời không thể xác định hai bình này hương ai tốt ai hỏng nhưng đối phó t r ị n h lao gia còn dư xài khỏe miệng nàng dương lên nợ nụ cười t r ị n h đại ca triệu lạc cương nói hai bình này hương liệu đều có chỗ tốt t r ị n h lao gia chỉ cảm thấy đối diện tùy dĩ trong suốt ánh mắt bên trong sen lẫn một chút cái khác cảm xúc nhất là rất có ý vị quét qua tựa như là đem cả người hắn đều xem thấu cục này bị tùy dĩ khám phá t r ị n h lao gia hơi có chút khẩn trương triệu lạc cương vẫn c ư i phía trước nàng đối chỉnh lao gia mười phần lãnh đạo hiện tại không khỏi nhìn nhiều chỉnh lao gia vài lần trong đầu thời cửu nói xạ hương có một loại thuyết pháp trên biển hàng không bằng trên lục địa hàng cái gọi là trên lục địa hàng chỉ hẳn là từ thổ phiên đến thời c ử u nói xong những n à y thoáng do dự một lát mới nói ngươi tin tưởng ta sao triệu lạc hương không c h ầ n trở tin tưởng thời c ử u nói tiếp ta nói không lên nguyên nhân gì nhưng ta cảm thấy đệ nhất bình nghe càng tốt hơn nếu như là ta ta sẽ chọn đệ nhất bình tại trong trí nhớ hắn gửi được qua dạng n à y hương nói trắng ra xạ hương đến cùng có tốt hay không người bình thường phân do không ra chỉ có số ít người để ý mà hắn vừa lúc tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong bên cạnh đều là những người kia nhưng hắn không thể đem những này đều báo cho triệu lạc c ư ơ n g triệu lạc c ư ơ n g lại bởi vậy biết thân phận của hắn thời cựu lời nói này xong sau triệu lạc c ư ơ n g không có trả lời mà là cầm lên hương liệu cái bình nàng tựa như muốn đem trong tay cái bình đặt ở đệ nhất bình phía trước bất quá liền tại hương liệu bình rơi xuống một k h ắ c này tay của nàng dừng lại thanh thú ngón tay vững vàng nằm cái kia cái bình một vệ nụ cười thân thiện mà tự nhiên trong ống tay phảng phất dính cái bình bên trong mùi thơm tại hương thơm khí tức bên trong mang theo vài phần q u khí ta có một vấn đề muốn hỏi trịnh đại ca triệu lạc hương nói ngài những hương liệu này là chuẩy mang đi nơi nào bán? cái này có cái gì khác biệt tự nhiên khác biệt triệu lạc gương ánh mắt của xuống lộ ra trên mí mắt một khoả nốt ruồi nhỏ để nàng xem ra nhiều mấy phần l ạ n h lạnh cùng nụ cười trên mặt không hợp nhau có thể là nhìn nhiều vài lần nhưng lại cảm thấy có thể d u n g hợp tại một chỗ nếu như đặt ở bình thường địa phương khó tránh khỏi minh châu long đong mà còn cái này hương thật là pha chẳng ra sao cả che giấu trong đó một mặt chỗ tốt chị lao ra trong lòng giật mình con mắt có chút t r ợ to tùy dĩ nhìn ra hắn quả nhiên biết hai bình này bên trong thả xạ hương khác biệt một bình là đến từ trên biển một bình đến từ thổ phiên triệu lạc gương nói xong những này thật sâu thở dài mọi người nhìn qua cái tia hương liệu cái bình cái bình bày tại đệ nhất bình hương liệu đằng sau mặc dù không biết kết quả cuối cùng vẫn là có người hít sâu một hơi tựa như đang cảm thán cái này kết quả sau cùng lại như là đang vì cái này tiểu ca dũng khí sợ hai thán phục triệu lạc cương vững v à n g ngồi đưa tay cầm lên bên cạnh tất trà trong chén trà nước trà không có nửa điểm ba đậu uống xong trà về sau triệu lạc cương mới nói xong mặt nửa câu bởi vì những hương liệu này là của ta chính lao gia nhìn qua tất cả những thứ này cuối cùng cũng hít vào một hơi thật dài xung quanh ồn ào chính lao gia đã nghe không được mọi người thúc giục bên dưới trưởng quỹ trước đến tuyên bố kết quả mười mấy ánh mắt đều rơi vào trưởng quỹ trên thân trưởng quỹ đã sớm biết đáp án nhưng vẫn là ngay trước mặt mọi người liên tục xác nhận sau một lát hắn cười nhìn hướng triệu lạc cương tiểu ca hào nhã lực xung quanh một trận xôn xao trưởng quỹ nói tiếp t h i ể u ca thắng triệu lạc cương ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh tựa như căn bản không để ý thắng thua ngược lại là áp nàng những cái kia thương nhân lập tức vui mừng triệu lạc cương hướng trịnh lao gia ôm quyền may mắn thắng đại ca những hương liệu này là đại ca thật vất vả nhận đến ta vô ý chiếm đoạt cái này liền trả lại cho đại ca thua trịnh lao gia đến bây giờ cũng không dám tin tưởng hắn thế mà thua hắn dùng hết tâm tư tuyển chọn hương liệu vẫn là bị xem xấu hắn dùng hết tâm tư t chọn hương l i ệ n là bị xem xấu hắn lúc đầu cho rằng, chính mình thắng chắc, lại không nghĩ rằng cuối cùng là kết quả như vậy trước mắt nói là không ra thất lạc bất quá hắn muốn lấy được có thể đi hướng tôn đại nhân phục mệnh. trịnh lao ra rất nhanh thoải mái hắn không có lầm đại sự liền tốt tham dò ra tùy dĩ sâu cạn mới trọng yếu tổn thất hương liệu cùng tiền bạc đều không coi là cái gì phúc ký người đến cùng là không giống nếu không có mấy phần bản lĩnh cũng sẽ không đến nơi đây đón lấy dạng này mua bán về sau hắn khả năng còn cần cái này tiểu ca trông n o n nghĩ tới đây trịnh lao ra thua cam tâm tình nguyện hắn đứng lên nói tuyệt đối không thể h i ề n đệ nếu là đem hương liệu còn cho ta đó chính là khinh thường ta trịnh mỗi người chính mỗi người có thể gặp phải hiện đệ tốt như vậy n h ã lực người cũng là chuyện may mắn vi h u y n mặc dù thua tiền bạc nhưng trong lòng vui vẻ triệu lạc hương rất có vài phần ngượng ngủng vậy thì cảm ơn trịnh đại ca trịnh lao gia thần sắc lúc này đã thay đổi nhiều hơn mấy phần thân cận cùng cẩn thận ít phía trước thăm dò cùng nàng lớn triệu lạc hương biết nàng quá quan tối nay trịnh lao gia sẽ đem nơi này sự tình báo cho tốt tập sẽ còn vì nàng nói lên vài câu lời hữu ích đám thương nhân phần lớn thua tiền bạc nhưng cũng có mấy người đi theo triệu lạc hương kiếm được bạc triệu lạc hương m ị lự c trị tại giờ k h ắ c này kỳ dị gia tăng triệu lạc ư ơ n g từ trên mặt bàn cầm lấy hai lượng bạc đưa cho trường quỹ vất vả trường quỹ vừa dứt lời nàng lại nhìn về phía mọi người đại gia tiếp tục uống rượu tiền rượu ghi vào chương mục của ta triệu lạc cương nói xong hướng mọi người ưu quyền đến mức trên mặt bản hương liệu cùng tiền bạc tự nhiên không cần nàng đi thu thập người cộng tác tự sẽ cung kính đưa đi nàng trong phòng triệu lạc cương nói xong lại lần nữa nhìn hướng trịnh lao gia trịnh đại ca tiểu đệ ngựa xe vất vả thật là mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi trịnh lao gia gật gật đầu tốt chúng ta ngày sau lại tự triệu lạc cương ứ n g thanh ta tùy thời lặng chờ trịnh đại ca trịnh lao gia nghe đến lời này càng thêm xác định cái này tiểu ca biết được dụng ý của hắn triệu lạc cương hướng trong phòng khách đi trong đầu cùng thời cử nói tiếp xuống liền muốn gặp tôn tập ngươi nói ta là chính mình tìm tới cửa vẫn là trong phòng chờ hai ngày này đại gia lẫn nhau không nhìn thấy bình luận đừng có gấp a qua mấy ngày liền tốt c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín người tới triệu lạc cương đóng lại phòng khách cửa nếu như vừa mới nàng thua nàng sẽ chủ động đi tìm trịnh lao gia mở cửa sổ ra nói nói thẳng để trịnh lao gia cho rằng nàng là cố ý thua vì chính là coi đây là hối lộ để cho trịnh lao gia mang theo nàng đi gặp tôn tập đây là nàng vì chính mình nghĩ kỹ đường lui bây giờ thì khác nàng thắng thắng một cục liền có sức mạnh có thể kiên nhận chờ ở trong phòng thừa dịp tôn tập còn chưa lên cửa nàng muốn hối đoáy có quan hệ hương liệu thư tịch nhìn một chút có thể hiểu bao nhiêu tính toán bao nhiêu triệu lạc hương ngồi xuống lập tức đem ý thức xâm nhập trong đầu trải qua tối nay nàng t à i phú t r ị lại có biến hóa t à i phú chị năm mươi tám trăm tám m ư ơ bốn ba mươi hai nguyên cái này t à i phú t r ị chỉ tính chỉnh lao ra hương liệu còn không có kết toán thương nhân bại bởi nàng tiền bạc hẳn là muốn chờ đến t r ư ở n g quỹ hạch toán xong đưa cho nàng hệ thống mới sẽ gia tăng triệu lạc hương đem ánh mắt từ t à i phú t r ị bên trên rời đi đi nhìn mị lực chị tối nay mị lực chị gia tăng vượt qua dự liệu của nàng phía trước tại tống thái gia cùng vương t r â n trên thân nhận đến một chút mị lực trị nàng mị lực trị đạt tới hai trăm ba mươi bảy điểm trải qua buổi tối hôm nay nàng mị lực trị lại tăng thêm ba mươi tám điểm triệu lạc gương nhìn đến có chút sợ run cái này cùng người tại đối mặt hoàn cảnh khó khăn thời điểm tâm tình chập trờn ngang nhau gần như nàng chơi một vòng liền có mới mị lực trị gia tăng trịnh lao gia cho nàng thêm mị lực trị nhiều nhất thẻ nhân vật mị lực trị bốn thẻ nhân vật mị lực trị bốn thẻ nhân vật mị lực trị bốn coi như tổng cộng là mười sáu điểm không quản là trịnh lao gia bởi vì thua không cam tâm vẫn là chân chính cảm thấy nàng lợi hại khoản này mị lực trị đều không ít đương nhiên đây là trải qua thẻ nhân vật nhân vật gấp đôi về sau bởi vậy cũng có thể chứng minh suy đoán của nàng chính lao ra cùng tôn tập có quan hệ triệu lạc c ư ơ n g thở phào nhẹ nhõm chuyện tối nay có thể để cho tôn tập ít chút sự hoài nghi ít nhất thành công một nửa triệu lạc c ư ơ n g nhớ tới thời cựu thời cựu sinh mệnh của ngươi giá trị có hay không gia tăng từ khi nàng biết hắn có sinh mệnh giá trị về sau vẫn luôn nhớ tới chuyện này thời cựu ứng thanh tăng lên mười hai điểm triệu lạc c ư ơ n g cái kia âm thanh cảm ơn đổi đấy mà còn tựa như hắn tự định giá như thế triệu lạc gương hiện tại cho hắn tăng hp rõ ràng sẽ so trước đó phải nhanh một lần gia tăng bốn điểm tổng cộng tăng ba lần hiện tại hp của hắn là hai trăm ba mươi điểm khoảng cách thu hoạch được rời đi hệ thống cơ hội còn có hai mươi điểm thời cựu nói xong không có nghe được triệu lạc ương tiếng vọng tốt tại bởi vì hệ thống nguyên nhân chỉ cần triệu lạc ương không che đậy hắn hắn liền có thể cảm giác được nàng đang làm cái gì nàng t ạ i nhìn hắn n g ư ơ i thời cựu cảm thấy ước chừng là chính mình không có dự liệu sẽ như thế không khỏi bị dọa nảy h dựng vì vậy cũng họ n g có chút tăng lên n g ư ơ i đang làm cái gì nhìn n g ư ơ i triệu lạc ương nói tăng lên mười hai điểm hp nhưng vẫn là thấy không rõ lắm mà ta trên thân hình như có một chút xịu biến hóa phía trước so hiện tại càng mơ hồ thời cựu nói nơi nào sẽ có nhanh như vậy ta mới một chút xíu h gê -E、đúng vậy a triệu lạc cương nói sinh mệnh của ngươi giá trị tăng quá chậm chút còn có hay không biện pháp khác tăng hp -E? thời cựu nói bây giờ còn chưa có triệu lạc cương ứng thanh vậy liền từ từ sẽ đến à, hiện tại không có có lẽ hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ về sau liền có nói xong triệu lạc cương để thời cựu tìm kiếm có quan hệ hương liệu thư tịch có một bản nghe hương cần bị lực chị hai mươi lăm điểm triệu lạc cương đổi thư tịch bị lực chị còn sót lại hai trăm mười hai điểm hiện tại chỉ cần chờ tôn tập liền tốt t r ị n h lao gia thừa dịp không có người chú ý mang theo gã sai vật rời đi nhà trọ đi ra ước chừng hai g i m về sau nhìn thấy tôn tập người làm xong tôn tập thân tín hỏi thăm t r ị n h lao gia gật đầu là tùy dĩ không sai cụ thể hắn muốn hướng tôn đại nhân b m báo thân tín mang t r ị n h lao gia hướng dưới chân núi đi nơi đó có một chỗ nông hộ tôn tập liền tại nơi đó trở lấy vào phòng t r ị n h lao gia lập tức hành lý tôn tập liền ngồi tại dưới đèn chính cầm một quyển sách đang nhìn chính lao gia không dám chỉ hoán đem tối nay chuyện phát sinh đều nói một lần tùy dĩ phân biệt hương liệu bản lĩnh ấy có cái kêu bình hương bên trong chúng ta liền thả một chút xíu thổ phiên đến xa hương liền bị nàng đ o á n được mặc dù tùy dĩ không có nói rõ thế nhưng từ trong ánh mắt của nàng hắn đã hiểu nàng ý tứ có thật nhiều người tại bọn họ không thể ngay thẳng nói ra đành phải trong bóng tối ra hiệu trịnh lao gia nói tiếp nguyên bản ta còn cảm thấy tùy dĩ niên kỷ quá nhỏ sợ rằng không thể thành sự xem ra là ta quá lo lắng trịnh lao gia là thật cảm thấy tùy dĩ lợi hại bất chi bất giác liền đem tùy dĩ tán dương một phen nói xong hắn n g n g đầu dưới ánh đèn tôn tập khuôn mặt thoạt nhìn tựa như n u hòa một chút hắn vụn thợ phào tôn tập cuối cùng khép lại quyển sách trên tay, việc này làm khá lắm t r ị n h lao gia không dám kể công chỉ cần có thể vì đại nhân phân yêu tiểu nhân muôn lần chết chớ từ chối tôn tập phất phất tay t r ị n h lao gia nói tiếp bất quá có chuyện có chút kỳ quái tôn tập bỏ mặc t r ị n h lao gia tiếp tục tiếp tục nói t r ị n h lao gia nói nàng không có mang t ô i tớ chỉ có một người tiến đến nhà trọ tôn tập thần sắc không có nửa điểm biến hóa chỉ là nói ta biết được t r ị n h lao gia lại lần nữa hướng tôn tập hành lễ gặp tôn tập không có cái khác muốn phân phó cái này mới nơm nớp lo sợ thối lui ra khỏi g i a phòng ra cửa chị lao gia không hiểu ra sao không biết tiếp xuống làm thế nào là tiếp lấy về nhà chợ nhìn chằm chằm tùy dĩ vẫn là trịnh lao gia chính suy nghĩ liền nhìn thấy tôn tập thủ hạ người ép hai người hướng bên cạnh trong phòng đi đây là tôn tập vội hỏi tôn tập hộ vệ hộ vệ nói tại ngoài nhà chợ trào ngoài nhà chợ. chính lao gia nhất thời minh bạch bọn họ là tùy dĩ người c h ắ c không được hắn nói tùy dĩ không có mang theo tôi tớ tôn đại nhân lời gì cũng không nói nguyên lai tùy dĩ không phải là không có tôi tớ mà là không có mang theo bên người mà thôi trịnh lao gia nói muốn thẩm bọn họ sao hộ vệ nhẹ gật đầu chính lao gia cảm thấy chính mình xác thực không nên thêm này hỏi một chút tất nhiên người đều n ắ m lấy tự nhiên là muốn thẩm tùy dĩ muốn thử dò xét tùy dĩ người cũng phải thẩm dạng này đại nhân tài sẽ yên tâm xem ra chuyện kế tiếp cũng không cần đến hắn đại nhân tự có an bài chính lao gia rời đi về sau tôn tập đem thân tín gọi tới trong phòng phân phó thật tốt thẩm vấn nếu là phát hiện có kỳ lạ lập tức đem tùy dĩ cầm xuống thân tín ứng thanh tôn tập nói tiếp triệu cảnh vân bên kia có tin tức sao thân tín lập tức đem vừa lấy được mật tín giao cho tôn tập thuộc hạ đang muốn bẩm báo việc này người của chúng ta đi theo triệu cảnh ngôn người hầu giang thuận ở trong núi lùng bắt triệu cảnh vân vừa bắt đầu không có tìm được manh mối gì hai ngày này ngược lại là có chút thu hoạch chúng ta người nhìn thấy trong núi có người hoạt động hẳn là triệu cảnh vân những người kia triệu cảnh vân hẳn là không dám tùy tiện lộ diện cho nên mới không có cùng người hầu gặp nhau bất quá cũng không vướng bận tất nhiên biết được bọn họ đại khái vị trí chúng ta chỉ cần nhiều tăng thêm nhân viên đem c h kia vây quanh phí chút công phu cũng có thể đem người bắt đến tôn tập nhìn qua mật tín ghé vào đèn đuốc bên chiêu trước mắt tất cả thuận lợi. hắn hẳn là không có gì tốt lo lắng bất quá hắn luôn luôn cẩn thận liền tính trịnh lao ra thăm dò qua tùy dĩ hắn cũng phải tái thẩm thẩm những người kia có cái gì kỳ lạ cuộc mua bán này chẳng những không thể làm hơn nữa còn muốn đem tất cả mọi người thanh lý hết tối nay còn có một t r ư ờ n g m u ộ n chút đổi mới chương một trăm năm mươi mê choáng trong nhà trọ triệu lạc ương mới vừa nhìn qua từ trong hệ thống hối đoái đi ra thư tịch trưởng quỹ liền mang theo người cộng tác cùng nhau trước đến đem tiền bạc điểm tốt đưa cho triệu lạc ương ván này triệu lạc ương thắng không ít trưởng quỹ cùng người cộng tác nhìn nàng ánh mắt càng thêm nóng lạc thắng thương nhân kết toán tiền bạc về sau. ngoại trừ cho t r ư ở n g quỹ người cộng tác tiền thưởng cùng tối nay triệu lạc hương mời tiền liền rượu còn sót lại một trăm mười ba hai tiền bạc t r ư ở n g quỹ đặc biệt đem vụn vặt mấy chục quan đổi thành bạc dạng này triệu lạc hương mang theo thuận t i ế n chút đương nhiên t r ư ở n g quỹ cũng bởi vậy được c h ỗ t ố t trước mắt tám trăm văn liền có thể hối đoái một lượng bạc một sâu tiền một n g à n văn t r ư ở n g quỹ đều là theo trước sau như một một lượng bạc cho nàng đổi bởi như vậy vô duyên vô cớ liền kiếm được nàng mấy con tiền triệu lạc hương không cùng t r ư ở n g quỹ đi tính toán những này lấy tùy di thân phận sẽ không để ý những này nhưng triệu lạc ư ơ n g trong lòng lại cho trường quỹ ghi lại một bút đợi có cơ hội nàng phải tìm nhìn xem trên b à n tiền bạc nhất thời có chút hoảng hốt nàng ban đầu từ tống thái ra trong tay kiếm được bao nhiêu tiền bạc ấy nhỉ mấy văn tiền vẫn là mười mấy văn trong đầu thời cửu mở miệng trước nói có câu nói ngươi nói sai ngươi không nghèo khó sớm muộn cũng sẽ có tiền bạc triệu lạc hương nhất thời không có kịp phản ứng cẩn thận suy nghĩ một chút mới biết được nàng nói qua triệu lạc hương nghèo khó lời này một trăm mười ba hai tiền bạc đây là bao nhiêu t à i phú t r ị triệu lạc hương lập tức đi nhìn tại phú chị tám mươi bảy một sáu ba mươi hai nguyên thật không ít nàng tích lũy lâu như vậy lửa tấn ra về sau t à i phú chị mới bốn mươi bốn phẩy năm trăm tám mươi bảy năm mươi chín nguyên cùng trịnh lao ra chơi một cục t à i phú t r ị lập tức tăng gần một lần chắc không được có người cả ngày giống như ma đồng dạng hướng trong sòng bạc chui chính là muốn một cái phát tài triệu lạc cương nói thời cựu chúng ta có thể hối đoái vài thứ nàng muốn nhất hối đoái chính là hệ thống không gian phía trước sợ tiền bạc không đủ dùng không dám hối đoái quá nhiều bây giờ thì khác nàng có tiền á đổi không gian chỗ tốt chính là không cần nàng đi ăn bài thời cựu liền có thể giúp nàng lấy dùng không gian bên trong đồ vật thời cựu đang muốn nói chuyện với triệu lạc cương đ ô n nhiên h ắ n nghe đến một tiền ậu tính triệu lạc cương chỉ nghe được thời cựu thanh â m trầm thấp có người đến triệu lạc cương vô ý thức trước đem trên bàn bạc thu lại người vừa mới rời đi cái bàn cửa sổ đ ỗ n g nhiên bị người từ bên ngoài mở ra ngay sau đó một cái bóng đen lật vào gian phòng triệu lạc cương quay đầu đi nhìn bóng đen kia đã đến bên cạnh bàn đưa tay vung diệt thành đến trong phòng nhất thời rơi vào hắc cám bên trong người nào triệu lạc cương kêu một tiếng sau một khắc miệng của nàng liền bị người xít sao che lại trong đầu thời cựu bên dưới xuyên thấu qua triệu lạc cương con mắt xem ra người người kia bưng kín mặt để người không nhìn thấy khuôn mặt triệu lạc、cương、không có dây g i a thời cựu cũng là xi trước mắt cùng đối phó sơn p h ỉ khác biệt bởi vì khả năng tới là tô tập chỉ cần bọn họ độc thủ liền có thể sẽ thất bại trong c ă n t h ớ c triệu lạc gương trái tim tình thịt đập l o ạ n nàng yên tĩnh trở lấy người tới nói chuyện nhưng người kia lại một mực không nói một lời đang lúc nàng khẩn t r ư ớ c lúc người kia l ỏ n g tay ra nhưng mà nàng lại cảm giác được thân thể mềm mềm hướng xuống ngược lại triệu lạc gương ý thức cũng tại tan giã nàng dáng chống đỡ cố gắng cùng thời cựu câu thông nhưng mà hãng như hắn che lấy ta khăn có vấn đề trên cái khăn hẳn là có để người mất thuốc triệu lạc gương cắn răng tại chỗ sâu trong óc để lại một câu nói sau đó nàng cảm giác được chính mình bị khiêng ngay tại ý thức hoàn toàn đánh mất một khắc này nàng lúc đầu đã rũ xuống tay bỗng nhiên k h ẽ động loại kia thân thể không thuộc về nàng cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh tới phía trước có hai lần tình hình như vậy đều là bởi vì thời c ử u tạm thời lấy đi thân thể nàng quyền k h ô n g chế nàng còn cảm thấy không thoải mái nhưng bây giờ nàng sẽ chỉ cảm thấy yên tâm may mắn có thời c ử u tại nếu không nàng chắc chắn rơi vào trong sự sợ hãi thời c ử u âm thanh truyền đến đừng sợ có ta ở đây nghe đến câu này triệu lạc ương triệt để hôn mê bất tỉnh thời cựu có thể cảm giác được người kia đem triệu lạc ương mang ra nhà trọ đặt ở trên l hắn không có ngăn cản triệu lạc hương trước đến gặp tôn tập bởi vì tại thời khắc mấu chốt hắn có thể trợ giúp triệu lạc hương mặc dù bây giờ hắn không nhìn thấy bên ngoài là tình hình gì nhưng có thể nghe đến động tính nếu là tôn tập thực sự muốn hại triệu lạc hương hắn có thể tạm thời tiếp quản triệu lạc hương thân thể sau đó mang theo nàng thoát thân thời cựu không lo được suy nghĩ sẽ tiêu bao nhiêu hp ước chừng qua hai khắc ngựa chậm lại hẳn là vào cánh rừng thời cựu cùng triệu lạc hương cùng một chỗ nhìn qua địa đồ đại khái có thể suy tính ra cánh rừng cây này ở nơi nào ngựa có đi về phía trước một đoạn cuối cùng cũng n ừ n g lại bên ngoài truyền đến tiế người mang đến ước chừng còn muốn nửa canh giờ có thể tỉnh lại trước đưa đi bên cạnh gian phòng chờ một lát ta đến hỏi lời nói phải triệu lạc gương thân thể lại lần nữa bị nâng lên tới thời cựu nghe đến cửa mở ra âm thanh ngay sau đó một thanh n m vang lên động là người rơi trên mặt đất độc tính triệu lạc gương bị ném trên mặt đất sau đó người kia không có lập tức rời đi không biết đã làm những gì chẳng lẽ là đang kiểm tra tùy dĩ có phải hay không là nữ tử thời cựu trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ tức giận cảm xúc hắn thật vất vả mới khắt chế hắn không thể tùy tiện liền rối loạn tức lòng vì vậy hắn lần thứ hai bình tĩnh lại cẩn thận đi cảm giác người kia tựa như tại xác nhận triệu lạc hương là có hay không ất quả nhiên rất nhanh liền có người đi v à o không có vấn đề người kia nói còn đang ngủ hai người đi tới cửa người kia thấp giọng hỏi bắt được hai người kia có nói gì không một người khác không có trả lời mà là cẩn thận đi đi ra thời cựu sớm có dự liệu tôn tập hạ thủ chào triệu lạc hương lời nói nhất định sẽ đem canh giữ ở phía ngoài hộ vệ cùng nhau n ắ m lấy lúc đầu triệu lạc hương đến ở chợ thời điểm liền không có tận lực cất giấu hai người kia nhưng tôn tập có thể hay không thẩm ra cái gì đến không có ngoại ý muốn hẳn là sẽ không tần thông phán cũng biết căn hệ trọng đại chọn lựa người đều là có thể tin được nếu là ăn một chút đau khổ liền toàn bộ đ ỡ ra tần thông phán cũng quá vô năng dạng này người không có khả năng bỏ đến thông phán vị trí bên trên thời cựu thử trong đầu kêu gọi triệu lạc hương ước chừng hai khắc về sau triệu lạc hương nghe đến thời cựu âm thanh nàng được đến hệ thống đã đã lâu có thể cho tới bây giờ nàng mới có loại cảm giác kỳ quái thời cựu không quá giống là hệ thống mà giống như là một người hai người bọn họ vây ở cùng một chỗ cùng nhau đối mặt nguy hiểm có chút giống là đồng sinh cộng tử không kỳ thật chính là đồng sinh cộng tử nàng chết rồi có lẽ thời cựu cũng liền không có ta tại triệu lạc ư ơ n g không thể động thế nhưng có thể trong đầu cùng thời cựu trò chuyện ta không sao cảm giác ngay tại một chút xíu tỉnh lại chỉ là hiện tại muốn động một cái đầu ngó n ú t cũng khó khăn khó được nàng hiện tại còn như vậy lạc quan thời cựu nói tần ra đưa cho ngươi người cũng bị n ắ m lấy bây giờ chúng ta tại thành bắc bên ngoài mảnh rừng cây kia bên trong tôn tập hẳn là cũng tại chỗ này triệu lạc ư ơ n g nói tôn tập còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta nếu không cũng không thể đem ta mang đến không biết hai người kia có hay không nói cái gì cùng thời cựu nói chuyện triệu lạc ư ơ n g hình như không có như vậy sợ hãi nếu không nàng một thân một mình nằm trong đầu rõ ràng thân thể lại không thể động đậy chương một l trăm năm mươi mốt khó dây dưa triệu lạc gương mới vừa từ trên mặt đất ngồi xuống giữ cửa hộ vệ liền bẩm báo tôn tập tôn tập không có lại làm nhiều chờ đợi đưa tay đẩy cửa ra ánh đèn lờ mờ bên cạnh thanh niên ngồi ở chỗ đó đoạn đường này kinh lịch để hắn thoạt nhìn thoáng có chút chật vật nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh tôn tập cảm giác được thanh niên nhìn thẳng hắn một khắc này mang theo vài phần suy tính bất quá rất nhanh lộ ra một tia mừng rỡ bất quá rất nhanh đều biến thành trịnh trọng cùng cẩn thận thanh niên tựa như đoán được hắn là ai đoán không được lời nói mới kỳ quái tôn tập trong lòng dự liệu dù sao phúc ký để mắt tới hắn không phải một ngày hai ngày triệu lạc gương dãy r u i lấy đứng dậy đợi đến cửa gỗ tại tôn tập sau lưng một lần nữa đóng k ỹ một khắc này triệu lạc gương hướng tôn tập hành lễ nàng không có tùy tiện mở miệng sưng h â người tới nhưng nàng có thể cảm giác được người này là tôn tập cái này bây giờ thao châu chi châu ánh mắt sắc cũng để cho người không để triệu ự chủ được lòng sinh hoàng hốt. lòng hoàn t lạc gương nghe đến trong đầu thời cựu nói hẳn là hắn hắn kỳ thật có thể xác định người này là tô tập bắt nguồn từ hắn mơ mơ hồ hồ ký ức hắn đôi cái này khuôn mặt có ấn tượng đến lúc này tôn tập cuối cùng là hiện thân triệu lạc c ư ơ n g nói tôn tập chính mình hiện thân cũng xác nhận chúng ta phía trước suy đoán phúc ký không đơn giản tôn tập hẳn là để người thám tính qua phúc ký biết phúc ký người sau lưng là ai nếu không tôn tập tuyệt sẽ không tự mình đến gặp tôn tập ngồi tại trên ghế nhàn nhạt nhìn xem triệu lạc c ư ơ n g triệu lạc c ư ơ n g khoanh tay mà đứng h i ệ n nhiên là đang chờ tôn tập nói chuyện người, người bị ta cầm cuối cùng tôn tập mở miệng nói triệu lạc gương trước đó đã biết thân xác không có gì thay đổi nàng thấp giọng trả lời ngài có lời gì cứ hỏi bọn họ nếu là bọn họ có chỗ nào làm không tốt tại hạ sẽ đi phân p h ó để bọn họ nghe mệnh lệnh của ngài làm việc tôn tập có chút con con bờ môi ngươi biết ta muốn hỏi điều gì triệu lạc gương ứng thanh biết vậy liền nói đi tôn tập phủi phủi trên thân trường bảo chớ có để ta tốn nhiều miệng l ư ỡ i lúc nói lời này tôn tập nhấn mạnh s ắ c b ê n ánh mắt lại lần nữa q u é t tới tôn tập m u ố n biết đơn giản là phúc ký nội tình triệu lạc gương cũng cảm thấy phúc ký phía sau tất nhiên có người nhưng người này là ai nàng không rõ ràng tự nhiên càng thêm không cách nào báo cho tôn tập triệu lạc gương không người nói không biết tôn tập hơi kinh ngạc lông mày không khỏi nhăn lại đến trong bóng đêm khuôn mặt phảng phất càng thêm hung ác nham hiểm hắn bỗng nhiên cười một tiếng trong tươi cười lại lộ ra ngân lệ người đ a n g đ ù a ta tôn tập vừa dứt lời cửa ra và hộ vệ lập tức mở cửa đi tới hắn cầm bên hông trôi đ a o mắt lom lom nhìn xem triệu lạc hương lưới đ a o chưa ra lại có thể cảm giác được phía trên hàn ý cùng mùi màu tươi triệu lạc hương mặt không đổi sắc ngài hỏi ta chỉ có thể về b á chữ không biết lời nói này xong không đợi tôn tập phân phó hộ vệ lập tức tiến lên đưa tay bắt lấy triệu lạc hương cánh, cánh tay đau nhức cả người bị gắt gao ngăn chặn không thở nổi nạn đường này chịu không lại không có giống như bây giờ khó chịu xương phản phất muốn bị nghiền nát triệu lạc gương kiệt lực c h ố n g đỡ nàng ngẩng đầu nói ngài cũng muốn ba chữ này không phải sao vô luận tới chỗ nào nhìn thấy người nào ta đều là ba chữ này tôn tập bình tĩnh cùng thanh niên đối mặt hắn đông nhiên phát hiện c ặ p k i a t r o n g suốt ánh mắt bên trong có hắn tưởng tượng không đến kiên định cùng kiên quyết giờ khắc này trước mắt người này không hề giống thương nhân nay tấm gương mặt hẳn là cùng trịnh lao ra tại nhà chợ nhìn thấy hoàn toàn ngược lại tôn tập cười lạnh một tiếng chỉ là cả đời này để hộ vệ bên cạnh rút ra bên hông trường đao lạnh giá lơi đao một nháy mắt gác ở trên cổ của nàng hơi lạnh thấu xương lan tràn đến toàn thân ngươi là cái gì tôn tập nói lại dám đùa người ta hộ vệ lại đem triệu lạc c ư ơ n g cái cổ ấn xuống mấy phần không dám triệu lạc cương nói nhưng ta biết ngài sẽ không giết ta bởi vì cần đối kháng sau lưng hộ vệ triệu lạc c ư ơ n g gần như đã dùng hết toàn lực tôn tập càng là xem thường lưỡi đ a o hướng xuống đ ụ n g đụng một sợi nóng bỏng máu tươi thuận hòa triệu lạc c ư ơ n g cái cổ t r ở xuống ta bất quá chỉ là một đầu tiện h mệnh như chủ nhân một kiện y phục triệu lạc cương nói bây giờ ngài muốn sẽ bỏ cái này y phục dễ như chở bàn tay chủ nhân cũng sẽ không cùng ngài khó xử triệu lạc hương thật sâu nhìn hướng tôn tập nhưng ngài còn có bao nhiêu năm có thể phí thời gian triệu lạc hương từ triệu cảnh ngôn cùng tần ra nhấp xong đám người trong miệng cũng coi là biết được tôn tập nội tình tôn tập là vì thần cận dự vương phủ mà không được mới sẽ đi tới thao châu đến thao châu về sau tôn tập trong lòng có bao nhiêu oán hận chỉ có chính hắn rõ ràng nếu nói lúc trước tôn tập còn có mấy phần báo quốc c h i tâm hắn hiện tại đã triệt để hỏng bét nát một khi ngồi lên chi châu vị trí lập tức bắt đầu trả thù giết người vơ vét của cải thông đồng với địch không từ bất cứ việc xấu nào hắn làm như thế chỉ có một lời giải thích không phục triệu lạc hương nói Chủ tử chỉ tử ta để mặc a gian ra đao, ra ra mang n đến Trong không bên trong lấy ra hối đoái chiến thuật đao, hắn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì vậy toàn thân đề phòng,、chỉ、cần nhìn ra tôn hắn liền quản ương quyền khống thân nàng cảnh. g gì, đầu đoái đề biết tiếp chế một tâm, hiểm m thời từ thuật tập tất sát trí thâm, tức triệu thể, theo thoát câu. cựu chỉ có lạc hối lấy lập ly xảy vậy vì sẽ dù đã nghĩ kỹ nhưng tôn tập xem như như cũ chọc giận hắn hắn bỗng nhiên rất chán ghét mà vứt bỏ bây giờ tình cảnh so trước đó bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn tôn tập không nói gì triệu lạc cưng nói chỉ cần đường đi đúng mất đi đều có thể muốn trở về triệu lạc gương không biết được phúc ký phía sau là ai nhưng có thể để cho tôn tập động tâm tất nhiên không đơn giản nàng ngày thường chỉ dựa vào một cái miệng đều có thể l ừ a gạt tần thông phán sau lưng có dạng này một cái chỗ dựa còn sợ nói không phục tôn tập tôn tập ánh mắt khẽ nhúc đ í c h triệu lạc gương cảm giác được gáp chế nàng hộ vệ khí lực nới l ò n g rất nhiều ít nhất để nàng có thể thở nổi triệu lạc gương thật sâu hô hấp hai cái tôn tập như cũ không có hạ lệnh để người đem nàng bông ra có thể thấy được như cũ có sự hoài nghi tiếng bước chân văng lên tôn tập đứng lên hướng nàng đi tới đứng tại trước người nàng vung thóng con mắt nhìn nàng phảng phất tại nhìn một cái không thu h tôn tập nói n g ư ơ i cái gì cũng không nói dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng trong lòng ngài biết triệu lạc cương nói phúc ký tại ngài bên cạnh cũng không phải một ngày hai ngày phúc ký bồi tiếp ngài nhiều năm như vậy một mực chờ đến ngài leo lên thao châu chi châu vị trí điểm này là thật không có người nào so tôn tập rõ ràng hơn sớm tại hắn còn chưa cầm quyền thời điểm phúc ký liền tìm tới cửa tôn tập nói nếu như ta không thể trở thành thao châu chi châu đâu triệu lạc cương chắc chắn mở miệng ta mặc dù vẫn không thể nhìn thấy chủ nhà nhưng ta biết chủ nhà coi trọng người xưa nay sẽ không có sai thao châu nhất định là ngài vật trong tay tôn tập nghe đến đó lại là cười một tiếng chỉ bằng vào mấy câu liền nghĩ để ta bước lên nguy hiểm như thế các ngươi ngược lại là tính toán một bút tốt sổ sách cái t h u y ế đại nhân chính là hoan hồng chủ nhà triệu lạc ương nói chủ nhà biết được triệu cảnh vân sẽ đến lập tức để triệu cảnh n ô n trong bóng tối a n bài tất cả bây giờ tới làm cuộc làm ăn này cũng là vì để ngài yên tâm chỉ cần đồ vật vận ra t h e o châu liền không có quan hệ gì với ngài nếu như bị người để mắt tới đây tôn tập tâm thanh lạnh l ù n g nói lại nên làm như thế nào triệu lạc ương trên c h á n lên tinh tế mồ hôi bởi vì xác thực bị áp chế đau đớn bất quá dạng này càng lộ ra nàng cả người dị thường kiên nghị tựa như làm sao cũng gây không con triệu lạc ư ơ n g mở miệng ta nói qua ta chính là bộ y phục y phục liền tính vết bẩn chỉ cần chủ nhân cởi xuống nó liền tốt chủ nhân không có việc gì tất cả đều sẽ không có việc gì cho nên nàng nói vô luận đi nơi nào trả lời cũng là không biết tôn tập đương nhiên minh bạch đạo lý này chỗ rửa không đủ liền sẽ có người ổn thỏa tốt đẹp món ăn không đến mức liên lụy quá nhiều thế nhưng tôn tập nói ta cũng là một kiện tùy thời có thể vứt bỏ y phục ngài không phải triệu lạc ư ơ n g nói ta cũng kỳ vọng ngài không phải ta chưa từng thấy chủ nhân hy vọng ngài có thể nhìn thấy nhưng vô luận như thế nào ta biết ngài là không giống không có ai sẽ hoa nhiều thời gian như vậy đi bồi dưỡng một bộ y phục liền xem như cũng là cánh tay là thủ tục những lời này triệu lạc gương có chút vô lễ đem phúc ký chủ nhân bày ở rất cao vị trí bên trên như vậy mới có thể cùng tôn tập nói chuyện như vậy tôn tập nhìn chằm chằm tùy dĩ từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy chính là cùng có vinh yên triệu lạc gương không thể lại nói tiếp nói nhiều tôn tập liền sẽ đem lòng sinh nghi phúc ký phía trước chắc hẳn cũng cho tôn tập ám thị nàng nói những lời này đầy đủ tôn tập phất phất tay kiềm chế triệu lạc gương cái kia hai tay lập tức bưng ra triệu lạc gương một cái không có đứng vững ngồi sập xuống đất tôn tập bung t h o n g con mắt nhìn nàng một nữ tử hẳn là thật tốt ở tại nội trạch hà tất xuất đầu lộ diện triệu lạc cương không có trả lời chỉ là rất có tâm h ý cười một tiếng tôn tập đông nhiên từ nụ cười này bên trong r u lên hắn tựa như nói sai phúc ký là phùng gia s ả n nghiệp phụ thuộc vào thái hậu nương nương thái hậu cũng là phụ nhân lại tay ôm đại quyền tôn tập không có giải thích cũng không có vãn hồi lời này ý tứ hắn tin tưởng người thông minh sẽ không đem lời nói này đi ra hắn phân phó hộ vệ cho nàng chuyển cái t ế hộ vệ ứng thanh không bao lâu đợi triệu lạc cương cuối cùng chân thật ngồi xuống tôn tập g ư ơ n g mắt lên nghe nói ngươi sở trường về phân biệt hương liệu. triệu l ạ cương c nói họ không tin vừa dứt lời lại có người vào cửa cầm trong tay một chiếc giương chính là triệu lạc cương đặt ở trong nhà trọ mở giương ra bên trong là tần ra chuẩn bị cho nàng lá trà còn có chút trà khí cụ tôn tập hộ vệ đem tới đốt tốt nước triệu lạc cương không đợi tôn tập mở miệng đứng dậy đem nước tiếp nhận sau đó thuần thục nóng lên bộ đồ trà năm nay đưa tới trà không sai triệu lạc cương nói ta hướng cho ngài nếm thử tôn tập dựa vào ghế k h í c h mắt lại mắt thấy tùy di bắt đầu l a y hoay hết thệ trước mặt trà là muốn uống tôn tập nói ngươi nói cho ta biết trước hàng hóa đều ở đâu triệu lạc c ư ơ n g không khỏi trong đầu cùng thời cựu cảm thán tôn tập còn thật là khó dây dưa chương một trăm năm mươi hai sợ hãi triệu lạc c ư ơ n g cùng thời cựu nói chuyện mặt n g o à i lại rất bình tĩnh không có nửa điểm do dự còn mời ngài chuẩn bị giấy bút triệu lạc c ư ơ n g nói ta lập tức liền đem địa đồ họa cho ngài phúc ký hàng hóa ở nơi nào n h ấ p x o n g đã sớm tìm hiểu đi ra bên kia quản sự bây giờ còn không biết tùy dĩ đổi người liền tại nơi đó chờ đợi tùy dĩ thông tin sau một lát giấy bút cầm tới triệu lạc hương n â n bút một mạch mà thành đem địa đồ đưa cho tôn tập tôn tập cầm trang giấy nói ngươi không sợ ta cầm tới hàng hóa liền xử lý、ngươi. triệu lạc gương lại lần nữa hướng tôn tập hành lễ n g à i sao lại để ý cái này một bút hàng hóa nếu là không có phúc ký người sau lưng ngài sẽ không cùng phúc ký làm cuộc mua bán này điểm này tiền bạc đối với ngài đến nói không tính là cái gì tôn tập nhìn tùy dĩ biết nàng lời nói này là cố ý lấy lòng nhưng trong lòng cũng là sự thoải mái nói không nên lời p h ù n g ra quả nhiên ánh mắt tốt liền tính một cái làm việc binh sĩ cũng dạng này chu toàn đây có phải hay không là cũng có thể nói rõ p h ù n g ra rất coi trọng hắn tôn tập hình như tìm tới năm đó muốn nương nhờ vào dự vương phủ cảm giác chính là muốn dự vương có khả năng đối hắn ủy thác trách nhiệm đã nhiều năm như vậy dự vương phụ không thể đi vào ngược lại là ngoại ý muốn nương nhờ vào phùng gia triệu lạc hương giao ra địa đồ về sau liền tiếp tục đi cho tôn tập pha trả tôn tập nhìn xem giới đèn tùy dĩ động tác tuần t h ụ trong lòng hình như càng thoải mái hơn chút bất quá đảo mắt hắn liền nghĩ đến người nhà họ phùng không có tới gặp hắn chỉ là phái phúc ký trước đến đây là muốn thăm dò hắn mấy lần phùng gia xác thực hẳn là cẩn thận hiện tại dự vương chết rồi còn có tiểu hoàng đế một đảng người nhìn chằm chằm phùng gia bị tóm lấy một điểm liền xem như thái hậu nương cũng không thể trừng trị p h ù g i a mà còn đây coi như là hắn lần t h ứ nhất trong bóng tối vì p h ù g i a b không sai chính là bán mạng bán chiến mã tiền bạc là hắn cần đồng thời cũng là phùng gia cần phùng gia muốn lôi kéo triệu thần liền thiếu đi không được tiền bạc để chống đỡ theo châu số tiền kia cực kỳ trọng yếu tin tưởng chỉ cần lui tới mấy lần phùng gia liền sẽ phái người chân chính cùng hắn gặp mặt trong t r i ề u phùng gia cũng đều vì hắn cùng nhau để hắn nắm giữ phía tây bắc hương t r à mùi vị chuyển đến triệu lạc cương đem t r à bưng đến tôn tập trước mặt trong c h é n t r à có một đoá điểm tốt hoa đảo tôn tập rất là hài lòng nhưng hắn không có bưng lên đến uống mà là đứng lên đi ra gian phòng triệu lạc cương trong đầu cùng thời cựu nói cái này hoa là ta mấy ngày đến nay điểm đẹp mắt nhất một đoá mặc dù cuối cùng vẫn là bị thời cựu tiếp nhận k h ô n g chế lật đạo thời cựu lên tiếng thế mà không có phản bác mà chỉ nói vết thương trên cánh tay như thế nào cánh tay của nàng bị tôn tập hộ vệ bị chật vừa mới điểm trà thời điểm còn có chút run dày triệu lạc cương nói còn có chút đau hẳn là không có gì đáng ngại tối nay hẳn là thuận lợi vượt qua nguy hiểm đợi đến tôn tập để người trong bóng tối xác minh hàng hóa nàng sẽ chờ chiến mã cùng hương liệu chuyển đến một lần nữa ngồi tại trên g ế triệu lạc cương hít vào một hơi thật dài trên cổ bị dạch ra một vết thương t、so、suy nghĩ sau l những ngày triệu lạc cương hỏi thời cựu sinh mệnh của ngư giá trị giảm bao nhiêu nàng sắp hôn mê lúc ấy lại thêm vừa mới điểm trả lúc thời cựu giúp hai lần bận rộn hẳn là đều sẽ giảm hv của hắn thời cựu nói bốn điểm phía trước một điểm vừa mới ba điểm thời cựu có thể giúp nàng không thể nghi ngờ là tốt chỉ là đại giới thật sự có chút cao hv có thể dùng tài phú trị chuyển đổi sao triệu lạc cương nói t à i phú t r ị có thể chuyển đổi thành mỹ l ự c trị người hp có thể hay không dạng này thời cựu nói không được chẳng lẽ nàng muốn vận dụng t à i phú t r ị giúp hắn như thế một cái liền một đồng tiền đều muốn tính toán người cam lòng h ò a t à i phú t r ị khá là đáng tiếc triệu lạc cương nói bằng không chúng ta liền có thể tính toán loại nào càng có lời thời cựu cảm xúc đ ỗ n g nhiên thay đổi đến một mảnh yên tĩnh xem ra là hắn suy nghĩ nhiều nàng không phải đáng tiếc hp của hắn mà là cảm thấy không có lời mà thôi chờ đợi thời gian quá dài triệu lạc cương có chút h o h i muốn tựa vào nơi hẹo lánh bên trong nghỉ một lát dạng này khẽ động không khỏi gọ đến vết thương trên cổ nàng hít sâu một hơi trong đầu truyền đến thời cựu tra hỏi đau triệu lạc gương lên tiếng dùng túi cấp cứu thời cựu tiếng nói vừa ra triệu lạc gương trong tay đã nhiều khử trùng dùng tam đông đây là ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không cho nàng thời cựu nói vết thương nhỏ thế nhưng xử trí không kịp cũng sẽ ra sai lầm triệu lạc gương là không thích dùng thứ này chủ yếu lao tại trên vết thương thật là có chút đau nàng phía trước không nên nói như vậy trường để lại triệu lạc gương chậm chạm không n ú c ních thời cựu âm thanh trầm thấp không ít bằng không ta đến triệu lạc gương cảm thấy vẫn là quên đi quyền khống chế thân thể cho thời cựu nhưng vẫn là nàng đau cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút không công bằng thiên tướng phát sáng thời điểm cửa lại lần nữa bị mở ra triệu lạc gương sớm đã bị thời cựu đánh thức vì vậy tại tôn tập hộ vệ đi tới lúc nàng cũng đứng lên hộ vệ nói hiện tại liền đi ra chúng ta muốn đi không phải đem nàng đưa về nhà trọ triệu lạc gương đi ra khỏi phòng nhìn hướng hộ vệ nói là muốn đưa ta về nhà trọ hộ vệ không giống tối hôm qua như vậy lạnh lùng thấp giọng nói ngươi đặt ở nhà chợ đồ vật chúng ta đã mang tới lao ra phân phó ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi xem ra cuộc mua bán này làm xong phía trước tôn tập là không định thả nàng rời đi triệu lạc gương nghĩ đến còn tại nhà chợ xung quanh chờ thông tin tần thông phán cùng n h ế p xong đám người xem ra không thể đưa thông tin trở về mà còn triệu lạc gương nghĩ đến một cái vấn đề lớn nhất tôn tập mang theo nàng cùng nhau đi gặp phúc ký quản sự lời nói nàng đóng giả tùy dĩ sự tình liền bại lộ thời c ử u nói tống thái ra cùng n h ế p xong gặp ngươi không có trở về chắc chắn nghĩ biện pháp triệu lạc gương gật đầu tiên sinh cùng n h ế p xong ở bên ngoài có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh nhưng nàng cũng không thể buông lỏng phía trước nghĩ kỵ muốn nhiếp xong mang theo nàng đi cho tôn tập ngựa hạ、độc. hiện tại xem cũng không biết nhà chợ bên kia là tình hình gì triệu học lễ mây lần muốn ra ngoài chính mình đi nhìn một cái nhưng đều bị triệu học cảnh ngăn cản trở về tùy tiện làm việc khả năng ngược lại sẽ hại là tỷ thật sự là hô đồ triệu học lễ đến bây giờ còn hối hận nàng nói lưu lại là cho ngựa hạ độc nào nghĩ tới sẽ đi đóng giả tùy dĩ sự tính đến trình độ này không có khả năng lại đổi ý triệu học lễ chỉ có thể kiên trì nhận lời lạc tỷ còn nói chỉ là cùng tôn tập gặp một lần là được rồi còn lại có tần thông phán cùng n h ấ ế p xong nào có đơn giản như vậy cái này mới ngày đầu tiên l i ê n hộ vệ đều bị nắm lấy thật không không dễ dàng đến hương đông triệu học lễ trong sân chuyển hai vòng cuối cùng nhìn thấy n h ấ ế p xong mấy người vào phòng n h ấ ế p xong liền nước cũng không lo được uống một ngụm nhìn xem triệu học lễ ánh mắt bên trong tràn đầy sốt ruột cùng ấ y náy ta vừa rồi để người đi nhà chợ h ỏ i thăm có người đi khách sạn tướng cô nàng giàn phòng lui triệu học lễ trong lòng nôn nóng không lo được suy nghĩ tứ trong này ngươi nói cái gì n h ấ p xong nói cô nàng bị người ta mang đi trong phòng tay lại cũng cùng một chỗ đều bị lấy đi triệu học lễ cả người đều chìm xuống dưới sau một lát hắn nhìn chằm chằm n h ấ p xong người nào mang đi đi nơi nào n h ấ p xong mì môi hẳn là tôn tập ta để người đi theo ở ngoài thành một chỗ trong rừng tìm tới chút vết tích ta người sẽ tiếp tục đi theo đây là bị tôn tập phát hiện sao triệu học lễ trong lòng đại l o ạ n không biết nên làm thế nào mới tốt nhị ca đừng nóng n ổ i triệu học cảnh k h u y ê n bảo nếu như là tôn tập phát hiện bọn họ liền sẽ lập tức rời đi không có quá lớn động tính lời nói là tỷ liền không có việc gì Triệu nói đại quyền, học cảnh nói xong hướng nhếp xong quyền. nhếp đại nhân, song song ổn một ờ ờ i ngài lại n g để cho ư mươi là hộ đến nàng sáu hộ người lưu lại mười mấy cái h ã n tử thật ra cái gì sai lầm bọn họ liền cùng những người kia liều mạng n h ế p xong không dám nói chuẩn xác nói không sao hắn đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này từ vừa mới bắt đầu chỉ là che chở bọn họ đi thao châu đến bây giờ triệu g i a tiểu thư rơi vào tôn tập trong tay n h ế p xong hận không thể cho chính mình hai bàn tay làm sao lại biến thành dạng này đây hy vọng triệu gia tiểu thư liền yên lặng trở lấy bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện tuyệt đối không cần lại đi làm chuyện khác n h ế p song nghĩ đến triệu lạc gương phía trước chủ ý muốn cho tôn tập ngựa hạ độc bây giờ tôn tập binh mã khả năng liền tại trước mắt nàng nàng có thể hay không dở trò chương một trăm năm mươi ba bản lĩnh t h n g i a tần thông phán cùng tống thái gia cũng biết triệu lạc gương mất tích thông tin tống thái gia vớt vớt dâu không nói lời nào bất quá trên tay so ngày bình thường nhiều hơn mấy phần lựu đạo tần cốc nhìn xem đều cảm thấy đau thế nhưng ai cũng không lo được cái này tống thái gia cuối cùng g ư ơ n g mắt lên nhìn hướng tần thông phán để người đi nhìn chằm chằm phúc ký quản sự à, nếu như tôn tập bên kia mang theo lạc hương tiền đến quản sự liền sẽ phát hiện lạc hương không phải tùy dĩ điểm này tần h thông phán cũng nghĩ đến tống thái gia nói tiếp đến lúc đó người của ngươi muốn trước một bước giết quản sự đám người tần h thông phán trầm ngâm một lát vất quá khả năng sẽ kinh hãi đến tôn tập tống thái gia nhũ mày ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất mãn ngươi đ â y còn có thể nghĩ không ra biện pháp giải quyết đóng vai thành giặc có ăn cướp hàng hóa đây không phải là các ngươi trước sau như một dùng biện pháp sao chỉ cần đừng để tôn tập phát hiện là nhà t h ư người hắn sẽ không bỏ qua cùng phúc ký mua bán t h ú n g chi quản sự cùng người cộng tác chết rồi tùy dĩ không phải còn tại sao phân phối một ít nhân thủ để tùy dĩ đem đồ vật chuyên trở ra ngoài cũng là phải tống thái ra cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ thời gian lâu dài gạt người chủ ý cũng là lập tức liền có thể n g h ĩ đến tần thông phán nhất thời một n g ẹ n hắn biết có chút biên cương t r ố n g coi thần không có bảo vệ tốt phiên trộm để bọn họ vào thôn sợ chuyện này báo đi triều đình nhận đến trách phạt liền đem việc này quái tại giặc cỏ trên thân nhưng hắn chưa làm qua dạng này sự tình hắn nhiều lắm là chính là cân nhắc lợi hại mà thôi tần thông phán cảm trong h ấ y Thái Gia lòng nghĩ như thế nào tống thái g i a làm sao sẽ không biết được cho nên hắn dám kiềm chế tần thông phán đi cứu hạt tỷ nói cho cùng có khả năng hăng hái ngồi tại chỗ này còn không phải hắn có cái đồ nhị ngoan đừng quên là tỷ lộ tẩy đối các ngươi cũng không có chỗ tốt tống thái gia nói trước đó để tôn tập có chỗ chuẩn bị binh mã của ngươi có thể đem tôn tập cầm xuống ta nhìn chưa hẳn đi lời nói này đến tần thông phán trong lòng thái gia yên tâm tần thông phán chỉ có thể đem biệt khuất mất vào túi đầu nói ta tất nhiên sẽ che chở triệu ra cô nàng như vậy cũng tốt tống thái gia nói nếu là ta đổ nhi có cái gì sơ suất ngươi cũng đừng nghĩ trên công đường ta sẽ thay ngươi nói cái gì cho phải lời nói quả nhiên ở chỗ này chờ hẳn đây tần thông phán gật gật đầu sau đó ván hận nhìn thoáng qua t ầ n gốc nói cho cùng tất cả những thứ này đều là hắn cái kia bất hiếu tử làm ra đừng cảm thấy nhi tử ngươi không hăng hái tống thái g i a tay cuối cùng bông lòng ra dâu vừa mới vì tiểu hồ ly khẩn trương thời điểm vậy mà kéo xuống tới mấy cây đều do tiểu hồ ly chờ nàng trở lại hắn phải nhiều muốn mấy quả trứng gà bổ một chút tống thái g i a thu hồi suy nghĩ nói tiếp các ngươi tần gia sau này có thể hay không vinh dự dòng dõi liền muốn nhìn hắn ngươi không được ngươi sẽ chỉ thai họ tần gia tộc nhân cho bọn họ mang đến thai họ ngập đầu tần thông phán một ngụ mau kem chút vọt tới hầu khẩu tống thái ra hiện tại mỗi câu lời nói cũng giống như một cái lơi dao sống sờ sờ hướng bộ ngực hắn đâm hắn còn không thể phản kháng đáng giận hơn là tần thông phán liếc một cái tần cốc tần cốc đã bưng trà cho tống thái g i a bộ dáng kia đừng đề cập nhiều ân cần hiện nhiên đối tống thái g i a khen ngợi mười phần hưởng thụ tần thông phán trong lòng hư lệnh tần cốc là quên đi ai mới là cha hắn nhìn không được những này cũng nghe không được những lời kia nếu không tôn tập còn không có bắt đến hắn trước tức chết rồi tần thông phán nghĩ tới đây cơ cơ ống tay háo ta đi sắp xếp người nhìn chằm chằm phúc ký quản sự cốc ca nhi thật tốt chiếu cố tiên sinh bên kia hưng nguyên phủ hướng mân châu trên đường chưng điện lại trên trần ngoài miệm đ chân làm ệ t miệng l à gấp đi ra tiếp cận mân châu về sau bọn họ cũng không dám cưỡi ngựa sợ bị tôn t ậ p người phát giác đường lớn tự nhiên cũng không dám đi đi đều là đường núi từ di chuyển bắt đầu trương điện lại liền không có nhàn rỗi dày vò xuống không khỏi phải bị c h ú t khổ sở nhưng hắn không để ý cái này hắn càng lo lắng chính là triệu học lệ những người kia hắn đến hưng nguyên phủ lấy ra triệu cảnh vân thư về sau hưng nguyên phủ phủ doãn tuần chùa liền đáp ứng trước đến phủ doãn có thể điều động binh mã không nhiều tự nhiên đánh không lại tôn tập nhưng tuần c h ù lúc trước liền cùng triệu cảnh vân giao hảo nghe đến tôn tập đủ loại hành động lập tức vỗ bàn đứng dậy nói cái gì cũng luôn cứu b á t tính khởi hành phía trước tuần chùa viết mật tín đưa đi trong kinh vạn nhất bọn họ không địch lại tôn tập cũng phải dựa vào lý lẽ biện luận ít nhất không thể tùy ý tôn tập một tay che trời cho nên không có chỉ hoán bao lâu bọn họ liền từ hưng nguyên phụ khởi hành trương điện lại biết trước mắt trọng yếu nhất chính là cấp đoạt thời gian chậm một ngày m ộ ư ơ i sáu hậu người liền nhiều chút nguy hiểm bất quá để trương điện lại không nghĩ tới chính là trên nửa đường bọn họ gặp nhiếp xong người nhiếp xong để người đưa tới thư nói rõ bây giờ tình hình trương điện lại nhìn đến lòng tin tác mạnh kích động đem phong thư đưa cho tuần chùa nhìn có vũ vệ quân hỗ trợ bọn họ liền có b i ế tuần những này về s a đại gia phân tinh phân chấn h t thăng nhanh đi đường. Ngay đi l ú chua sắp đến dân y ệ n Trương Điển lần n lại lại ữ nói h nhếp song thông tin. Điển lại cùng tuần Chùa cùng nhau nhìn phong thư, biết được tôn tập mang đám người đi dân huyện, hiện nhiên không ậ tập n đến song tin. Trương Điển cùng Tuần cùng tôn mang người dân được đám đi biết lại c phát g á khác c trước thường, bọn họ phía trước thương bọn lần ư ợ n thành. g giờ đối sách, bây giờ tất cả bây tất t đều u làm thành. Tuần Chùa nói, lần này ó i lần n nhất định muốn đem tôn tập b ắ t đến nếu không sẽ đến ta đều không có mặt mũi đi gặp nói đến đây tuần c h ù a âm thanh im b ặ t mà dừng tuần chua ngày bình thường rất ít nói ta biết vũ vệ quân lúc trước chính là dự vương gia dưới trướng binh mã tuần trôi nhẹ gật đầu thật dài thở dài một hơi vương gia không có về sau ta còn tưởng rằng cũng chính là dạng này không nghĩ tới còn có lại cùng vũ vệ quân cùng một chỗ bắt người cơ hội nói thật lần này cùng các ngươi cùng đi ta liền không nghĩ lại trở về l i ê n tính bắt không được tô tập ta cũng sẽ nghĩ cách giết hắn nếu là thất bại nếu không bỏ mình dù sao ta l ẻ loi một mình không cần lo lắng người nhà bị liên lụy dự vương gia sau khi qua đời phùng gia vị kia nhị tiểu thư thế mà đổi người chỉ điểm hắn để hắn sau này vì phùng gia làm việc phùng gia là ai hắn cũng là cảm thấy con đường phía trước vô vọng mấy lần đều nghĩ từ quan trở về nhà nếu như lần này có thể cầm xuống tôn tập tên cầu tắt kia hắn y cũng coi như đằng giá tuần chua nhìn hướng chương điện lại không nói gặp ngươi mấy ngày nay trong lòng ta không nói ra được vui sướng loại cảm giác này tựa như là vương gia trở về như vậy sự tính an bài kín đáo như vậy m à m g ộ i trực tiếp đi đổi bắt tô n tập thật giống như là vương gia ở sau lưng phân phó có đôi khi để hắn có loại h ảo giác hình như vương gia không chết tuần chua nghĩ tới đây con mắt có chút tầm vớt thật vất vả mới bình phục tâm tình hắn phất phất tay đi tiếp tục đi đường trong vòng một ngày nhất định phải chạy tới dân huyện cùng nhiếp xong tụ lại trương đ i ể n lại ứng thanh tuần chua lại nghĩ tới cái gì quay người nhìn trương đ i ể n lại ngươi không cần cùng chúng ta cùng đi đến dân huyện đi tìm cái kia mười sáu hộ người sau này nếu là có cái sai lầm ta sẽ không nói gặp qua ngươi trương điện lại muốn mở miệng tự tuyệt tuần chua nói không bị ngươi chương điện lại, lại, lại, lại, lại nói tiếp vừa rồi nhất đại nhân nói có người đóng giả tùy di dẫn tôn tập căn câu cái kia đóng giả tùy di triệu ra cô nàng đều là mười sáu hộ cô nàng triệu ra cô nàng tại dân huyện mười sáu hộ những cái kia hán tử tất nhiên cũng lưu tại dân huyện chờ đổi bắt tôn tập thời điểm chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến chương điện lại phía trước không có cẩn thận nói mười sáu hộ cũng là vì mười sáu hộ lưu c h ú t đường lui hiện tại không đồng dạng không cần lại bận tâm những thứ này tuần trôi nhẹ gật đầu k h ắ p khuôn mặt là thưởng thức và kính phục thân sắc những cái kia di chuyển m ạ c tính quả nhiên lợi hại chờ thấy bọn họ chu mộ muốn hướng bọn họ hành lý thật tốt cảm ơn bọn họ t r ư ơ n g điển lại đi theo cười một tiếng nhưng trong lòng nhịn không được lo lắng không biết triệu g i a cô nàng trước mắt như thế nào dân huyện bên ngoài ba mươi dặm triệu lạc c ư ơ n g chính sửa ấm bên ngoài truyền đến một tiếng k ê tê tùy công tử chính phó uý mời ngài đi qua nhìn xem hắn con ngựa kia tựa như không thế nào tốt triệu lạc gương đứng lên t u t ta cái này liền đi Triệu l ạ chương một trăm năm mươi bốn hạ dược triệu lạc hương một bên sở lấy bên người đỏ thấm ngựa một bên để người đem mua đến dược liệu gia nhập cỏ khô bên trong t r í n h phó Uy có chút sốt ruột cái này đỏ thấm ngựa theo hắn nhiều năm hắn ngày bình thường yêu quý cực kỳ cái này ngựa đồ ăn có khô đều là tuyển chọn tỉ mỉ phía trước tùy d i nói ngựa của hắn tựa như không quá tinh thần hắn không có để ở trong lòng ai biết xế chiều hôm nay thời điểm đỏ thấm ngựa đ ỗ n g nhiên liền bắt đầu ra mồ hôi tiêu chảy cả con ngựa nôn nóng bất an tại trong chuồng ngựa hí bọn họ lúc đi ra liền không mang nghiêm trình bác sĩ thu ý, ý chỉ có một cái quân đầu hiệu được chút hắn lập tức đem quân đầu sang đây xem cái kêu quân đầu dùng chút thảo dược nhưng không thấy bất kỳ hiệu dụng gì vẫn là người bên cũng không biết h ắ nghĩ có hay h k ô n biện p á cái p phó lập lập Trịnh một tức tình tới, tức tùy bị nhắc nhở như này nhớ cũng không chỉ hoán, để người chỉ bí đem mời cọc vậy, để đi sự d tới r ư c đến nhìn、xem. Không nghĩ xem. t ớ tùy dĩ thật đúng là có chút bản lĩnh rất nhanh liền tiếp cận đỏ t h â m ngựa để đỏ t h â m ngựa dần dần a n ổn xuống mặc dù vẫn là cùng ngày bình thường không giống nhưng đã tốt nhiều triệu lạc hương nhìn xem đỏ t h â m ngựa nàng dùng thuốc tại thời gian nhất định bên trong sẽ để cho ngựa nôn nóng bất an tiêu chảy bất quá lần này mục đích là tiếp cận tôn tập tướng sĩ cùng ngựa vì vậy hướng cái này ngựa bên dưới lượng thuốc cũng không nặng liền tính cái gì cũng không cần quản chờ dược hiệu đi qua n g ự a chính mình cũng sẽ khôi phục bình thường thế nhưng vì để cho trịnh phó uý đám người tin tưởng nàng sẽ cho ngựa chữa bệnh nàng trước đó tận lực nói ra ngựa không quá tốt lời nói đợi đến trịnh phó uý tìm tới nàng nàng chỉ cần làm ráng một chút liền có thể chấn an ở đỏ t h ấ p ngựa kỳ thật chỉ là vì trì hoãn thời gian đỏ t h ấ p ngựa liền sẽ ở trước mặt mọi người bệnh tình chuyển biến tốt đẹp triệu lạc c ư ơ n g trong đầu nói chuyện với thời c ử u mị lực t r ị tăng sao thời c ử u nói không có hiện tại chỉ là để đỏ thấm ngựa bệnh tình chuyển biến tốt đẹp còn không thể để trịnh phó uý thật tình cảm ơn ta không phải vội vã muốn trịnh phó uý mị lực chị triệu lạc hương nói ta há lại loại kia tham tiền tâm vấn đề này là mất mạng đề thời cựu khó trả lời hp của hắn giữ lại còn có tác dụng lớn thời cựu đổi cái phương thức nói vậy là ngươi muốn người nào bị lực trị dù sao hắn không có trả lời nàng có phải là tham tiền tâm hồn triệu lạc g ương vô vô đỏ t h â m ngựa muốn con ngựa này nếu như nó cũng có thể cho m ị lực trị ngày sau m ị lực trị liền nhiều một cái nơi phát ra thời cựu vì m ị lực trị liền một con ngựa cũng không công tha triệu lạc g ương còn cảm thấy đáng tiếc dù sao nàng gần nhất muốn họa, họa không chỉ là một con ngựa mà là tôn tập bên này tất cả ngựa vừa mới nàng cần thật đếm trước mắt nơi này liền có khoảng ba trăm nhân mã đây là một chi kỵ binh hẳn là tôn tập dưới trướng tinh nguyện nếu như chiến mã tất cả đều có vấn đề chiến lược nhất định giảm b ấ t đi nhiều ba trăm con ngựa cái kêu phải là bao nhiêu mị lực trị hệ thống quả nhiên có lỗ thủng ước chừng là bởi vì đỏ t h ấ p ngựa nghe không hiểu lời nàng nói không biết được nàng cho nó hạ độc nếu như trong hệ thống có thể hối đoái ra có quan hệ ngựa n g ự tài liệu mị lực trị không cao hơn năm mươi điểm nàng đều sẽ hối đoái thử một chút vì mị lực trị nàng thật sự là liều mạng hệ thống liền không có nửa điểm cảm động ngay con ngựa này rất tốt triệu lạc ương thu hồi suy nghĩ hứng trị phó uy nói ngày bình thường chiếu cố cũng cẩn th t r i n h phó u ý gật gật đầu phía trước s á t thực tốt cùng ta ra vào chiến trường lập xuống không ít công lao năm ngoái thời điểm trên chiến trường lạc đường qua bị một nhà nông hộ bắt đi nói đến đây t r i n h phó u ý ánh mắt bên trong lóe lên lệ khí ước chừng từ lúc ấy bắt đầu thường xuyên sẽ có một ít m a bệnh sớm biết dạng này thật sự là tiện nghi người nhà kia không nên để bọn họ t h ố n g thống khoái khoái t r i n h phó u ý lời nói im b ặ t mà dừng triệu lạc ư ơ n g lại nghe ra lời nói bên trong ý tứ nhà kia nông hộ chỉ sợ bởi vì con ngựa này mất mạng chính phó ý tiếng nói nhất chuyển cần bao lâu có thể đem ngựa chứng bệnh trị tốt triệu lạc cương trong lòng tính toán ước chừng đến một hai ngày một hai ngày t r í n h phó ý thở dài một hơi nghe tôn đại nhân ý tứ cùng những người này mua bán hàng hóa ước chừng cũng là một hai ngày về sau như thế xem xét vấn đề không lớn triệu lạc cương nói ngài yên tâm hai ngày này ta mỗi ngày đều sẽ trước đến chuẩn bị cho nó thảo dược t r í n h phó ý tận mắt thấy đỏ thấm ngựa tốt chuyển tự nhiên tin tưởng tùy dĩ có dạng này bản lĩnh vì vậy ông quyền nói vậy thì cảm ơn tùy công tử triệu lạc ư ơ n g lại lần nữa lộ ra có thể tin nụ cười trong đầu triệu lạc ư ơ n g nói xem ra tôn tập một hai ngày liền sẽ đem chiến mã mang tới thời cự ứng thanh nàng là cố ý đề cập một hai ngày nếu như trịnh phó ý m ộ mươi phần nôn nóng như vậy tôn tập hẳn là tại gần nhất liền có động tác ngược lại thời gian liền không có gấp gáp như vậy bất quá mấy câu triệu lạc cương thăm t dò ra ô nói tập chuẩn bị vào lúc nào bán chiến mã. Triệu chuẩn lúc chiến lạc cương mua nào bán n bị vào mã. tiếp xuống liền muốn chuẩn bị sẵn sàng không sai biệt lắm ngày mai buổi tối ta sẽ cho những n à y ngựa hạ độc m g ự n cho đỏ thấp ngựa chữa bệnh cái cớ nàng liền có thể đi tới chuồng ngựa tùy thời từ hệ thống không gian bên trong hối bái xuất d ư phấn vẩy vào cỏ khô bên trong liền tính bên cạnh có người nhìn chằm chằm cũng sẽ không nhìn ra manh mối gì nàng bên này tất cả chuẩn bị đỉnh đương không mang nhiếp đại nhân cũng rất tốt triệu lạc cương nói nhiếp đại nhân ở bên cạnh ta còn phải đem thuốc lấy ra dùng nếu không liền phải giải thích thuốc bột là từ đ â u đến không thể nói được nhiếp đại nhân còn muốn hỏi ta muốn phun thuốc hiện tại chính nàng hành động tuy tiện liền có thể hồ lọt qua thời cựu không biết nói nàng cái gì tốt biến thành người khác đối mặt những n à y sợ rằng trong lòng khó tránh khỏi kinh hoàng nàng lại có thể nghĩ ra biện pháp an ủi mình tựa như triệu lạc cương suy đoán như thế ngày thứ hai vẫn như cũ gió e m sóng l ặ n g chỉ bất quá đổi một chỗ hạ trại triệu lạc cương nhìn cách đó không xa bận rộn q u â đầu hôm nay chuẩn bị có khô nhiều hơn nữa hẳn là cho những cái tiên muốn bán cho phúc ký chiến mã chuẩn bị trịnh phó úy cưới đỏ thấm ngựa trở về ngựa đã tốt nhiều nhưng vẫn là có chút tinh thần không tốt triệu lạc cương gật đầu nàng lại cho đỏ thấm giới ngựa hai lần thuốc lượng thuốc đều không nặng vì duy trì liên tục cường độ thấp tiêu chạy triệu chứng nàng không đến mức vì tồn tập liền đi giết những ngày ngựa thế nhưng muốn đạt tới mục đích những ngày ngựa không khỏi đều muốn chịu chút tội để trịnh tiên sinh biết ước chừng sẽ g i a n dạy nàng nhưng vì triệu cảnh vật cùng thao châu mách tính nàng cũng không lo được nhiều như vậy còn phải lại ăn mấy lần thuốc triệu lạc cương nói thời điểm như vậy ngựa vốn là dễ dàng sinh bệnh, nước chính phó uy dặn dò c o n đầu đều theo tùy công tử lời nói đi làm bọn họ người nhìn chằm chằm vào phúc ký quản sự những người kia trinh sát còn đi vào dò xét tình hình xác định phúc ký mang theo đại lượng lá trả tùy dĩ mỗi ngày ra vào đại nhân gian phòng cho đại nhân tự tay dâng trả hàn chính thay nghe đến đại nhân nói tùy dĩ mang tới trả không sai đưa đi ngoại phiên tất nhiên có thể bàn cái giá tốt có thể thấy được đại nhân đối phúc ký hết sức hài lòng ngày sau bọn họ cùng phúc ký thiếu không được lui tới nghĩ như vậy chính phó uy đối tùy dĩ cũng ít đi mấy phần đề phòng ta cùng đại nhân nói chính phó uy nói chờ chậm chút thời điểm những cái kia ngựa sau khi tới còn mời tùy công tử hỗ trợ xem xét nếu là có mang theo bệnh chứng lập tức xử lý triệu lạc cương ôm quyền tuy nào đó tất nhiên tận tâm tận lực triệu lạc cương trở lại trong phòng lập tức nhìn hướng tại phú khu thời cựu hồi đói năm trăm phần một tiết đến cùng nàng tính qua năm trăm phần thuốc đầy đủ ứng phó tôn tập những cái tiêu ngựa năm trăm phần chính là năm nghìn thuốc bột một bao lượng không nhiều có thể trộn lẫn vào cỏ khô bên trong đợi đến dược thể phát tác thời điểm tôn tập bên này tất nhiên đại loạn tần thông phán cùng n h ế p xong vừa vặn thừa cơ động thủ triệu lạc ư ơ n g phía trước mua không gian chính là vì trang những n à y thuốc bột đến lúc đó dù cho có đột phát tình hình thời c ử u cũng có thể giúp nàng đem thuốc bột lấy ra lại hối đoái mấy hộp gây mê thổi châm nàng phải dùng đến từ bảo vệ t r ư ơ n g một trăm năm mươi năm làm n ũ n g gây mê thổi châm ba chi trang một trăm hai mươi nguyên triệu lạc ương đổi một ư ơ i tổ hoa một hai không nguyên dù sao đây là nàng tốt nhất bảo mệnh phương thức ngoại trừ gây mê người bên ngoài còn có thể gây mê ngựa không kịp hạ dược ngựa liền dùng kìm gây mê đến giải quyết thổi ống tiêm có thể gấp hai trăm hai mươi tám nguyên hối đ á i một cái dự bị triệu lạc ương một bên cắn thịt bò khô một bên nhìn tại phú trị nàng lại đổi không gian ba mờ c hiện í n h là tại tại phú c r ị còn thừa t sáu mươi ba năm trăm tám mươi bốn ba mươi hai nguyên triệu lạc hương nhìn xem những tài phú này chị quả nhiên làm đại sự phải cần tiền bao gồm hệ thống ở bên trong đều là như vậy nếu như không thể tại nhà chợ bên trong kiếm một chút tiền bạc nguyên lai tại phú trị thật đúng là không đủ dùng nhất là những cái k i a thuốc đặc biệt đắt hệ thống bên trong thú vật dùng thuốc một phần mới chỉ đủ đối phó một đến hai con ngựa chủ yếu trộn lẫn vào có khô bên trong lúc lãng phí không ít nếu như đơn độc uy đi xuống có thể không cần đến nhiều như vậy thời cựu nói đây cũng là không t h ể triệu lạc cương nói còn có ta đặt ở nhà chợ thả đồ châu báo hộp gỗ tôn tập liền không có để người cho ta nàng đặt ở nhà chợ đồ vật tôn tập người đều cho đã lấy tới nhưng mà giao đến trong tay nàng chỉ là một chút quần áo cực thắng bạc còn có tần ra cho những tiền bạc kia hộp gỗ không thấy xem ra tôn tập đã ngầm thừa nhận những vật kia là cho hắn liền nói cũng không nói một tiếng trực tiếp liền lấy đi triệu lạc c ư ơ n g lại lần nữa nhìn một chút tài phú t r ị thở dài tài phú t r ị còn lại cũng quá là nhiều thời cựu có chút không rõ triệu lạc c ư ơ n g ý tứ phía trước ghét bỏ tốn nhiều tiền hiện tại ghét bỏ tài phú t r ị còn lại nhiều triệu lạc c ư ơ n g nói theo kinh nghiệm của ta tài phú t r ị xài càng nhiều kiếm về cũng nhiều hơn thời cựu biết triệu lạc c ư ơ n g khả năng thoáng có chút khẩn trương nàng khẩn trương giải quyết phương thức chính là nói chuyện cùng hắn dạng này kỳ thật rất tốt hắn cũng tiếc nghe bởi vì không quản nàng nói cái gì cẩn thận nhớ tới đều rất có ý t một cái nghiêm túc tính toán kiếm tiền người s á c thực rất thú vị bất quá cái này cũng phân người ít nhất triệu lạc hương so bên cạnh hắn những cái kia quản tiền bạc quản sự cùng quan viên tốt nhiều mắt thấy trời dần dần đen thời cựu vẫn là đánh gãy triệu lạc hương lời nói lại đi ra đi một chút nếu như nhiếp xong người theo tới không thể nói được có thể nhìn thấy ngươi triệu lạc hương gật gật đầu nàng đi theo tôn tập người xê dịch hai lần cũng lo lắng nhiếp xong sẽ cùng không được đi ra khỏi phòng triệu lạc hương ở xung quanh đi lại nhìn thấy tuần sắt có tốt những người kia hướng nàng nhẹ gật đầu liền tiếp tục tiến lên nàng đầu tiên là đi bên cạnh trong rừng tận lực đi xa một chút sau đó bẻ gãy một cái nhanh cây đặt nằm ngang cây này từ thấp h ư ớ n g cao cái thứ ba chạc cây bên trên đây là triệu lạc c ư ơ n g trước đó cùng n h ế p xong ước định cẩn thận nếu là tà mát liền lấy cái này làm tín hiệu nhìn thấy đã nói lên tất cả thuận lợi dọn xong về sau triệu lạc c ư ơ n g mới đi tôn tập binh mã doanh địa. bình thường thời điểm nàng tự nhiên không thể tới gần cái chỗ kia bất quá hai ngày này nàng cho ngựa chữa bệnh nàng cũng liền có thể đi tới đi lui đi vài bước triệu lạc c ư ơ n g liền phát hiện ngựa t r o n g đầu thời c ự cũng chú ý tới là bị tôn tập đ ề u đi ngày hôm qua những binh mã này chỉ là ngắn mũi tụ tập cùng một chỗ hiện tại phân tán ra đến cũng vừa vặn nói rõ tôn t ậ p có chỗ bố trí triệu lạc cương đến nơi này về sau liền phân biệt phương hướng bọn họ vị trí cách phúc ký quản sự bọn họ không xa mang lên ngựa ước chừng có nửa canh giờ liền có thể chạy tới xem ra chính là sáng sớm ngày mai không thể chờ triệu lạc cương hướng thời cựu nói chúng ta tối nay liền phải đ ộ n g thủ thời cựu ứng thanh nhất song không tại bên cạnh ngươi ngươi phải nhiều càng cẩn thận không phải còn có ngươi sao triệu lạc cương nói có nguy hiểm ngươi cũng phải cứu ta nói thì nói thế nhưng hắn bây giờ bị vây ở hệ thống bên trong có thể làm đến xác thực có hạn thời cựu nhìn một chút lượng hp của mình theo sự tình c à n g thêm gấp gáp thời cựu trong đầu một mực có cái suy nghĩ tại thời khắc mấu chốt có phải là đến suy nghĩ một chút biện pháp khác để cao hp thời cựu nghĩ đến liền không khỏi n h ư mày muốn để ta giúp ngươi cũng được tại triệu lạc c ương cho rằng thời cựu không định ngôn ngữ lúc thời cựu âm thanh đột nhiên vang vọng tại trong đầu của nàng chẳng biết tại sao triệu lạc ương cảm thấy thời cựu lời nói này hoặc nhiều hoặc ít có chút khô khan thật giống như về tới bọn họ vừa mới bắt đầu trò chuyện thời điểm thời cựu nói ngươi đến khen ngợi ta thời cựu cảm thấy chính mình mặc dù không có thân thể nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được trên gương mặt một mảnh lửa nóng lời này không thể lại nói lần thứ hai cái gì triệu lạc cương quả nhiên không có minh bạch thời cựu dừng lại rất lâu cuối cùng vẫn là không có lại mở miệng không có việc gì lại là một trận yên tĩnh làm thời cựu cảm thấy cảm xúc đã dần dần bình phục lúc thời cựu ngươi đặc biệt tốt thông minh có thể làm hiểu nhiều lắm kiến thức cũng nhiều không có ngươi nào có ta hôm nay ta kỳ thật đã sớm muốn cùng ngươi nói những thứ này đúng rồi ngươi còn đút ta ăn đồ ăn triệu lạc cương nói ngoại trừ người trong nhà từ trước đến nay không có người nào đối ta như thế tốt ta phía trước nói không thể không có ngươi là thật triệu h ậ t một mực cũng dạng này ấ t tốt. t h ờ cửu cảm thấy tư duy có chút chính chế. duy mình thấy tư t không nhận chính mình không、chế. Hán phân rõ không rõ ra r i lạc cương lời nói à là y hay lạc thật Thời Thời Triệu giả. cương cửu. cửu. n người nói một câu đi ta không quá biết khen ngợi người khả năng tán dương không quá tốt hp 4 hp 4. triệu lạc cương vừa dứt lời thời c ử u liền nhận đến hp nhắc nhở nàng không phải không biết khen ngợi nàng làm rất tốt mà còn hoặc nhiều hoặc ít có chút thật tình có lẽ tất cả đều là lời thật lòng triệu lạc cương không có chờ đến thời cựu đắt lời đành phải dừng lại thời cựu nói tiếp tục hp tăng càng nhiều càng tốt tần thông phán mang người nhìn phía x a một mảnh cánh rừng hắn phân p h ó cấp dưới rừng bước lại cha tần cốc nói chúng ta chính là chỗ này cách tôn tập có chút xa a không thể đi nữa tần thông phán nói tôn tập mang theo những người kia đều kinh nghiệm xa trường cách gần đó một chút chắc chắn bị bọn họ phát hiện nói cho cùng vẫn là sợ hãi tần cốc nhìn thoáng qua tần thông phán cha ngươi sẽ không không đánh m à hàng a nhìn thấy tôn tập những người kia xung ố lại cha hắn có thể hay không còn không có dẫn người ngăn cản quay đầu liền chạy cái này còn khá tốt hắn sợ nhất là cha hắn đột nhiên hướng tôn tập quy hàng t ầ n thông phán nhữ mày ngươi đem cha ngươi trở thành người nào tần cốc ánh mắt kiên định ta cũng sẽ không đi cho dù bị tôn tập giết ta cũng không thể đi hắn phía trước có lỗi với viện nhi hiện tại không thể đem triệu gia cô nàng vứt xuống nếu không thật không có mặt mũi sống chỗ nào là ngươi nghĩ đơn giản như vậy tần thông phán nói ngươi xem một chút lúc này mới bắt đầu triệu gia cô nàng liền bị bắt đi kế tiếp còn không biết sẽ như thế nào cha tần cốc thần s ắ c phức tạp ngươi tuyệt đối không cần chạy trốn càng không muốn nương nhờ vào tôn tập ta nhất định sẽ không đáp ứng tần cốc nói song siết chặt trường thương trong tay tần thông phán cùng nhi t ử ánh mắt đối mặt chẳng biết tại sao vừa mới trong nháy mắt đó hắn đ ỗ n g nhiên lưng lạnh bớt nhi t ử hắn tựa như muốn hướng hắn động thủ sắc trời dần dần t ố i xuống bên kia nhiếp xong trong tay cầm một cái nhánh cây thật sâu thở dài một hơi hắn mặc dù không thấy triệu ra tiểu thư nhưng có nhánh cây này tại đó chính là tất cả thuận lợi đại nhân cấp dưới nói tuần chùa bọn họ cũng đến để bọn họ đi phía tây mai phục nhiếp xong nói để phòng tôn tập hướng thao châu chạy trốn cấp dưới ứng thanh tôn tập bên kia ước chừng có một trăm người đi phía trước g i đường còn có năm mươi người bọc hầu nếu là chúng ta cường công khả năng l tích đá q u â n người ngày mai buổi c h i ề u mới có thể chạy tới cấp dưới nói mà còn ngoài mười g i ả m còn có một đội nhân mã ta hoài nghi là tiếp ứng tôn tập người như thế tính toán chúng ta cùng tôn tập binh mã nhân số kém không ít nhất s o n g biết có ý tứ gì cấp dưới không có đem thần thông phán người tính ở trong đó thần thông phán loại kia người không đáng tin tưởng chắc chắn sẽ có thời cơ nhất s o n g nói chúng ta có thể l ợ i được triệu gia tiểu thư không có bất kỳ người nào hỗ trợ lừa qua tôn tập hắn cảm thấy không thể nói được triệu gia tiểu thư thật đúng là có thể cho tôn tập ngựa hạ độc trời tôi xuống triệu lạc gương sách theo một chiếc đèn đi nhìn đỏ thấm n g a tình hình bên cạnh là dẫn đường quân đầu triệu lạc cương hướng trên tay a một cái hơi nóng trời càng ngày càng lạnh cũng không phải quân đầu nói bất quá cũng nhanh ngài chỉ cần rời đi nơi này đi về phía nam đi liền sẽ càng chạy càng ấm áp triệu lạc cương cười nói các ngươi thật là vất vả mỗi năm đều muốn thủ tại chỗ này quân đầu cũng tràn đầy vãng khí những năm qua liền tính trong quân đội cũng có thể đốt bên trên nóng than năm nay không giống song x u ô i ngài chuyện này còn phải thu xếp những cái kia trốn dân triệu lạc cương giả vợ như không biết được trốn dân quân đầu nói chính là những cái kia phụng rời dân lệnh nhận triều đỉnh cho tiền bạc lại muốn nửa đường chạy trốn người những người kia thật sự là không biết tốt xấu quân đầu cười lạnh một tiếng nha thự nắm lấy bọn họ để bọn họ vào quân hộ bọn họ không biết cảm ơn thế mà còn tính toán phản kháng chúng ta giết mấy cái bọn họ mới tính trung thực quân đầu nói lời này đi lên phía trước không có nhìn thấy sau lưng thiếu nữ ánh mắt có chút khác thường đến quân đầu nói hôm nay người ở đây tay không nhiều đều đi bên kia chiếu cố mới vừa mang tới ngựa tùy công tử còn phải nhanh một chút ta cũng phải đi qua hỗ trợ triệu lạc cương ứng thanh c h ắ c không được đâu dọc theo con đường này không có gặp phải người nào hôm nay có chút binh mã đi phía trước do đường Còn có một chút người đi thu xếp những cái kìa bán cho phúc người những bán ngựa, tuần sát người một mới thu qua, sát đi lại đi xếp kìa ký vừa quân a quanh phía xung triệu không có người、khác. Nhưng vì cẩn thận ương ẩn bên trong, sau đó giả vỡ như giả thực khác. hát sát sau trước có lạc bước, cám c đó dưới đi vì về vào vỡ lý do, mấy một cái lào đảo. Quân đầu ả o Quân đ chỉ nghe được tùy ra công tử ai ơi một tiếng hắn vội ý thức đi tới xem xét làm sao quân đầu vừa mới nói ra hai chữ đ ô n g nhiên cảm giác được một vật đâm vào trên bả vai hắn hắn túi đầu xuống đang muốn đem vật kia thấy rõ ràng đ ô n g nhiên cảm giác được một trận trời đất quay c u ồ n quân đầu thân thể lảo đảo hướng về phía trước nga xuống liền tại tích tắc này hắn nhìn thấy tùy công tử lộ ra trong tay lưới dao Tay t đưa về đắng ư về r ớ chương liền một trăm năm mươi sáu cái thứ hai quân đầu kinh ngạc bên trong nghe được dao găm đâm vào trong thân thể của hắn đâm thanh ngay sau đó nóng bỏng máu từ trong thân thể trào ra hắn muốn mở miệng kinh hô lại không biết vì cái gì không phát ra được nửa điểm tiếng vang hắn thậm chí không hiểu cái này tùy công tử vì sao muốn giết hắn t ù y công tử không phải cùng hắn đồng dạng vì tôn đại nhân làm việc sao những cái kia bị ngươi giết bách tính là dạng gì ngươi còn nhớ rõ sao quân đầu ý thức mơ hồ lúc nghe đến bên t a i chuyển tới một â m thanh không nhớ rõ cũng không có quan hệ ngươi c h u tội con đầu h ố c trong biển bỗng nhiên hiện ra cái kia chết ở trong tay hắn trốn dân bọn họ mặt cái kia từng đôi tràn đầy t ử khí lại còn thoáng ánh lên hoảng hốt con mắt đến cuối cùng gương mặt kia biến thành chính hắn đây là triệu lạc gương lần thứ hai giết người lần thứ nhất muốn cứu tứ thúc cùng tống thái g i a không có quá nhiều cảm giác lần này mặc dù không giống nhau lắm nhưng tôn tập những người này sợ tác sở vi chết không có gì đáng tiếc nếu như không có hệ thống không có gặp phải n h ứ p xong bọn họ cái này mười sáu hộ khả năng cũng cùng những cái kia trốn dân một dạng bị tôn tập người mất đi không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy mất mạng người còn sống sót cũng sẽ biến thành quân hộ dưới cái nhìn của nàng những người này xa so với những cái kia sơn p h ỉ càng nên rét xung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có ngựa thỉnh thoảng đạp động móng tiếng động triệu lạc c ư ơ n g tướng quân đầu kéo tới cách đó không xa nơi nào có cái hố cạn đem người đẩy tới đi dùng cỏ khô cùng cành cây vùi lấp sau đó đem một đường vết máu quét sạch sẽ sau khi làm xong những việc này triệu lạc c ư ơ n g trong đầu hỏi thời cựu không có người phát hiện a nàng một mực không có nói chuyện với thời cựu chính là muốn thời cựu xuyên tấu qua nàng chú ý xung quanh tình hình thời cựu khẳng định nói không có bất quá bây giờ trước không nên động đợi thêm nửa khác tuần tra người sẽ lại từ nơi này chạy qua đến lúc đó lại hướng cỏ khô bên trong hạ dược triệu lạc hương chỉnh lý một cái quần áo đem nhuốm máu tay áo kéo lên đến vén lên trường bảo nhét vào bên hông dạng này một hồi đi lại sẽ càng thêm thuận tiện nửa khác về sau tuần sát người quả nhiên lại lại trải qua n g h e đến tiếng bước chân càng lúc càng xa triệu lạc hương lập tức hướng ngựa đi đến triệu lạc hương từ không gian lấy ra thuốc bột vẩy vào cỏ khô bên trên ngựa lập tức lại gần ăn hết bên cạnh còn chuẩn bị một đống cỏ khô h i ệ n nhiên là cho những cái tia bán cho phúc ký ngựa chuẩn bị triệu lạc hương dựa theo cỏ khô nhiều ít trộn lẫn cung cấp thuốc bột đi vào thuốc đều ch mà còn loại này thuốc tốt liền tốt tại ngựa ăn về sau sẽ không lập tức phát tác chờ tôn tập người phát hiện lúc đã trượm triệu lạc ư ơ n g xoa xoa mồ hôi trên trán cùng nàng dự tính tiêu tốn thời gian không sai bị lắm tất cả tiến hành mượn phần thuận lợi cho nên tiếp xuống lại làm chuyện thứ hai vào ngựa bên trong. Lần này ngày trong. con chuồng cộng còn có mấy dương hương liệu. Bên trên có khu cùng nước, chính còn hương Huy khu phó Huy phân phó liệu. muốn ngựa bên Lần tổng ngựa, dương bên trên nói, sáng sớm ngày mai còn muốn đi xa đường mai xa mấy sớm đi về sau bọn họ cũng không cần lo lắng phúc ký tự nhiên có biện pháp thuận thuận lợi lợi đem n g ự a chuyển đến các nơi dù phúc vật kia lại không biết đi nơi nào t r í n h phó uy nghe đến thuộc hạ nhân p h ả n nàn cũng không thể chạy ra ngoài tìm nữ nhân a trước khi đến hắn không phải vừa mới làm một cái nữ ô n vụ một cái k h á c nói nói không chừng là hôm say tìm một chỗ ngủ sớm biết liền để hắn chạy chuyến này còn tốt hắn trước thời hạn đem c ỏ k h ô chuẩn bị xong nếu không ta nhất định đem người tìm ra đánh một trận chính phó uy như mày đi tìm một chút hắn nếu như hắn thật tự tiện đi ra liền để hắn chạy trở về thao châu chờ lấy bị phạt thuộc hạ lên tiếng chính phó uy đ sau đó đi nhìn nhìn đỏ thấm ngựa đỏ thấm ngựa bị răng tại giản dị chuồn ngựa bên trong nghe đến động tĩnh giật giật móng thoạt nhìn không có cái gì khác thường t r i n h phó uy rất là hài lòng tùy dĩ vẫn là có mấy phần bản lĩnh vỗ vô, vô đỏ thấm ngựa t r i n h phó uy quay người chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày bốn u ba lại ngủ ở trong núi tuốt lều bên trong để hắn cảm thấy mệt hoại hắn phải hào hào nghỉ một chút ngày mai còn có đại sự muốn làm đi về phía trước một đoạn t r i n h phó uy chợt nghe cách đó không xa chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng động giống như là trên đất cành khô bị đặt gãy chính phó uy lập tức cảnh giắt lên hắn cầm bên hông người nào sau đó dưới chân hắn cũng không có dừng lại thần tốc đi thẳng về phía trước là ta t r í n h phó uy đang chuẩn bị đ ộ n g thủ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đó là tùy dĩ muốn như vậy tùy dĩ vì sao tại chỗ này t r í n h phó uy tay vẫn như cũ nắm chặt trôi đao những mày dò xét nhìn tùy dĩ ngươi ở chỗ này làm cái gì triệu lạc c ư ơ n g xách theo một cái nhẹ nhàng linh hoạt tay mãi thần s ắ c mười phần bình tĩnh ta tại chỗ này chờ trịnh đại nhân đại nhân có thể đi trong phòng ta nói hai câu ta cho đại nhân chuẩn bị một chút đồ vật triệu lạc gương nói xong nhẹ nhàng nâng đưa tay bên trong tay mãi chính phó ý nhìn xem tùy dĩ cái kia lấy lòng ánh mắt giống nhau là những cái kia giống hắn đòi hỏi thuận tiện thương nhân hắn lập tức minh bạch thứ gì cái này thương nhân muốn lôi kéo hắn có lẽ người khác không biết được nhưng thân là tôn tập tâm phúc chính phó ý lại đem phúc ký mò được rõ rõ ràng sở phúc ký phía sau là phùng già ai không muốn cùng phùng gia có chút liên lụy húng chi trước mắt cái này tùy dĩ nhưng thật ra là nữ tử chính phó ý sẽ không lo lắng một nữ tử có thể đem hắn làm sao trong đầu ngàn vạn suy nghĩ trợt lói lên chính phó ý gật gật đầu đi thôi triệu lạc ư ơ n g không cần phải nhiều lời nữa hai người một trước một sau vào triệu lạc h dưới ánh đèn lờ mờ triệu lạc cương đem tay loại mở ra lộ ra bên trong trà bánh chính phó uý trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc giả bộ hoàn toàn không biết gì cả tùy công tử ngươi đây là làm cái gì triệu lạc cương nói trịnh đại nhân nhìn xem cái này trà bánh được chứ chính phó uý ánh mắt rơi vào trà bánh bên trên đây là phiên thương thích nhất đồ vật thậm chí mạnh hơn gấm vóc cùng đồ s ứ nhất là những năm này những cái kia phiên người uống quen bọn họ trà chỉ cần một ngày không uống đều sẽ cảm thấy khó nhịp tôn đại nhân đã từng nghĩ qua để chính mình người thu lá trà trở về thao trâu thay vào đó trồng lên trà ngân lệch sớm đã bị trong triệu những cái k i a quan to h i ể n quý nắm ở trong tay t r í n h phó Uy cũng muốn biết phúc ký trà bánh đến cùng có chỗ tốt gì đưa tay cầm tới trà bánh ghé vào c h ó n mũi t r í n h phó Uy lập tức ngửi thấy một cỗ thuần hậu mùi thơm cẩn thận phân biệt lời nói cuốn theo một chủng loại giống như lòng khói hương vị t r í n h phó Uy ánh mắt sáng lên đây là trà ngon a triệu l à c ương đem trịnh phó Uy thần sắc nhìn ở trong mắt trên bàn bảy biện những n à y trà bánh là nàng từ trong hệ thống hối đ á i đi ra nàng phía trước là không hiệu trà nhưng nhìn qua hệ thống cho tài liệu và văn hiến đại khái có thể phân biệt ra được bốn trăm hai mươi ba nguyên nửa cân đặc cấp phục trước mắt trên mặt bàn bày biện gần mười cân trà bánh thật là hoa một bút giá tiền rất lớn t r ị n h phó ý nửa ngày mới đưa trà bánh thả xuống lại lần nữa nhìn hướng triệu lạc h ư ơ n g t ù y công tử đây là ý gì đây đều là cho trịnh đại nhân t r ị n h phó ý đang muốn nói chuyện triệu lạc hương xua tay đây không phải là toàn bộ quản sự còn cho trịnh đại nhân lưu lại một dương dạng này trà bánh phúc ký không có ý tứ gì khác trịnh đại nhân tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng phúc ký thường xuyên lui tới nam bắc không khỏi có phiền phức đến trịnh đại nhân địa phương còn mời đại nhân giúp đỡ thêm lời này rất có vài phần tâm ý trịnh phó ý trong lòng mừng rỡ phúc ký nhìn chúng hắn mới sẽ tốn tâm tư lôi kéo có lẽ đợi đến tôn đại nhân già về sau phùng gia nguyện n g đỡ hắn cự vị cái này t r í n h phó u y nói không tốt lắm đâu lại nói còn có tôn đại nhân tại không thể tất cả sự tình đều cầu tôn đại nhân triệu lạc cương nói ngài nói có đúng hay không trịnh đại nhân yên tâm hôm nay chúng ta nói sẽ không để người khác biết nếu không tôn đại nhân bên kia ta cũng vô pháp giao phó trịnh phó u y liền muốn không che giấu được nụ cười trên mặt tay cũng vô ý thức từ trên trôi đao rời đi triệu lạc cương đem tay mải một lần nữa bực lại giao cho trịnh phó uý đại nhân không còn sấm sủa ngài còn muốn trở về thật tốt nghỉ ngơi về sau có gì cần chúng ta đi làm đại nhân chỉ để ý mở miệng triệu lạc cương nói xong khẽ mỉm cười đưa tay cho trịnh phó u y rót một chén trà nóng sau đó tự tay phụng đến trịnh phó u y trước mặt dưới ánh đèn cái t i a anh khí đuôi lông m à y bên trên phảng phát choáng một tầng trắng men ánh sáng t r ị n h phó u y nhất thời nhìn thất thần sau một lát hắn đưa tay đem trà cầm lên hưng ơ trà bột phía chính phó u y túi đầu uống mấy cái quả nhiên là trà ngon chỉ là bên trong có loại m ù i khác khả năng là nơi này nước quả cứng thật là không thích hợp pha trà dùng uống xong trong tay trà chính phó ý đứng dậy cáo tử triệu lạc cương đứng ở một bên không người đưa trịnh phó t r í n h phó Uy trong đầu từ đầu đến cuối nghĩ đến tối nay chuyện phát sinh giống như một kiện thiên đại hỷ sự từ trên trời gián g xuống cho tới bây giờ hắn còn không có lấy lại tinh thần đại nhân còn có một việc muốn cùng ngài nói t r í n h phó Uy bước chân dừng lại liền muốn quay đầu lại ngay một khắc này tùy dĩ thanh â m bên trong gần như không thể phân biệt xen lẫn phá không âm thanh t r í n h phó Uy nghe đến lúc liền muốn lách mình t r á n h né có thể đã chậm trên lưng đau nhói có cái đổ vật đ â m đi lên t r í n h phó Uy lâu dài l u y ệ n võ tự nhiên cùng người thường khác biệt nhanh nhẹn muốn đưa tay vớt để hắn không nghĩ tới chính là trước mắt tùy dĩ phản phất trước thời hạn dự liệu được một thanh trường đao chặn lại cánh tay hắn chỗ t r i n h phó hủy đầy mặt kinh ngạc càng làm cho hắn kinh ngạc chính là trước mắt hắn vậy mà từng đợt biến thành màu đen trên thân bỗng nhiên không có khí lực cái kia chả có độc chương một trăm năm mươi bảy cái thứ ba chính phó hủy một nháy mắt hiểu được cái này tùy dĩ cũng không phải là muốn lấy lòng hắn cái kia lời nói chỉ là vì để hắn giảm xuống cảnh giác hắn mừng rỡ phía dưới liền quên đi đề phòng tùy dĩ từ vừa mới bắt đầu chính là muốn giết hắn chính phó ý cắn chặt rằng cái cổ gân sanh tuân ra một mặt vẻ dữ tợn hắn không cam lòng phản kháng một cái tay khác như lợi chào bắt lấy trước mắt l triệu lạc gương gan bàn tay đau nhói một c ỗ đại lực cứ thế mà đem trường đ a o đ ậ t đi chính phó uy đến cùng là võ tướng xuất thần so sơn phỉ cùng quân đầu cũng khó khăn đối phó nhiều dù cho nàng tại trong trà hạ độc lại dùng kim gây mê gấp đôi lượng thuốc bên dưới chính phó uy vậy mà như cũ không có n g ã xuống nếu là không thể lập tức hạn chế hắn chỉ sợ hắn liền muốn phát ra tiếng động cái kia nàng liền thua thiệt công một quỹ chính phó uy nhìn xem bị hắn nắm chặt t r ư ờ n g nào biểu lộ càng thêm v ậ mẹo lúc này hắn hận không thể nắm ở trong tay chính là nữ từ trước mắt này cái cổ vậy hắn sẽ không chút do dự bẻ、gây. người tự tìm h cái chết hai chữ còn chưa nói xong lưới bỗng nhiên thắt nút không phát ra được thanh ngâm nào hiện tại vừa rồi tùy dĩ lại lấy ra một vật đâm vào trên đùi hắn chính phó ý hai mắt đỏ bừng túi đầu xuống nhìn chằm chặp chân của mình bên trên đồ vật nhưng lại không biết kia rốt cuộc là cái gì đồ vật hắn từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này đồ chơi triệu lạc ư ơ n g đem ống tiêm đẩy đến cùng ba lần lượt thuốc tại linh vinh trên thân có thể sử dụng ba bốn lần lần này hẳn là không sai biệt lắm t r í n h phó úy thở hồn hẹn không biết chuyện gì xảy ra cả người hắn phảng phất đều trầm xuống giống như có vạn q u â n khí lực đè lên hắn liền con mắt đều m u ố n không mở ra được hắn dây d ụ a lại tốn công vô ích nữ tử kia đến cùng làm cái gì đối hắn đã làm những gì t h í n h phó úy nghĩ không rõ lắm cũng không có cơ hội lại đi suy nghĩ vay một tiếng chính phó úy cuối cùng không có chống cự lại thuốc mê như là một ngọn núi ngã trên mặt đất bên cạnh triệu lạc ương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhờ có nàng trước đó tại trong trà hạ độc nếu không nơi nào có cơ hội cầm xuống trịnh phó úy chỉ cần bị hắn thở một hơi hô một tiếng vậy liền tất cả đều xong may mắn dược hiệu đến nhanh triệu lạc ương không có trì hoãn đem trên mặt đất trịnh phó úy lật qua đưa trong tay dao găm đưa vào trịnh phó úy ngực sau đó đem hai cái ống tiêm cùng đã dùng qua bộ đồ trà trên mặt bàn trà bánh đều thu vào không gian nàng dùng tiền lại mua không gian chính là vì làm dạng này tác dụng hắn là hạ người tham tiền nếu không ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy triệu lạc ương hướng thời cử nói nếu như là ta ta sẽ đối cái kia t r à đem lòng sinh nghi dù sao chỗ như vậy đâu còn sẽ có nhàn tâm b ố n g t r à thời cựu nói với hắn mà nói ngươi cho không chỉ là những cái kia t r à bánh còn có về sau tiền đồ đem trịnh phó úy thi thể đưa ra ngoài quá phiền phức lôi kéo thời điểm khả năng sẽ bị người phát hiện cho nên triệu lạc cương chuẩn bị đem trịnh phó úy ở lại chỗ này túp lều nơi hẻo lánh là một đống dốc dạng là thợ săn vào đ ô n g sửa áo dùng vừa v ẫ n có thể đem trịnh phó úy giấu ở trong đó phản c h í n h minh ngày trời vừa sáng bọn họ liền sẽ rời đi đến lúc đó dù cho phát hiện trịnh phó úy không thấy chắc hẳn tôn tập cũng không thể từ bỏ mua bán n g a dừng lại đem trịnh phó ý sự t ì n h kiểm tra cái rõ ràng dùng dơm dạ đem trịnh phó ý che lại quét sạch sẽ gian phòng triệu lạc gương nhìn xem từ trịnh phó ý trên thân gỡ xuống một khối lệnh bài nàng còn phải đem thứ này ném tại quân đầu thi thể phụ cận xác định bên ngoài không có tiếng động triệu lạc gương thổi tắt đèn sờ soạn đi ra con đường này nàng đi mấy lần nhờ ánh trăng thuận thuận lợi lợi đi cái vừa đi vừa về lại lần nữa trở lại trong phòng tất cả như thường nằm trong phòng đống có k h â bên trên triệu lạc gương một trái tim cuối cùng rơi vào thực chỗ bất quá khả năng là tối nay làm sự tỉnh quá nhiều trong đầu hỗn loạn sự tình n é t chung một chỗ để nàng nhất thời không cách nào bình tĩnh trong đầu vang lên thời cựu âm thanh ngủ không được ta cho n g ư ờ i đếm cựu đi triệu lạc c ư ơ n g không nói gì thời cựu liền đếm đi một con rê hai con rê thời cựu một màn này âm thanh chọc cho triệu lạc c ư ơ n g không khỏi cười lên đừng đếm bằng không ngươi hát cái bài hát đi thời cựu nói ta không biết hát triệu lạc c ư ơ n g rất vui mừng tại dạng này thời điểm có thời cựu b ố i tết nàng tối nay liền v ớ i giết hai người trong lòng nàng không có khả năng hoàn toàn không có trập trùng có người ở bên người nàng nhiều hơn mấy phần an tâm thời cựu tiếng ca từ đầu đến cuối không có chuyển đến triệu lạc hương cho rằng thời cựu không chịu lại nói chuyện cùng nàng chỗ sâu trong óc liền chuyển đến nhỏ tiếng ấy đó là n ã i n ã i nàng ngủ động tính trong đầu thời cựu cầm máy ghi âm phát hình phía trước một đoạn ghi âm hắn không biết hát nhưng chắc hẳn dương lao thái tiếng ấy có thể có tác dụng đêm nay triệu lạc hương lại mộng thấy người cầm người cầm lén lút chạy ra nhà đến tìm nàng lúc bị người trong nhà phát hiện vì vậy bị bắt trở về đánh cho một trận nàng gấp không được lôi kéo mãi mãi nàng đi tìm người cầm người cầm tổ mẫu lại làm sao cũng không chịu mở cửa nàng không có cách nào khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ không biết chờ bao lâu n g h e đến đỉnh đầu văn động người câm thừa dịp người trong nhà ngủ thời điểm bỏ lên trên đầu tường sau đó từ phía trên ngã xuống nàng giật nảy mình tốt tại người câm không có làm bị thương hai người lôi kéo tay một đường chạy về phía trước mới chạy không mấy bước sau lưng chuyển đến người cầm tổ mẫu truy tiếng mắng triệu lạc gương sợ người cầm sau khi trở về lại muốn ăn đòn người cầm viết cho nàng không có việc gì nàng còn phải giữ lại ta hữu du hai tiểu h ả i tử phiền nao tới cũng nhanh đi cũng nhanh đảo mắt tựa như cái gì đều không có phát sinh hai người bọn họ cùng một chỗ ngồi tại trong nhà viện tử về sau phơi nắng ai cũng không nói lời nào nhưng như cũ rất vui vẻ t h ư ợ n như hiện tại đồng dạng thời cựu cũng giống thời điểm đó người cầm lặng yên bồi tiếp nàng triệu lạc cương sáng sớm bị tiếng đập cửa bừng tỉnh tuy công tử đứng dậy chúng ta sau nửa canh giờ muốn đi triệu lạc cương ứng thanh chỉnh lý tốt hành trang ăn qua cơm ăn về sau triệu lạc cương từ túp lều bên trong đi ra đến đứng ở cửa hai cái hộ vệ t h ấ p giọng đang nói cái gì triệu lạc cương ước chừng có chỗ suy đoán bọn họ hẳn là đang tìm chỉnh phó uý giả vợ như cái gì cũng không biết được triệu lạc cương để người dẫn lên ngựa mọi người cùng nhau đi về phía trước không lâu sau đó triệu lạc c ư ơ n g nhìn thấy cách đó không xa tô tập chỉ cần tôn tập tại chỗ này nàng liền yên tâm rời đi không bao lâu đội ngũ hậu chuyện đến tiếng vó ngựa vang có người vội vàng hấp tấp chạy tôn tập mà đi một người một ngựa vừa tới tôn tập trước mặt cái kia ngựa bỗng nhiên mất vó hướng phía dưới cắm xuống cũng sẽ trên lưng ngựa người đánh xuống tới người kia bị ném thất điên bắt đảo người xung quanh cũng không ngờ tới sẽ có dạng này chuyện phát sinh nhộn nhịp tiến lên đưa tay dịu đỡ người kia cái này mới bỏ dậy chật vật nhìn hướng tô tập t ô tập những mày khắc khuôn mặt là không vui thân sắc sáng sớm hôm nay tôn tập liền nghe đến một tin tức trịnh phó ý cùng thủ hạ một cái quân đầu chẳng biết đi đâu tại dạng này trước mắt đột nhiên ít hai người tôn tập trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt vì vậy hắn sai người đi tìm trịnh phó ý tôn tập cũng nghĩ qua có lẽ không nên hôm nay hoàn thành cuộc mua bán này có thể chiến ngựa đã đến chờ ở chỗ này hiển nhiên càng thêm nguy hiểm còn không bằng sớm chút đem phúc ký người cùng chiến mã hương liệu đưa ra ngoài chỉ có thể kỳ vọng không có gia đại sự gì bây giờ nhìn hộ vệ một mặt kinh hoàng tôn tập cảm thấy sự tỉnh khả năng hướng không tốt phương hướng phát triển đại nhân hộ vệ đem trong tay lệnh bài đưa lên tìm tới trịnh phó ý lệnh bài liền rơi vào chuồng ngựa phụ cận tôn tập đem lệnh bài lấy ra xem xét quả nhiên là trịnh phó ý khối kia cái này lệnh bài không xa chúng ta còn tìm đến ruộng phúc thi thể ruộng phúc chính là trịnh phó ý thủ hạ quân đầu tối hôm qua phụ trách chăm sóc ngựa hộ vệ nói đến đây h i ệ n nhiên còn có cái gì không có b ẩ m báo tôn tập thần sắc càng thêm băng trầm đúng vào lúc này người bên cạnh nhộn nhịp hét lên kinh ngạc cái này ngựa làm sao vậy tôn tập ngẩu nhìn chỉ thấy theo ngựa cái mông chạy xuống đến một bãi phân và nước tiểu ngay sau đó con ngựa kia đi đứng phát run nga trên mặt đất đại nhân những cái k i a chuẩn bị muốn bán đi ra ngựa cũng là dạng này chỉ sợ là có người động tay chân tôn tập não vừa loạn bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một người t r ị n h phó ý c h ư ơ n một trăm năm mươi tám ta d i ú p ngươi t r ị n h phó ý là trước mắt có khả năng nhất cho ngựa làm tay chân người chiến mã là trịnh phó ý tiếp về đến tối hôm qua cuối cùng an bài những n à y ngựa người cũng là hắn quân đầu thi thể phụ cận còn tìm đến trịnh phó ý lệnh bài không chỉ là tôn tập nghĩ như vậy phát hiện lệnh bài hộ vệ cũng gần như lập tức nghĩ đến điều này theo lý thuyết trịnh phó ý là tôn đại nhân người tín nhiệm nhất nhưng ai có thể nói thật hay đâu Tại thao châu nhưng ữ n năm này, bọn họ gặp quá nhiều, tôn đại nhân g gặp họ phó quá đại đối đời t r ớ c chi châu, c ũ là từ nào từ bây i ế t c h u quá, tâm phúc hạ thủ. Bất quá, không tìm trịnh phúc phó hạ không được chỉ h là suy đoán. n n ư giờ bây g tôn tập biết rõ hắn không có thời gian đi tìm trịnh phó úy xung quanh ngựa lần lượt xảy ra vấn đề tất cả mọi người không thể không từ trên lưng ngựa nhảy xuống bất thình lình biến hóa để trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đại nhân cái này nhưng làm sao bây giờ những n à y ngựa là đi không được hộ vệ âm thanh chuyển đến tôn tập lệ mắt thấy đi qua hộ vệ lập tức ý miệng còn cần đến có người nhắc nhở chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn thấy đều là một đám phế vật tôn tập trong lòng giận mắng một tiếng liền mấy thất ngựa đều trông giữ không tốt xảy ra chuyện sẽ chỉ loạn thành một bẫy tôn tập lập tức phân phó nói đi tìm một chút còn có hay không có thể cưới ngựa thớt phái người đi xung quanh nhìn xem là có người hay không mai phục tại phụ cận bọn hộ vệ cái này mới lấy lại tinh thần bất kể là ai hướng ngựa hạ thủ mục đích đều rất rõ ràng sợ bọn họ từ nơi này rời đi nguyên bản một chi khinh kỵ hành động nhanh ẹ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem phúc ký một đoàn người cùng chiến mã đưa ra mân châu nhưng bây giờ ngựa biến thành dạng này ngược lại thành vương tôn tập to to nhỏ nhỏ trận không biết đánh bao nhiêu nhưng lần này vậy mà để hắn thoáng có chút kinh hãi cho đến bây giờ hắn nghĩ không ra là ai ở sau lưng dở trò người kia thật đút lóc trịnh phó úy lời nói tôn tập lưng không hiểu một mảnh lạnh b ư ớ c người kia nắm giữ hắn bao nhiêu sự tình có thể nghĩ ít nhất rõ ràng hắn lần này tất cả an bài tôn tập vừa nghĩ đến nơi này p h ả i đi ra hộ vệ cưới ngựa trở về báo tin đại nhân phía nam có một chi binh mã hướng tới bên này quả nhiên tôn tập phân phó bên cạnh phó úy các người mang một trăm k i n h kỵ đón nhìn thấy những người kia liền nói chúng ta người ở phía trước phát hiện sơn vị từ dưới t r ư ớ n g phó ý mang binh trước ngựa đi vây quét mặc kệ bọn hắn có chuyện gì tại chỗ chờ đợi chờ đem sơn phỉ bắt lấy tự sẽ có người trước đến hướng bọn họ tra hỏi hắn là thao châu chi châu trước mắt tạm thời tiếp quản dân huyện dân huyện quan viên đều nên nghe phân phó của hắn nhưng hắn không thể tại chỗ này lộ diện nếu không sẽ đến thật t ồn ào hắn sợ rằng không cách nào thoát thân cho nên chỉ có thể nói dưới t r ư ớ n g phó ý vây quét sơn phỉ tôn tập thần sắc càng thêm minh nghiêm trang nghiêm nếu là bọn họ còn không chỉ bước chính là cùng những cái kia sơn phỉ có cấu kết hết thể giết chết bất luận tội có lấy cớ này liền tính xung đột làm khởi dân huyện có người cấu kết sơ phỉ hắn vận dụng binh mã là hành động bất đắc dĩ tuân lệnh hai cái p h ò bi ứng thanh chỉ bất quá chiến mã không thể dùng khinh kỵ biến thành bộ quân một trăm n g ư ờ i một đường hướng nam ngăn cản mà đi hộ vệ lại tìm tới vài thất có thể sử dụng ngựa không biết những n à y ngựa bị người hạ cái gì thuốc hơn trăm thất vậy mà nhộn nhịp ngã xuống đất chỉ có thể lấy ra ba bốn mươi thất coi như có thể dùng đại nhân hộ vệ nói ngày trước c ư ớ i ngựa rời đi nơi này trước mắt bọn họ mang theo nhiều như thế chiến mã cách đó không xa chính là phúc ký sắp đặt hàng hóa vị trí thật bị người ngăn tại nơi này hết đường chối cãi ngược lại nếu như hắn có thể thuận lợi trở lại thao châu nơi này sự t ì n h đều có thể đẩy tới trên thân người khác thậm chí có thể nói tất cả xuất phát từ trịnh phó bí chi thủ tôn tập quyết định được chủ ý t r ở mình lên ngựa liền muốn tiến lên chỉ bất quá trước khi đi bỗng nhiên nghĩ đến một người tùy dĩ gặp phải biến cô không giả nhưng tôn tập không phải một cái hồ đầu người cho hắn một chút thời gian hắn lập tức liền có thể khôi phục mấy phần tỉnh táo hắn làm sao có thể quên người này tùy dĩ mười phần mấu chốt tôn tập ánh mắt quay qua lập tức tại cách đó không xa nhìn thấy tùy dĩ người tùy dĩ chính xem xét nhìn ngã xuống đất ngựa thần xác kinh ngạc mà bối trong cặp mắt tràn đầy m ở mịt đây là còn không có lấy lại tinh thần đem nàng mang lên tôn tập nhìn hướng tùy dĩ cùng chúng ta cùng nhau đi hắn có thể thả tùy dĩ bởi vì phúc ký là p h ù n g gia hắn che lại phúc ký nhất định có thể lấy lòng p h ù n g gia nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể thoát thần mà còn tùy dĩ không thể rơi vào những người kia bên trong nếu là liền hắn đều đi không được tùy dĩ phải chết thiếu một phần khẩu cung hắn liền thiếu đi một điểm nguy hiểm triệu lạc c ư ơ n g không còn muốn chạy nàng cũng không chuẩn bị đi nàng ở lại chỗ này còn phải cho nhiếp xong chỉ đường tuyệt đối không thể để tôn tập chạy vì vậy tùy ý hộ vệ đem nàng kéo lên n g ừ a không đủ triệu lạc ương cùng tôn tập hộ vệ ngồi chung một kỵ đại nhân triệu lạc ương cấp thiết bên trong mở miệng chúng ta có phải là bị người để mắt tới tôn tập nhẫn mại tính tình gật đầu triệu lạc ương nói nhà ta quản sự bên kia đại nhân không cần lo lắng trước khi đến trong nhà đều có an bài nếu là bị người bắt lấy bọn họ tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm thông tin liền tính nhìn thấy ta cũng sẽ giả vờ như không quen biết nói đến đây triệu lạc ương tựa như là nghĩ đến cái khác chân mày hơi nhữ lại ngay sau đó trên mặt xuất hiện dứt khoát thần sắc vạn nhất chúng ta không thể bỏ chạy ta sẽ giúp đại nhân thoát hơn tôn tập thật sâu nhìn tùy dĩ một cái ngươi làm sao giúp ta triệu l ạ cưng nói ta sẽ nói cho bọn họ là những người khác muốn theo trong tay chúng ta mua lá t r à đại nhân phát hiện dấu vết để lại n ắ m lấy ta thẩm vấn dù sao nếu là bị t r ả o ta khẳng định không sống được có thể bảo vệ đại nhân ta cũng coi như còn có chút tác dụng đây là một cái tốt biện pháp tôn tập giật mình hắn nhìn chằm chằm cái k i a tùy dĩ từ tùy dĩ ánh mắt bên trong nhìn không ra cái gì khác thường tùy dĩ thật sẽ bỏ mệnh bảo vệ hắn cũng không phải không có khả năng dù sao phùng gia muốn chính là cùng phiên người lâu dài sinh ý nếu là thao châu chi châu đổi người phùng gia còn muốn khác làm ă n bài tùy dĩ có câu nói nói không sai tùy dĩ tất cả đều nhận tội cũng không thể tránh khỏi cái chết chẳng bằng bảo vệ hắn cùng phùng gia nghĩ như vậy lưu tùy dĩ một cái mạng so thủy tiện giết nàng muốn có chỗ tốt tôn tập đang muốn đến nơi đây sau lưng truyền đến tiếng hô hoán có người vây quanh tôn tập cấu kết p h i a người đầu hàng địch phản quốc người chống cự cùng tội giết chết bất l u ậ t tội có nghe hay không nơi này là dân huyện thông phán đều mau tránh ra cho ta tần thông phán nhìn xem vọt tới phía trước n h i tử tần cốc cùng tôn tập người chiến đấu cùng một chỗ đã chém bị thương một cái q u â tốt ước chừng là bị tần cốc lời nói khích lệ thần thông phán trong lòng n bỗng nhiên có mấy phần lòng tin cầm xuống tôn tập thần thông phán nói chúng ta viện quân liền tại đằng sau hôm nay ai cũng chạy không được đến cùng có thể hay không có viện quân tần thông phán không biết hôm nay tất cả đều vượt quá dự liệu của hắn hắn chỉ hy vọng lại có chút kinh hỉ không ra xảy ra chuyện về sau tần cốc trong lòng giống như nhẫn nhịn một đám lửa bây giờ cuối cùng cấp cho đi ra hôm nay hắn muốn vì h u y ề n nhi một nhà lấy lại công đạo tần cốc càng nghĩ trong lòng càng kích động la to dẫn người tiến lên thế mà mấy lần muốn đem cái này n g ă n trở đội ngũ tách ra đang lúc hai nhóm người chiến đấu lúc lại là một trận tiếng vó ngựa vang từ đông tây hai bên mà đến tôn tập người nhất thời sắc mặt đại biến tần thông phán không nói lời nói dối thật sự có v i ệ n quân bọn họ hôm nay có thể muốn phiên phước cẩn thận trái tôn tập phó úy hô to lên tiếng bất quá lời còn chưa nói hết một mũi tên phá không mà tới sưu một cái bắn trúng lồng ngực của hắn phó úy mở to hai m sắp ngã xuống đất một khắc này nhìn thấy cơi ư tại trên lưng ngựa người người này hắn nhận biết đó là vũ vệ quân nhất s o n g vũ vệ quân không có khả năng dự vương ra không phải đã chết rồi sao đây là pho uy trong đầu lõe lên cái cuối cùng suy nghĩ nơi này giao cho bọn hắn nhấp s o n g mắt thấy tần thông phán đám người chiếm thượng phong cũng không dám chỉ hoãn mang người tiếp tục đổi u đ u ổ i tôn tập hắn phải đi cứu triệu gia tiểu thư còn muốn cầm xuống tôn tập nhấp s o n g c ư ớ i ngựa một đường tiến lên khi thấy tôn tập thủ hạ người không có cưỡi ngựa lúc hắn liền biết triệu gia tiểu thư nhất định đắc thủ hướng bắc kỵ hành không bao lâu hắn quả nhiên thấy được ngã xuống đất ngã giờ k h ắ c này n h ế p xong trong lòng chỉ còn lại đối triệu g i a tiểu thư kính nghệ thật sự là lợi hại sức một mình liền hoàn thành dạng này sự tình chỉ là không biết được có hay không bị tôn t ậ p phát giác n h ế p xong nghĩ tới đây liền muốn tiếp tục hướng phía trước đông nhiên ánh mắt hắn vượt qua nhìn thấy một con ngựa cái đuôi bên trên buộc lấy một tấm bài đầu đó là triệu g i a cô nàng để lại cho hắn tin tức chương một trăm năm mươi chín hạ giận n h ế p xong vừa bắt đầu còn hoài nghi khả năng là chính mình suy nghĩ nhiều cái kia vải cùng triệu g i a cô nàng khả năng không có quan hệ có thể là coi hắn đến gần phát hiện con ngựa kia bên cạnh để đó một cái bao quần áo nhỏ trong bao quần áo tất cả đều là tiền bạc thời điểm hắn xác định chính mình không nghĩ sai triệu g i a cô nàng đây là sợ bạc mất đi đặc biệt lưu cho hắn để hắn ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo ai nhớp xong nhấc lên tâm thả xuống đi một chút triệu g i a cô nàng còn có nhàn tâm cố lấy chính mình tài vật có phải là tình hình không có biết b á t như vậy bất quá cũng không nhất định người nhà họ triệu hình như đều rất sẽ tính toán tỉ mỉ nhớp xong tự định giá thời điểm động tác trong tay cũng không có dừng lại cầm lấy tay mãi về sau nhìn thấy đẻ ở phía dưới đồ vật đó là một vị d ư tài hắn sẽ nhận, nhận thức bởi vì triệu ra cô nàng bác qua Cái thời u án n h ắ c mấu chốt đến nên lựa chọn đường đi thời điểm triệu g i a cô nàng sẽ thừa cơ vứt xuống dược liệu vì hắn chỉ dẫn tôn tập vị trí nhưng triệu ra cô nàng trên thân có nhiều như vậy dược liệu nàng không phải đều bán cho tế dân đường sao không kịp nghĩ nhiều nhấp s ó n g gọi tới cấp dưới chờ đợi đã lâu cao theo lập tức tiến lên nhất đại nhân khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn phân p h ó cho hắn từ khi vương ra không tại về sau bọn họ liền bị n h à n trí cái gì đều không cho làm cái gì cũng đều không làm được cuối cùng được cơ hội lần này đến chào tôn tập các huynh đệ l ạ n h máu cuối cùng lại muốn nóng đi lên mỗi lần chiến sự đại nhân kiểu gì cũng sẽ giao cho hắn một chút đặc biệt sự t ì n h đi làm ví dụ như làm tiên phong hiện tại tôn tập người hướng phía trước bỏ chạy bọn họ nhất định phải lĩnh người đi truy sát cao theo mới nghĩ tới đây trên tay đã có thêm một cái tay mải thật tốt che chở thứ này n h i ế p s o n g nói một hồi đến giao cho triệu gia tiểu thư cao theo ánh mắt rơi vào tay loại bên trên liền cái này đây là đại nhân giao cho hắn trách nhiệm n h i ế p s o n g lại phân phó một câu rất trọng yếu triệu gia tiểu thư bất chấp nguy hiểm lưu lại có thể không trọng yếu sao đến mức mang binh đi truy sát sự t ì n h giao cho ai cũng không thích hợp hắn đến đích thân tiền đến bọn họ vẫn là vũ vệ quân làm sự t ì n h cũng là lúc trước nên làm thế nhưng n h i ế p s o n g luôn cảm thấy có chút chi tiết khả năng cùng lúc trước rất khác nhau đến chậm dạy thích ứ n g may mắn hắn có cấp dưới có thể giút hắn phân y u ở phía trước ngựa không dừng vó chạy trốn tôn tập thỉnh thoảng lại quay đầu hướng về sau nhìn đi theo quân tốt càng ngày càng ít thanh em đánh nhau lại cách bọn họ càng thêm gần có thể thấy được hắn lưu lại một trăm n g ư ờ i cũng không có ngăn cản những cái k i a truy kích hắn người đối phương có bao nhiêu người từ đâu tới nhân thủ nhiều như vậy chẳng lẽ là triệu cảnh vân mời tới v i ệ t quân triệu cảnh vân viện quân không phải tại lan châu sao hắn đã lưu lại không ít nhân thủ nhìn chằm chằm lan châu động tĩnh hắn có thể xác định những người này tuyệt không có khả năng là từ lan châu đến từng cái vấn đề từ tôn tập trong đầu hiện lên tôn tập luôn cảm thấy rất không có khả năng thật là đã sớm an bài tốt khẳng định như vậy là triệu cảnh vấn nơi đó xảy ra sai sót chỉ bất quá hắn không xác định là từ lúc nào bắt đầu xảy ra vấn đề đại nhân một cái hộ vệ vội vàng hấp tấp chạy trở về phía tây phía tây cũng có binh mã cái gì tôn tập trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi đằng sau có truy b ì n h phía tây vậy mà cũng có người vây tới có bao nhiêu người tôn tập hỏi ước chừng mấy chục hơn trăm người hộ vệ nói ta xa xa nhìn thoáng qua có một người ta biết hắn là hưng nguyên phủ chú quân hưng nguyên phủ người sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây đây là chặt đứt đường lui của hắn tôn tập siết chặt trong tay dây cương nếu để cho hắn biết là ai trong bóng tối tính toàn hắn hắn chắc chắn để người kia hối hận đi đến thế này lưu lại năm mươi người chuẩn bị tiếp ứng viện quân của chúng ta tôn tập nói chúng ta tiếp tục hướng bắt đi lưu lại người ngoại trừ tiếp ứng viện quân tự nhiên cũng muốn cản trở hưng nguyên phủ chủ quân tôn tập cười lạnh những người này muốn liên thủ bắt lấy hắn nà mơ dưới tay hắn có nhiều như vậy người hiện tại cũng tràn ra đi hắn mang theo tâm phúc đi đường núi bọn họ nhất thời nửa khắc cũng không thể tìm tới hắn vị trí hắn trở lại thao châu về sau tất cả liền tất cả đều không là vấn đề nếu không được làm ra binh biến triều đình kiểm tra xuống thời điểm phùng gia nhất định sẽ trong bóng tối giúp hắn tôn tập vô ý thức nhìn hướng tùy dĩ tùy dĩ vừa vặn cũng nhìn tới bốn mắt nhìn nhau tùy dĩ gật gật đầu trong ánh mắt của nàng tràn đầy chắc chắn thân sắc thế mà để tôn tập nôn nóng tâm tình được vô yên mấy phẩn hắn nghĩ không sai phùng gia sẽ tìm cách cho nên hiện tại chỉ cần suy nghĩ muốn thế nào chạy trốn không cần đến lưu lại cùng bọn hắn liều mạng ván này không có đến chết đường hắn còn có thể lật qua triệu học lễ cùng mười sáu hộ h á n t ử một mực đi theo nhấp xong đám người đằng sau trên mặt bọn họ che khăn vải chào tôn tập thủ hạ những cái kia cá lập lưới để tránh bọn họ chạy đi báo tin trong chốc lát này liền trói lại bốn người nhìn xem những người kia mặc trên người quần áo đinh mậu sinh hạ giọng cùng triệu học lễ nói đây đều là nghiêm chỉnh quần b i n h b ọ n học ó thể là nông hộ ai có thể nghĩ tới đâu có một ngày nông hộ còn muốn đuổi bắt quân binh đây không phải là trái ngược sao mà còn khả năng là hoang ra ngõ bọn họ thế mà tại mấy người này bên trong tìm tới một cái gương m ặ t quen chính là cái kia kém chút đem t h ậ h ra n h ư u ra hai cái tiểu tử c h ó i đi hộ t à o phùng lao tam lại gần xì một cái bọn họ tính là gì q u a n b i n h ngươi còn nhớ rõ bọn họ làm sao đối đại những cái kia di chuyển bách tính không lúc ấy chúng ta muộn chút đến thạch bình bọn họ cũng phải bị nắm l ấ y ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt hiện tại cuối cùng là suất này một khí vừa rồi phùng lao tam dùng sức đạp cái kia hộ tào hai chân hộ tào bị trói đến bên chắc trong miệm nhét vào đồ vật liền kêu đều không kêu được phía trước tùy tiện ức h i bách tính khả năng không nở tới chính mình cũng sẽ có hôm nay、à. bất quá chỉ là chịu mấy cước mà thôi dãy rủa cứ như vậy lợi hại cầm roi rút những cái k ê u bách tính thời điểm đâu trong lòng có thể sinh ra nửa điểm thương hại đinh mậu sinh gật gật đầu phùng lao tam là cái thẳng tính tình hắn nói ra đại gia suy nghĩ trong lòng bình thường chỉ có bọn họ bị ước hiếp phần nào dám phản kháng cho nên hắn cũng là quý lâu dài đột nhiên đứng lên liền chính mình cũng không thể tin được thạch bình cùng mưu ra tiểu tử hai cái trong lòng càng là t h ấ u khoái liền tính hôm nay chuyện này không được bọn họ cũng coi như đ á g i á chạy tới người không nhiều triệu học cảnh tới nói xem ra n h i ế đại nhân bọn họ rất t u ậ n lợi triệu học lễ gật, gật đầu triệu học cảnh biết nhị ca lo lắng lạc tỷ thấp giọng nói nhất đại nhân nói chắc chắn đem lạc tỷ cứu trở về tống tiên sinh cũng đã nói vũ vệ quân người luôn luôn nói được thì làm được lại nói chúng ta lạc tỷ cơ linh phúc lớn mạng lớn triệu học lễ cảm thấy chuyện này sau đó hắn phải hào hào q u a n một chút lạc tỷ không thể lại để cho dạng này chuyện phát sinh quả thực muốn hắn một cái mạng trầm mặc rất lâu triệu học lễ mở miệng nói chờ một lát nữa nếu như không có người lại tới chúng ta liền hướng đi về trước đi hắn cũng biết đi lên phía trước một đoạn không gặp được l ạ tỷ nhưng tóm lại có thể cách lạc tỷ gần một chút triệu học cảnh nói đại e m nơi này sự tình giao cho đinh giao sự cho đ ca b ọ nhân ọ h u h đệ phía ú n g tây tiếp ứng nhân viên khẳng định biết chúng ta nơi này ra sai lầm bọn họ sẽ về thao châu điều động nhân viên điểm này tôn tập tin tưởng dưới tay hắn người trải qua mấy lần chiến sự tuyệt không có khả năng liền điểm này ứng biến đều không có mân châu cách thao châu không xa không bao lâu nhân mã của hắn liền sẽ đánh tới mân châu nhưng tại phía trước hắn không thể bị người bắt đến tôn tập khẽ cắn ngôi nghĩ đến sau cùng biện pháp lên núi hắn cũng không tin giấu vào trên núi những người kia còn có thể tìm tới n h ì n đến sau khi trời tối bọn họ càng không cách nào tìm hắn một đêm công phu đầy đủ dưới tay hắn người tập kết binh mã chưa đến tôn tập đi đương nhiên phải mang theo tùy dị cùng một chỗ trước khi đi hộ vệ còn có ý kiểm tra tùy dị trên thân xác định nàng không có mang bất luận cái gì lợ khí chờ mọi người đều yên tâm triệu lạc cưng ơ từ không gian bên trong lấy r a bạch thuật vứt trên mặt đất nếu không phải hiện tại hệ thống tài phú trị nhiều triệu lạc cưng ơ sẽ đau lòng chính mình tiêu hết tiền bạc vì thẻ nhân vật nhiệm vụ mấy vạn tài phú trị đã không có thời cựu tại trong đầu của nàng nói nhịn thêm một chút đến trong núi n h ế p xong cũng tốt cứu ngươi tại trong núi tôn tập tốt d ấ u kín n h ế p xong cũng có thể ẩn nấp g thân hình triệu lạc cưng ơ nói tôn tập hẳn là sẽ không giết ta hắn còn trông chờ ta có thể trên công đường giút hắn thoát tội thời cựu nói cái kia cũng phải cẩn thận nếu như cho thời gian để tôn tập suy nghĩ hắn khả năng sẽ nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào. cho nên n h ế p xong phải nhanh lên một chút tới còn có thao châu binh mã không biết tích đá con người có thể hay không chạy tới tôn tập chưa từng chật vật như vậy qua cho dù là gặp phải chiến sự bên cạnh ít nhất cũng có binh mã đi theo nhưng bây giờ chỉ còn lại mười mấy cái hộ vệ mọi người đi đến thời gian quá dài liền tại trong núi tạm làm nghỉ ngơi tôn tập mở ra trong tay túi nước suy nghĩ những người kia hẳn là theo không kịp tới hôm nay phát sinh tất cả quá mức đột nhiên hắn còn không có thật tốt trải vớt rõ ràng tôn tập có chút nhắm mắt lại muốn đem cả kiện sự tỉnh từ đầu tới đôi nghĩ một lần vấn đề nếu như xuất hiện ở triệu cảnh vân nơi đó như vậy từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền tính sai một điểm triệu cảnh vân thư cầu viện còn đưa đi hưng nguyên phủ nhưng vì cái gì chuyện này không có nói cho triệu cảnh ngôn đâu là triệu cảnh vân cố ý giấu giếm triệu cảnh ngôn vẫn là triệu cảnh ngôn có vấn đề triệu cảnh ngôn là phúc ký người như vậy tôn tập vừa nghĩ đến nơi này đông nhiên cách đó không xa chuyển đến tiếng kêu thảm ngay sau đó một mũi tên phá không m à t ớ i chạy mặt của hắn bàn tới c h ư ơ n một trăm sáu mươi dự vương h i ể n thân tôn tập rút ra bên hông trường đao đi ngăn cản đi theo thân thể cũng về sau công đi đao chém trúng mũi tên phần sau đoạn nửa đoạn trước chảy tôn tập cái chán xuất vào sau lưng trong cỏ hoang mọi người n ộ n nhịp chấn động tới rút ra trường đao n h ê n h địch cũng trong lúc đó từ bốn phía l o e ra mười mấy cái bóng người song phương nhất thời chiến đấu cùng một chỗ một tia máu tơi ư theo tôn tập cái chán chạy xuống đến thấm vào lông mày bên trong để hắn vốn là biến thành m à u đen ấn đường bên trên lồng một tầng huyết khí mười mấy người mà tôi đặt ở ngày thường tôn tập sẽ không kinh hoảng nhưng hôm nay không giống nhau lắm hắn chỉ nhìn một cái liền phân biệt ra được những người này xuất t h ầ n vũ vệ quân hắn gặp qua vũ vệ quân thao luyện bên trong có cái nhìn quen mắt khuôn mặt người kia chính là nhất xong tôn tập cuối cùng nhớ tới sau đó hắn cũng nhớ lại nhất xong điều đến thảo châu công văn quá t r ư n g hợp nhất x o n g căn bản chính là chạy hắn đến cái gọi là điều động đơn giản chính là tìm cái lý do tốt hơn mang theo binh mã khắp nơi đi lại tất cả những thứ này là từ khi đó liền sắp xếp xong xuôi tôn tập mang tới người đối hắn trung thành tuyệt đối dù cho đối phương là vũ vệ quân bọn họ nhân số chiếm thượng phong nhất thời nửa khắc không đến mức hoàn toàn bị vũ vệ quân áp chế tôn tập vừa đánh vừa lui vũ vệ quân nhưng cũng giống như giỏi trong x ư ơ n g nhìn chằm chằm bọn họ không thả đại nhân có người tại trên mặt đất vứt bỏ d ư liệu vì những người kia dẫn đường cấp dưới trong tay cầm một khối bạch thuật trên mặt đất bị ném vứt bỏ bạch thuật cuối cùng bị phát hiện c h ắ c không được bọn họ vô luận phái ra bao nhiêu người ý đồ dẫn ra n h ế p song những người kia lại đều không chỗ hữu dụng tôn tập những mày sau một lát còn lại mấy người quan sát lẫn nhau triệu lạc gương cảm giác được tôn tập ánh mắt rơi vào trên người nàng ánh mắt kia âm t r ầ m bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi triệu lạc gương không có vì chính mình tranh luận chỉ là giãn ra tay áo lay động trên thân trường bảo không có gì cả sớm tại nàng bị mang theo cùng tôn tập cùng đi thời điểm liên có hộ vệ tìm tới trên người nàng thế nhưng tôn tập cặp mắt kia vẫn không có rời đi triệu lạc cương cũng không có trốn tránh hắn nhìn chăm chú nàng ánh mắt bên trong mang theo một ít bối rối cùng s u ấ t ruột thoạt nhìn tựa như sợ hãi may mắn ngay một khắc này triệu lạc cương bên cạnh t r u y ề n đến k i n h hô d ư ờ n g liệu này không phải ta ta cũng không biết trên thân làm sao sẽ coi thứ này đại nhân ta là bị hoa luồng trong đó một cái hộ vệ trên thân tìm tới bạch thuật sau một khắc tôn tập mắt sáng lên trên thân tìm ra bạch thuật người đã bị tôn tập hộ vệ động t h ủ chém giết đến lúc này lại ép hỏi cũng không hề có tác dụng đã có hiểm nghi giết sạch sẽ nhất có thể diệt trừ nhất song gian tế còn có thể giải tỏa mọi người nộ khí cùng ngờ vực vô căn cứ、Đi. trong ô n hướng Tập tiếp tục t phía ư ớ c bất quá l này, hắn đầu triệu lạc cương cùng thời cựu nói tôn tập hoài nghi khả năng là nhiếp xong xuất hiện để tôn tập ý thức được từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào bấy dập mà nàng cái này phúc ký người ước chừng cũng là trong đó một vòng không biết tôn tập chuẩn bị muốn làm thế nào thời cựu nói đừng nóng nổi sẽ có cơ hội thoát thân triệu lạc gương ứng thanh hệ thống bên trong còn có không ít đồ vật có thể sử dụng nàng còn có thời cựu mà còn không quản chuyện này cùng nàng có quan hệ hay không tôn tập hiện tại cũng sẽ không dễ dàng giết nàng tôn tập mang tới mắt người nhìn chống đ ơ hết nổi chạy trốn tới giữa sườn núi lúc tôn tập xung quanh còn sót lại năm sáu người đợi đến nhiếp xong lại đuổi theo khả năng liền không đường có thể trốn tôn tập quả quyết phân phó người mai phục tại xung quanh chuẩn bị phục kích nhất xong tôn tập thì lôi kéo triệu lạc gương tìm một đầu đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước triệu lạc cương cảm giác được tôn tập ánh mắt lại lần nữa nhìn qua ngươi là nhiếp xong người triệu lạc cương đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó kinh ngạc nói đại nhân l ờ i này từ đâu mà đến tôn tập cười một tiếng ánh mắt sắp bén tựa như muốn đem triệu lạc cương từ đầu đến chân xem rõ ngọn n à n h ngươi chừng nào thì nhờ và nhiếp xong hoặc là từ vừa mới bắt đầu chính là dự vương phủ nằm vùng quân c ờ trong đầu thời cựu t r a o mày chú ý đến tình hình bên ngoài vừa mới tại tôn tập nắm chặt triệu lạc cương cổ tay một khắc này hắn tựa như có chút khống chế không nổi chính mình cảm xúc k m chút liền muốn lao ra nhìn thẳng vào tôn tập đây không phải hắn muốn bảo vệ triệu lạc hương nếu không phải hát vê quá ít hắn muốn tại thỏa đáng nhất thời điểm xuất thủ hắn tuyệt sẽ không suy nghĩ nhiều như thế tôn tập nói tiếp ngươi dạng này nữ tử ta lúc trước ngược lại là gặp qua bất quá các nàng đều không có người thông minh đại nhân triệu lạc hương nghiêm mặt nói không biết ngài làm sao sẽ hoài nghi đến trên người ta nếu là đại nhân không tin ta đều có thể giống vừa mới đối hộ vệ tiên một dạng đem ta giết triệu lạc hương trên mặt không có nửa điểm hoảng hốt tôn tập nhìn chằm chằm tay nắm lấy trôi đao chậm rãi rút đao ra đến bất quá cuối cùng lại không thể rơi vào triệu lạc ư ơ n g trên cổ tôn tập thần sắc và mẹo, để người nhìn sợ hãi. hy vọng như vậy nếu không ta chắc chắn trước tiễn ngươi lên đường đang lúc nói chuyện phía trước tiếng chém g i ế t lại lại chuyển đến tôn tập bước nhanh hơn triệu lạc gương nghe đến bên thai một diệp tiếng vang nàng theo không kịp tôn tập bước chân mấy bước bị nàng kéo lấy tiếng lên thế nhưng sau một lát tôn tập đ ỗ n g nhiên dừng bước triệu lạc gương lại lần nữa nghe đến mũi tên tiếng x é gió bất quá lần này tôn tập không c o i trốn tránh ngược lại kéo qua triệu lạc gương ngăn tại trước người mũi tên từ triệu lạc gương ngăn tại trước người mũi tên từ triệu lạc gương ngăn tại trước nghiến răng nghiến lợi lại đến nhìn xem bắn trước chết nàng vẫn là bắn trước chết ta cách đó không xa nhiếp s o n g chần chờ không có càng nhiều mũi tên bắn ra triệu lạc gương liền biết triệt để lộ t ẩ y vừa mới tôn tập là đang thử thăm dò hiện tại liền có thể xác định thân phận của nàng quả nhiên là ngươi tôn tập n ộ khí dâng lên hắn thế mà cứ như vậy bị g á i bẫy không nhìn ra cái này tùy dị ý đồ thậm chí từ triệu cảnh ngôn nơi đó bắt đầu chính là tại dẫn hắn bị lừa bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực một khi hắn bị bắt liền hết đường chối cãi trước hết giết tùy dĩ tôn tập tâm niệm vận động nâng lên ở trong tay chừng nào bên cạnh nhiếp xong lập tức sắc mặt đại biến giờ khác này nhiếp xong biết chính mình phạm vào sai lầm lớn sâu lo triệu gia tiểu thư bị tôn tập nhìn ra mánh khỏe vì triệu gia tiểu thư đưa tới h ỏ a s á t hơn nhiếp xong hướng tôn tập ném ra d a o găm cả người xông về phía trước đáng tiếc hai người khoảng cách q u á xa cái kia d a o găm để tôn tập trường đao trong tay chạy hướng phương hướng nhưng không có cách nào ngăn cản tôn tập bóp hướng triệu l à c ư ơ n g nhất hầu cái tay kia nhiếp xong gần như có thể nghe đến triệu gia tiểu thư bỗng nhiên động đầu tiên là linh xào xoay người tránh thoát tôn tập mực kích ngay sau đó cánh tay ra không chỉ từ nơi nào rút ra một thanh trường đao lưới đ a o một dẫn rán rán chắc chắc rơi vào tôn tập trên bả vai nhớp s o n g nhìn run lên trước mắt thân ảnh này đ ố n g nhiên cùng trong đầu người trùng điệp cùng một chỗ bao nhiêu lần hắn nhìn tận mắt người kia tay cầm trường thường xung phong tại bọn hắn phía trước là dự vương ra viên mắt đột nhiên đ ấm ớp nhớp s o n g không biết mình là trong động vẫn là tại hiện thực rõ ràng không phải người kia có thể nhất cử nhất động lại là người kia không sai một chút cũng không có khác biệt tôn tập cũng không dám tin một cái n u nhược nữ tử đột nhiên có biến hóa trong tay nàng trường đao giống như cũng là trống rông xuất hiện cái k i a thẳng thắn thoải mái đ a u pháp căn bản không có khả năng xuất từ một nữ tử trên mặt nàng vẻ mặt và ánh mắt cũng không giống vừa mới người kia dạng này vừa mất thần bả vai liền bị chém trúng một đau đau đớn kịch liệt để tôn tập tỉnh táo thêm một chút không có khả năng trên đời này tuyệt đối không có loại này chuyện q u i gì, nhất định là tùy dĩ dùng biện pháp gì thời cựu không có đi nhìn hp nhưng hắn có thể cảm giác được tại dần dần suy yếu hp nhất định là tại nhanh trong s ó i mòn hắn không chống được một lát nhưng n h ế p xong lại chậm chạp không có đi lên hỗ trợ n h i p xong thời cựu kêu một tiếng quay đầu nhìn chằm chằm n h i p xong một cái Cái nhìn này để nhếp để sau o n g một để lấy lại i t khắc thần, h thời cựu một chân đạm đi ra tôn tập trùng điệp ném xuống đất nhớp xong thì tiến lên ngăn chặn tôn tập đưa tay hai tôn tập cảm để tôn tập không cách nào tự sát tôn tập như cũng kịch liệt dãy rụa bất quá định sẽ lại không có bỏ chạy cơ hội triệu lạc hương cũng không có nguy hiểm Thời nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc trước mắt hắn tối nhẹ nhàng khắc hắn kiểu sau ra, đây e n đang nhanh trong tán loạn. n cảm cả Trước thấy tất thẻ h đều n nhiệm hoàn thành. cương vật vụ Triệu thể u lạc có x ê n thấu qua chính o n n mắt m của ì nhìn không biện không thấy pháp chế. h tất Đây cả, có c lại đi là bình thường thời cựu cảm giác nàng tựa như là bị tạm thời cầm cố lại vào giờ phút này phía ngoài người kia đã không phải là nàng là thời cựu có thể triệu lạc cưng không chút kinh hoàng nàng biết thời cựu làm như vậy tại cứu nàng thời cựu cầm chừng đ a o đối phó phía ngoài t ô tập nàng đã từng cầm cây đau kia thế nhưng cùng thời cựu dùng đến hoàn toàn khác biệt trong tay hắn đây mới thực sự là lợi khí Đón triệu t ô lạc gương muốn nói chuyện với thời cựu lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí lực từ trên người nàng dần dần biến mất mà nàng lần nữa khôi phục cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cùng tốt tại sau một lát những ngày cảm giác xấu tất cả đều rút đi cô nàng nhiếp s o n g âm thanh chuyển đến triệu lạc gương chậm rãi lấy lại tinh thần d ư g n g mắt lên cùng nhiếp s o n g đối mặt sau đó nàng từ nhiếp s o n g ánh mắt trông được đến kinh nghi kinh ngạc kinh ngạc thần s ắ c những tâm tình này đan vào một chỗ phản phất là tại hướng nàng im lặng hỏi t h a m hỏi nàng vừa mới đều phát sinh cái gì cầm xuống tôn tập về sau nhiếp s o n g cấp thiết muốn biết được chính là vừa mới một m à n kia đến cùng là thế nào một chuyện triệu g i a tiểu thư tựa như đột nhiên liền cùng ngày bình thường không đồng dạng có lẽ hắn nói ra người khác sẽ không tin tưởng nhưng hắn từ triệu ra tiểu thư chiến thân thế mà nhìn thấy hắn, nhà vương giống như. Gọi hắn cái t i ê một tiếng cùng hắn cùng một chỗ liên thủ áp chế tôn tập đủ loại đều cùng vương g i a không khác nhưng làm sao có thể chứ triệu gia tiểu thư là cô nàng hắn nhà vương g i a là nam tử không đúng chủ yếu là cái này căn bản là hai người n h ế p s o n g thậm chí cảm thấy phải là mình đang nằm mơ nghĩ như vậy ngăn chặn tôn tập chân lại dùng mấy phần l ự c đạo tôn tập trong cổ họng phát ra mấy tiếng mơ hồ kêu thảm không sai không phải là m g ộ n g hắn có thể xác định chính mình cũng không có điên n h ế p s o n g lại lần nữa đi nhìn triệu gia tiểu thư triệu gia tiểu thư giúp hắn cầm xuống tôn tập về sau liền lảo đảo đỡ bên cạnh cây thấp chờ nàng lại lúc ngẩm đầu lên ánh mắt kia cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt nhất song hận không thể cho chính mình một bàn tay để chính mình thật tốt thanh tỉnh một chút triệu lạc gương mở miệng nói nhất đại nhân ta không có việc gì ngài bắt lấy tôn t ậ p lời nói này nhất song khẽ giật mình hình như trào tôn tập việc này không có quan hệ gì với nàng giống như hắn có thể nói cái gì chất vấn triệu gia tiểu thư đến cùng chuyện ra sao nhớ tới triệu gia tiểu thư phía trước ánh mắt kia đây hắn dám sao không dám triệu gia tiểu thư không nói chính là không muốn để cho hắn tiết lộ ra ngoài hắn cũng chỉ đánh giả vợ như không có nhìn thấy dù sao tại chỗ này ba người hai cái không nói còn lại tôn tập không quản nói cái gì đều không có người để ý tôn tập thậm chí không biết được trước mắt vị này không phải chân chính tùy dĩ đang lúc nói chuyện nhiếp xong người chạy tới hai người tiến lên đem tôn tập buộc chặt chẽ vững vàng triệu lạc c ư ơ n g không r ả n h bận tâm những n à y bởi vì nàng phát hiện vô luận như thế nào kêu gạo thời cựu đều không trả lời nàng triệu lạc c ư ơ n g trong lòng sốt ruột thời cựu triệu lạc c ư ơ n g ít có bối rối ngươi đáp ta một tiếng thời cựu lúc trước giúp nàng bất quá chỉ là trong p h i ế n khắc trước mắt đối phó tôn tập đến cùng hoa bao nhiêu hp triệu lạc gương không thể nào phán đoán có thể hay không hp mất quá nhiều hiện tại liền nàng âm thanh đều nghe không được lại hoặc là quá mức suy yếu liền nói chuyện cùng nàng đều làm không được triệu lạc hương chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc hệ thống chống giống t i ế n t ĩ n h có chút g i a người n thời cựu thật dùng tính mệnh cứu nàng thời cựu thời cựu hệ thống chỗ sâu một nhóm hp đang loay lên h p bốn h p bốn thật dài hp giảm bớt nhắc nhở một cái không nhìn thấy đầu hơn hai trăm h p liên tại ngắn ngủi một cái chớp mắt gần như tiêu hao hầu như không còn thời cựu mơ hồ có thể nghe đến triệu lạc hương âm thanh lại không cách nào đáp lại hắn p h ả n g h ấ t cả người cũng lâm vào trong m ộ n cảnh để hắn không cách nào tỉnh lại không biết qua bao lâu một cái tay đưa qua tới kéo lại hắn thời cựu n ầ m đầu nhìn thấy một cái trải lấy hai cái thu thu nữ ba ba thời cựu s ứ n g sở trước mắt cái này khuôn mặt để hắn hết sức quen thuộc chuyện cũ trước kia lập tức về tới trong đầu hắn đây là tiểu thu thu là hắn khi còn bé lưu lạc tại bên ngoài lúc gặp phải người cái kia tay nhỏ lôi kéo hắn đi về phía trước hắn bắt đầu không tình nguyện lại bởi vì cái tay kia s á t thực nắm phải có chút chặt hắn lúc này mới bị kéo lấy mở ra bước chân nàng mang theo hắn đi vào nhà nàng trong sân nhỏ sau đó đối với hắn một trận h o a tay hắn đi tới cái này thôn có một hồi biết nàng là cái người、câm. hắn đã từng hiếu kỳ nàng ngày bình thường cùng người trong nhà khoa tay múa chân những cái kia đến cùng là ý gì nàng khoa tay nửa ngày gặp hắn không có trả lời nhặt cây côn gỗ tại trên mặt đất viết ngươi không biết nói chuyện cái này lại cái gì hiếm lạ nàng không phải cũng sẽ không nói lời nói hắn không có ứng thanh nàng lại viết cũng sẽ không biết chữ hắn liếc một cái n h ư cũng không nghĩ để ý tới bị mẫu thân b ứ c bỏ về sau hắn đoạn đường này gặp quá nhiều hắn kêu k h ó c qua kêu la qua không có một chút tác dụng nào dứt khoát ngậm mồn không ngôn ngữ hắn không nói lời nào ngược lại sẽ không đổi lấy đánh đập dạng này không mở miệm rất nhanh nàng liền sẽ đi ra cái kia tiểu thu thu đích thật là đi đang lúc hắn cũng muốn rời đi nơi này lúc nàng lại chạy trở về cầm trong tay nóng hầm hập bánh hẳn là mới từ trong nồi lấy ra nóng hầm hập tách ra thành hai nửa đem nhiều cái kia nửa đưa cho hắn sau đó dùng một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn hắn bất động nàng liền thu hạ một khối đặt ở trong miệng mình đại lực nhai hai cái nuốt xuống bụng sau đó lộ ra một cái ngây ngốc đ ụ c cười hắn không ăn là không muốn ăn cũng không phải là ngốc trong lòng của h ắ n nghĩ như vậy bụng không tự chủ một trận gọi bậy sau đó nàng lại tại trước mặt hắn dùng sức ngay còn nắm chặt tay của h đem trong tay hắn bánh ghé vào hắn dưới mũi để hắn nghe nóng hổi bánh rất thơm từng đợt nào h vào trong lỗ mũi hắn cuối cùng nhịn không được hé miệng cắn xuống một h ố i nàng một đôi mắt lập tức c ư ờ i thành n vườn nga trên gương mặt cũng lộ ra hai cái tròn trịa lún đồng tiền sau đó nàng tại trên mặt đất tiếp tục viết n g ư ờ i tên là gì hắn không nói nàng không có từ bỏ lại viết một nhóm vậy ta kêu ngươi người câm chính nàng cũng sẽ không nói chuyện dựa vào cái gì để hắn người câm hắn không vui lòng nhưng nàng cho bánh xác thực ăn quá ngon không để ý hắn liền đem trong tay ăn hết sạch bất quá nàng lại đem chính mình còn lại những cái tiệ kín đáo đưa cho hắn nhìn nàng gây ngộ bộ dạng cho phép nàng đi gọi à bất quá trong lòng hắn nàng cũng có danh tự liền kêu tiểu thu thu hắn nhớ tới đến người câm là hắn tiểu thu thu là triệu lạc hương triệu gia tiểu thư nhớp s o n g thấp giọng nói ngươi không sao chứ bắt lấy tôn tập về sau triệu gia tiểu thư liền có chút kỳ quái không quan tâm giống như để nhớp s o n g trong lòng cũng có chút thất vọng nhớp s o n g nói tiếp có phải là thủ thương triệu lạc hương lắc đầu không có việc gì nàng chỉ là cảm giác cánh tay có chút đau bớt nhất tựa như là dùng sức rời đồ vật ước chừng là thời cựu đối phó tôn tập lúc dùng khí lực tương đối lớn nghỉ một chút h ẳ n là liền tốt hiện tại nàng chỉ là lo lắng thời cựu thời cựu không biết thế nào triệu gia tiểu thư yên tâm nhiếp xong nói còn lại ta đều sẽ xử lý tốt đối ngoại cũng sẽ không quá nhiều nhắc lên ngươi chuyện này liên lụy đến phúc ký người sau lưng triệu gia tiểu thư tiết lộ thân phận càng ít càng tốt miễn cho bị người khác để mắt tới triệu lạc gương cái này mới nhớ tới lúc nàng tỉnh lại thời cựu hình như đem hệ thống hối đoái đi ra đao đều đưa về không gian những này không biết nhiếp xong có thể hay không chú ý tới bất kể như thế nào nàng liền cắn chết không biết được đến mức nào khả năng là đánh nhau lúc mất đi trên núi lớn như vậy rơi tại chỗ nào không biết được dù sao nàng nơi này không có nhất đại nhân triệu lạc cương kính cần nói mới là ngài bắt được tôn tập ta không đợi triệu lạc cương nói xong nhiếp xong lập tức gật đầu ta biết triệu gia tiểu thư yên tâm đi ta đều hiểu lần này đổi thành triệu lạc cương khẽ giật mình nàng nói dối đều không có biết tốt làm sao n h ế p đại nhân ngược lại biết trước nhiếp xong sợ triệu lạc cương không yên tâm hắn bồi thêm một câu ta sẽ không nói đối với người nào cũng sẽ không nói kỳ thật hiện tại nhiếp xong cũng muốn minh bạch triệu gia tiểu thư không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến thành vừng ra cho nên chỉ có một cái khả năng triệu gia tiểu thư đao pháp kia là vương ra dạy phân phó hắn làm việc chương ũ n g là một trăm sáu mươi hai kết toán thẻ nhân vật nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kết toán bên trong rất nhanh hệ thống nhắc nhở âm vang lên tới triệu lạc hương thờ phảo mặc dù nàng còn không có nhìn thấy triệu cảnh vân nhưng có thể uy hiếp đến triệu cảnh vân tính mệnh tôn tập bị bắt nhất xong người cũng tiến đến tìm kiếm triệu cảnh vân vết tích triệu cảnh vân chắc chắn thuận thuận lợi lợi trở lại đảm nhiệm bên trên tựa như thời cựu nói như vậy lần này hệ thống cho nhiệm vụ điểm trọng yếu nhất là để triệu cảnh vân sống sót cho nên làm nàng gạch trần triệu cảnh luôn cùng chu thị bí mật lúc hệ thống không có bất kỳ cái gì nhắc nhở nghĩ đến thời cựu triệu lạc c ư ơ n g lại kêu một tiếng thời cựu vẫn không có tiếng vọng mặc dù hệ thống vẫn còn nhưng thời cựu một mực chưa từng xuất hiện triệu lạc c ư ơ n g lo lắng lại tăng lên mấy phần không có thời cựu hỗ trợ hệ thống vẫn là có thể bình thường vận hành thế nhưng tại triệu lạc gương trong lòng lại không giống rất nhanh hệ thống khen thưởng cấp cho đi ra nhắc đến còn sống triệu cảnh vân mỹ lực trị ba mươi vạch trần chu thị cùng triệu cảnh ngôn mỹ lực trị ba mươi vạch trần tôn tập tư phiến chiến mã mỹ lực trị bốn mươi hiệp trợ bắt được tôn tập mỹ lực trị một trăm giết chết quân đầu mỹ lực trị bốn mươi giết chết trịnh phó úy mỹ lực trị sáu mươi hoàn thành thẻ nhân vật nhiệm vụ một trăm phần trăm mỹ lực trị một trăm h thu hoạch được đặc thù vật phẩm trọng yếu nhất chính là những phần thưởng này mỹ lực trị cộng lại tổng cộng bốn trăm điểm đằng sau còn có một chút triệu lạc ương phía trước chưa kịp nhìn kỹ mỹ lực trị là giết quân đầu cùng trịnh phó ý lúc hai người sinh ra không ít h ậ n ý những này đều chuyển hóa thành mỹ lực trị tổng cộng năm mươi lăm từ tôn tập phát hiện nàng có vấn đề đến bị n h ế p xong bắt được mị lực trị vẫn luôn đang gia tăng bất quá một hồi này công phu tổng cộng có sáu mươi điểm cho tới bây giờ tôn tập còn tại cho nàng gia tăng mị lực trị đem những n à y đều cộng lại nàng mị lực trị hiện tại đã có bảy trăm hai mươi bảy điểm mà còn thẻ nhân vật nhiệm vụ mặc dù kết thúc nhưng về sau hẳn là còn có mị lực trị có thể thu hoạch dù sao triệu cảnh ngôn chu thị tôn tập những người này trên thân còn có thể nghiền ép ra đến không ít một nghìn mị lực trị hệ thống có thể thăng cấp đến mức lấy được đặc thù vật phẩm hiện tại là một mảnh màu xám không thể xem xét hiển nhiên còn không có giải tỏa hẳn là tại hệ thống thăng cấp về sau mới có thể sử dụng mà nàng cách một nghìn mị lực trị cũng rất gần nếu như là thường ngày triệu lạc gương nhất định sẽ rất cao hứng nhưng bây giờ thời cựu không biết là tình hình gì triệu lạc gương cũng không có tâm tình đi suy nghĩ những thứ này triệu lạc gương đang muốn từ trong hệ thống lấy lại tinh thần đột nhiên nhảy lên mấy đầu mị lực trị rõ ràng chi tiết để triệu lạc gương không khỏi khe giật mình không biết mị lực trị tám không biết mị lực trị tám không biết mị lực trị tám mấy đầu rõ ràng chi tiết nhảy qua về sau không biết mị lực trị tổng cộng tăng lên bốn mươi điểm phía trước từng có tình hình như vậy chỉ bất quá khi đó không biết mị lực trị chỉ, chỉ tăng thêm một điểm hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như thế triệu lạc cương lập tức hướng bốn phía nhìn không có phát hiện cái gì người đặc biệt cái này không biết rốt cuộc là ý gì là đối phương thân phận không thể tiết lộ vẫn là có khác nguyên nhân khác triệu lạc cương đang suy nghĩ hệ thống giao diện đ ố n g nhiên giống như gợn nước đồng dạng ba động trở lại định ra lúc đến tựa như tất cả cũng không hề biến hóa bất quá tùy theo mà đến là thời cựu hư nhược âm thanh ta không có việc gì thời cựu triệu lạc cương nhất thời mừng rỡ bất quá nàng rất nhanh phát hiện vấn đề người âm thanh làm sao nhỏ như vậy mà còn thế a sao làm tại t nhưng bởi vì hp trên giới di động quá lớn nguyên nhân hắn hiện tại cảm giác được dị thường suy yếu cùng bề ngoài gần như muốn một mực rơi vào trong hồi ức bất quá liền suy nghĩ lên hắn cùng triệu lạc ương quá khứ lúc hắn thoáng tỉnh táo thêm một chút hắn mặc dù chỉ là rời đi một hồi trong lòng lại không vững vàng thật phần lo lắng triệu lạc ương muốn biết rõ ràng tình hình dưới mắt theo hp gia tăng h á n tựa như đông cứng người một chút xíu khôi phục chút cảm giác mãi đến có thể mở miệng nói chuyện thời cựu nói ta nghỉ một chút hẳn là liền sẽ tốt triệu lạc gương còn muốn nói nhiều cái gì triệu học lễ đám người đã đi tới trước mặt nàng đành phải để thời cựu nghỉ ngơi trước vội vàng từ chỗ sâu trong óc lui ra ngoài lạc tỷ triệu học lễ một cái kéo qua nữ nhi từ trên xuống dưới do xét triệu lạc gương bị tôn tập lôi kéo một đường trên thân áo bảo tổn hại trên gương mặt có bị một diệp vạch phá vết thương mà còn triệu học lễ những mày trên mặt nhất thời lộ ra khẩn trương lo lắng thân sắc trên thân làm sao có máu chỗ nào thụt triệu lạc cương theo cha nàng ánh mắt nhìn sang nhất thời hiểu rõ cha đây không phải là tam á u là tô tập triệu lạc cương nói rõ ràng nhưng nàng cha lại không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng tay lay náo bảo nhìn nửa ngày xác định không có vết thương về sau cái này mới thở phào triệu học lễ nhấc lên một trái tim cuối cùng rơi vào t h ự chỗ c ngươi nhưng làm ta vội muốn chết triệu học cảnh cũng nói cũng không ta cũng là lần thứ nhất gặp ngươi cha rằng này ngày sau cũng đừng lại làm chuyện như vậy triệu lạc cương gật gật đầu triệu học cảnh một trận dặn dò triệu học lễ nhìn xem nữ nhi thuận theo rắng dấp trong lòng lại thở dài hắn biết dù nói thế nào cũng nói lời vô dụng nữ nhi nếu có như thế nghe lời liền sẽ không có đóng vai thành tùy di chuyện này triệu lạc c ương cùng nàng c h a cùng tam thúc lúc nói chuyện như c ũ n h ớ thời cựu không biết thời cựu lần này có thể khôi phục hay không nguyên trạng đến cùng là thân cha triệu học lễ rất nhanh phát hiện nữ nhi khác thường làm sao vậy có phải là gặp chuyện gì lạc tỷ hiện tại rõ ràng có chút không quan tâm khá n ă n g dọa triệu lạc c ương nói vừa mới chết không ít người triệu học lễ bọn họ đoạn đường này tự nhiên cũng nhìn thấy hắn đưa tay sở sở nữ nhi đỉnh đầu không sao tần thông phán cùng nhấp đại nhân người đều tại chỗ này nghe nói thao châu bên kia cũng có người đi nói một cách khác đại sự đều đi qua tôn tập bị bắt về sau tôn tập mang tới người nhất thời quân tâm tán loạn một nửa người thúc thủ chịu trói một nửa người bị tần thông phán cùng nhiếp song binh mã bắt được trói chặt mọi người về dân huyện trên đường tôn tập cái kia hung tận ánh mắt rơi vào triệu lạc c ư ơ n g trên mặt há từ đầu đến cuối không hiểu cái này tùy dĩ vì sao muốn phản bội phùng gia phùng gia đổ đối nàng có chỗ tốt gì nếu nói nàng là trời vừa sáng xếp vào tại phùng gia cơ sở ngầm cái kia nàng chính là dự vương phủ người có thể dự vương đã chết những người này vì sao còn chấp mê bất nộ cùng phùng gia đối n ị c h triệu lạc hương c ư ớ i ngựa liền đi tại tôn tập bên cạnh hiện tại nàng cũng không nguyện ý đi xa bởi vì tùy dĩ còn tại cho nàng gia tăng mị lực trị thẻ nhân vật nhiệm vụ hoàn thành thế nhưng mị lực trị vẫn như cũng là gấp đôi nàng nhận đến tôn tập mị lực trị ít nhất cũng là tám điểm đoạn đường này đi xuống dễ dàng liền có thể cầm tới mấy chục điểm mị lực trị lúc này có thể thuận lợi đi thao châu đi triệu học lễ không khỏi nói không phải liền là phụng rời dân khiến tiến đến thao châu sao kết quả đoạn đường này dày vò không nói cựu tử nhất sinh cũng không xê xích gì nhiều đến bây giờ liền cái đặt chân vị trí còn không có đây có thể triệu lạc gương thấp giọng cùng nàng c h a nói chuyện liền tính không được chia nơi tốt chúng ta người một nhà hẳn là sẽ không tách ra mười sáu hộ người lập xuống đại công điểm này khen thưởng vẫn là có thể cho a triệu học lễ bắt đầu chờ đợi bọn họ có thể đi nơi nào lập tịch mấy người đang nói chuyện bên cạnh âu nghẹn nào nuốt âm thanh truyền đến mọi người lập tức nhìn sang chỉ thấy ngồi trên lưng nhựa tần cốc đ ầ y mặt đều là nước mắt tần cốc bị thương cánh tay trái quần áo bị máu thầm thấu nhưng hắn chỉ cảm thấy thoải mái cuối cùng được đến cơ hội vì huyện nhi báo thủ vô luận như thế nào hắn đều muốn cầm xuống tôn tập những cái kia sốc sinh nhìn xem n h ế p xong đem người cầm xuống về sau tần cốc trong lòng không nói ra được vui vẻ có thể vui vẻ sau đó lại là tan không ra bị thương bắt lấy tôn tập thế nhưng nguyễn nhị không sống được vì vậy cái này vừa mới còn anh d u n g thanh niên bây giờ tựa như đứa bé nước mắt nước mũi chảy ngang triệu lạc cương không có đi khuyên bảo tần đại gia trong lòng đau đớn người khác là không hiểu còn nữa cùng hắn như thế kìm nén chẳng bằng phát tiết ra ngoài tại tần đại gia trong tiếng khóc triệu lạc cương lại đem chính mình chìm vào trong hệ thống đi nhìn thời cựu tình hình thời cựu cái kia hư hảo thân hình quả nhiên rõ ràng một chút thời cựu triệu lạc cương nói ngươi thế nào chương một trăm sáu mươi ba không giống thời cựu nghỉ ngơi một hồi rõ ràng cảm nhận được chuyển biến tốt đẹp hp một mực tại tăng nhất là tại hắn tinh thần tăng ăn dã bị ép trở lại hệ thống lúc một khắc này hp bỗng nhiên tăng mấy chục điểm hắn bởi vì trợ giúp triệu lạc g ư ơ n g hp tiêu giảm còn chưa hoàn thành nhưng cùng lúc hp lại càng không ngừng tăng lên nhờ có tăng hp so rơi muốn nhiều nếu không hắn khả năng sẽ hoàn toàn biến mất thời cựu nói tốt nhiều triệu lạc g ư ơ n g càng thêm mừng rỡ nàng dừng lại chốc lát nói cái kia khó chịu sao vừa mới rất khó chịu thời cựu nói hiện tại không được ngược lại có chút dễ chịu triệu lạc gương lo lắng hắn thời điểm hp một mực tại tăng rơi vào trên người hắn chính là loại kia ấm áp cảm giác nhất là hắn mới vừa kinh lịch sắp chết đau đớn hiện tại cả người phảng phất đều t r ầ m tính lại hắn cùng triệu lạc gương ở giữa thật giống như nhiều một đầu vô hình dây từ nàng bên kia dính dấp hắn nàng tất cả đều cùng hắn có quan hệ ký ức khôi phục càng ngày càng nhiều hiện tại hắn cảm thấy không có hệ thống hắn khả năng liền sẽ chết ở trên chiến trường là hệ thống giảng buộc lại hắn không biết hệ thống này từ đâu mà đến hiện nhiên hắn phải sống sót liền phải hoàn thành hệ thống yêu cầu thời cự lại liếc mắt nhìn hp một trăm sáu mươi bảy điểm hp còn tại tăng lên xem ra có hy vọng khôi phục lại hắn giúp triệu lạc c ư ơ n g trước đó triệu lạc c ư ơ n g nói là vì hp tại khôi phục thời cựu lên tiếng triệu lạc c ư ơ n g thử thăm dò hỏi cái kia là thế nào mới có thể tăng hp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có tác dụng vẫn là muốn dùng biện pháp khác lời này sau khi hỏi xong đổi lấy là thời gian rất lâu trầm mặc triệu lạc c ư ơ n g tựa như minh bạch cái gì lời này ngươi không thể nói là đúng không hệ thống luôn có chút thiết lập đối nàng cùng thời cựu đều có chút hạn chế khả năng hp là trong đó một cái lại một lát sau thời cựu mới nói là mỗi lần nâng lên cái này ta đều nói không ra lời nói muốn chờ một hồi mới có thể khôi phục hắn vừa mở miệng muốn nói hát v lúc tinh thần liền sẽ tan rã vậy ta không hỏi triệu lạc cưng nói chỉ cần hp có thể tăng liền tốt một số thời khắc không cần hỏi hệ thống nàng cũng có thể đoán được tựa như hiện tại nàng cảm giác thời cựu hp khả năng cùng nàng có quan hệ cho nên hệ thống mới tránh cho để nàng biết cái kia cùng nàng cái gì tương quan đâu nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ vẫn là cái khác những ngày này phía sau hẳn là có thể thăm dò đi ra thời c ự triệu lạc cưng nói vừa rồi nếu là không có ngươi ta khả năng sẽ cho ế t tại tôn tập t r n không vận g tay. Ta không biết sẽ dù ụ n ngươi nhiều như thế, HP. lần sau lại có tình hình như vậy, ngươi chút HP, không muốn g lại thế HP, chừa chút HP, đều sau tất có cả vậy, d n g thời ạ i người、ta. Trải trên ta. qua c u Triệu y này, tùy ệ n Ương không t Lạc h dám tùy ý để cựu hỗ trợ, nếu không liền tính trợ, sót, nếu liền nàng sống có ũ n g sẽ cảm thấy h k chịu. cửu cùng khác, cửu Cho cửu có Thời hiện thân nhân không khác, nàng không nghĩ thời tiêu tán. Cho dù thời tiêu tại tán. nàng nàng dù một ngày muốn rời khỏi cũng là thật tốt theo sát hệ thống cùng nhau biến mất đi h ắ n hẳn là đi địa phương HP 16, HP 16. triệu lạc hương nói chuyện công phu lại cho thời cựu tăng thêm mấy chục hp thời cựu không cắt đứt triệu lạc hương hp gia tăng cảm giác rất tốt hiện tại liền trong lòng cũng không hiểu vui vẻ cái này mấy chục điểm giống như trong ngày mùa đông người đ ô n g nhiên được đến một sợi ánh mặt trời tựa như liền chóp m u i đều có thể ngửi được một cô ôn hòa hương vị rất giống như là khi còn bé triệu lạc hương mang đến cho hắn một cảm giác là hắn duy nhất đáng giá hồi ức quá khứ ngoại trừ người trong nhà cùng người câm bên ngoài n g ư ờ i đ ố i ta tốt nhất ngay đến người câm mấy chữ thời cựu không thể ức chế khẩn trương người cầm đối ngươi tốt triệu lạc hương không trần trờ ứng thanh nhớ tới thời k cựu đối người câm có chút cái nhìn khác biệt nàng nói tiếp ngươi cũng tốt các ngươi có nhiều chỗ giống nhau nhưng lại không giống thời cựu nói tiếp chỗ nào không giống triệu lạc cưng nói người câm mặc dù không nói lời nào cũng không thích gặp người khác nhưng nàng cùng ta rất tốt chúng ta thường xuyên cả ngày đều ở cùng một chỗ liền tính không làm gì cùng một chỗ ngồi sồn tại viện t ừ bên trong cũng cảm thấy rất vui vẻ lúc trước mãi mãi ta còn nói người câm tựa như cái đuôi của ta một mực theo sau lưng ta ta đi bờ sông nàng cho ta đưa tảng đá ta nghị h á i trái cây nàng giúp ta lên cây nàng liếc lấy ta một cái ta liền biết nàng suy nghĩ cái gì hai chúng ta không hiểu được cái gì tốt hỏng liền tính thường xuyên bị trong nhà người mắng chỉ cần lẫn nhau nhìn một chút những cái kia không tốt đồ vật thật giống như sẽ lập tức tiêu tán triệu lạc gương dừng một chút mới nói tiếp ta cũng không biết nên nói như thế nào dù sao người c ầ m đi về sau không còn có người cùng ta như thế mới tốt thời cựu không nói chuyện triệu lạc gương nói tiếp thời cựu ngươi cũng tốt khả năng ngươi là hệ thống nhưng bây giờ đã so lúc trước tốt quá nhiều nàng không có cách nào nói cho thời cựu đều là rất tốt nhưng nàng cùng người c ầ m không có ngăn cách thời cựu nói có khả năng hay không là vì ngươi trưởng thành không phải đều nói hai đứa nhỏ vô tư triệu lạc hương không nhịn được cười một tiếng thời cựu hai đứa nhỏ vô tư không phải nói ta cùng người cầm người cầm là nữ ba ba hai đứa nhỏ vô tư nói là nam tử cùng nữ tử bất quá người nói cũng có mấy phần đạo lý khả năng người sau khi lớn lên lại khác biệt cho nên ta cùng người cầm là người khác không thể thay thế có đôi khi ta cảm thấy chúng ta sẽ không còn được gặp lại cũng rất tốt không biết lẫn nhau biến thành dặm gì nếu là không có lúc trước như vậy tốt không khỏi phải thất vọng thời cựu lại lần nữa trầm mặc mặc dù thời cựu không nói lời nào nhưng triệu lạc hương cảm thấy thời cựu tựa như không quá vui vẻ thời cựu thời cửu nói ta là đang nghĩ ngươi nói có lẽ đúng không lúc trước người câm cùng hắn hiện tại xác thực không đồng dạng mà triệu lạc hương qua rất lâu triệu lạc hương cho rằng thời cửu sẽ lại không nói chuyện không nghĩ tới thời cửu lại nói một câu ngươi không có thay đổi triệu lạc hương cười nói ngươi lại không biết ta khi còn bé cái gì ra dấp không kém bao nhiêu đâu thời cửu nói thông minh sẽ gạt người không biết lời này là khích lệ vẫn là cái khác triệu lạc hương nói nói chút chuyện tốt thẻ nhân vật nhiệm vụ hoàn thành chúng ta rất nhanh liền có thể đi thao trâu n ụ lại thời cửu ứng thanh bất quá có thể sẽ không giống như ngươi nghĩ tốt như vậy tôn tập bị bắt nhưng thao châu khả năng sẽ còn loạn một hồi lấy tôn tập cách làm triều đình cứu tế di chuyển bách tính lương thực những vật này không biết còn sót lại bao nhiêu hy vọng tất cả mọi người có thể thật tốt vượt qua và o đông triệu lạc cương suy nghĩ một chút hệ thống bên trong những cái kia tại phú trị may mắn nàng có hệ thống tại còn tại tôn tập trên thân kiếm được một bút tiền bạc liền tính khó khăn có những này nên vấn đề cũng không lớn triệu lạc cương nói hy vọng tôn tập cùng triệu cảnh n ô n lại nhiều cho một chút mị lự trị dạng này hệ thống liền có thể thăng cấp lần này thăng cấp về sau có thể sẽ có chức năng mới triệu lạc cương không nói thời cựu nhất thời quên ký chủ mỹ lực trị một nghìn điểm tính mạng hắn giá trị hai trăm năm mươi điểm hắn hình như liền có thể thoát ly hệ thống sẽ làm sao thoát ly hoàn toàn trở lại trong thân thể cái kia triệu lạc ương còn có thể hay không dùng hệ thống thào châu trong núi triệu cảnh vân nhìn cách đó không xa cuối cùng nhìn thấy một bóng người đi tới hắn nhẹ nhàng thở ra đó là đi ra tìm hiểu thông tin mách tính nhắc tới cũng là rất kỳ quái hắn trôn tới đây về sau vừa bắt đầu còn có binh mã đến bên này điều tra gần nhất lại đột nhiên yên tĩnh lại hình như nhân viên đều bị tôn tập điều đi như vậy là ai trong bóng tối giúp hắn đinh vinh đi vài ngày rồi khả năng phong thư giao cho nhị đệ trong tay chẳng lẽ là nhị đệ suy nghĩ biện pháp triệu cảnh vân thực tế không nghĩ ra nhị đệ đến cùng là thế nào làm hoặc chính là bách tính trong bóng tối giữ tìm hắn triệu cảnh vân nghe nói tôn tập vì tìm hắn nắm lấy không ít bách tính đến hỏi lời nói lại tiếp tục như vậy lời nói hắn khả năng đợi không được việt quân liền muốn đi tìm tôn tập không thể lại để cho càng nhiều người vô tội vì hắn mất mạng đại nhân đi ra tìm hiểu thông tin người vội vàng mà nói ngài mau chóng rời đi nơi này đi ta đi ra nhìn thấy có binh mã hướng bên này t những g â u u hạ t ngày này triệu cảnh vân cầm trong tay văn thư chỉnh lý tốt từ tôn tập mua bán chiến mã hương liệu hãm hại đồng liêu ghi phụ nhân Đến triệu m lây cảnh vân g suy nghĩ rất nhiều hắn viết mười mấy phong thư cho bằng hữu cũ đồng liêu thậm chí cắt vỡ chính mình ngón tay lưu lại huyết thư hắn nghĩ kỹ chính mình khả năng sẽ chết chỉ hy vọng sau khi hắn chết thao châu sự t ì n h có thể bị triều đình nhìn thấy l i ê n tính liều mạng một cái mạng cũng phải để thao châu sự t ì n h tiết lộ cho thế nhân t ù y ý tôn tập che lại chặt chẽ hắn cũng phải đâm ra một cái đập tới triệu cảnh vân mỗi lần nghĩ tới đây cũng nhìn không được dóng dạng cái này thân q u a n phục đầu này tính mệnh giữ lại tác dụng gì không bằng liền vẫy vào nơi này hắn cũng không tính toán phụ lòng bách tính tín nhiệm cùng kỳ vọng triệu cảnh vân đi theo ngụy lao ông trở lại bọn họ ở tốt lều bên trong ngụy lao ông nội văn nói ta nhìn thấy ước chừng hơn mười cái người một đường hướng bên này đi cầm đầu hẳn là một cái quân đầu loại hình người ta sợ nhìn đến không cẩn thận đặc biệt dừng lại một hồi xác định những người kia không có đinh quản sự tỉnh nếu như đinh vinh mang người đến khẳng định chính là việt quân không có đinh vinh tám thành chính là đến bắt hắn triệu cảnh vân lông mày khóa càng c h ặ t hơn triệu cảnh vân nói xem ra là tôn tập tìm tới ngụy lao ông sắc mặt càng thêm khó coi hắn gần như chưa thêm suy nghĩ đại nhân hiện tại liền lên đường rời đi ta mang theo hai đứa nhi tử dẫn đi những người kia triệu cảnh vân lắc đầu tất nhiên bọn họ đến nơi này khẳng định xung quanh nằm vùng đều là nhân viên nắm lấy các người đồng dạng cũng phải đến tìm ta không bằng các ngươi mang theo chưng cứ cùng do ta viết văn thư rời đi ta ngược lại có thể lưu lại cùng bọn hắn của nhau ngụy lao ông cùng hai đứa nhi t ử biến sắc h i ệ n nhiên cũng không chịu nhận lời triệu cảnh vân nói phía trước chúng ta vội vàng rời đi là vì những chứng cơ kia còn không có chỉnh lý tốt lại không ai có thể đem những vật này chỉnh đi lên hiện tại ta chỉnh lý thành mấy phần các ngươi mang đi ra ngoài tính cả ta phong thư cùng nhau đưa đi trong kinh có lẽ còn có cơ hội cầm xuống tôn thập đoạn đường này trốn đông trốn tây liên lụy không ít cái tính mạng không thể lại tiếp tục như vậy đinh vinh và viện quân một mực không thấy vết tích khả năng cũng là bị tôn tập trước đó phát hiện triệu cảnh vân rất rõ ràng không có viện quân hắn là vô luận như thế nào cũng không thể rời đi thao châu đã như vậy không thể lại để cho người làm hắn chết toan dù sao những người kia chứng nhận cũng giấu kỹ hắn có thể làm tất cả đ ề u làm triệu cảnh vân nghĩ tới đây hít một hơi thật sâu trong núi s ố n g tạm để hắn thoạt nhìn khuôn mặt gầy gò càng có mấy phần khí khái hắn chỉnh lý bẩn phá ông tay háo không cần sợ s ớ m tại muốn vạch trần tôn tập thời điểm ta liền nghĩ đến một ngày này hiện tại tranh thủ thời gian mang theo đồ vật đi thôi chớ có l u n g phí ta cùng tuần chủ bạc tâm tư lời đã nói đến đây ngụy lao ông đành phải gật đầu hắn đỏ hấm mắt nói vậy chúng ta cái này liền lên đường đại nhân ngải nhiều hơn bảo trọng nếu là có cơ hội vẫn là phải nghĩ cách rời đi triệu cảnh vân lại dặn dò bọn họ chào ta thời điểm tất nhiên sẽ b u n g lòng các ngươi nắm chắc cơ hội ghi nhớ vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần trở về ngụy lao ông gật đầu phụ tử ba người hướng triệu cảnh vân hành lý cái này mới mang theo đồ vật rời đi đám người đi về sau triệu cảnh vân an tâm không ít hắn đương nhiên sẽ không đi chịu chết có thể quân nhau còn phải q u â n nhau vừa đến nhị đệ cùng đinh vinh có lẽ còn có thể chưa đến thứ hai cũng là vì ngụy gia phụ tử tranh thủ thời gian ô n tâm tính này triệu cảnh vân bắt đầu tại trong núi khắp nơi ở nút từ buổi sáng dâu đến thiên tướng đen những người kia vẫn là xông tới triệu cảnh vân biết thời điểm không sai bị lắm hắn dạng này hẳn là không cho dự vương phủ mất mặt đi trong lòng suy nghĩ hắn nắm chặt trong tay trường côn dịch tốt trường bảo liền chuẩn bị lao ra cùng tôn tập người đánh cược một lần mặc dù hắn không có đi lên chiến trường nhưng hắn cũng tuyệt không phải vô dụng thư sinh triệu cảnh vân giờ k h ắ c này cảm thấy vô cùng thoải mái liền muốn hét lớn một tiếng liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến têu to triệu đại nhân chúng ta là nhiếp s o n g đại nhân phải tới triệu đại nhân mời đi ra gặp nhau triệu cảnh vân giật mình trong lòng nhiếp xong hắn đầu tiên là vui mừng ngay sau đó là cảnh giác cùng hoài nghi không có khả năng hắn căn bản không có để đinh vinh đi tìm nhiếp xong nhiếp xong làm sao sẽ đến giúp đỡ trừ phi tiểu vương già trên trời có linh rõ ràng chính là tôn tập cho siếp dạng này liền nghĩ lừa hắn những người kia gặp triệu cảnh vân không có trả lời nhất thời yên tĩnh lại bất quá rất nhanh liền lại có động t ĩ n h ồn ào lại lần nữa chuyển đến triệu m g h i ê m rộng an trực tinh triệu cảnh vân nhất thời ngu ngơ tại nơi đó hắn hai cái này ngoại hiệu hắn từ hoài quang đại nhân bên kia nghe nói qua biết được người không hiểu đương nhiên hắn cũng không biết đến cùng là ai ở sau l ư n g dạng này bận thị hắn. hắn đã từng rất là bị phẫn nhưng bây giờ nghe tới thân thiết như vậy triệu cảnh vân trên mặt t ư ơ i cười bất quá rất nhanh hắn liền không cười nổi bởi vì những người kia bắt đầu không kết thúc kêu to hình như sợ có người nghe không được giống như lúc đầu hắn là muốn đem thân đề đất nước hiện tại lập tức liền biến vị triệu lạc c ư ơ n g sau khi thoát hiểm lập tức đi ngay tìm tới nhiếp s o n g muốn về túi quần áo của mình c h ữ nặng bạc ôm vào trong ngực chính là an tâm nàng thật vất vả khắc chế chính mình không có đi đếm trong bao quần áo có bao nhiêu tiền bạc nhiếp s o n g hẳn là sẽ không làm mất thời cựu nói ngươi mỗi ngày c ó lên người không mệt đặt ở n i ế p xong nơi đó không yên tâm có thể để cha ngươi cùng người thuốc giút ngươi cầm triệu lạc gương cũng nghĩ qua chuyện này. bất quá thắng chuyện tiền nàng còn không có cùng cha nàng nói nàng muốn đợi nhìn thấy mãi mãi các nàng thời điểm lại đem tay mãi mở ra triệu lạc c ư ơ n g nói cha ta nghe nói cùng vụ án có quan hệ nhất định muốn để ta đem đồ vật giao ra phải làm cho mãi mãi ta hỗ trợ quyết định thời cựu nói là để mãi mãi ngươi hướng về ngươi nói chuyện a triệu lạc c ư ơ n g tự nhiên là nghĩ như vậy cái này bạc tiền đa đa ít nhất có chút không rõ lai lịch nhưng tôn tập cái này vụ án muốn t r a quá nhiều điểm này tiền bạc thật là không coi là cái gì nhưng nàng t r a quá thành thật khó tránh khỏi muốn lên giao triều đình lại một cái t h n g thái ra thương lượng với nàng qua đối phó tôn tập sự tình không trước h hộ lộ mặt. Không nói 16 hộ đều là nông hộ, khả năng sẽ bị tôn tập một báo đảng khôi phủ, phúc phía không phải 16 hộ có thể ứng phó. ể để kể đều đảng đều lộ một là là mặt. tôn tập bất t ký nông nói năng còn người, có có ai sau sẽ bị báo ứng mắt vẫn là buồn bực phát đại tài tốt bất quá rất nhiều nơi còn phải nhiếp xong hỗ trợ che lấp may mắn nhiếp xong dễ nói chuyện nghe nói bọn họ ý tứ lập tức đáp ứng tất nhiên cái này đều có thể che lấp điểm này tiền bạc một mắt nhắm một mắt mở cũng liền đi qua triệu lạc gương không biết được chính là hoài quang đã sớm cho nhiếp xong đưa tới thông tin để hắn che chở triệu ra cô nàng tôn tập sự tính tốt nhất đừng liên lụy triệu ra quá nhiều dạng này liền xem như ăn nhịp với nhau cho đến bây giờ tôn tập cũng không biết tùy gì căn bản chính là triệu l à c gương giả trang dương lão thái mang theo m ộ ư ơ i sáu hộ không có đi bao xa nghe đến tin liền hướng chạy trở về trên đường trở về so đi thời điểm vui sướng nhiều đi thời điểm đại gia không hướng về nhìn đó là thật không muốn xem sao đó là đều kìm nén đây hiện tại không đồng d ạ n g việc này làm thành tất cả mọi người thật tốt không phải sao trên mặt vui vẻ cũng là thật tần thông phán đem trong nhà đ i ể n trang thu thập đi ra để m ư ơ i sáu hộ tại nơi đó đặt chân chở thao châu thái bình lại đi qua ngủ lại tịch cái này mới mấy ngày không gặp triệu lạc cương phát hiện tất cả mọi người đều gầy nhất là nãi nãi nàng trên mặt nếp nhăn sâu không í t mang đi cơm canh cũng không có đi xuống bao nhiêu mọi người hình như đều không có thế nào ăn giống như la chân nương nói nào có tâm tư ăn cơm nghĩ đến các ngươi mấy cái ở bên ngoài chúng ta cái này tâm liền nâng lên cuốn họp miệng nói xong la chân nương kéo lại nữ nhi lần này không có chuyện khác đi về sau ngươi có thể yên t ĩ n h điểm đi trong đầu thời cựu thay triệu lạc cương trả lời yên t ĩ n h là không thể nào chỉ cần nàng êm đẹp là được rồi đóng cửa lại triệu ra người một nhà tập hợp một chỗ triệu lạc cương cái này mới đưa tay lại mở ra dương lão thái không nghĩ qua tiểu tôn nữ còn có thể có thứ gì tốt có thể là rất nhanh nàng liền bị trắng bóng bạc chiếu hoa mắt trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại tất cả con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia bao phục nhìn trên mặt nộn h nhịp lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc cái này dương lão thái nửa ngày sau mới nói đây là cái gì a bà A, triệu lạc cư nói g n hơn một trăm lượng đây là ta hỗ trợ trào tôn tập lúc kiếm được có đủ hay không chúng ta tại thao châu an cư lạc nghiệp chương một trăm sáu mươi lăm không cho dương lão thái nửa ngày vươn tay cầm một chọi bạc đi ra nhỏ là bạc không sai bởi vì quá mức ngoài ý、muốn. nàng thậm chí cũng không kịp suy nghĩ những bạc này làm sao đến nàng cái kia tiểu tôn nữ tựa như đi ra kiếm ăn tức nhi mỗi lần đều muốn tha đồ vật trở về nuôi sống một đại gia đình người suy nghĩ một chút bọn họ bắt đầu di chuyển lúc đem trong nhà đều rời trống d ư a m ố i cái bình đều không có vứt xuống cũng bởi vì ngâm ngâm còn có thể nếm điểm muối mùi vị còn có những cái kia vải rách đầu đầm l ấ y nếu không phải nha thự không cho bọn họ liền phòng ở đều hủy đi cùng một chỗ dọn đi trên đường làm gì không cần tiền a bị xúc sinh kia cùng trưởng tử trộm đi nhiều như vậy tiền bạc bọn họ còn lại như vậy điểm cứ như vậy tính toán tỉ mỉ cũng không biết có thể hay không sống đi đến thao châu nhưng bây giờ chẳng những đến thao châu còn có thể nhìn thấy nhiều bạc như vậy bất quá sau khi hết khiếp sợ dương lão thái lại lo lắng bạc có nhiều khó kiếm nàng không rõ ràng sao nhiều như thế là thế nào đến dương lão thái nhìn hướng triệu lạc hương lạc tỷ n g ư ơ i làm gì la t r â n n ư ơ n g cũng nói đúng vậy a n g ư ơ i làm gì từ đâu tới tiền bạc triệu lạc hương nói giúp đỡ triệu đình đổi u bắt tôn tập kiếm còn có một ít là tần thông phán cho thái ra nói không cần trả lại tần ra triệu lạc hương vốn nghĩ cư như vậy hồ lợi qua nào biết được mãi mãi nàng nửa điểm không hồ、đồ. triều đình cho thường bạc dương lao thái nói vụ án này còn không có cái ta làm sao có thể trước cho tiền bạc lại nói thường bạc có thể không cho tạ ơn còn cho nhiều như thế lúc nào t r i ệ u đình đưa tiền có thể yên tĩnh đừng nói nhiều như thế l i ê n t ĩ n h cứu tế điểm lương thực đều phải để người quỳ lệ mấy lần công phu này triệu học lễ cũng hiểu được chắc không được nữ nhi đem tay n ạ i này nhìn đến chặt nguyên lai、like、bên trong thả chính là tiền bạc hẳn là triệu học lễ trong lòng quý lên buột miệng nói ra ngươi sẽ không phải là đem phúc ký cho tùy dĩ tiền bạc cầm về đi không phải triệu lạc cưng nói phúc ký cho tùy dĩ chỗ nào là những ngày bạc vụn đó là một thỏi một thỏi lại nói những vật kia cần nộp lên triều đình làm chứng theo động một chút cũng sẽ bị người biết được ta lại không n ố c làm sao sẽ đụng những cái kia la chân n ư ơ n g nói đó là làm sao tới triệu lạc cương đành phải đem tôn tập thăm dò nàng cùng nàng cử ự hương liệu sự tình nói chỉ bất quá khỏi phải nói quá cẩn thận liền nói để nàng phân rõ hương liệu phân biệt đúng liền đem tiền bạc cho nàng triệu lạc cương nói ta chỗ nào hiểu hương liệu nhưng ta biết là tôn tập để người đến ta không đáp ứng cũng không được thế nhưng ta nghĩ kỹ vạn nhất thua liền nói là cố ý thua tiền bạc lấy ra hiếu kính tôn tập tháng đó chính là tháng bọn h triệu lạc rằng cương cảm o nên thấy đề tài này không thể tiếp tục hướng xuống làm nhảm đừng không có lựa gạt được mãi mãi nàng ngược lại đem chính mình vòng vào đi triệu lạc cương nói lại nói tay mãi này là nhiếp xong đại nhân cho ta tất nhiên cho ta đó chính là triều đình không hướng thu hồi triệu học lễ nhữ mày suy nghĩ một đường đi đến nơi này trong tay mặc dù còn sót lại chút tiền bạc thế nhưng cái này về sau tiêu xài cũng không ít tu gian phòng mua dụng cụ đầu xuân đất canh tác còn không biết triều đình có thể cho bọn họ phân đến địa phương nào bọn họ khẳng định không muốn đem tiền bạc giao ra thế nhưng lưu tại trong tay có thể hay không dứt lấy thái họa triệu học lễ không nói chuyện triệu học cảnh cũng tại suy nghĩ triệu học nghĩa ngược lại là chưa từng quan tâm đứng ở một bên liền chờ lao nương cùng các ca ca quyết định dương lao thái đưa trong tay bạc bỏ vào trong bao quần áo sau đó đem tay nải buộc lại không cho dương lao thái nói chúng ta giữ lại triệu học lễ mặt lộ kinh ngạc nương nếu như triệu đình đến muốn muốn liền lấy ra đi một chút cũng không thể đều cho dương lão thái nói đến lúc đó liền nói chúng ta hoa c á t thị nhịn không được nói cái này có thể được sao dương lão thái nói làm sao không được nếu như bọn họ cảm thấy ít nhìn xem trong nhà cái gì đáng tiền liền lấy đi cái này tiền bạc là lạc tỷ thẳng đến mà còn cũng không phải không rõ lai lịch bạc triệu lạc gương đi theo gật đầu nãi nãi nói rất đúng thời khắc m â u chốt còn phải nãi nãi nàng dương lão thái xem như là suy nghĩ minh bạch người không thể quá thành thật phía trước lạc tỷ không lưu lại sơn phỉ tiền bạc bọn họ cũng mua không được gia súc không chừng trên đường đến ném xuống mấy cái đây hiện tại cũng giống như vậy lạc tịch về sau chuyện cần làm nhiều đây dương lão thái nhìn hướng đào thị lao tam tức phụ cũng muốn sinh bé con gian phòng còn phải tu bổ lương thực cũng không đủ ăn còn trở về liền phải chịu đói còn không biết có thể hay không làm tới đầy đủ bó t u ổ i cùng mảnh gỗ nếu là những n à y cũng làm không đến liền phải đi mua dương lão thái dừng một chút bất quá lợi nói phải nói đằng trước cái này tiền bạc là lạc tỷ cầm về đợi ngày sau trong nhà có tiền bạc phải cho lạc tỷ bổ sung lạc tỷ hữu dụng liền cho lạc tỷ không có tác mãi mãi nói, nói ta tam thúc triệu lạc ương nói cái này tiền bạc chính là cầm về nhà bên trong dùng lại nói chỉ dựa vào ta một người cũng không kiếm được không thể tính như vậy lại nói chút tiền lệ này không coi là cái gì chờ chúng ta yên ổn trong nhà sau này có thể kiếm nhiều tiền dương lão thái nhìn xem tiểu tôn nữ đầy mặt không khí vui mừng r á n dấp thật giống có cái gì đại phú quý chờ lấy bọn họ giống như dương lão thái nói vậy cái này tiền bạc thả ta cái này ta cho lạc tỷ tí tính toán triệu lạc gương biết mãi mãi nàng vì nàng nghĩ dù sao sẽ không thua thiệt nàng là được rồi nhưng nàng không nghĩ tính toán bạc chỉ cần trong nhà đều tốt liền tốt nói xong những này triệu học lễ nói tiếp ta nghe nhất đại nhân nói thao châu bên kia nạn binh hỏa là nhất đại nhân mời tới viện quân cùng tôn tập binh mã đang chiến tranh nghe nói đánh trận trong phòng sắc mặt người cũng không quá tốt ai cũng không muốn có chuyện như vậy dương l á o thái thở dài hy vọng chết ít người cuộc sống này đã rất khó năm đó cũng là bởi vì đánh trận ta chỉ sợ các ngươi mấy đứa bé bị bắt đi trong quân cái này mới mang theo các ngươi di chuyển đừng đến thao châu gặp lại chiến sự đến lúc đó lại hiếu thắng chứng minh triệu lạc cương nghe lấy không nói chuyện trong đầu thời cựu lại nói nhà các ngươi là bởi vì cái này mới di chuyển triệu lạc cương ứng thanh đúng vậy à lúc ấy người c ầ m mới đi không lâu a ra nghe đến tiếng gió cùng ta mãi mãi thương lượng mang theo cả nhà dọn đi lúc ấy nếu là không có chiến sự chúng ta cũng sẽ không rời đi thôi kia không thể nói được ngày sau còn có thể gặp lại người câm ít nhất người câm biết nàng ở nơi nào nàng cái này một chuyện hai người liền triệt để cắt đứt liên lạc thời cựu như có điều suy nghĩ trong ký ức của hắn người trong nhà không phải như vậy nói cho hắn biết hình như nói người nhà họ triệu muốn không ít làm bằng bạc tạ lễ đi giàu có địa phương sinh sống nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tin nghĩ đến có thể từ trong nhà trốn ra được liền đi tìm nàng chỉ là về sau phát sinh rất nhiều sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy mà thôi đại gia nói xong riêng phần mình đi làm hồ triệu lạc cương ăn qua cơm đang chuẩn bị đi nhìn trị đích tùy dĩ sự tình n à n g phải cùng trịnh tiên sinh lộ ra một chút để tránh trịnh tiên sinh bị mơ mơ màng màng vừa đi ra gian phòng liền thấy tần cốc mang theo gã sai v ậ t nâng một chút đồ vật đi tới mười sáu hộ người ở tại tần gia trang thu xếp những người này thời điểm tần cốc đến xem một cái đây chính là giúp bọn hắn cầm xuống tôn tập những người kia thoạt nhìn cùng nông hộ không có gì khác biệt thậm chí so nông hộ còn nghèo khổ bọn nhỏ y phục liền không có một kiện là tốt đại nhân cũng là đều mặc giày cỏ có chút chăn đệm ăn uống đều là để cửa hàng bên kia cho suy nghĩ một chút những người này lại suy nghĩ một chút nhà mình tần cốc càng vi phụ hơn thân x những năm này phụ thân tại nhiệm không có vì bách tính làm chút chuyện gì không thế b á là người tốt nhưng cả nhà đều không có dạng này suy nghĩ lấy tần cốc mang theo không ít đồ vật đến có dày còn có chút vài vóc hy vọng có thể phát huy được tác dụng triệu học lễ đem tần cốc mời đến gian phòng tần cốc trước hướng mọi người vái chào hành lý triệu học lễ bận rộn đi đỡ tần cốc tần gia đại gia cái này có thể không được tần cốc mới từ trong nhà môn đi ra đem chuyện đã xảy ra làm văn thư hắn không khỏi nhớ tới khổng đại tiểu thư trong lòng ngũ vị tạc trần đều là cha ta không làm tốt tần cốc nói nếu là hắn có thể sớm chút hướng triều đỉnh bẩm báo tôn tập sự tình đại gia cũng sẽ không đi theo chịu khổ triệu học lễ bận rộn k h u y ê n bảo tần g i a đại gia cũng đừng suy nghĩ những n à y lần này cũng may mà tần đại nhân dương lão thái thái đi bưng nước nóng bên ngoài lạnh lẽo a mặt đều đông lạnh đỏ lên uống nhanh điểm ấm áp ấm áp tần cốc ngầm đầu nhìn cái này toàn ra người trong lòng càng thêm c h u a sót lại lần nữa đứng dậy hướng dương lão thái thái hành lý là ta có lỗi với các người nếu không phải ta triệu gia tiểu thư cũng không thể quấn vào chuyện này bên trong cũng nhờ có không có ra cái gì sai lầm tuất dương lão thái nói ai có thể không có việc khó đây nếu như nàng nhớ tới không sai là bọn họ trước gặp phải đình, đình. đến dân huyện liền vì cứu triệu đại nhân làm sao quay đầu lại người nhà họ tần còn cảm thấy xin lỗi bọn họ đâu tiểu tôn nữ còn không có đem chân tướng nói cho người nhà họ tần dương lão thái suy nghĩ một chút cảm thấy cũng là lời này không thể nói nghĩ như vậy dương lão thái càng phát giác tần ra đại gia thật đáng thương tần cốc bị người nhà họ triệu khuyên nửa ngày mới lại ngồi xuống tinh thần vẫn như cũ có chút để hoài bọn họ đều không tin ta ta kỳ thật tần cốc không biết nói thế nào huyền nhi cho hắn báo ngộng nói cho hắn tôn tập cùng phúc ký mua bán chiến mã đây đều là thật có thể là nói ra trong nhà m ô n lại không có người tin tưởng vì cái gì không ai tin đâu Tần chương ố muốn c tục cãi、lại. có rất tiếp t lại, ể hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, cho nhau, không nổi nên vô luận nói cùng ai nói đều là giống n vô g bỏ ra ai cứ, có là đều ờ i tin Triệu sẽ tưởng. Tần、cốc、nhìn hướng ư Cốc Lạc c một u muốn ố n nói hắn lại thôi, hắn rất muốn hỏi rất m c h ú trăm t i ệ u r sáu mươi sáu hoa khí tần cốc trầm mặc đường này đột nhiên ánh mắt rơi vào triệu lạc c ương trên thân triệu lạc c ương hào phong nên đón nàng không thừa nhận người khác cũng tìm không được chứng cứ bất quá tần gia đại gia hiện tại g á n dấp thật là làm cho lòng người bên trong cảm thụ không được tốt cho lắm tần cốc suy nghĩ nửa ngày vẫn là hỏi ra lời ta đến kỳ thật có việc muốn hỏi triệu gia tiểu thư vẫn là tống thái gia để cho ta tới triệu lạc gương âm thầm thở dài nàng cũng có thể nghĩ ra được tống thái gia cái kia dương dương đắc ý t h ầ n sắc nàng làm ra phiền phức liền ném cho nàng đến giải quyết triệu lạc gương cười nói thần gia đại gia mời nói không biết là vì người nhà họ triệu thân thiện còn là bởi vì cái kia bắt nước nóng tần gia đại gia chỉ cảm thấy trên thân ấm áp không ít tần cốc nói triệu gia tiểu thư cùng tôn tập lúc gặp mặt có nghe đến hay không tôn tập nhấc lên khổng gia tiểu thư tôn tập bị bắt về sau hắn đi gặp qua tôn tập hỏi t h a m huyền nhi sự tình ai ngờ cái kia tôn tập chỉ là một mặt đắc ý cười năm đó huyền nhi thi thể bị bọn họ tiêu về sau hắn đi nha thự bên trong tìm thi thể tôn ra mới cho chỉ cái phân mộ đến bây giờ hắn cũng không biết cái kia trong mộ trôn đến cùng phải hay không huyền nhi hắn muốn đem người nhà họ khổng phân mộ đều rời đến cùng một chỗ ít nhất ở bên kia bọn hắn một nhà người có thể đoàn tụ triệu lạc hương chỉ nghe tôn tập nâng một câu không biết được có phải là nói khổng đại tiểu thư mà còn tôn tập nói cũng không phải là cái gì tốt lời nói đơn giản là nói khổng ra tiểu thư muốn hướng hắn báo thủ cuối cùng không thể thành sự nàng cũng không có cần phải báo cho tần gia đại gia triệu lạc cương lắc đầu không có tần cốc lộ ra vẻ mặt thất vọng hắn cũng biết triệu gia cô nàng sẽ không biết cái gì hắn chính là cùng đường mặt lộ đến thử xem mà thôi tần gia đại gia triệu lạc cương q u ê n bảo ngài phải nghĩ thoáng chút trước mắt tôn tập bị bắt ngài cũng chuẩn bị xong chưng cư cáo trạng tôn tập nhất định có thể vì người nhà họ không giải van không ra sự tình tần cốc cùng tống thái gia cẩn thận nói qua triệu lạc cương biết cũng chẳng có gì lạ tần cốc gật gật đầu bất quái kia bi thương thần sắc lại không có hỏa hoãn hắn lại uống hai n g ô nước cái này mới đứng dậy cáo từ vậy ta liền không làm phiền các người cứ việc yên tâm tại chỗ này lại còn có cái gì cần liền cùng quản sự nói theo ta thấy còn phải chờ mấy ngày này mới có thể lên đường đi thao châu cái này mười sáu hộ người c h u n g pi phải đợi đến triệu đại nhân trước đến mới là tần cốc hướng mọi người hành lý cáo t ử triệu học lễ đám người vốn muốn đưa ra ngoài lại bị triệu lạc c ư ơ n g dùng ánh mắt ngăn lại nàng bước nhanh hướng đi tần cốc tần gia đại gia triệu lạc c ư ơ n g trong sân gọi lại tần cốc ngài có chuyện gì có thể hay không nói một chút tần cốc hé miệng lại đóng lại không có gì những lời kia nói cũng không có người tin tưởng triệu lạc cương nói có phải là cùng ngài biết được tôn t ậ p cùng tùy dĩ mua bán chiến mã những tin tức kia có quan hệ tần q u ố c khẽ giật mình không biết triệu ra cô nàng l à như thế nào đ o á n được triệu lạc cương vội nói ta chỉ là nghe tiên sinh nói lúc ấy ngài đột nhiên cùng tiên sinh nói biết tôn t ậ p cùng tùy dĩ muốn gặp mặt cái này cọc sự tình có chút kỳ quái theo lý thuyết phúc ký làm việc rất cẩn thận tùy dĩ hành tung hẳn là không dễ như vậy tiết lộ tiên sinh truy hỏi ngài thời điểm ngài lại không chịu nói tỉ mỉ thì ra là thế tần cốc hiểu được nguyên lai tống thái ra đã sớm hoài nghi có quan hệ tùy dĩ thông tin là huyện nhi báo ngộng nói cho hắn biết hã tự nhi triệu lạc cương nói tiếp chúng ta có một số việc cũng giấu giếm tần gia đại gia tần cốc thoáng có chút kinh ngạc triệu lạc cương nói kỳ thật chúng ta đến dân huyện là vì trên nửa đường gặp triệu đại nhân q u ả c sự cho nên chúng ta đã sớm biết tôn tập muốn làm hại triệu đại nhân tới đây cũng là muốn nhìn xem có thể hay không g i ú p một tay tiên sinh chỉ nhận thức tần đại nhân đi tần g i a cũng là muốn thăm dò tần đại nhân hàm ý nhìn xem tần đại nhân có thể hay không cứu triệu đại nhân ai biết tần đại gia lại tìm tới cửa muốn đối phó tôn t ậ p tiên sinh cùng chúng ta cũng liền thuận thế hỗ trợ kỳ thật cái này có sự tình chúng ta không muốn giấu giếm tần đại gia nhưng triệu lạc gương chưa nói xong lời nói tần cốc gật gật đầu ta minh mạch các ngươi là lo lắng cha ta sẽ lâm trận phản chiến biết chân tướng về sau không thể nói được muốn đi tôn tập nơi đó mật báo bản mệnh các ngươi không nói là đúng đổi lại là ta ta cũng tin không được cha ta triệu lạc gương hướng tần cốc hành lý tóm lại chuyện này là chúng ta trước xin lỗi tần gia đại gia đừng nói như vậy tần cốc hít sâu một hơi đây vốn chính là cha ta phải làm là hắn không làm tốt các ngươi chưa đến xem như là cứu chúng ta tần gia triệu lạc gương nói tới chỗ này không cần thiết giải thích nữa chúng ta không có gì che giấu tần gia đại gia không biết tần gia đại gia có phải là còn có lời muốn nói muốn người khác nói ra bí mật liền chính mình bí mật nói ra đồng thời muốn người khác chân thành mà đợi mình cũng phải trước làm đến tần cốc lần này không có lại cự tuyệt mà là ánh mắt hơi đường xa nếu như ta nói tùy dị những tin tức kia đều là khổng gia tiểu thư báo ngộng nói cho ta biết ngươi tin hay không triệu lạc cương không chần trở, ta tin trên đời này hẳn là không có người nào so với nàng càng tin tần cốc rơi vào triệu lạc cương trên mặt ánh mắt nhất định cái mũi lại có chút mỏi nhử ngươi thật tin triệu lạc cương ứ n thanh thật bất quá tần đại gia tại nha thự nói như vậy định sẽ không có người tin tưởng tần cốc cẩn thận nghe lấy trải qua tôn tập chuyện này hắn cảm thấy triệu gia cô nàng thật là thơm mình phía trước phụ thân nói cái gì ngu dốt nữ đệ tử căn bản chính là nhìn sai rồi hắn tin tưởng triệu gia cô nàng nhất định có tốt biện pháp triệu lạc cư nói trên triều đình tự nhiên phải có chứng cứ công văn bên trên không thể đem tất cả quy tội quỷ thần nhưng trên phố liền sẽ không rằng này ngài có thể đem nói thật cho trên phố người nghe so với những cái k i a ngăn nắp thứ tự công văn ta cảm thấy càng nhiều người nguyện ý tin tưởng có tình có nghĩa khổng đại tiểu thư trong đêm bám mộng giúp nha thự trừng trị tôn tập sau này ngài vì khổng đại tiểu thư lập cái b à i vị không thể nói được còn sẽ có bách tính nguyện ý tiến đến đưa hương hỏa cũng coi là cảm thấy an ủi khổng đại tiểu thư trên trời có linh thiêng tần cốc nhìn xem triệu lạc ương cẩn thận nghĩ triệu lạc ương lời nói này trên mặt dần dần hiện lên nụ cười hán trịnh trọng hướng k h n g lưng ánh mắt bên trong tràn đầy nước ngài không cần cảm ơn ta triệu lạc hương bận rộn né tránh đây đều là tần đại gia ngài vì khổng đại tiểu thư làm thư nhân đã qua đời đại gia về sau còn muốn nhìn về phía trước tần cốc nước mắt theo khỏe mắt chạy xuống đến hắn qua loa gật đầu lại lần nữa hướng triệu lạc hương nói cảm ơn sau đó nhanh chân rời đi đi thời điểm bước chân so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều triệu lạc hương nhìn xem tần cốc bóng lưng không biết nói cái gì cho phải chỉ hy vọng tần cốc có thể thả xuống người đều đi trong đầu thời cựu âm thanh truyền đến không cần coi lại a triệu lạc hương nói khuyên một chút ta cũng yên tâm tóm lại là ta lợi dụng tần đại gia thời cựu thản n h i ê nói n khuyên đủ nhiều có thể đi ra hay không đến là hắn sự tình nhiều lời vô ích mọi người có mọi người con đường chẳng lẽ ngươi còn muốn thay hắn đi chọn triệu lạc ương không biết thời cựu ván khí từ đâu mà đến đều nói rõ ràng ngày sau cũng sẽ không lại nâng vậy thì tốt thời cựu trong lòng nói một câu để tránh tần cốc nghe nhiều mọi thứ đều đến tìm triệu lạc ương lấy chủ ý trước mắt liền có dạng này manh mối hắn đương nhiên phải nhiều nhắc nhở nhất đại nhân nói triệu cảnh ngôn bị cầm xuống hai ngày về sau liền bị áp đến dân huyện triệu lạc ương nói xong có chút vui vẻ cuối cùng có thể cùng hắn thu mị lực trị Đem hướng dẫn huyện trên đường triệu cảnh ngôn bị trói tại trên lưng ngựa đi đường cho tới bây giờ hắn còn chưa hiểu hắn đến cùng từ lúc nào bị hoài nghi lan bắt lấy binh mã của hắn đem quanh hắn lại bên người đinh vinh ánh mắt bên trong lộ ra phẫn nộ oán hận ánh mắt lúc hắn mới hồi phục tinh thần lại hắn bị lừa lan châu căn bản không có việc quân triệu cảnh ngôn còn muốn dây rụa lại nghe đinh vinh nói ngươi cùng đại n ã i n ã i làm những sự tình kia ta đều biết rõ ta nghe đến rõ ràng còn có tôn tập ừ triệu ra làm sao sẽ có ngươi x u ấ t sinh như vậy n g ư ơ i cầu kết tôn tập người ở cửa thành chờ lấy chào ta thời điểm ta kỳ thật liền nằm tại xe lửa bên trên nên ngang ở trước mặt ngươi vào thành ra khỏi thành u ổ n cho ngươi còn tiến lên cha xét miệm vết thương của ta lại không có nhận ra ta tới nghe lấy đinh vinh những lời này triệu cảnh ngôn vẫn là không nghĩ rõ ràng tất cả đến cùng là thế nào phát sinh mãi đến vào dân huyện một ngày này hắn trong đám người nhìn thấy một người cái kia trong nhà trọ gặp phải cô nàng cô nàng đứng ở trong đám người còn giống phía trước một dạng hướng hắn cười cười lộ ra trên gương mặt hai cái lốm đồng tiền triệu cảnh ngôn đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy khởi hành triệu cảnh ngôn trên đường đi nghĩ qua rất nhiều loại khả năng có lẽ là đinh vinh chui cái gì chỗ trống hoặc là lợi dụng gì chuyển bách tính làm che lấp nhưng xưa nay không nghĩ tới cái tia cô nàng trên thân cái tia cô nàng chính là cái không dành thế sự nông nữ sinh đến có mấy phần linh khí có thể biết được thứ gì nhưng chính là cái nhìn này triệu cảnh ngôn thay đổi suy nghĩ trong lòng cô nàng nhìn hắn thời điểm có chút cong lên đôi mắt bên trong rõ ràng hiện lên một vệ giọng địa mai thần sắc phản phất là tại nhìn một cái đồ đần nàng đều biết rõ nàng trời vừa sáng liền rõ ràng triệu cảnh ngôn nhớ tới cái kia cô nàng đi trong nhà chợ bán đồ vật lại tiến lên nói chuyện cùng hắn khi đó hắn thế mà nửa điểm không có đem lòng sinh nghi về sau cái kia cô nàng lại tại trong thành cùng hắn gặp mặt hắn cho rằng tất cả đều là t r ư n g hợp bây giờ suy nghĩ một chút những người kia rõ ràng là đang theo dõi hắn cho nên hắn cùng chu thị gặp gỡ viện tử bị bọn họ phát hiện đinh vinh cũng là khi đó biết được tất cả triệu cảnh luôn vô ý thức xiết chặt tay khớp xương bị hắn nắm đến phát ra thanh thúy tiếng động cánh tay của hắn không bị khống chế run dậy nguyên lai、like、là dạng này trách không được hắn tìm không được đinh vinh đinh vinh kỳ thật liền tại hắn ngay dưới mắt càng buồn cười hơn chính là đinh vinh vào thành ra khỏi thành còn là hắn rút một tay triệu cảnh luôn ánh mắt đỏ như máu hắn cứ như vậy bị một cái cô nàng đuồng nịch xoay quanh triệu cảnh l u lại lần nữa đi nhìn cái kia cô nàng đi xa như vậy con đường cái kia cô nàng thế mà vẫn luôn tại hắn cách đó không xa chỉ cần hắn l ệ n h ra đầu liền có thể trông thấy nàng cứ như vậy không nhanh không chậm theo sát hắn khoe miệng cái kia l a u nụ cười từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi đây là tại nhìn hắn trò cười hắn còn chưa từng thấy dạng này nữ tử triệu cảnh ngôn một c ố nổ khí xông lên ngực trái tim giống như bị người nắm lấy đau đớn để hắn gần như thở dốc không được nàng làm sao dám như vậy nếu như hắn có thể còn sống sót hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là giết nàng không muốn đem nàng tra tân sống không bắm chết sau đó lại ngược sát nàng triệu h nhân vật t mị lực ị thẻ nhân vật nhân m cảnh g ngôn c g đông nhiên g trên ư ngực đau nhói không phải bị nổ khí va chạm đau đớn mà là thật ra thịt thấy đau hắn túi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy một khoảng cục đá từ trên người hắn bắn ra có người tại hướng trên người hắn ném đồ vật triệu cảnh ngôn đang muốn nhìn hướng xung quanh dư quang liền quét gặp cái kia cô nàng tại ném trong tay cục đá cục đá kia bị nàng tại trong tay cầm hai lần sau đó liền hướng trên người hắn đánh tới lại một lần nữa răn răn chắc chắc rơi vào trên người hắn cái này hai viên cục đá lập tức kích động người xung quanh cảm xúc tiếng mắng chửi lập tức từ xung quanh truyền đến triệu cảnh luôn cảm giác được một dòng nước nóng s ô n g lên cổ họng hắn mở to hai mắt khoe mắt một nháy mắt bị căng n ư ớ c ra hắn bắt đầu l i ề u mạng dãy ruộng i ố n g như con da thú muốn bổ nhào qua tại cô nàng trên thân hung hăng cắn xuống một miếng thịt hắn không cam tâm hắn đã sớ nghĩ tới hắn tính toán đại ca khả năng sẽ bị vật tr thua ở một vị phụ nhân trong tay phụ nhân mà thôi bất quá là nhân viên bên trong đồ chơi cũng có thể tới đối phó hắn triệu cảnh ngôn như vậy dãy giụa rất nhanh đưa tới nha sai nha sai dùng trong tay roi hung h ă n g quất vào triệu cảnh ngôn trên thân đến tình trạng như vậy ngươi còn muốn trốn ừ lại không trung thực liền để ngươi nhiều nếm chút da thịt n ố i khổ đinh vinh tức giận tiến lên triệu cảnh ngôn tựa như nhìn thấy triệu gia cô nàng đột nhiên liền nổi yên đến mức nguyên nhân còn phải nói gì nữa sao nhất định là cảm thấy triệu gia cô nàng tính kế hắn đinh vinh ngược lại là nhìn thấy triệu gia cô nàng hướng triệu cảnh ngôn ném tảng đá triệu gia cô nàng đây là tại vì lao gia kêu không công bằng đinh vinh càng thêm cảm kích triệu gia cô nàng nếu như không có triệu gia cô nàng lao gia cùng hắn khẳng định sẽ bị nhị lao gia làm hại nghĩ đến đoạn đường này không dễ dàng đinh vinh cái mũi m ỏ i nhừ khả năng là lao g i a một lòng vì dân lao thiên đều nhìn không được mới để cho hắn tại triệu gia cô nàng trước mặt bị bệnh mỗi lần suy nghĩ đến nơi đây đinh vinh đều sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ thật chỉ thiếu một chút xíu hắn liền không có cơ hội cứu lao gia ngoại trừ cứu lao ra bên ngoài còn có hắn cái mạng này cũng là triệu gia cô nàng g a chủ ý hắn mới có thể bảo vệ đi hướng lan châu trên đường hắn mấy lần phát giác nhị lao ra muốn hướng hắn hạ thủ cho nên hắn sẽ thường xuyên đề cập cái k i a bút bị giấu đi tiền bạc những n à y hắn đinh vinh cả một đời đều sẽ nhớ tới đinh vinh nghĩ tới đây liền nhìn thấy trong đám người triệu g i a cô nàng hướng hắn phất phất tay đinh vinh vội ôm quyền quay lại hắn liền chưa từng gặp qua giống như triệu g i a cô nàng dạng này thiện tâm người triệu lạc gương trong đầu thời cử nói ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ ngoại trừ cầm tới triệu cảnh nôn mị lực trị còn có đinh vinh mị lực trị triệu lạc gương trong lòng vui vẻ cái này một bút mị lực trị thật là không ít không lo được cái khác nàng hỏi thời cử nhanh một nghìn đi nhanh thời c ử u nói đã tám trăm hai mươi sáu điểm mấy ngày nay triệu lạc hương không có nhàn rỗi đại lao đi qua hai lần tôn tập t h ầ n gốc mười sáu hậu người thống thái ra cho m ị lực trị lại thêm lần này triệu cảnh nôn cùng đinh v i n h cho lại tăng chín mươi chín điểm còn có triệu đại nhân m ị lực trị không thu triệu lạc hương nói triệu cảnh nôn bị g i ế t phía trước ta hẳn là đều ở lại chỗ này vụ án xử lý xong ta nhìn m ị lực trị cũng liền đủ rồi thời c ử u nói m ị lực trị kỳ thật đã sớm đủ rồi là ngươi không nỡ dùng tài phú trị chuyển đổi mấy ngày nay hp của hắn cũng tăng không ít đã sớm vượt qua 250 điểm loại kia muốn xông giá hệ thống cảm giác càng thêm rõ ràng thường xuyên có thể nghe đến hoài quang nói chuyện cùng hắn ta cũng nghĩ qua dùng tài phú trị chuyển đổi thế nhưng trước mắt liền có mị lực trị thu vận dụng tài phú trị thật là quá thua t h i ệ t chút đợi thêm một chút ít nhất nhìn thấy triệu đại nhân lại nói triệu lạc cương nói xong trong lòng tuân ra mấy phần trờ mong không biết hệ thống thăng cấp về sau sẽ có cái gì chức năng mới nàng có thể xác định sẽ có biến hóa hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hẳn là cần không ít mị lực trị chỉ, chỉ có nhiều chức năng mới nàng mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ triệu lạc hương đi trên đường xem náo nhiệt một mươi sáu hộ người vẫn còn tại dân huyện khắp nơi mưu sinh mấy ngày này ở tại tần gia trang bên trên bọn họ tự nhiên không thể nhàn rỗi chúng phụ nhân cho người theo thùa may vá giặt quần áo các hán tử thì đi làm chút việc tốn thể lực triệu học lễ mua một chút lương thực phụ chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ mang đến thao châu dù sao thao châu không xa liền tính đem trên xe kéo căng lương thực những người còn lại cũng có thể một đường đi tới hiện tại là dễ chịu không sai nhưng đồ ăn lương thực không phải bọn họ ở điền trang cũng không phải bọn họ bọn họ còn phải suy nghĩ ngày sau sinh kế triệu lạc hương từ trên đường trở về trực tiếp đi trịnh lích trong nhà đem thủy dĩ sự t ì n h nói cho trịnh lích nghe trịnh lích không có quá kinh ngạc hắn sớm biết có chuyện như vậy để hắn không nghĩ tới chính là triều đình thật có thể trào tôn thập trịnh lích nói chính là không biết được thao châu hiểu biết mới châu sẽ như thế nào triều đình đổi cái này đến cái khác quan viên trịnh lích kỳ thật đối với bọn họ đã sớm thất vọng triệu lạc cương nói chi châu không biết được nhưng triệu đại nhân là vì quốc vì dân vị quan tốt trịnh lích gật gật đầu chỉ hy vọng như thế đi trịnh lịch uống một mụn trà nói tiếp các ngươi hỗ trợ trào tôn tập sự tỉnh chớ nói ra ngoài cái kia thao châu không chừng còn có tôn tập người các ngươi đều là n n g hộ lại là r ờ i dân dễ dàng bị người mưu hại triệu lạc cương nói nhất đại nhân cũng là nói như vậy t r í n h l á c nói không có đi thao châu phía trước ngươi liền đến chỗ của ta hắn còn muốn nhiều dạy triệu gia cô nàng một chút ý lý lý thuyết y học sau này không thể nói được có thể sử dụng thao châu chỗ kia r ờ i dân đến đều phải bắt đầu lại từ đầu t r í n h l á c nghĩ tới đây nói tiếp đến thao châu nếu là không tốt liền đến dân huyện t ì m ta đi theo ta cho x u ấ t sinh nhìn chứng triệu lạc cương tự nhiên nguyện ý cùng trịnh tiên sinh học ý thuật bất quá nàng lo lắng hơn trong nhà tình hình nàng cùng người trong nhà cùng một chỗ bất kể như thế nào đều có thể giúp một tay đặc ế n m biệt là gần nhất mấy ngày nay hắn nói chuyện thời điểm vương gia tựa như có thể nghe đến hắn đề cập triệu gia cô nàng cùng thao châu thời điểm vương gia con mắt còn giật giật cho nên hắn mới sẽ quyết định mang theo vương gia tiến đến thao châu có lẽ đến thao châu nhìn thấy triệu gia cô nàng vương gia liền có thể tỉnh lại chương một trăm sáu mươi tám cảm ơn triệu cảnh vân đi theo nhiếp xong người một đường từ trong núi đi ra thời điểm không khỏi bởi vì thao châu tình thế kinh hãi tôn tập bị bắt về sau tôn tập thân tín lập tức điều động binh mã chuẩn bị tiến về dân huyện nghị cách cứu viện tôn tập may mắn tích đá quân binh mã kịp thời chạy tới dùng mười ngày công phu tích đá quân hoàn toàn chấn áp tôn tập một đảng bất quá cũng nhờ có đã sớm chuẩn bị nếu không liền tính nắm lấy tôn tập cũng sẽ náo ra nhiễu loạn lớn hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi triệu cảnh vân hướng nhất bình nói may mắn các ngươi nghị chu toàn có thể là cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu nhấp xong là thế nào an bài tất cả những thứ này thật cũng là bởi vì trên nửa đường gặp một đám di chuyển b á c h tính vừa lúc những cái kêu bách tính cứu đinh vinh từ đinh vinh trong miệng biết được hắn sự t ì n h triệu cảnh vân luôn cảm thấy khó có thể tưởng tượng hắn không phải khinh thường những cái kêu bách tính hắn chính là cảm thấy liền hắn cũng không phát hiện triệu cảnh ngôn cùng c h ú thị lại bị những cái kêu bách tính phá vỡ sau đó còn biết được tất cả nội t ì n h vận khí của hắn cũng quá tốt liền tính thần phật hiền linh ước chừng cũng không thể có kết quả như vậy nghiếp bình nói kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng nhấp xong đột nhiên tỉnh cầu điều đến thao châu tích đá quân sẽ có việc vân cũng là nhiếp xong báo cho ta n h i ế p bình nói đến đây thoáng có chút do dự làm sao triệu cảnh vân bận rộn truy hỏi đều là người một nhà n h i ế p bình cũng liền không thêm che giấu nhiếp xong cùng tích đá quân người bên kia tay hẳn là không quen n h i ế p bình không có tiếp tục nói hết kỳ thật triệu cảnh vân cũng sớm có nghĩ hoặc tích đá quân bên kia binh mã không phải nhiếp xong có thể điều động chẳng lẽ là hoài quan g bọn họ triệu cảnh vân con mắt nóng lên ý của ngươi là hoài quan bọn họ còn n h i ế t bình hướng triệu cảnh vân dùng ánh mắt triệu cảnh vân lập tức ngậm ngược lại nhưng hắn rõ ràng cảm xúc chập trùng khó mà bình phục nếu như quả nhiên là hắn suy đoán như thế thật là tốt biết bao ta cũng không biết niết b ì n h nói nếu là như vậy chúng ta chỉ cần chờ kiểu gì cũng sẽ có thể nhìn thấy triệu cảnh vân sững sờ một lát lập tức gật đầu ánh mắt bên trong đều là kỳ vọng ngươi nói không sai luôn có thể nhìn thấy nói xong lời này triệu cảnh vân bỗng nhiên lại cười lên mấy ngày nay trong lòng của hắn trải qua thay đổi rất nhanh đầu tiên là biết nhị đệ cùng chu thị tư t h ô n g hai người vậy mà muốn hại chết hắn loại kêu bị trong nhà người phản bội cảm giác nếu không phải đích thân kinh lịch quả thật không cách nào biết hắn tức giận tức giận bi thương tâm tình như vậy thật vất vả mới bình phù hiện tại cuối cùng biết được một chút tin tức tốt trong lòng tích tụ cũng giống như quét sạch sành xanh, xanh cùng hắn tại triệu cảnh ngôn cùng chu thị những người kia trên thân phí tinh thần chẳng bằng thật tốt tỉnh lại vì bách tính làm chút sự tỉnh cũng không hưởng phí đại g i a một phen cứu rút triệu cảnh vân đi huyện nha an bài một phen cái này mới đi theo n i ế p bình cùng nhau tiến đến dân huyện tôn tập bị giam giữ tại dân huyện hắn muốn tại nơi đó cùng mọi người cùng nhau chỉnh lý văn thư chờ đợi triều đình ý chỉ triệu cảnh vân đến dân huyện lúc nhấp xong lập tức ra đón hai người một đường đi nhà thự nhị đường thừa dịp bên cạnh không có người nhấp xong đem cả kiện sự tình báo cho triệu cảnh vân n h ấ p song nói đại khái tình hình ngươi đã biết còn có một chút chi tiết thần thông phán đã chỉnh lý tốt tá n tông ngươi một hồi cẩn thận xem xét một lần triệu cảnh vân gật đầu n h ấ p song nói tiếp triệu cảnh ngôn cùng chu thị đều giam giữ tại nha thự trong đại lao nếu là ngươi muốn cùng bọn hắn gặp mặt tốt nhất bên cạnh mang theo v ă n lại triệu cảnh ngôn cùng chu thị dù sao cũng là triệu cảnh vân trong nhà người mang người tránh cho có làm việc thiên tư h i ể m nghi triệu cảnh vân nói tất nhiên bọn họ đã nhận tội sẽ chờ ra tòa ta sẽ không đi thấy bọn họ thứ này về sau hắn coi như không có hai người này hắn cho triệu thị trong tộc đưa đi phong thư nói do triệu cảnh ngôn sự tình đến mức chu thị hắn cũng viết hưu thư đưa đi chu ra n h ế p s o n g nói còn có một cọc triệu cảnh vân ngẩng đầu nhìn hướng n h ế p s o n g n h ế p s o n g trên nét mặt mang theo vài phần trịnh trọng triệu gia cô nàng đóng vai thành tùy dĩ gặp tôn tập sự tỉnh chúng ta không định cùng người khác nói càng sẽ không biết có trong hồ sơ của chúng triệu cảnh vân khẽ giật mình bất quá rất nhanh h i ể u được ngươi là sợ tôn tập người trả thù triệu gia cô nàng n h ế p s o n g gật gật đầu hắn không biết nên làm sao cùng triệu cảnh vân nói nhưng ngày sau triệu gia muốn ở tại thao châu rất nhiều chuyện thế tất không vòng qua được triệu cảnh vân suy nghĩ đến nơi đây nhấp xong nói tóm lại ngươi nên biết được cái này vụ án rất trọng yếu triệu gia cô nàng cũng không thể có nửa điểm sơ xuất đây là vì sao triệu cảnh vân xác thực không hiểu n h ế p s o n g bó tay toàn tập chẳng lẽ hắn nói đây là hoài quang a n bài hắn đến thao châu căn bản không phải vì cứu triệu cảnh vân mà là bảo vệ triệu gia cô nàng chào tôn tập cứu triệu cảnh vân hoàn toàn là bởi vì vừa v ậ n đục phải mà còn triệu gia cô nàng cái kia dùng đao công phu cùng t i ể u vương gia quả thực là giống nhau như lúc hắn nhìn thấy thời điểm thậm chí có chút hoảng hốt phân không mời trước mắt đến cùng là triệu gia cô nàng vẫn là tiệu vương gia đây đều là có thể nói sao không thể nói nhấp xong trong bóng tối thở dài rất khó khăn còn không bằng để hắn dẫn người đi ra đánh trận đến nhẹ n h ó m nhớp xong nói không biết ta cũng là bị dạng này d ạ n dò triệu cảnh vân nhất thời kích động lên vô ý thức giữ chặt nhiếp xong cánh tay người nào dặn dò ngươi ngươi làm sao không đem nói chuyện rõ ràng nhớp xong bị kìm nén đến khó chịu hắn suy nghĩ một chút vứt bỏ triệu cảnh vân tay nói cái kia mười sáu hộ người đặc biệt là triệu gia cô nàng bất chấp nguy hiểm cứu ngươi đó là ân cứu mạng ngươi che chở bọn họ một chút không phải nên ngươi có biết những người kia trên đường liền cơm đều ăn không đủ no càng đừng đề cập còn gặp phải sấp p h chính là như vậy còn cứu giút đinh linh nếu không phải như vậy ngươi đã sớm bỏ mạng nơi nào sẽ có hôm nay ta cũng là một dạng cũng là bởi vì bọn họ mới hiểu tình hình của ngươi ngươi hỏi một chút ngươi cái kia quản sự đinh vinh liền cái gì cũng biết sợ rằng triệu cảnh vân lại quân lấy hắn hỏi lung tung này kia nhiếp xong nói xong lập tức bước nhanh ra ngoài đi đến đi tới cửa lại sợ rằng triệu cảnh vân cái này đầu gỗ suy nghĩ không c h u toàn nhiếp xong đi mà quay lại bọn họ đều là phụng rời dân khiến đi tới thao châu vì cứu ngươi chỉ hoãn tại dân huyện ngươi muốn nghĩ cách cho bọn họ rơi tốt hộ tịch tìm cái tốt một chút địa phương để mười sáu hộ đều tập hợp một chỗ lời này là triệu g i a cô nàng cùng hắn nói mời hắn từ trong hỗ trợ nhấp xong một chữ không s ó t chuyển cho triệu cảnh vân triệu cảnh vân ứng thanh đó là tự nhiên ngươi nói không thể đem triệu g i a cô nàng sự tình viết vào hắn tông chỉ có thể trong bóng tối bồi thường ta lập tức liền dặn dò văn lại xử lý việc này tôn tập yêu cầu di chuyển đến bách tính huynh đệ ở giữa không chính xác lạc tịch tại một chỗ đó là sợ hắn chèn ép bách tính thời điểm sẽ bị phản kháng hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy m ộ ư ơ i sáu hộ tập hợp một chỗ khả năng sẽ có chút không dễ dàng nhưng hẳn là có thể tìm đến dạng này thôn xóm những cái kêu bách tính ở đâu triệu cảnh vân nói ta hiện tại liền đi xem bọn họ một chút triệu cảnh vân cùng tần thông phán cùng một chỗ nhìn á n tông liền tiến đến tần gia trang đi lên nhìn những cái kia di chuyển máy tính tần thông phán trước đó để người thông báo triệu học lễ chờ triệu cảnh vân chạy đến thời điểm dương lão thái mang theo triệu học lễ cùng triệu lạc hương đám người đã hầu tại điển trang bên ngoài triệu cảnh vân vội vàng xuống ngựa đỡ lên hành lý dương lão thái ta còn phải cảm ơn ngài dương lão thái cười nói ngài là chúng ta quan phụ mẫu không thể phá hư quy củ chúng ta mặc dù mới lần thứ nhất nhìn thấy triệu đại nhân nhưng là giống đã sớm nhận biết ngài giống như đoạn đường này chúng ta nhìn thấy quá nhiều cũng biết ngài vì bách tính làm chủ giải hoan chỉ bằng cái này chúng ta làm cái gì đều hẳn là triệu cảnh vân trong lòng ấm áp người một nhà này để người thoạt nhìn đặc biệt thân thiết triệu lạc cương nói mãi mãi vẫn là mời triệu đại nhân vào nhà ngồi đi dương láo thái vừa nghĩ ra vội và nói g n nhìn xem ta cái này một cao hứng trở lại đem cái gì để quên mọi người vây quanh triệu cảnh vân đi vào phòng ngồi xuống triệu lạc cương bưng tới nước nóng triệu cảnh vân không cần hỏi liền biết trước mắt cái này nhất định là n h ế p xong nói triệu ra cô nàng triệu cảnh vân như cũ hỏi một câu đây là dương lao thái gật đầu chính là nhà ta lạc tỷ triệu cảnh vân rất khó tưởng tượng nhìn xem niên kỷ như vậy tiểu nhân cô nàng vậy mà có thể đóng vai thành tùy dĩ đi gặp tôn tập nói cho cùng tính mạng của hắn là nữ lang này cứu triệu lạc cương một mực để triệu cảnh vân đánh giá không nói gì lúc này không thể đánh đoạn triệu cảnh vân nếu biết rõ cuối cùng nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình phần này cảm động giờ k h ắ c này là cường liệt nhất chờ triệu cảnh vân từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần triệu lạc cương nói chúng ta tại dân huyện đợi lâu như vậy hôm nay nhìn thấy triệu đại nhân chúng ta cuối cùng có thể yên tâm lạc tỷ nói đúng lắm mọi người nhộn nhịp ứng thanh triệu cảnh vân trong lòng lại lần nữa k h é động để các ngươi tại dân huyện lưu lại lâu như vậy chờ ta gọi văn lại tới mang theo các ngươi cùng nhau đi thao châu lạc tịch cái này có thể làm sao tốt triệu học lễ vội nói đại nhân chớ có cho chúng ta hối hả chính chúng ta tiến đến liền tốt lúc đầu xe l ư ợ a đều chuẩn bị xong nghe nói ngài sẽ đến thao châu mọi người cái này mới lưu lại hai ngày triệu cảnh vân xua tay vốn nên như vậy chớ có lại thoái thác mười sáu hộ người gấp hướng triệu cảnh vân hành lý dương l á o thái hướng tiểu tôn nữ liếc mắt ra hiệu triệu lạc ương biết mãi mãi nàng ý tứ xem ra bọn hắn một nhà có thể lạc tịch ở cùng một chỗ chờ mấy ngày vẫn là Càng giá trong ị l trị, đầu ế n bây giờ c thời cựu nói giúp ngươi tăng mị lực trị người đến chương một trăm sáu mươi chín kém mấy chục điểm triệu lạc hương đương nhiên không có quên đinh vinh nếu không liền sẽ không dùng các loại m ư ợ n c ớ đem đinh vinh lưu tại tần gia trang bên trên t h a o châu bên kia nạn binh hỏa lắng lại bọn họ còn chưa đi chính là chuẩn bị muốn gặp triệu cảnh vân một mặt triệu lạc ư ơ n g chuẩn bị tại triệu cảnh vân nơi này bổ đủ nàng kém một chút xíu mị l ự c trị dù sao cơ hội khó được nàng vì thẻ nhân vật nhiệm vụ dùng nhiều như vậy tinh thần bất quá đợi thêm mấy ngày mà thôi nàng nơi nào sẽ bỏ lỡ đinh vinh vào phòng trực tiếp liền đi tới triệu cảnh vân bên cạnh còn chưa nói chính sự nước mắt trước rơi xuống lao ra ô ô, ô ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài ta là thật không gặp được ngài nhị lao ra đã sớm chờ lấy muốn giết ta nếu không phải gặp phải triệu gia cô nàng ta liền chết tại nhị lao ra trên tay lao ra ngài cũng sẽ gặp độc thủ của bọn họ triệu cảnh vân những n à y đã biết được nhưng bây giờ bị đinh vinh vừa nói như vậy trong lòng lại nhiều đối triệu gia cô nàng cảm kích ngài khả năng không biết đinh vinh nói tôn tập cùng nhị lao gia thông đồng tốt khắp nơi cháo ta vì cứu ta những n à y di chuyển bách tính b ư ớ c lên bao lớn nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ góp đi vào tính mệnh đinh vinh xít sao lôi kéo triệu cảnh vân không thả lao g i a ta đã sớm nói nếu là đem ngài cứu được ta nhưng muốn thật tốt cảm ơn mười sáu hộ nhất là triệu gia cô nàng đinh vinh nói nhưng bọn họ cái gì cũng không cần còn không cho ta cùng ngài nói những thứ này ngài cũng không biết thật ra căn bản không muốn cứu ngài những n à y đều là bọn họ đang giút đỡ dương lão thái tiến lên dịu đỡ đinh vinh hiện tại cũng tốt không cần phải nói những n à y chúng ta cũng không có làm cái gì tốt cũng không thể không nói â n t ì n h đinh vinh tới cố chấp tính t ì n h lao ra chúng ta không phải người như vậy triệu cảnh vân là cái nội l i ế m người hắn cảm kích m ộ ư ơ i sáu hộ thế nhưng không tốt ngôn từ hôm nay tới đây vốn định muốn cùng m ộ ư ơ i sáu hộ cẩn thận nói một chút nào biết được những người dân này hời hợt liền mang đi đinh vinh vừa nói như vậy hắn biết được càng nhiều nội t ì n h triệu cảnh vân gật đầu nói đ ú n g phần ân tình này là muốn cả một đời đều nhớ đinh vinh nói triệu gia cô nàng vì cứu lao ra đi đóng giả tùy dĩ bắt lấy tôn tập thời điểm tôn tập phát hiện lập tức dùng triệu gia cô nàng tính mệnh áp chế n h i ế p đại nhân ngài suy nghĩ một chút có nhiều hung hiểm đinh vinh càng nói càng kích động lao ra chúng ta là gặp phải người tốt đổi thành người khác nơi nào sẽ làm như vậy nhất là nhân g i a mới di chuyển tới đây cùng tôn tập căn bản không quen biết dính vào có thể có chỗ tốt gì triệu cảnh vân chỉ cảm thấy đinh vinh đem tay áo của hắn càng kéo càng chặt đinh vinh ngày thường cũng không phải người nói nhiều có thể bộ dáng như vậy đó là không biết làm sao cảm kích m ộ ư ơ i sáu hộ mới tốt nữa triệu cảnh vân nhìn hướng triệu gia cô nàng cái kia triệu gia cô nàng hướng về phía hắn lắc đầu giống như là sợ hắn đem chuyện này để ở trong lòng thuấn phát tính t ì n h lộ rõ không thể nghi ngờ không có hung hiểm như thế triệu lạc gương giải thích nói ta cũng không có thụ thương này ngược lại là nhắc nhở đinh vinh đinh vinh nói làm sao không bị tổn thương trên cổ thật dài một vết thương ta cũng không dám nghĩ nếu như lại cắt sâu một điểm có thể làm sao tốt còn có còn có đinh vinh máy hát mở ra muốn đem dấu ở trong bụng tất cả đều đổ ra triệu g i a cô nàng cho địa đồ họa cũng tốt nhị lao ra mấy lần đem lòng sinh nghi có thể mà lại dựa theo địa đồ đi tìm lại có cái chỗ kia nhị lao ra muốn giết ta lại không nỡ ta cảm giác chính mình cũng chết đến mấy lần thời cựu nhìn xem thần tốc tăng đi lên mị lự c trị đinh vinh lời nói này chẳng những để triệu cảnh vân lại một lần nữa lộ vẻ xúc động cũng tác động chính hắn nghĩ cách cảm động người khác thời cựu gặp qua không ít nhưng giống như đinh vinh loại này nói xong nói xong đem chính mình cũng cảm động người thật là không nhiều chắc không được triệu lạc ương nhìn thấy đinh vinh tựa như nhìn thấy bảo bối đồng dạng sau này hắn đi tới triệu g i a sợ rằng cũng sẽ không bị như vậy đối lãi thời cựu trong lòng có chút mọi nhừ thế nhưng hoàng thần công phu thanh âm bên ngoài tựa như lập tức cách hắn đi xa thời cựu thời cựu triệu lạc ương âm thanh chuyển đến thời cựu nửa ngày mới lấy lại tinh thần làm sao thời cựu mở miệng nói triệu l ạ cương c nói vừa rồi làm sao vậy ta nói chuyện cùng ngươi ngươi cũng không đáp thời cựu nói chỉ là tại nhìn mị lực trị nâng lên mị lực trị triệu l ạ cương c nói có phải là nhanh đến một nghìn điểm rồi vừa mới nàng nhìn lướt qua mị lực trị một mực đang gia tăng thời cựu nhìn sang mị lực trị chín trăm hai mươi b ố điểm còn kém mấy chục điểm mà hp t của hắn trước mắt đã đạt tới hai trăm sáu mươi điểm c h ắ c không được hắn loại kia rời đi cảm giác sẽ càng ngày càng m ã n liệt cái này mị lực trị tốc độ tăng thật là vượt qua triệu la cương dự đoán triệu đại nhân cùng đinh vinh hai cái đều là người tốt triệu lạc cương trong lòng nghĩ nhìn hướng triệu cảnh v â n lúc ném ánh mắt cảm kích bị triệu ra cô nàng dạng này xem xét triệu cảnh vân ngược lại đầy cõi lòng ngày nấy hắn bất quá nói hai câu nói chỗ nào có thể khiến người ta như vậy hai ngày này chúng ta liền có thể khởi hành đi thao châu triệu lạc cương nói ta đang nghĩ muốn hay không tối nay liền đem hệ thống thăng cấp mấy chục điểm m ị lự c trị có thể dùng tài phú trị đến bổ cũng không cần bổ quá nhiều thời cửu nghĩ đến chính mình sẽ rời đi vô ý thức bột u miệng nói ra vẫn là chờ một chút triệu lạc ư ơ n g không hiểu vì cái gì thời cửu lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi thật là quá mức xúc động thật vất vả có thoát ly hệ thống cơ hội hạn thế mà lại ngăn cản triệu lạc hương dừng lại một lát thời cử mới nói hệ thống lần thứ nhất thăng cấp ai cũng không biết được sẽ như thế nào vạn nhất mấy ngày không thể sử dụng đây triệu lạc hương hiển nhiên không nghĩ tới những n à y có chút kinh ngạc thăng cấp muốn dùng mấy ngày ta cũng không biết thời cử nói trong hệ thống không có tương quan nói rõ vạn nhất hệ thống mấy ngày không thể dùng người muốn ở chỗ này chờ vẫn là đi thao châu chờ từ chỗ này đến thao châu mặc dù rất gần nhưng trên đường đi cũng khó tránh khỏi sẽ có chuyện gì có hệ thống tại luôn có thể yên tâm chút triệu lạc hương gật gật đầu thẩm vấn tôn tập là chuyện sau đó bọn họ không có khả năng một mực lưu lại tại mân châu thời tiết càng ngày càng lạnh sớm chút lạc tịch đối với bọn họ có chỗ tốt cho nên lên đường chính là hai ngày này sự t ì n h t i ể u nói này nàng thật đúng là không thể hiện tại liền hệ thống tăng cấp triệu lạc cương nói vậy thì chờ đến thao châu về sau lại nói triệu lạc cương từ trong hệ thống lấy lại tinh thần dương l á o thái đã tại khuyên bảo triệu cảnh vân lưu lại dùng cơm triệu cảnh vân trong nha môn còn có rất nhiều chuyện đi theo đinh vinh cùng rời đi đinh vinh đi thời điểm cẩn thận mỗi bước đi không thôi hướng mười sáu hộ người phất tay tốt, dương Láo thái nói, triệu đại nhân cũng thấy bọn họ cũng phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đường nơi này không có bọn họ chuyện gì tất cả mọi người nghĩ lập tức đến thao châu xem bọn hắn về sau muốn sinh hoạt địa phương đều ở bên ngoài dạng này tung bay cho dù có đồ ăn trong lòng cũng là không vững vàng chậm trễ lâu như vậy rời dân t á m thành đều đến bọn họ thế nào có thể không nóng n ả y lại qua hai ngày quả nhiên có văn lại đến mang m ộ ư ơ i sáu hộ hướng thao châu đi đại gia đã sớm được thông tin sáng sớm liền đem xe l ư ợ a đều sắp xếp bọn gia trẻ lớn vẽ hướng nơi đó một trạm tinh thần khí sảng mà chuẩn bị về nhà văn lại cười nói đại nhân đặc biệt dặn dò các ngươi mười sáu hộ muốn cùng một chỗ ta nhìn kỹ liền chọn cách thao châu thành gần một chút thôn chỗ kia là tốt xung quanh thổ địa cũng coi là rộ tốt chỉ là thôn kia bên trong phòng ốc có chút cú nát cần các ngươi sửa một chút văn lại không biết đám người này cùng triệu đại nhân là quan hệ như thế nào nhưng cũng sợ đại gia cảm thấy không tốt bận rộn bổ vài câu chúng ta thao châu chính là như vậy rất nhiều r ờ i dân đi địa phương liền thúc lều cũng phải chính mình đi dương l á o thái cười nói kém một chút ta không sợ chỉ cần có thể qua mùa đông liền tốt văn lại cái này mới thở phào đại gia nghe nói có địa phương cũng đều có thể tại một chỗ từng cái trên mặt tươi cười đoạn đường này đại gia đi đến rất nhanh liền tống thái gia cũng không trên xe đi ngủ mỗi ngày liền nhìn xem xung quanh tình hình lương thực sợ rằng muốn đắt tống thái gia cùng triệu lạc c ư ơ n g nói chúng ta đoạn đường này liền không có nhìn thấy một cái thương nhân với m ớ i kinh lịch nạn binh hỏa sợ rằng thương nhân không dám hướng bên này triệu lạc c ư ơ n g nhìn một chút xe l ừ a bên trên tràn đầy lương thực tốt tại chúng ta tại dân huyện mua một chút bất quá lương thực lại nhiều miệng cũng không ít đến thao châu chuyện thứ nhất chính là chủ lương thực đội một ngày đường đại gia chuẩn bị tìm cái địa phương nghỉ ngơi đông nhiên liền nghe đến một thanh em nói đây không phải là học lễ đại ca sao Các người đây là mới đến thao Châu.、Triệu、lạc cách chính Trước người đến gương theo âm thanh nhìn không đứng, ngô rèn nhà. đến. mới Triệu lại, đây đó âm là là một Thao theo thợ xa dương l á o thái ngồi tại xe l ừ a bên trên quật lại chân c h ụ p lấy tay liền nhìn ngô thợ rèn cùng hắn nàng dâu ngô thợ rèn tức phụ không có mở miệng nói chuyện nàng liền biết kiều thị trong lòng suy nghĩ cái gì dương l á o thái cái nhìn này đem ngô thợ rèn nhìn đến trên mặt phát h ẹ n đưa tay đi kéo hắn tức phụ hắn biết kiều thị muốn nói cái gì bọn họ đoạn đường này thật vất và chạy tới thao châu vốn nghĩ đi tìm người nhà họ triệu dù sao người nhà họ triệu mang theo những cái kia bách tính cùng một chỗ bắt lấy sơn phỉ lập xuống đại công bên cạnh còn có t r ư ơ n g điện lại đi theo không thể nói được có thể phân đến một nơi tốt nhập tịch tiêu thị để hắn bỏ ra mặt cùng người nhà họ triệu nói một chút xem tại đồng hương phân thượng rơi vào một chỗ nào biết được bọn họ đi tới thao châu về sau khắp nơi h ỏ i thăm liền không tìm được triệu ra những người kia nô thợ rèn nghĩ đến không bằng liền nghe nha thử an bài tiêu thị chỗ nào chịu nhất định muốn nô thợ rèn đi tìm t r ư ơ n g điện lại t r ư ơ n g điện lại không thể liền cố lấy triệu ra đám người kia đúng không nô thợ rèn không có cách nào khác đành phải lặng lẽ khắp nơi hỏi thăm thông tin kết quả gặp đem hắn trở thành trốn dân t ó m lấy tiêu thị cho là bọn họ một nhà xem như là xong nào nghĩ tới lúc này ồn ào nạn binh h ỏ a bị tóm lên đến trốn dân thừa cơ đều chạy chính làm ầm ĩ kêu loạn thời điểm tới không ít binh mã đem tất cả bách tính tập hợp ở cùng nhau còn để nha thự thật tốt thu xếp bọn họ nô thợ rèn có tay nghề liền bị thu xếp ở phụ cận đây trong thôn nơi này cách thao châu thành chỉ có năm mươi dặm suy nghĩ một chút liền biết là chỗ tốt bọn hắn một nhà cũng coi là nhân h ò a đất phúc tiêu thị được đặt chân vị trí khắp nơi hỏi thăm thông tin thao châu thành bên này đã sớm không có chỗ thu xếp di dân nàng liên thích nghe lời này chính mình có. những người kia không có đặc biệt là đi theo triệu gia cái kia mấy hộ có xe lửa thì thế nào còn không phải đi đến phía sau bọn họ đi dày v ò lợi hại hơn nữa không bằng mạng bọn họ tốt l i ê n tính bị bắt làm trốn dân một nửa vẫn là thả ra, không chỉ như thế còn tiếp tế bọn họ một chút lương thực phụ nếu biết do phía trước những cái kia trốn dân bị g i ế t không biết có bao nhiêu ngoài thành cái kia bãi tha ma lên đều là một phần nô thợ rèn đi kéo k i ể u thị k i ể u thị chỗ nào chịu đi cười nói đại nương các ngươi còn chưa có đi nhã thử nghe ta một câu tranh thủ thời gian đi về phía nam đi thôi bên này hộ tịch đều rơi đầy lúc đầu chúng ta muốn rời khỏi chỗ này may mắn mà có chúng ta đương ra có tay nghề mới sẽ bị lưu lại tiểu thị con mắt quay tít một vòng trong nhà các người mặc dù đọc qua sách nha thử nói ít nhất cũng phải thi đỗ thu tài cái k i a mới hữu hiệu đây dương lão thái vốn không nguyện ý để ý tới tiểu thị lại phát hiện bên cạnh tiểu tôn nữ kéo tay h á o của nàng nhìn xem tiểu tôn nữ đều không vui tiểu thị cái kia khoe khoang hình dáng nàng cũng có chút không chịu nổi thao châu hiện tại tốt còn có bọn họ một phần công lao không thể quá mức rêu dao cho nên lời này bọn họ không dám ra bên ngoài nói nhưng chắn kiều thị miệng dư sài lại nói có thể đi thao châu thành phủ cận lạc tịch đại gia còn chưa kịp vui vẻ đây triệu lạc hương không biết mãi mãi nàng nghĩ như thế nào nàng suy nghĩ chính mình kém mấy chục điểm m ị lược trị trên nửa đường gặp phải kiều thị nàng m ị lược trị lại có rơi xuống mặc dù thu hoạch không có khả năng co tôn tập đám người nhiều như vậy nhưng đây là chính nàng tìm tới thuận tay liền thu mà còn trung quy phải làm sâu sắc làm sâu sắc tình cảm về sau không thể nói được còn có thể tiếp tục thu mỹ l ự c trị muốn bắt cá liền phải lan rộng lưới lời này của ngươi ý gì dương lao thái nói ai nói đọc sách liền phải thi trạng nguyên cái gì cũng không biết chớ nói lung tung đọc sách đó là chính mình mở mang hiểu biết nhìn xem chúng ta cái này xe lửa xe lửa bên trên lôi kéo đều là cái gì biết không dương lão thái kiểu nói này tiều thị mới cẩn thận hướng trên xe nhìn trên xe có thể là cái gì nàng cũng không phải là chưa từng thấy trên đường những người này liền kéo chút cỏ khô cùng rách nát tiều thị nói cỏ khô chứ sao cái này đều đến thao châu còn kéo nhiều như vậy cỏ khô làm gì dương lão thái nói đều là chúng ta tại dân huyện mua lương thực tiều thị mở to hai mắt có thể có nhiều như vậy lương thực dương lão thái nói tiếp chúng ta còn ở tại dân huyện để trong cửa hàng để cửa hàng mỗi ngày cho làm hai bữa cơm một hộ ở một cái gian phòng những cái kia t r a i t r a i tiểu tử đều đi theo bọn họ cha cùng thúc thúc đi trang trại ngựa làm việc mỗi ngày đều có thể kiếm chút tiền bạc nói như vậy nửa tháng này mỗi hộ kiếm không được trước sau như một cũng có mấy trăm văn những tiền bạc này đều đổi thành lương thực vào đông liền không như vậy gian nan tiêu thị không tin còn có thể có địa phương lại ăn không ngồi rồi ăn còn có tiền bạc kiếm sao thế dương lao thái nói không tin nha không thấy được những ngày đại nhân hai tử đều mập chút sao bằng không ngươi đi trên xe nhìn xem mười sáu hộ nghe nói như thế đều cười lên kéo xe hán tử thậm chí hướng bên cạnh đường một bộ để tiểu thị chính mình nhìn g ra dấp lại nói thao châu thế nào liền không thể lạc tịch dương lao thái nói bởi vì nạn b i n h h ỏ a chúng ta không có thể đến thao châu nhưng lạc tịch văn thư đã sớm giao cho nha thự lần này chính là nha thự người dẫn chúng ta qua đi chúng ta đi thôn cách nơi này không xa ước chừng còn có hơn bốn mươi dặm liền tại thao châu thành về phía tây tiểu thị càng nghe càng cảm thấy không có khả năng lúc đầu cởi mặt triệt để trầm xuống thao châu thành về phía tây đây không phải là liền tại thao châu thành bọn họ là nông hộ rộn đồng đều ở ngoài thành cũng không thể đi trong thành、lại. cho nên nghĩ như vậy đi theo thao châu có cái gì hai loại không tin tiêu thị vô ý thức dạng này cảm thấy như thế nhiều người làm sao có thể cùng một chỗ đều đi thao châu ngoài thành nàng rõ ràng nghe nói thao châu bên kia không có chỗ là tịch cần phải qua bên kia một hộ ít nhất phải hiếu kính mấy chục con tiền bọn họ đây là bao nhiêu hộ từ đâu tới tiền bạc tiêu thị chính suy nghĩ lấy liền nghe đến một trận tiếng vó ngựa vang dương lão thái nhìn sang chính là vừa rồi rời đi đi phía trước dò xét tình hình văn lại cái này không mới vừa kết thúc nạn binh hỏa văn lại đi qua nhà thự liền muốn đi nghe một chút thông tin chúng ta lấy đi dương lao thái nói cùng chúng ta cùng nhau đi thao châu thành tôn đại nhân trở về chờ mấy ngày nữa ngươi có thể có cơ hội đến thao châu thành liền đi thành bắc tìm chúng ta dương lao thái nói xong hướng tiểu thị phất tay phản phất tiểu thị là đến đưa bọn hắn văn lại không biết xảy ra chuyện gì trực tiếp cùng triệu học lên nói hôm nay đại gia vất vả chút nhiều đ ổ i đường phía trước bốn mươi dặm liền có thể đến thôn đại gia nghe nói như thế đều thu xếp tiến lên dương lao thái đem lưng eo nhô lên đến chụp lấy tay nhìn về phía trước đi căn bản không đi xử lý một bên tiểu thị tiểu thị con mắt phản phất tại bức hỏa liền nhìn triệu ra mang theo mười mấy hộ đi về phía trước đó là thao châu thành á ai không muốn đi nhưng bây giờ tiện nghi những người này bọn họ đến cùng là thế nào đi và ở ở trong đó nhất định có cái gì không thể ra bên ngoài nói sự tình thầm tử muốn cùng chúng ta cùng đi sao tiêu thị chợt nghe một thanh â m nàng quay đầu nhìn nhìn thấy triệu l ạ c hương tiêu thị vô ý thức liền nghĩ hỏi bọn họ cũng có thể đi đến nếu như thầm tử lúc ấy không chạy liền có thể đi tiêu thị tức g i ậ n đến cắn chặt răng không đợi dương lào t h á i đám người rời đi liền tại trên mặt đất hung h ă n g dầm chân bên cạnh đại nhi tử bỗng nhiên lại gần nói nương bọn họ có thì c n vừa rồi ta đi g ử i triệu nguyên cắt trong miệng không biết ngay cái gì có thể thơm nói lên thịt tiêu thị trong bụng ổ ngủ cục l o ạ n hưởng nàng lại nhìn về phía xe lửa bên trên tràn đầy những cái kia lương thực thật để cho người đỏ mắt triệu lạc ương nhìn xem hệ thống bên trong tăng lên mị lực trị đừng nói mị lực trị còn thật nhiều phần phật lập tức tăng thêm hai mươi b ố điểm nhiều như vậy mà còn t i ể u thị nói chuyện thời điểm mười sáu hộ người cũng cho nàng tăng mười hai điểm mị lực trị nàng hiện tại mị lực trị đã có chín trăm sáu mươi điểm rồi khả năng này là nàng kiếm dễ dàng nhất mị lực trị tống thái ra ngồi trên xe thở dài lúc đầu cảm thấy dương láo thái cùng người nhà họ trần kinh lịch trận này sóng to gió lớn tăng theo kiến thức sau này khẳng định sẽ khác nhau không nghĩ tới dương l á o thái lại cùng thôn phụ có miệng lưỡi nhanh chóng không phải sao vẫn là nhóm người kia sao triệu lạc cương trong đầu nói chuyện với thời cựu kém một chút liền để ngươi giúp ta hối đoái thư tịch nàng sợ tiều thị cho mị lực trị quá nhiều bất quá vì để phòng v ắ n nhất triệu lạc cương nói thời cựu vẫn là giúp ta đổi quyển xây ra ta muốn thao châu những năm gần đây h u vị trí không biết có hay không thời cựu ứng thanh ta đi tìm kiếm mọi người tiếp tục tiến lên mãi đến thiên tướng đen thời điểm vân lại chỉ chỉ phía trước cách đó không xa liền tại nơi đó đến chương một trăm bảy mươi mốt nhà mới triệu h a o học à n h b lễ cùng triệu học cảnh h i y n h đệ trước vào trong thôn ít hơn phía tây đều là chút cũ nát phòng úc phòng úc trước sau đều là hốt hoảng cỏ dại còn may là mùa này nếu là sớm chút thời điểm cái kia của hội trường cực kỳ cao đem phòng úc đều che lại phía tây hiển nhiên hoa phế tính cả bốn phía tường rào đều bị mở ra thất linh bắt lạc phía đông ngược lại là có thể nhìn thấy có thôn dân đang đi lại khả năng không mò ra bọn họ là làm cái gì tiểu hai t ử thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn đều bị đại nhân kéo trở về văn lại nói các ngươi liên lạc tịch tại phượng hà thôn nơi này gian phòng hẳn là đủ dùng các ngươi m ộ ư ơ i sáu hộ chính mình phân đi ra chờ định tốt lại đi trong nha môn làm văn thư triệu học lễ ứng thanh dương lão thái cùng các nữ quyến như cũ cẩn thận n h ì n q u a n h phượng hà thôn tình hình nhìn xem so với các nàng nghĩ mỗi tốt phòng ở mặc dù rất á t thế nhưng có không ít đều có thể dùng Các hán thì nhìn những tường tử là rào một à y đ cái h u y ệ hơn 50 năm mươi tuổi nam tử mang theo hai cái hán tử đi tới nhìn thấy văn lại bọn họ trước lên phía trước hành lý văn lại nói đây chính là tới ngụ lại di dân về sau đều tại một cái thôn các ngươi nhiều chiều ứng chút cao lý chính lập tức cười nói đó là tự nhiên đại nhân liền yên tâm tốt cao lý chính mặc dù nói như vậy ánh mắt lại ngắm lấy triệu học lễ đám người sau lưng xe lửa vừa bắt đầu không có hướng thôn xóm bọn họ thu xếp người bọn họ cũng biết các quan lão gia ý tứ phượng hà thôn lại phá cũng cách thao châu thành bảo làm cái gì đều rất dễ dàng dù sao cũng so những cái kia xa xôi thôn xóm tốt kỳ thật bọn họ ngược lại hy vọng đến bên này ngụ lại di dân trong tay có chút tiền bạc có thể hiếu kính lên nha môn các quan lão gia kể từ đó bọn họ liền sẽ không bị liên lụy ít nhất những người kia sẽ không được đói đến có ý đồ với bọn họ bất quá về sau nghe nói tôn chi châu xảy ra chuyện thao châu biến thiên liền không biết được lúc nào mới sẽ thu xếp gì dân tới không nghĩ tới lại nhanh như vậy cao lý chính ánh mắt tại m ộ ư ơ i sáu hộ thân thể bên trên dạo qua một vòng đám người này còn mang theo xe lửa hẳn là sẽ không quá kém có chút tâm một chút bất quá vẫn là muốn để người nhìn c h ầ m c h ầ m đám người này văn lại lại dặn dò triệu học lễ ta gần nhất khả năng sẽ bận rộn một chút sẽ không thường tới các ngươi có việc liền đi nha môn bên trong triệu học lễ không người nói làm phiền đại nhân bên cạnh cao lý chính ngược lại là nghe đến trong lòng giật mình hẳn là những ngày di dân cùng trong nha môn các đại nhân rất quen thuộc bất quá xem ra nhưng không giống lắm ít nhất văn lại không có chỉ điểm hắn cái gì đưa đi văn lại cao lý chính thu hồi nụ cười trên mặt nhìn hướng triệu học lễ cái này mười sáu hộ tất cả nghe theo ngươi triệu học lễ lắc đầu nói đoạn đường này đến đại gia giúp đỡ lẫn nhau làm nền không có người nào nghe ai hiện tại tới trong thôn nếu là có chuyện gì bên trong chính cứ việc ăn bài cao lý chính gật đầu trước đem gian phòng sửa chữa chuyện khác có thể từ từ nói nói xong những n à y cao lý chính con mắt rơi vào xe lửa bên trên các ngươi lương thực có đủ hay không ăn không đủ dương lão thái trước ở triệu học lễ phía trước nói còn phải xin hỏi bên trong chính chỗ nào có thể mua được lương thực phụ lúc này sắp mùa đông đến chuẩn bị điểm lương thực dương lão thái xem như là thấy rõ trong thôn những người khác đề phòng bọn họ đâu bọn họ cũng không thể tất cả đều giao nội tình lại nói lương thực không đủ ăn cũng là tình hình thực tế cao lý chính nói trước mắt cái này lương thực đắt vô cùng nhất là di dân sau khi đến giá tiền dài ba thành chúng ta cũng mua không nổi cao lý chính nói đến cái này bên cạnh hắn các hán tử lập tức lóe lên giận dữ thân sắc hiển nhiên là không quá ưa thích những ngày di dân di dân cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền p h ư c nội thành đồ vật giá tiền đều biến đất là một cọc những người đến này bó củi đều không đủ dùng cao lý chính lại nói vài câu mặt mũi lời nói sau đó mang người rời đi đinh mậu sinh nhĩ mày người này cũng không như chúng ta lúc trước bên trong chính triệu học lê nói chúng ta mới đến nơi này lẫn nhau không quen thuộc khó tránh khỏi có chút đề phòng chúng ta cũng giống như vậy chứ không muốn làm cái gì tham dò rõ ràng tình hình lại nói tất cả mọi người gật đầu triệu học lê nói xong lúc này mới phát hiện lạc tỷ không thấy đang muốn đi tìm liền thấy triệu lạc ương từ thôn đông đi tới cũng không biết nàng là lúc nào rời đi triệu lạc ương nói ta nhìn thấy phía tây trong thôn có miệng giếng bất quá cái kia giếng bị l ấ p đầy đoán chừng rất khó thanh lý đi ra phía đông trong thôn thoạt nhìn có mấy miệng giếng ta xa xa nhìn một cái có người đi qua cái nước nói xong triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng triệu học lễ cha đến cùng bọn hắn nói một tiếng chúng ta bên này không có đánh ra mới giếng phía trước muốn đi qua cái nước thừa dịp trước khi trời tối trước phải làm chút nước trở về thôn này bên trong người đối với bọn họ phòng bị lòng t h a m nặng cùng các thôn dân lui tới vẫn là thừa dịp trước khi trời tối làm tốt triệu học lễ ngược lại là quên cái này gốc dạ nhờ có lạc tỷ trước hết nghĩ trước đem đồ vật tháo xuống đem chúng ta chứa nước đồ vật tìm ra triệu học lễ nhìn xem đinh mậu sinh nói đinh đại ca đi theo ta đi tìm nơi đó chính triệu học lễ vừa nói như vậy đại gia lập tức chia ra làm việc triệu nguyên n g ư ợ n g cùng triệu nguyên cắt đem tống thái ra đỡ xuống xe triệu lạc ương thì đi dịu đỡ dương lao thái mười sáu hộ người lớn lớn nhỏ nhỏ hướng trong thôn đi cái này sau này sẽ là nhà của bọn họ ai so với chúng ta lúc trước trong nhà kém xa trong nhà của chúng ta nóc phòng năm nay mùa xuân mới tu cũng không biết hiện tại dặn gì g đúng vậy a nơi này còn lạnh g i cũng rất lớn cái nhà này cũng không biết có thể hay không ở người dương lao thái quay đầu nói đồ vật là chết người là sống đi đoạn đường này đều êm đẹp liền được trước mắt cho chúng ta nơi này là không tốt chỉ cần người tại còn không phải muốn làm sao tu liền làm sao tu muốn mới nóc nhà chờ sang năm mùa xuân liền có gió lớn không có cách nào khác ai nói chúng ta chỗ nào gió không lớn nhiều thêm điểm đệm trăn tồn đủ ướt c r h ừ n g bó củi cái này mùa đông liền có thể đi qua p h o n g ở là không tốt tốt xấu không cần đầu đội lên trời đi ngủ dương l á o thái kiểu nói này đại gia tâm tình đều tốt hơn một chút lao tỷ nói rất đúng các nữ quyến nhộn nhị vững thanh dù sao ta không cầu cái gì chỉ cần người trong nhà đều tại liền được suy nghĩ một chút trên đường chết bao nhiêu người hướng thao châu thành trên đường tới bao nhiêu người ghen tị đây triệu lạc cưng nói ta nhìn thôn này không nhỏ xung quanh có mảng lớn đất bằng nếu như nha thự phân cho chúng ta tại phụ cận đại gia canh tắc cũng thuận tiện qua mấy cái xuân thu liền đều có đúng ta nhìn cái nhà này cũng không tệ đại gia nói xong bắt đầu nhìn xung quanh gian phòng triệu lạc cưng nói hôm nay không có khả năng đem tất cả phòng ở đều thu thập đi ra trước tìm ra mấy cái tốt hơn một chút gian phòng đại gia tập hợp một chỗ trên một đêm ngày mai ban ngày lại chậm rãi thanh lý một phía dương lao thái nói đúng liền theo lạc tỷ nói xử lý nói xong lời này đại gia chia ra đi nhìn gian phòng triệu lạc ư ơ n g đang muốn để mười sáu hộ người lớn tuổi tìm cái vị trí nghỉ một chút liền nghe đến cách đó không xa trong nhà truyền đến tiếng kêu ai ra mà ơi người tới đ â y nhanh chương một trăm bảy mươi hai cảnh giác chạy ra chính là ngưu đạo sương tức phụ vương thị còn có phùng lao tam tức phụ tôn thị hai người cùng một chỗ làm bạn đi nhìn gian phòng không biết nhìn thấy cái gì cùng một chỗ lôi kéo chạy ra ngưu đạo sương đại nhi tử ngưu hưng ơ thấy thế vội vàng nên đón nương làm sao vậy xảy ra chuyện gì vương thị ngày bình thường xưa nay lá ga lớn trên đường đi đi theo dương lao thái cùng đi chưa từng có bởi vì chuyện gì mập mờ qua nhưng bây giờ dọa đến sắc mặt tái nhuận bên trong vương thị nói có người chết tôn thị cũng đi theo gật đầu liền tại cái kia phá trong vạt đầu hẳn là mới chết không lâu ta cùng thẩm tử đi vào muốn tìm tìm có hay không tồn nước đồ vật cái kia phá v ạ i khẩu bị rơi xuống mảnh gô đứng vững chúng ta rời đi xem xét ai nha có người đột nhiên nhìn thấy những này cũng không đem các nàng giật mình ngưu đạo sương nhị nhi tử ngưu thắng cũng đi tới nghe đến đó cùng ngưu hưng hai người lên nhau sau đó hai huynh đệ liền hướng trong phòng đi đến không bao lâu liền đem cái kia thi thể từ trong vạc mang ra ngoài đó là một cái nước quyến thi thể còn không có hư tối nhiều lắm là chết một hai ngày mới vừa chuyển tới liền gặp phải dạng này sự t ì n h đại gia mồm năm miệng người nói xong cũng không biết là nơi nào người làm sao lại chết ở chỗ này đáng thương bên trong liền quần cũng không mặc dương lão thái để hai cái tôn nhi cầm dơm dạ trước cho nữ nhân kia che lên tống thái gia đứng ở một bên mở miệng nói tìm hai người đi nội thành báo quan hẳn là sẽ có người đem thi thể mang đi chúng ta trước không, không được đụng liền nhìn thấy triệu l ạ ương ngồi sổm tại cái kia thi thể cách đó không xa một tay cầm khăn che lại miệng mũi một tay hất ra thi thể trên mặt tóc cẩn thận nhìn tống thái g i a xem như là nhìn ra tiểu hồ ly lạ gan có thể là lớn đến không biên giới đợi đến triệu nguyên lượng triệu nguyên cắt ôm tới dâm dạng triệu lạc cương mới g i ú p vội vàng đem thi thể che lại sau đó đứng dậy tìm túi nước rửa sách tay cái này mới trở lại tống thái g i a bên cạnh tiên sinh triệu lạc cương nói ngài nhìn không có nhìn thấy nữ tử kia xuyên y phục hình như cùng chúng ta không giống có việc muốn thỉnh giáo liền đ ơ tiên sinh lúc không có chuyện gì làm còn muốn cùng hắn cãi nhau mặc dù cãi nhau thời điểm tống thái ra cái kia cây khô tinh thần ngược lại sẽ linh hoạt không ít nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận tống thái ra nói cái kia h ẳ n là trong trại、người. triệu lạc hương để thời cựu đổi h vị trí còn chưa kịp nhìn thế nhưng cũng nghe người nói qua bên này cách ngoại phiên gần có không ít trại người y phục quen thuộc đều cùng bọn hắn khác biệt dương lao thái nói không quản nàng là nơi nào người trước cho nàng nhấp đi tránh gió địa phương trước mắt năm này cảnh ai cũng không dễ dàng nữ hoa hoa này thoạt nhìn cũng là đáng thương thời điểm chết quần áo không trình tề dễ dàng để người nghĩ đến một chút không tốt sự tình nữ q u y ế n tiến lên hỗ trợ để n ư u ra hai cái tiểu tử đem thi thể chuyển về gian phòng việc này không nên chậm trễ triệu học lễ đi tìm bên trong dài triệu học cảnh cùng n ư u đạo xương hai cái đi nhà t ự báo quan Thu thập g i a như p ò lòng n dạng này tỉnh, trong nhiều nghĩ chính mình lại cảm thấy may mắn n g gia giác g ra may đại lại mà suy thấy một cảm một cảm ít bất chút cọc hoặc hoặc chịu, có sự khó quá ờ i nhà họ thế r i đại gia ệ u dẫn đồng tâm i đi ệ p lực đ n Như Thao thế Châu. một suy nghĩ về sau càng phải dùng lực đem thời gian qua tốt triệu học nghĩa là cái có thể làm việc mang theo mấy cái hán tử tìm tới trong thôn liền với mấy cái phòng úp mặc dù trong phòng loạn thất bát tao cửa sổ cũng đều là gió tốt tại coi như bền chắc trong đêm lên lớn hơn nữa gió đều không có việc gì nữ quyến hợp lực đem trong phòng thanh lý đi ra triệu học nghĩa mấy cái đi p h ụ cận tìm xem có hay không mảnh gỗ c h u n g quy phải đem cửa sổ phòng bằng không dạng này gió l ù a cùng ngủ ở bên ngoài cũng không có cái gì không giống thời tiết như vậy thổi một đêm xác định đến sinh bệnh trước mắt thuốc đ ắ t cỡ nào à bệnh không lên triệu lạc gương đỡ dương lao thái hứa lao thái đám người ngồi xuống sau đó đi giúp đỡ nương nàng cùng một chỗ di chuyển trong phòng tạp vật hoang phế rất lâu gian phòng bên trong cái gì đều có dương lao thái dặn dò tiểu tôn nữ nhưng phải cẩn thận một chút các han tử đều nhìn trong phòng không có cái gì dã thú cái này mới yên tâm lớn mật để nữ quyến đi vào bận rộn hồ la chân nương nhìn xem những cái kia sập giường không khỏi thở dài muốn đem nơi này đều thu thập xong cũng phải tốn rất nhiều ngày mắt thấy liền lạnh liền cùng bùn dùng đất đều không dễ tìm triệu lạc cương nói chúng ta nhân viên nhiều xác định có thể chuẩn bị cho tốt ngoài miệng nói như vậy triệu lạc cương suy nghĩ có phải là muốn đem trải đệm giường bên trong lại khe hở cái đệm c h ố n g ẩm vật kia rất giữ ấm thời cựu triệu lạc cương nói người nói không sai tạm thời không thể đem hệ thống thăng cấp còn phải suy nghĩ hối đoái vài thứ đi ra thời cựu lên tiếng triệu lạc cương tới tới lui lui rời thật nhiều chuyến lại nhìn cái kia gian phòng coi như trong suốt điểm nhà chỉ có bốn bức tường dù sao cũng tốt hơn loạn lộn xộn những phòng ốc này cũng quá cụ nát thời cửu âm thanh từ trong hệ thống chuyển đến không biết bị gió thổi bao lâu những cái kia mặt tường đều rách ra để ngươi tứ thuốc xem thật kỹ một chút ít nhất phải bền chắc đây chính là triều đình để lại cho di dân phòng ở thời cơ n h ữ n g mày các ngươi phân đến vẫn là nơi tốt không tốt địa phương sẽ như thế nào mùa đông không biết đến chết có bao nhiêu người bằng không ngươi trước dùng đến hệ thống đợi đến tốt một chút triệu lạc ư ơ n g cảm thấy thời c ử quá khẩn trương chút chờ ngày mai ta điểm hối bái thóc gạo cùng dùng đồ vật đi ra liền có thể thăng cấp dù sao đến thao châu lại có triệu đại nhân tại chỗ này không thể ra đại sự gì thời cựu trầm mặc triệu lạc cương nói không sai nàng đều không để ý hắn hà tất thay nàng suy nghĩ những cái kia bất quá hắn xác thực không nghĩ qua triệu ra đặt chân thôn sẽ là tình hình như vậy vừa ra chân liền lật ra tới một cái người chết còn không biết là chuyện gì xảy ra phượng hà thôn bên trong chính còn khác mang tâm tư khả năng tại trong thời gian rất lâu tây thôn cùng đông thôn cũng sẽ không đi lại nếu như tất cả gió êm sóng lặng hắn khả năng sẽ yên tâm rời đi trước mắt hắn không quá yên tâm thời cựu tự định giá thời điểm mười sáu hộ người hợp lực thu thập đi ra mười bảy gian phòng úp sau đó quét sạch sẽ chứa nước đồ vật chờ lấy các hán tử múc nước trở về triệu học lễ mang người chờ nửa cách giờ mới cho phép vào phía đông trong thôn múc nước múc nước thời điểm một mực có người ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ cùng chúng ta muốn t r n g đồ tào thành nói mới đánh mấy lần liền không kiên nhẫn được nữa còn nói những cái k i a đủ chúng ta uống ta nói còn có r a súc bọn họ ánh mắt kia p h ả n phất ta tại sinh sự dọc theo con đường này đều là tào thành chiếu cố những cái k i a r a súc mắt thấy mấy đầu con lửa càng chạy càng gầy đau lòng chặt những n à y g a súc đều là đoàn người góp tiền bạc mua đến sau này giữ lại còn có chỗ đại dụng cũng không thể trên đường không có việc gì đến ngược lại quật ngã mấy đầu tính tình nóng nảy phùng lao tam vô vô tào thành ta cũng tức không nhịn nổi nhưng học lễ đại ca nói không sai chúng ta mới đến an an ổn ổn ở lại tốt nhất tào thành thở dài ta lại đi đánh một lần sợ rằng một mùa đông đều phải đi qua mức nước phùng lao tam không yên tâm tào thành đi theo tào thành cùng nhau đi chờ hắn hai trở về thời điểm triệu học cảnh cùng ngưu đạo sương nhận nha sai trước đến nha sai lĩnh người đem thi thể khiêm đi mang theo nha sai trước đến văn lại đi đem bên trong chính gọi tới tra hỏi bên trong chính không biết được cái kia thi thể từ đâu mà đến đang lúc nói chuyện còn hướng triệu học lễ trên người bọn họ liếc ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi phảng phất cái kia thi thể là gì c h u y ệ n bách tính mang tới triệu học cảnh hướng triệu học lễ thấp giọng nói nhờ có chúng ta lập tức liền phát hiện nếu không nói không chừng sẽ hoài nghi chúng ta giết người c ố ý giấu vào trong phòng bên trong chính đạo khẳng định không phải chúng ta người trong thôn làm chúng ta đời đời kiếp kiếp tại phượng hà thôn làm sao làm loại này sự t ì n h những ngày này bên ngoài một đoạn nghe nói nha thự khắp nơi trào trốn dân có chút trốn dân liền trốn ở bên trong liền hai ngày trước có còn chạy đi phía đông nông hộ i trong nhà cướp lương thực đem trong nhà tiểu nha đầu kia đẩy ngã trên mặt đất trên đầu dập đầu dài như vậy vết thương hiện tại còn trên giường n g ồ i đây bên trong đang nói đến đó bên trong lời nói xoay chuyển ta không phải nói di dân không tốt ý của ta là việc này đến cẩn thận cha một chút không biết là ai làm thương thế kia trời hại lý sự tình triệu lạc gương nghe lấy bên trong chính lời nói lại đi nhìn phượng hà thôn nguyên lai thôn dân những thôn dân kia đối với bọn họ càng nhiều mấy phần cảnh giác theo châu ra tôn tập đại sự như vậy nha thự trên giới loạn thành một m ư ơ bảy chẳng những muốn xử trí tôn tập dẫn tới nạn binh hòa còn muốn thu xếp những cái kia bị cố gắng quân hộ b á c h tính ngày bình thường phát hiện một bộ thi thể khả năng sẽ lập tức đi thăm dò nhưng bây giờ nha thự tạm thời không nghĩ ngợi nhiều được chỉ có thể để triệu học lễ cùng bên trong chính chức làm cái văn thư ngày sau có việc sẽ còn lại đến hỏi thăm mắt thấy nha thự văn lại muốn đi triệu lạc ương đi theo triệu học lễ đưa ra ngoài đại nhân triệu lạc ương nói cái kia thi thể mặc y phục cùng chúng ta không giống nhau lắm nghe thôn dân nghị luận nói là trại bên trên lời này vốn là tống thái gia nói nhưng triệu lạc ương không nghĩ lộ rõ quá nhiều xảy ra nhân mạng án phượng hà thôn trước đây thôn dân khó tránh khỏi hội nghị luận đề cập những này cũng là bình thường văn lại gật gật đầu là từ nơi này đi tây bắc chừng ba mươi bên trong có cái trại ngày mai ta liền sẽ để người đi trại bên trên nhìn xem có người hay không lạc đường đề cập cái này văn lại nói tiếp nếu là trại bên trên có người nghe nói đến hỏi các ngươi các ngươi chỉ cần nói nha thự đến kiểm tra thực hư qua có chuyện gì để bọn họ đi nha thự hỏi trại dân phong hư hãn ngàn vạn lần đừng có cùng bọn hắn lên xung đột triệu lạc gương vội vàng đem trong tay túi nước đưa tới từ chỗ này sẽ nha thự còn có giai đoạn cái này túi nước đại nhân cầm đi văn lại nhìn xem cái kia cười đến con mắt con con g tiệu cô đương không nhịn được cười một tiếng nói các ngươi vừa ra chân mọi việc không dễ những n à y đ ồ vật các ngươi chính mình giữ lại ta thường xuyên lui tới bên này nếu như có chuyện vẫn đi nha môn bên trong tìm ta ta không tại liền đi tìm vàng áp tư cái này v ă n lại là vương áp tư trong nha môn còn có một vị vàng áp tư ngày bình thường liền q u ả n những n à y v i ệ c v ậ t triệu lạc cương nhớ kỹ ít nhất nếu như trong trại người tới nàng có thể nói cho bọn họ vương áp tư đến xem qua vương áp tư vừa đi cao lý chính cũng mang người hướng đông t h ô n đi trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua phía tây trong thôn bốc khí khói bếp thật nhanh đã tìm tới b á tuổi bắt đầu nấu cơm đám người kia rất tài giỏi bên cạnh thôn dân nói vừa mới chọn lấy tầm m ộ ư ơ i lần nước một lần đều không có nghỉ ngơi cao ly chính gật gật đầu vậy thì tốt đừng tại trên đường nhiễm bệnh chuyển đến trong thôn ngày mai cùng bọn hắn nói một tiếng chỉ có thể buổi chiều giờ mùi đến múc nước ngày bình thường không muốn đến phía đông tới la chân nương cùng c á t thị tại triệu ra đặt chân viện từ bên trong thu thập ra một cái gian phòng đơn giản dùng tảng đá miếng đất đi cái lòng bếp đốt lên hỏa triệu nguyên bảo liền dựa vào tại nhà bếp bên cạnh ấ m tay các thị gian giỏ cẩn thận một chút đừng đem ý phục điểm triệu nguyên bảo gật đầu tóc y phục nướng đến có chút hương vị nhưng hắn vẫn là không bỏ được rời đi. bên ngoài thật là quá lạnh nước ở nơi này rất thoải mái đào thị cùng dương l á o thái còn tại trong phòng bận rộn hồ trong phòng không có giường bọn họ liền đem mang tới dơm dạ đẻ ở trên mặt đất lại trải mấy cái đệm giường dương l á o thái đem chính mình bảo bối đệm giường đặt ở phía trên nhất trải đến che đi nàng đã cảm thấy chính mình cái kia đệm giường ấm áp nhất tống thái ra cùng tống nhị cùng người nhà họ triệu t r ư ớ c ở tại một cái viện liền tại bên cạnh trong phòng dạng này cũng thuận tiện bọn họ chăm sóc lao t ứ bọn họ thế nào vẫn chưa trở lại dương lão thái nhìn xem đêm đen đến trời ra bên ngoài nhìn quanh múc nước đi nha môn đều trở về chỉ còn lại triệu học nghĩa mấy cái kia đi tìm mảnh gỗ cùng bó c ủ i không thấy bóng dáng la chân nương bưng tới nước nóng cho dương lao thái học lễ cùng học cảnh đi ra đón cũng nhanh không có mảnh gỗ phong cửa sổ thật đúng là không được không ngừng hướng bên trong gió gió dương lao thái uống một h ơ p nước mới phát g i á c được gấm áp chút chờ một chút đi có thể xung quanh tìm không được mảnh gỗ đến hướng xa đi nói chuyện liền nghe bên, ngoài đến tiếng bước chân. Viện bên trong triệu nguyên ngự nói cha bọn họ trở về thứ thúc hình như thụ thương không có việc gì không có việc gì triệu học nghĩa vội nói chính là dưới chân núi đau chân nghe nói như thế người nhà họ triệu mới t h ở phào n h ẹ nhóm ai biết bên cạnh thạch bình nói chỗ nào là đau chân thứ thúc là vì c h ặ t cây kém chút từ giữa sườn núi rơi xuống a các thị nghe nói như thế sắc mặt cũng thay đổi bước lên phía trước đi nhìn triệu học nghĩa chuyện ra sao không phải cùng ngươi nói chớ đi q u á xa thế nào còn lên núi đâu triệu học nghĩa bị đỡ lấy ngồi tại đầm lầy bên trên những chặt lông mày cũng b u n g lòng ra chút trên chân tổn thương thật là rất đau nhờ có hắn mang theo nhựa a t h ạ c ra hai cái dưới đại tiểu tử cùng đi nếu không còn không biết làm sao sẽ tới triệu học nghĩa nói phụ cận tìm không được mảnh gỗ ta liền một đường hướng trên núi đi triệu lạc gương ngồi sổm người xuống đi nhìn tứ thúc chân trên chân một mảnh tím xanh hiển nhiên là rơi không nhẹ may mắn không có thương tổn đến xương nghe nói xương không có việc gì các thị mới thoáng thả lòng trong lòng bận rộn đi bưng nước cho triệu học nghĩa thanh lý thạch binh nói đừng nói không có mảnh gỗ bó củi cũng không có xem ra chúng ta đến phía trước đều bị người chém sạch phùng lao tam cũng nói hẳn là biết có gì dẫn đến trước đó đem xung quanh có thể sử dụng đều thu ta nhìn đông thôn bên kia đông củi đều trồng chất cực kỳ cao cái này cũng không thể oán nhân ra ai kêu nhân ra là tới trước đâu dù ai khả năng đều sẽ như vậy chứ phải cố lấy chính mình triệu học nghĩa nói không có việc gì chờ trời, trời sáng ta mang hai tiểu tử lại hướng đi xa đi như thế lớn địa phương cũng không thể đều thu hết nhiều lắm là đi xa một chút thạch b ì n h nói còn nhờ vào triệu tứ h thúc nếu không chúng ta chỗ nào có thể lấy được g i ả i như vậy một cái mảnh gỗ đem khúc gỗ kia phân đi ra có thể áp lên không ít cửa sổ triệu học nghĩa lộ ra ngu ngơ nụ cười trời tối không t i ệ n lắm nếu không phải gấp gáp ta cũng không thể thụ thương nói đến đây triệu học nghĩa nhìn hướng vùng lao tam Các n g triệu nguyên h dẹp một chút, bảo định lấy cháy rủi một túng tóc nằm đến đệm giường bên trên trên mặt lộ ra thoải mái thân sắc cuối cùng tại giờ khác này đại gia có thể nghỉ một chút ngày đầu tiên khẳng định không dễ dàng triệu học cảnh nói về sau có thể càng ngày càng tốt ngày mai ta cùng đại ca đi nội thành nhìn xem có thể hay không mua chút gạch liền tính mua không được gạch xanh hẳn là cũng có đất gạch lại làm chút tảng đá đem phòng ở ra cố ra cố lại đem tường rào x â y tống thái gia cũng được mời tới trong phòng nói chuyện nghe đến triệu học cảnh nói những này hắn gật gật đầu không nói những cái khác gian phòng cùng tường đến sớm chút tu ta chỗ này cũng có chút tiền bạc ngày mai để tống nhị đi theo các ngươi cùng nhau vào thành triệu lạc cương giật mình nhìn xem tống thái gia tống thái gia bị tiểu hồ ly dạng này một chằm chằm lập tức trợn tròn trong mắt sao thế hắn cầm tiền bạc đi ra hiếm lạ hay sao b á c không được dùng tại thực chỗ hắn không chỉ một lần nhìn qua tống gia tổ tông kinh lịch nếu không phải bọn họ dùng tiền quá không có tính toán tống gia cũng sẽ không như vậy suy tàn tiên sinh triệu lạc ương cười nói trong tay của ta có chút tiền bạc còn giữ chút cho ngài mua trứng gà cùng gạo trắng ngày mai ngài không cần để tống nhị ra đi mua ta cho ngài mua lại là trứng gà cùng gạo trắng tống thái g i a thế nào cảm giác tiểu hồ ly hiếu tâm tới không có ý tốt đâu đây là không cho hắn mua vẫn là không cho hắn từ phiên c h ợ bên trên mua chuyện này đối với già trẻ không có chuyện gì liền đấu võ mồm đại gia đã thấy nhiều cũng liền không để ý tùy bọ đi tìm v i vui đang lúc nói chuyện đại gia liền ngửi được một cỗ thơm nào g ngạt thương vị la chân nương cùng đào thị bưng nấu xong cơm canh vào cửa tống thái ra nhún nhún cái mũi sau đó nhìn một chút triệu lạc hướng tiểu hồ ly không ít hướng bên trong điền thịt a đây là thả bao nhiêu thịt khô dương l á o thái trước nói cách mười dặm đều có thể ngửi được mùi vị la chân nương cười nói lạc tỷ thả cuối cùng đi đến địa phương không được ăn ngon một chút lại nói chúng ta rời thành bên trong gần như vậy thiếu cái gì đều có thể mua điểm này nàng là tán thành lạc tỷ mà còn nàng nhìn thấy lạc tỷ còn cho mười sáu hộ đều đ ư a đi một chút t h ị khô mặc dù không nhiều nhưng luôn có thể mượn cái m dương lão thái mặc dù đau lòng cũng cảm thấy nhị tức phụ nói có đạo lý ăn no ngủ ngon giấc ngày mai mới có tinh thần tiếp tục làm việc hổ chuyện cần làm còn nhiều nữa mọi người cùng một chỗ ăn cơm nhà bếp bên trong tiêu nước nóng đại gia thống thống khoái khoái rửa mặt trước mắt nước không nhiều không có cách nào tắm rửa chỉ có thể chờ đợi ngày mai mua đến chứa nước đồ vật làm ra đầy đủ bóc tuổi người một nhà lại cẩn thận thanh lý dọn dẹp như thế một bận rộn liền đến trong đêm các nữ quyến đều ngủ lại triệu học lễ cùng triệu học cảnh mang theo mấy người đi bên ngoài đi dạo không có tường rào không thể cái gì cũng không quản liền nghỉ ngơi vạn nhất đi vào kẻ xấu liền nguy rồi Bên họa họa n g khô, khô. hệ thống bên trong những dược liệu kia cũng phải đổi một chút gây mê thổi châm thú vật dùng những cái kia thuốc đều phải đến một điểm triệu lạc gương nghĩ kỹ hệ thống có có thể hối đoái đi ra đều phải chuẩn bị chút nhất là thuốc cùng ăn uống đợi ngày mai đem những vật này giấu kỹ nàng liền có thể cho hệ thống thăng cấp đúng còn phải đem địa phương trí nhìn xong suy nghĩ xong những n à y triệu lạc c ư ơ n g cùng thời cửu nói câu ngủ ngày mai lại nói liền nặng nề ngủ t i ế p đi thời cửu nghe lấy triệu lạc c ư ơ n g tiếng hít thở biết nàng ngủ rồi suy nghĩ nhiều như vậy chuẩn bị rất nhiều đồ vật liền không hỏi hắn một câu không biết hệ thống thăng cấp hắn còn ở đó hay không không có lương tâm không bằng trước đây tiểu thu, thu. thời cửu nghĩ đến đem chính mình đắm chìm tại trong hệ thống đi giúp triệu lạc hương nhìn một chút mị lực trị hối đ o á i trong khu thư tịch thời c ử u đang nhìn sách lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác được hệ thống một cơn chấn động xung quanh tất cả giống gợn nước đồng dạng bắt đầu mơ hồ ngay sau đó hắn nhìn thấy mị lực trị mị lực trị bốn mị lực trị bốn lúc nửa đêm đột nhiên thêm lên mị lực trị hắn chính là muốn đánh thức triệu lạc hương trước mắt đ ỗ n g nhiên một trận mơ hồ chờ hắn lại bình tĩnh lại lúc mị lực trị đã đến một nghìn điểm chương một trăm bảy mươi bốn trở về triệu lạc hương buôn ba lâu như vậy cái này ngủ một giấc phải có chút quen lờ mờ nghe được có người gọi nàng làm thế nào cũng mắt mợ không ra vùng vây mấy lần liền lại rơi vào trạng thái ngủ say mãi cho đến hừng đông nàng mới lại nghe được bên ngoài chuyển đến động t ĩ n h tựa như là tam thúc bọn họ đang nói chuyện phùng lao tam chuẩn bị mang người đi tìm tuổi triệu lạc gương lập tức liền mở mắt trong phòng yên tĩnh ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người đi lên triệu lạc gương lập tức đứng dậy vô ý thức cùng trong đầu thời cựu nói chuyện thời cựu giờ gì mãi mãi ta bọn họ đi nơi nào chờ nàng đứng dậy chỉnh lý y phục lúc mới phát hiện có cái gì không đúng thời cựu không để ý tới nàng mà còn hình như quá mức yên tĩnh thời cựu triệu lạc ư ơ n g trong đầu la lên đồng thời đem ý thức chìm vào chỗ sâu trong ố c hệ thống không gian chống r ỗ n g không hề gặp thời cựu t a i bóng không chỉ như thế hệ thống giao diện cũng biến thành màu đen chỉ lưu lại một hàng chữ ở phía trên hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong triệu lạc ư ơ n g mở to hai mắt hệ thống thăng cấp nàng bị lực trị rõ ràng còn chưa đủ một ngàn vì sao lại đột nhiên thăng cấp trọng yếu là thời cựu đi nơi nào thời cựu mỗi ngày tại địa phương chống r ỗ n g một mảnh không thấy hắn cái kia hư hảo đi ra bóng người triệu lạc ư ơ n g tâm một nháy mắt chìm xuống dưới trong đầu chống g i n g nàng cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua phát sinh tất cả nàng cùng thời cựu nói xong về sau liền ngủ khi đó bị lực trị còn kém mấy chục điểm đến một、nghìn. nàng đây có thể xác định như vậy khả năng có mấy loại tình hình loại thứ nhất bị lực trị đột nhiên đã tăng tới một nghìn điểm hệ thống tự động thăng cấp mà nàng trong giấc mộng không biết được tất cả những thứ này loại thứ hai hệ thống xảy ra vấn đề bị lực trị không tới tình hình bên dưới tiến hành thăng cấp loại thứ ba hệ thống triệt để trục chặt cái này ba loại thoạt nhìn loại thứ nhất là tốt nhất đợi đến thăng cấp về sau hệ thống cũng sẽ khôi phục thời cựu tự nhiên là sẽ xuất hiện loại thứ hai hệ thống thăng cấp tốt về sau có thể thời cựu cũng liền đi theo trở về loại thứ ba là b ế t bắt nhất khả năng hệ thống cùng thời cựu cũng sẽ không khôi phục triệu lạc gương mất mát ngồi tại đệm giường bên trên nàng đột nhiên phát hiện nàng đối hệ thống ỉ lại xa so với nàng tự định giá còn nghiêm trọng hơn không nên nói là đối hệ thống ỉ lại mà là quen thuộc thời cựu ở bên người mỗi lần chỉ cần nàng vừa nói thời cựu liền sẽ tại vô luận đi nơi nào cũng có thời cựu đi theo cẩn thận hồi tưởng một chút tối hôm qua nàng nghe được có người gọi hắn cái thanh âm kia hẳn là thời cựu thời cựu đang nhắc nhở nàng hệ thống có biến hóa đáng tiếc nàng ngủ quá sâu triệu lạc gương suy nghĩ lấy vô ý thức s ợ lấy dưới thân đệ triệu lạc gương vội vàng đem đồ vật lấy ra đó là gây mê thổi châm gây mê thổi châm những này đều tại hệ thống không gian bên trong đột nhiên xuất hiện tại nàng dưới gối đầu không phải nàng lấy ra chỉ có thể là thời cựu tại thời khắc mấu chốt lấy ra ngoại trừ gây mê thổi châm bên ngoài có phải là còn có cái khác đồ vật triệu lạc gương bắt đầu tại chính mình ngủ địa phương tìm kiếm quả nhiên tại đệm giường phát x u ố n g xuất hiện gấp gọn lại thổi ống tiêm còn có thịt bò khô c h o c ô l i ế t chiếc nhẫn đao cùng một chút bạch thuật đồ vật không nhiều chắc hẳn một khắc này thời gian khẩn cấp thời cựu có thể phân thần lấy ra còn giúp nàng giấu kỹ đã là không dễ dàng nàng làm sa thời cựu chi phối tay của nàng hoàn thành tất cả những thứ này lời nói nàng không nên hoàn toàn không biết gì cả nghĩ như vậy chỉ có thể dùng hệ thống thăng cấp đến giải thích có lẽ mỗi lần hệ thống thăng cấp m ấ y mắt nàng đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên hệ thống vẫn là tự động thăng cấp triệu lạc ư ơ n g sách theo tâm có chút rơi xuống chút đêm qua nàng còn muốn nhìn song sách hối đoái một vài thứ sau đó lại thăng cấp hiện tại đột nhiên thăng cấp làm dối loạn nàng kế hoạch vừa mới tìm tới đặt chân nàng ngoại trừ đổi một chút gạo trắng cùng trứng gà bên ngoài chưa kịp đổi cái khác nói cách khác hệ thống thăng cấp quá trình bên trong nàng không có cách nào từ hệ thống bên trong chuy triệu lạc gương phun ra một hơi thật dài thời cựu cùng nàng giấu những vật này liền lộ ra nhất là chân quý triệu lạc gương nhìn xem trong tay gây mê thổi châm trong lòng ấm áp thời cựu là sợ nàng sẽ có nguy hiểm mới đưa gây mê thổi châm cùng chiếc nhẫn đao những vật này đưa qua tới không biết lúc nào hệ thống mới có thể thăng cấp tốt mới có thể gặp lại đến thời cựu triệu lạc gương chỉnh lý tốt cảm xúc đứng dậy trước đem hệ thống bên trong đội đi ra đồ vật cất kỹ may mắn đồ đạc của nàng người trong nhà là sẽ không đụng nàng còn phải dặn dò nguyên ngượng cùng nguyên cất giúp nàng nhị kỹ phía trước có không gian thời điểm nàng đã không cần hai cái đệ đệ trông giữ hiện tại không được. Đến mức dùng để dùng mức p hoài ò n thân, đương g n phải h tùy t quan g xong theo. muốn mang vương ra đến thao châu hắn đương nhiên phải đi trước một bước mấy ngày trước đây hắn nhìn thấy nhất xong biết được tôn tập những sự tình kia sợ rằng tôn tập người trả thù cái này mười sáu hộ đại gia cũng không dám đem mười sáu hộ làm sự t ì n h lộ ra đi ra triệu cảnh vân có ý nhiều chiếu cố cái này mười sáu hộ lại bị nhiếp xong ngăn cản tôn tập mặc dù đ ổ nhưng nha thử hẳn là còn có tôn tập người vạn nhất từ triệu cảnh vân nhất cử nhất động bên trong phát hiện mánh khỏe chẳng lẽ không phải muốn đem mười sáu hộ rơi vào hiểm cảnh tất h nhiên công khai không được đương nhiên phải đến trong bóng tối hộ vệ vì vậy hắn mang người theo sát lấy mười sáu hộ đi tới phượng hà thôn tối hôm qua mười sáu hộ đều ngủ lại về sau hắn mang người ở xung quanh tuần sát chính nhìn thời điểm hoài quang phái tới người l i n đến nói cho hắn một cái tin vui vương gia bệnh có chuyển biến tốt đẹp có thể rất nhanh có thể tỉnh lại mang khánh vạn phần vui vẻ đến thao châu phía trước hoài quang liền nói vương gia nhớ triệu gia cô nàng không thể nói được đến thao châu cùng triệu gia cô nàng cách rất gần vương gia liền có thể tỉnh lại không được nữa liền đem triệu gia cô nàng mời tới để vương gia gặp một lần dạng này biện pháp nghe tới thật là không có đạo lý có thể phía trước bọn họ biện pháp gì đều thử có thể lần này có thể được đâu không nghĩ tới thật đúng là đi mang khánh không biết mình là tâm tình gì tóm lại vạn phần cảm ơn vị kia triệu gia cô nàng hắn hận không thể lập tức chạy tới cho triệu gia cô nàng thở dài dập đầu đương nhiên những n à y đều không làm được chỉ có thể trong bóng tối cảm kích nếu như triệu g i a cô nàng có thể để cho vương gia hoàn toàn tốt hắn làm cái gì đều nguyện ý cái này triệu g i a cô nàng thật là một cái người tốt quả thực chính là bồ tát hắn nghĩ đến ngoại trừ hộ vệ lấy m ộ ư ơ i sáu hộ còn có cái gì có thể g i ú p một tay thiểu vương gia hiện tại không biết được thế nào có hay không lại tốt một chút thời cựu không biết là người nào đột nhiên cho triệu lạc cương tăng nhiều như vậy mị lự c trị thế nhưng hắn rõ ràng triệu lạc cương những cái kia n g h ị kỹ sự tình đều làm không được thời khắc mấu chốt hắn nuôi kháng cái kia lôi kéo lực lượng từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy thứ đồ đặt ở bên người nàng sau khi làm xong những việc này trước mắt hắn tối đen vì cái gì cũng không biết tỉnh nữa khi đi tới con mắt nhìn thấy chính là một nơi xa lạ thế nhưng bên giường cách đó không xa đứng một cái để người hắn quen đó là thời cựu hé miệng hoài quang rất lâu không nói gì âm thanh khàn khàn mà âm u nhưng cái này âm thanh rõ ràng kêu gọi để trước mặt hoài quang lập tức mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng vương ra ngài tỉnh thời cựu muốn chống đỡ thân thể ngồi xuống lại cánh tay mềm lũn cả người lại muốn ngã lại giường bên trong may mắn hoài quang trước một bước đem thời cựu dịu dắt đứng lên vương ra ta liền biết ngài nhất định có thể tỉnh lại đối mặt kích động hoài quang thời cựu có thật nhiều sự tình muốn hỏi đúng hiện tại hắn không phải thời cựu mà là dự vương tiêu dục tiêu dục lần nữa mở miệng nói đây là nơi nào hoài quang nói t h a o châu đem tiêu dục đỡ nằm xuống hoài quang xoa xoa nước mắt trên mặt phía trước ngài để c ậ p thao châu cùng triệu gia cô nàng ta liền để nhiếp xong đi thao châu không nghĩ tới triệu cảnh vấn xảy ra chuyện mà triệu gia cô nàng bọn họ m ộ ư ơ i sáu hộ lưu tại dân huyện muốn cứu triệu cảnh vân hoài quang giảng thuật dân huyện phát sinh tất cả tiêu dục gật gật đầu những này hắn cũng biết hắn là nhìn xem nhiếp xong làm sao bắt tôn tập hoài quang nói tiếp tôn tập bị bắt về sau ta liền tự tiện chủ trương mang theo ngài hướng thao châu đi nghĩ đến nếu là ngài nhìn thấy triệu gia cô nàng không thể nói được liền có thể tỉnh lại tiêu dục không nói chuyện dù cho hắn thân thể này nhìn thấy triệu lạc hương cũng không khả năng tỉnh lại chỉ có đạt tới hệ thống yêu cầu hắn mới có thể thoát thân nhưng cũng coi là đánh bậy đánh bạn hắn cách triệu lạc hương rất gần liền lưu tại thao châu tiêu d ù n nói tìm cái điền trang ở lại đừng để bên ngoài người biết được nhất là trong vương phủ người hoài quang h n g thanh tiêu dục nói tiếp triệu gia bên kia hoài quang cái này mới nhớ tới ta để mang khánh chạy tới trong bóng tối bảo hộ lấy mười sáu hộ hiện tại triệu cảnh vần cùng nhiếp xong đều quá dễ thấy sợ rằng sẽ bị người để mắt tới ta khiến phái người tiến đến càng thêm một thỏa nguyên lai mang khánh đi tiêu dục nhẹ nhàng thở ra hoài quang tất cả đều nhìn ở trong mắt thử tham dò nói vương gia ngài thân thể thế nào ngài là không phải là muốn gặp triệu gia cô nàng chương một trăm bảy mươi lăm nhớ thanh niên hất lên ngân hồ áo lông cựu n g ồ i tại trên giường triền miên đã lâu tổn thương bệnh để hắn thoạt nhìn quá mức gầy gò sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt lúc trước chinh chiến xa trường nhiễm lên phong mang bây giờ bị che đậy hơn phân nửa nhưng cái k i a anh tuấn khuôn mặt vẫn như c ũ lộ ra b ầ m sinh ung dung anh tuấn dưới mũi bờ môi có chút nít lên cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong cảm xúc nội liễm để người nhìn không thấu hắn tại suy nghĩ thứ gì hoài quang không có đạt được đáp lại không còn dám tùy tiện hỏi lần thứ hai bất quá tiểu vương g i a sau khi khỏi bệnh hắn cảm thấy theo phía trước không giống nhau lắm nói không rõ vì cái gì khả năng bất chút lạnh lùng nhiều chút ôn hòa nếu biết do những năm này vương ra chinh chiến quá nhiều tăng thêm vương phủ bên trong nhiều lần s i n sự vương ra lời nói càng ngày càng ít trên chiến trường giết người lại càng ngày càng nhiều nhất là đầu kia ch thật là để người sợ hãi vô cùng tiêu dục từ đầu đến cuối đang suy nghĩ hoài quan câu nói kia hắn đương nhiên phải đi gặp triệu lạc gương nhưng không thể cứ như vậy cùng nàng gặp mặt người câm cùng thời cựu hai cái này thân phận bây giờ nói ra đến tựa như cũng không quá thích hợp dù sao trong lòng nàng người câm là cái cô nàng còn nữa hắn còn không có biết rõ ràng hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra l i ê n tại hắn t h o á t l y hệ thống một k h ắ c này trong đầu chuyển đến hệ thống cảnh cáo cảnh cáo không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra bất luận cái gì có quan hệ thống tin tức liên tính hệ thống không gợi ý hắn cũng sẽ không đem những này tiết lộ cho những người khác nhưng triệu lạc gương không giống triệu lạc hương là hệ thống ký chủ ngoại trừ cùng thân phận của hắn cùng hp có liên quan sự tình bên ngoài nàng cũng biết không biết hệ thống cảnh cáo bao gồm hay không triệu lạc hương tiết lộ hệ thống tin tức lại sẽ bỏ ra cái giá gì tất nhiên ý thức của hắn có thể bị thu vào hệ thống bên trong như vậy hệ thống khả năng sẽ có xử lý quyền lợi của hắn nếu như hắn tự định giá không sai lần này thoát ly hệ thống không đại biểu như vậy hoàn toàn trở lại trong thân thể dù sao hắn rời đi đúng lúc là hệ thống thăng cấp thời cơ hệ thống thăng cấp kết thúc về sau hắn có thể hay không lại trở về tiêu dục nghĩ đến liền muốn đứng dậy ngủ lại không biết có phải hay không nằm thời gian quá lâu hắn luôn cảm thấy trên thân không có gì khí lực vương ra hoài quang nói ngài trước nghỉ một chút chớ nóng vội đứng dậy vừa dứt lời trần mụ mụ bưng nấu xong thuốc vội vã vào cửa tiêu dục sau khi tỉnh lại hoài quang lập tức để cửa ra vào hạ nhân đi bẩm báo trần mụ mụ trần mụ mụ vừa mới rời đi đi mua đồ vật trở về về sau được thông tin không nói hai lời chạy thẳng tới nhà chính vương ra trần mụ mụ cái mũi c h u a chua nước mắt nhất thời chạy xuống đến ngài thật tỉnh vương ra lần này tỉnh cùng lúc trước khác biệt phía trước chỉ có thể nói hai câu nói hiện tại n i ễ m nhiên có thể hoạt động Trần mụ mụ nhất thời tới. nẹn ngào nói không nên lời những lời tới. Vương gia mười một tuổi lúc, Mụ Mụ khác lời lời vương gia mời m ộ tại tuổi Trần trong viện công việc. Nói một Trần tính t quản nhiều gia đi gia viện việc, cái gia với gia lúc, chúng chọn công còn Vương Vương nhoán năm như Vương nhìn đến nàng mệnh nặng. Mụ Mụ Mụ Mụ đem bị vậy, Vương đã so với nàng tính mệnh còn vương gia tại biên cương những năm kia nàng cũng theo ở phía sau xử lý một chút việc v ậ t cũng bởi vì dạng này vương gia gặp nạn về sau nàng mới có thể cùng hoài quang đám người rời đi vương gia là cứu trở về có thể nàng từ đầu đến cuối trong lòng không chắc không biết vương gia có thể hay không thật tốt hiện tại cuối cùng chờ đến một ngày này nàng chính là như vậy chết cũng có thể nhắm mắt lại tiêu dục dịu đỡ trần mụ mụ cái này lao ra nhân tại hắn thời niên thiếu liền bên cạnh chăm sóc giúp hắn ngăn cản rất nhiều chuyện hắn chân chính cảm kích vương ra chân mụ mụ nói hoài quang nói không sai n g à i bệnh lâu như vậy liền tính hoạt động cũng phải từ từ sẽ đến đúng rồi chân mụ mụ bận rộn đi mang thuốc trước tiên đem thuốc uống lúc còn nóng thật vất vả bệnh tình có khởi sắc thuốc tự nhiên một ngày cũng không thể ném tiêu dùng đem thuốc uống xong chân mụ mụ cùng hoài quang đều lộ ra nụ cười tiêu dục lại lần nữa thử thăm dò ra đồng mặc dù cảm giác được các vị trí cơ thể dị thường nặng nề nhưng tại hoài quang nâng đỡ còn có thể chậm rãi đi lại một lát sau tiêu dục trên trắn liền t o á t chính mình một cái từ nhỏ người tập vó thân thể lại biến thành bộ dáng như vậy một lần nữa ngồi trở lại giường em bên trên nắm chặt chân mụ mụ đưa tới lò s ử a tiêu d ụ c nói bây giờ bên ngoài đều tình hình gì tất cả đều báo cho ta chân mụ mụ cùng hoài quang lấy nhau bọn họ không nghĩ vào lúc này để vương ra phiền lòng có thể vương ra tính tình bọn họ biết làm sao có thể giấu đi qua hoài quang trước nói chúng ta vũ vệ quân bị đánh tan có mấy cái tướng lĩnh nương nhờ vào kiều gia còn có mấy cái thoát ly vũ vệ quân bị triều đình hạ lệnh điều vào kinh thành hẳn là vào kinh doanh kinh doanh là tiểu hoàng đế cùng thái phó khống chế những người kia chính là nhờ và hoàng đế bất quá ngài trong bóng tối nằm vùng nhân viên như tích đá quân chờ cũng còn tại nhưng thái phi nương nương cùng tiểu ra biết được những cái kia c h ủ tướng đều bị hoặc là bị rời hoặc là bị cách trước tiêu dục gật đầu những này đều tại hắn trong dự đoán hoài quang nói tiếp vương phủ còn có một chút sự tình thái phi trong bóng tối hứa hẹn phùng nhị tiểu thư để phùng nhị tiểu thư xử lý ngài thân hậu sự ta nghe nói ngài trong phòng đồ vật đều bị dọn đi phùng ra phùng nhị tiểu thư liền cái này thanh danh mua chuộc không ít chúng ta người hoài quang nói xong nhìn hướng tiêu dục cho rằng vương gia sẽ tức giận lại không nghĩ rằng vương gia thần tình lạnh nhạt dù cho thái phi trong bóng tối đáp ứng, dưới trướng của ta người cũng nên biết nàng phùng hai một không phải là tâm ta dụng cụ bận tâm người hai không phải là ta hứa hẹn muốn c ư ớ i hỏi đàng hoàng thế thất sinh tử của nàng vinh nhục cùng ta không có chút quan hệ nào có khả năng bởi vì cái này nương nhờ vào người trong quá khứ đã sớm muốn nương nhờ vào phùng ra đơn giản tìm cái cớ mà thôi cho nên hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc càng sẽ không động khí đến mức thái phi khả năng từ hắn bình yên vô sự được đưa về vương phủ một khắc kia trở đi hắn liền đã không phải nhi tử ruột của nàng chân mụ mụ nói vương gia nói chính là những cái kia không có lương tâm đồ vật đi cũng tốt có thể nhờ vào phùng ra có ta h thấy ể được b ngao họ tâm thuật tâm canh h gà i người bên n g có lẽ còn có một chút dự thiện đây đều là bổ thân thể trần mụ mụ khắp khuôn mặt là nụ cười ngại phải ăn nhiều một chút dạng này mới có thể tốt mau mau tiêu dùng ụ c cái c nhìn phong phú ăn uống, trong đầu hiện ra nhưng là dương láo thái trộn lẫn phú thái xem láo kia dại cùng khang ra rau đầu là k h a nói g nướng. lương ngước trừng ra triệu Chưa bánh đoái muốn ăn. n hối thực, cơ dục kịp kiệm lại tiết Tiêu là chuẩn bị một chút ngày mai liền lên đường đi thao châu thành đi hoài quang trong lòng rõ ràng lúc này đi thao châu thành vương gia nhất định là muốn đi gặp triệu gia cô nàng tiêu d ụ c nói có hai chuyện muốn tay đi làm để người hỏi thăm phùng gia độc tính tôn tập cùng phúc ký bị bắt phùng gia chắc chắn có độc tính còn có cái kia phúc ký cũng muốn nào ra tôn tập vụ án liên lụy rất nhiều đừng để phùng gia tùy tiện thoát thân hoài quang cẩn thận ngay lấy tiêu dục nói tiếp ta thương thế không có khỏi hẳn phía trước sẽ một mực lưu tại thao châu hoài quang không khỏi giật mình hắn vẫn cho là vương gia thương thế tốt lên sẽ xuôi nam gần nhất hai năm này vương gia nhân viên đều lưu tại phía nam hiện tại vương gia muốn lưu tại thao châu vậy sẽ phải trong bóng tối điều động nhân mã tập hợp tại phương bắc bất quá dạng này cũng có chỗ tốt phía nam không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm bệnh của ta không nhất định hoàn toàn khỏi hẳn các ngươi cũng phải có cái chuẩn bị tiêu dục giật giật trên thân áo lông cửu trở lại trong thân thể về sau ngược lại cảm thấy dị thường lạnh giá hắn xem như hệ thống không cảm giác được khó chịu hiện tại xem ra ngược lại là chuyện tốt t r â n mụ mụ cùng hoài quan g tất cả giật mình tiêu d ụ c c ă n đ ổ i bất kể như thế nào kiểu gì cũng sẽ khỏi hẳn nhưng muốn phí chút công phu các ngươi không cần lo lắng t r â n mụ mụ gật đầu tiêu d ụ c tiếp tục xem văn thư hoài quan g cùng t r â n mụ mụ cùng nhau đi ra t r â n mụ mụ thấp giọng nói có hay không cảm thấy vương gia lần này sau khi tỉnh lại không giống nhau lắm hoài quan g nói là có chút khác biệt nhưng ta cũng không nói lên được đến cùng chuyện gì xảy ra t r â n mụ mụ n ở nụ cười vương gia hiện tại cùng khi còn bé có chút giống vừa mới lời kia khuyên chúng ta là sợ chúng ta lo lắng mấy năm này vương g i a nơi nào sẽ dạng này có lẽ kinh lịch lần này vương g i a sẽ càng ngày càng tốt hoài quang không biết được trần mụ mụ nói đúng hay không nhưng hắn nhìn thấy vương g i a đề cập phùng nhị t i ể u t h ư lúc ánh mắt lạnh giá thế nhưng đề cập muốn lưu tại thao châu ánh mắt lại thay đổi đến rất ôn hòa xem ra phía trước hắn an bài nhiếp xong bảo vệ triệu gia cô nàng lại khiến người ta canh giữ ở phượng hà thôn là đúng việc cấp bách là sớm chút tiến đến thao châu để vương g i a nhìn thấy triệu gia cô nàng tiêu dục nhớ phượng hà thôn lúc này phượng hà thôn lay hoay lửa nóng chỉ lên trời triệu học lễ cùng triệu học cảnh tại phiên chợ bên trên tìm một chút gạch xanh cùng đất g ạ c h đất g ạ c h không quá tốt nhưng có thể chấp vá dùng như đạo sương mang theo mấy cái hán tử từ bốn phía tìm không ít đá vụn trời lạnh đất nhanh đào bất động chỉ có thể trước phóng hỏa đốt sau đó một chút x í u hướng r a súc vô luận như thế nào cũng muốn đủ xây từng dùng gạch xanh cùng đất g ạ c h dùng để ra cố phòng ở trong thôn phòng úc rộng phần lớn là dùng đất xây bên trong tăng thêm chút dâm dạng chỉ có mấy cây xả nhà gỗ nếu không phải triệu đình không cho phép đông thôn người đến phá nhà cửa đoàn trường xả nhà gỗ cũng đều không có triệu học nghĩa hướng dương la còn phải làm điểm đất tốt xây bên đấu bàn giường g triệu nguyên cắt nói có giường chúng ta cũng không cần ngủ trên mặt đất triệu nguyên cắt rất tưởng niệm cái kia nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi cứ như vậy triệu nguyên bảo cũng không cần buổi tối chui hắn ổ chăn để hắn cho ấm bàn chân triệu nguyên bảo vậy chân nhã tử cùng băng không sai biệt lắm đông đến hắn run lập c ậ p đông thôn bên này địa phương là đủ nếu có thời gian có tiền bạc có thể xây rất tốt vấn đề là bọn họ đến quá muộn thời tiết lạnh không được gió lại lớn phí hết sức khí lực xây chân tường vốn không b i n chắc đến ấm áp thời điểm liền phải đẩy một lần nữa làm thế nhưng đại gia không lo được những thứ này có một nơi đặt chân. có thể vượt qua mùa đông liền rất tốt triệu lạc hương đi theo đại gia ở trong thôn b ậ n b i ệ u cả ngày nàng cảm thấy qua hai ngày còn phải đi phiên chợ bên trên nhìn xem mặc dù không có hệ thống nhưng cũng phải tìm cách kiếm chút tiền bạc ít nhất cũng phải hỏi thăm một chút thông tin nghĩ tới đây triệu lạc hương hôm nay lần thứ hai m ớ i đem ý thức chìm vào không gian bên trong quả nhiên thời cựu không tại hệ thống thăng cấp cũng không có hoàn thành nàng gái này trong lòng càng thêm vắng vẻ tựa như ném đi rất trọng yếu đồ vật giống như chương một trăm bảy mươi sáu thông tin triệu lạc hương chính suy nghĩ liền nghe phía ngoài chuyển đến triệu học lệ âm thanh triệu học lễ một ngày này một mực ở tại nội thành mua được gạch xanh cùng đất gạch về sau triệu học lễ không có vội vã trở về mà là ở trong thành đi làm vòng nhìn xem trong thành giá tiền thế nào như thế nhất c h u y ề n triệu học lễ trong lòng lạnh bớt bên này lương thực phụ cũng muốn sáu bảy mươi văn một đấu mới mét càng là muốn hơn một trăm văn so ở trên đường mua còn muốn đắt triệu học lễ vào trong nhà tiếp nhận la chân nương đưa tới trẻ lớn ưng n g cục đem một bát nước để ố n g vào bụng sau đó nhìn hướng trong phòng triệu lạc hương nhờ có lạc tỷ nói tại dân huyện nhiều mua chút đồ vật triệu học lễ lau miệng bên trên giấm nước các ngươi không biết trong thành đồ vật đắt cỡ nào la chân nương nói đắt cỡ nào triệu học lễ thở dài lương thực phụ chúng ta rẻ nhất thời điểm ba mươi năm văn một đấu mua nơi này tăng một lần m ư i mét cũng là một trăm văn cũng chưa chắc có thể mua được la chân lương hít sâu một hơi dương lão thái cũng đi theo những mày vào nhà các thị cùng đào thị nghe sắc mặt đều đi theo trầm xuống đắt như vậy lương thực ai có thể ăn đến lên các thị nói triệu đại nhân không phải trở về rồi sao những sự tình này hắn không còn sao triệu đại nhân là c h i huyện hắn lại không thể vô căn cứ biến ra lương thực triệu học l ễ nói nghe nói thao châu quân doanh loạn lên thời điểm tôn tập người thiêu mấy cái kho lúa trong thành giá gạo cũng liền tăng theo chuyện này ta vừa bắt đầu tưởng rằng tin đồn về sau ra khỏi thành thời điểm nhìn thấy thành b ắ t thật sự có đốt c h u ỗ i vết tích la t r â n nương nói những người này vì sao đốt kho lúa a bên cạnh c á c thị suy đoán chính là không muốn để cho chúng ta tốt tôi h mắt thấy không được cũng không cho chúng ta đ ư ờ n g sống cũng đổ không hoàn toàn là triệu học lễ thở dài nghe bọn họ nói những cái kia kho lúa bên trong giấu không ít phụ nhân đều là tôn tập trong quân chuẩn bị muốn bán đi người phiên về sau nhìn ra sự t ì n h dứt khoát liền giết người di h ẩ u triệu lạc hương tại dân huyện nghe đến đôi câu vài lời không nghĩ tới có chút tình hình thực tế so với bọn họ biết được càng đáng sợ giết người lại một m ù i l ử a t i ê u sau này triệu đình cha được đến bọn họ cũng có thể bịa đặt lý do lấp liếm cho qua cái này nhân tâm phải nhiều hỏng dương lao thái nói dạng ngày người nắm lấy hắn sinh đ à o tâm căn cũng không thể h ạ giận đào thị có chút lo lắng không biết có thể hay không lại thả ra t i ê n tâm đi triệu lạc cương nói nhất đại nhân cùng tiên sinh đều nói mua bán chiến mã là tử tội lại thêm nạn b i n h h ỏ a cho dù có người cho tôn tập nâng đỡ hắn lần này cũng không sống được triệu lạc cương hỏi triệu học lễ cha ngài nhìn bố ra sao nàng dạy trễ không thể đi theo triệu học lễ cùng đi muốn chính mình tiến đến trong thành bị mãi mãi nàng ngăn cản dù sao không kém cái này một hai ngày triệu lạc hương cũng liền không để ý dứt khoát hôm nay liền lưu tại t r o n g thôn hỗ trợ triệu học lễ lắc đầu một thất vải gai năm trăm văn tất cả mọi người cảm thấy cái này giá tiền có chút hơi đắt ngươi liền đi một nhà hãng b u ô n vải la chân nương nói không nhiều đi dạo nàng là càng ngày càng không tin triệu học lễ hiện tại nhớ tới không bằng sớm chút đánh thức lạc h ư ơ n g để lạc hương cùng đi phiên chợ cái này làm cha còn lâu mới có được nữ nhi đáng tin đều đi triệu học lễ nói to to nhỏ nhỏ hãng vân vải ta hỏi hơn hai mươi nhà vải gai chính là cái giá tiền này Cái tất cả mọi người trầm mặc rất lâu loại kia thảm trạng bọn họ không có tận mắt thấy thế nhưng có thể tưởng tượng ra áo q u ầ n rách dưới đều là người nào những cái kia bị giết phụ nhân có thể phân biệt ra khuôn mặt nhập tán g đoán chừng tại sỗi còn có một chút cũng không biết được là bộ dán gì triệu học lễ không muốn tiếp tục cái đề tài này nghe tới quá mức nặng nề ồn ào nạn binh hỏa thời điểm phụ cận sơn phỉ thừa cơ làm ác ta trên đường trở về gặp phải điển trang bên trên đứa ở cái kia đứa ở nói sơn phỉ đem bọn họ điển trang bên trên thóc gạo đều c ư p đi trước khi đi cũng thả một mùi lửa điển trang tốt nhất nhiều gian phòng đều gặp thai vạn bọn họ đi trong thành cũng là mua gạch xanh bất quá bọn họ vì mua nhiều đều là hoa giá tiền rất lớn chúng ta chỉ có thể mua những cái kia trước chặt vá triệu lạc hương nghe nói như thế tâm niệm vừa Cách c h ú nếu g như ô n g xa, triệu là lớn điền trang mua nhiều như vậy gạch xanh hỏa thiêu về sau rách nát cục gạch hẳn là sẽ không dùng những cái tia gạch chỉ cần không phải đốt quá lợi hại chúng ta đều có thể dùng chỉ cần có thể để chúng ta đỉnh qua mùa đông trời liền được triệu học lễ ánh mắt sáng lên đây là ý kiến hay hắn cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mà còn cũng không phiền phước mặc lên xe lửa một hồi liền có thể chạy tới triệu học lễ cười nói lạc hương nào chính là chuyện nhanh ta lúc ấy nghe vậy mà không nghĩ tới bằng không lúc ấy liền hỏi la chân nương liên tục gật đầu nàng nghĩ đến quả nhiên không sai làm cha so ra kém nữ nhi bất quá la chân nương sẽ chỉ trong lòng n g h ĩ suy nghĩ một chút c h u n g quy phải cho làm cha lưu chút mặt múi nhưng đã đến dương lão thái chỗ này nàng liền không quản những này ngươi đi ra bận rộn hồ một ngày còn không bằng lạc t h nói hai câu này có tác dụng triệu học lễ cũng không sinh khí khen ngợi hắn q u ê nữ đây không phải là chuyện tốt nha hắn cái này q u ê nữ cái gì đều tốt nếu như là gan lại nhỏ chút thì tốt hơn triệu học lê nói sáng sớm ngày mai ta cùng tam đệ liền đi qua liền tính cái gì cũng mua không được cũng bất quá chính là đi điểm công phu sự tình thật mua đến nhặt tiện nghi nhưng lớn lắm h n gạch g xanh cũng so tảng đá dung tốt tảng đá còn phải nhặt không khác nhau lắm về độ lớn tốn thời gian lại phí sức triệu lạc cương nói ngày mai ta cùng cha cùng đi nhanh lên một chút giải một cái xung quanh tình hình đối với bọn họ cũng rất trọng yếu đến mức đông thôn bên kia không nóng này cùng bọn hắn đi lại nói t r ắ n g ra đ ô n g thôn chính là sợ bọn họ tới liên lụy trong thôn người phòng bị bọn họ cũng là cảm thấy trong tay bọn họ không có tiền bạc cùng lương thực vạn nhất lên ý xấu không được nếu như bọn họ có ăn có uống lại có thể đem phòng ở xây xong tường giao dựng lên những người kia nhìn tự nhiên cũng ít đi phòng bị triệu học lễ gật đầu được vậy liền để lạc tỷ cùng ta đi cha ta cũng muốn đi triệu nguyên nhượng hướng về phía trước thò đầu một cái ta cũng có thể rút một tay xe lửa kéo cày thời điểm ta liền cùng ở phía sau chạy ta chạy đậu nhiều mang một đứa bé xác thực không có gì triệu học lễ suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống triệu nguyên nhượng vui vẻ không được cuối cùng có thể đi theo a tỷ cùng ra ngoài triệu học lễ đi ra hỗ trợ thu thập phong bút đương nhiên xây tường những việc này chủ yếu dựa vào triệu học nghĩa nhưng phấn phối công việc muốn triệu học lễ triệu học cảnh thì ở bên ngoài đi lại k ba mang theo m ộ ư ơ i sáu hộ bận rộn hồ ít nhất hôm nay đem trong thôn những cái kia cỏ hoa n g l ộ t sạch tây thôn trên mặt đất thanh lý không sai b i ệ t lắm lại thu thập ra mấy căn phòng như vậy buổi tối lúc ngủ rộng rãi, chút. Bất quá gian phòng rộng rãi hành lý liền không đủ dùng dương lão thái liền sầu muộn chính mình bảo bối đem giường đến cùng cho ai trải chính là nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để lại cho tiểu tôn nữ triệu lạc cương nói ta nguyên lượng nguyên cát nguyên bảo cũng cùng mãi mãi cùng một chỗ ngủ trong phòng cha ta cùng n ư ơ n g ngủ ra ngoài dạng này mấy cái tiểu nhân đều có thể dùng tới dương láo thái đẹp dường nhiều đưa ra một gian phòng đào thị cùng triệu học cảnh ngủ trong phòng ra ngoài để triệu học nghĩa cùng c á t thị ngủ cũng là chiếu cố đào thị phụ nữ có mang đại gia lại bận rộn cả một ngày nhìn xem lại rất vui vẻ viện tử mau làm tịnh gian phòng cũng có thể ở lại chứ không muốn đi nghĩ về sau những cái kia phiền lòng sự t ì n h dù sao lương thực còn đủ an ĩnh à y đại gia ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong liền nói một chút hôm nay đều gặp phải chuyện gì triệu n g u y học nghĩa t nói dựa vào phía nam mặt kia tường rào xây không sai biệt lắm thế nhưng hòn đá cùng gạch còn chưa đủ dụng ta suy nghĩ muốn hay không tìm thêm mấy người đi tìm hòn đá triệu học lễ cười nói sáng sớm ngày mai ta cùng lạc tỉ mà đi phía trước điền trang bên trên nhìn xem có thể nơi đó có thể có chúng ta dùng đồ vật triệu học nghĩa không khỏi mừng rỡ thật đây chính là tốt Đại gia ăn c ơ một Triệu Trang trên thể tìm tới chút công việc làm? Tới Trang Điển phải việc nơi này về sau, chỗ kia Điển suy sau, đầu Lạc là làm. là có còn có công chỗ ương nghĩ bên này nàng m về cái đêm i địa đ phương. 177, tân chủ nhà. Trước tân Một đêm này triệu lạc hương bắt đầu không có ngủ một mực suy nghĩ trong thôn sự tỉnh hiện tại chủ bị tất cả h i ệ n nhiên còn chưa đủ đại gia vượt qua mùa đông trong thôn lương thực không đủ bó tuổi cũng không đủ phùng lao t a m mang theo mấy người đi tìm mảnh gỗ cùng bó tuổi đi rất xa con đường còn vận dụng xe lửa cái này mới có thể kéo trở về một xe cái này một xe tuổi nhìn xem nhiều thế nhưng cũng liền đủ mọi người dùng ba bốn n à y triệu học lê t i nói ệ ngưu Ngư đại ca cùng ngụy gia tiểu tử còn có thạch gia tiểu tử cùng ngụy sơn la chân nương gật gật đầu ngụy sơn đứa bé kia không quá thích nói chuyện ta nhớ kỹ đi khe núi ngăn sơn phỉ thời điểm hán dọa đến chạy loạn khắp nơi hiện tại hình như cũng được ân triệu học l ễ ứng thanh đứa bé kia trưởng thành hôm qua còn nói với ta lần sau nếu là gặp lại chuyện gì hắn sẽ lại không như lần trước đồng dạng cứu triệu đại nhân hắn chẳng phải không có chốn sao lao hoàng lịch nhanh lật trăng đi ta cũng nói như vậy n g h e lấy r a n g o à i âm thanh triệu lạc ương trở mình lại lại ấp ủ buồn ngủ thời cựu tại thời điểm nàng mỗi lần đều ngủ đến rất an tâm cũng không phải bởi vì cảm thấy có hệ thống mọi việc không cần s ầ u mà là thời cựu tại chỗ này nàng đã thành thói quen chỉ có biết người bên cạnh đều tốt nàng mới có thể yên tâm hiện tại mọi người đều cùng một chỗ nhưng thời cựu không biết nơi nào đi khi nào mới có thể trở về nếu như thời cựu cứ như vậy không thấy triệu lạc cương lúc trước không nghĩ qua điểm này nàng có thể hay không hỏi một chút hệ thống sau này hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không để thời cựu lưu lại khi đó hệ thống bên trong tài phú trị bị lực trị nàng khẳng định cũng sẽ không vận dụng cũng không lại dùng hệ thống đến giúp đỡ chỉ cần để thời cựu một một tại mỗi ngày cùng nàng trò chuyện liền rất tốt triệu lạc cương biết rõ thời cựu không phải người chỉ là cái hệ thống nhưng nàng đối thời cựu lo lắng cùng nàng người nhà là giống nhau cũng không biết thời cựu có nguyện ý hay không dù sao hệ thống thế giới kia có thể so với nàng nơi này tốt nhiều ngủ không được dương lao thái âm thanh truyền đến triệu lạc ư ơ n g giận này mình mãi mãi ngươi thế nào còn chưa ngủ đâu dương lao thái nhẹ nhàng thở dài suy nghĩ than sự tình thôi một mùa đông cũng không thể một mực tuổi đốt lúa tuổi đốt lúa không thể rời đi người ai cũng không thể thật tốt đi ngủ lúc chiều tống thái ra nói hắn sẽ đốt than là từ trên sách nhìn còn để ngày mai đại gia thử một lần lúc trước chúng ta đều là đi hầm than bên kia làm than hiện tại hắn nói có thể tự mình đốt ngươi nói có thể hay không tin được dương lao thái thừa nhận tống thái ra tâm nhắm nhiều thế nhưng trên sách xem ra liền có thể làm ra đến nàng là không tin n h ì n một cái tống thái ra cái kia ăn cơm đều mang không được bắt g i á n d ố c nàng đã cảm thấy người này không được đừng làm không được làm cho hắn bản thân tức chết đi triệu la cưng nói vậy liền để tiên sinh thử xem chứ sao dương lão thái trứng mắt là tốt như vậy thử không được tìm đất đi hầm lò a liền tính làm cái tiểu nhân vậy cũng phải mấy người vây quanh chuyển một ngày triệu la cưng nói ngài nghĩ nếu như dễ dùng đây hiện tại đi xa một chút còn có thể tìm tới mảnh gỗ dùng mảnh gỗ đốt than dù sao cũng so đi mua thàn tiện nghi chút này ngược lại là dương lão thái suy nghĩ ta lại suy nghĩ một chút chủ yếu cái kia l á o x ú t sinh lúc trước cũng nói chính mình biết cái này sẽ cái kia nhìn điểm sách đã cảm thấy chính mình có thể thành tiên không làm được lại phát táo ai biết tống thái ra có thể hay không dạng này triệu lạc hương cùng n g ã i mãi nàng nói một lát lời nói ngược lại là ngủ rồi lúc lại tỉnh lại trời mới vừa tờ m ở sáng nàng nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo tử tế tùy tiện ăn chút cơm canh liền theo cha nàng cùng tam thúc cùng một chỗ đóng xe đi tìm chỗ kia điện trang đi trên đường nhìn thấy không ít đi đường người triệu học lên ó i theo châu thành phụ cận ở đầy những người này đều là khác đi địa phương khác l ạ tịch triệu ra ba người vội vàng xe lừa lúc đi qua rõ ràng nhìn thấy những người kia ánh mắt bên trong ghen tị thân sắc triệu học cảnh nói vẫn là chúng ta có p h ư c khí có thể đi đến nơi này còn tại trên đường kiếm được tiền bạc mua gia súc mà còn mười sáu hậu người trên đường không có vứt xuống một cái liền đào thị trong bụng hải tử cũng là thật tốt sang năm vào tháng năm bọn họ triệu ra liền có thể sinh sôi nảy nở ba người một đường nói chuyện rất thuận lợi liền nhìn thấy một chỗ điền trang triệu học l ễ nói bên này điền trang cũng không ít đông tây hai một bên mỗi cái một cái xung quanh thủ địa băng thẳng xem xét liền tốt t r ư n g chọn điền trang tại chỗ này cũng không kỳ quái triệu học lễ nhảy xuống xe triệu a đi hỏi cái thăm nhìn t xem là cái nào. là lạc cương nhìn nàng tra hướng phía đông chỗ kia đi nàng liền hướng phía tây đi muốn đến hỏi hỏi một chút người còn chưa đi đến điển trang phía trước liền nhìn thấy có người đi ra triệu lạc cương bận rộn nên đón a thẩm hơn bốn mươi tuổi phụ nhân nghe nói như thế nhìn hướng triệu lạc cương triệu lạc cương cười nói a thẩm ta nghĩ hướng ngài hỏi thăm chút chuyện không đợi phụ nhân nói chuyện triệu lạc cương nhìn thấy phụ nhân váy áo bên trên cỏ bùn đất bước lên phía trước đưa tay hỗ trợ đ ậ ngài đây là muốn đi nơi nào à lư thị vốn không nguyện ý nói chuyện nhìn thấy tiểu cô nương này như vậy hiền lành còn không chê vết bẩn giút nàng chỉnh lý váy、áo. trong lòng mềm nhũng thở dài nói ngươi muốn nghe được cái gì hỏi đường triệu lạc gương lắc đầu chúng ta là phượng hà thôn người phía trước nghe nói bên này có điển trang cháy cần nhân viên kéo gạch vừa vặn nhà ta có gia súc nhàn rỗi liền đến hỏi một chút có thể hay không chiếm được công việc kiếm cái có khô tiền liền được lưu thị nghe nói như thế thân tình trên mặt càng bông lòng chút n g u y ê n lai là hỏi những n à y nàng ngược lại là rất rõ ràng lưu thị chỉ một ngón tay ngươi tìm nhầm không phải nhà này điển trang là đường đối diện nhà kia hắn ra chủ nhà họ hoảng trước đó vài ngày điển trang bên trong lên đại hỏa đốt lửa bầu trời đều đỏ có thể khó lường bọn họ những ngày này chính khắp nơi mua gạch đất đây thế nhưng ta không biết được bọn họ thiếu hay không nhân viên ngươi có thể đi hỏi một chút triệu lạc ương vội vàng cảm ơn ngài đây là muốn đi ra ngài nếu là không n ó n g n ả y một hồi chúng ta tại xe lửa bên trên nhảy cái vị trí mang ngài đ o ạ n đường chính là không biết được ngài là không phải muốn đi trong thành phương hướng không cần lưu thị xua tay các ngươi còn phải tìm công việc ta còn phải đi nhanh v ề nhanh chỉ hoãn không được lưu thị cùng triệu lạc ương vừa đi một bên nói phượng hà thôn các ngươi họ cao phượng hà thôn nhiều người mấy họ cao họ khác đều là những năm này lục tục no n g o dọn tới triệu l à c ư ơ n g lắc đầu chúng ta là mới vừa dọn tới di dân chưa quen cuộc sống nơi đây nhờ có gặp n g à i nghe nói là di dân lưu thị trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt khác thường bọn họ người nơi này đối di dân đều không có nhiều hào cảm dù sao cũng là cùng bọn họ cướp ăn u ù n g đến ai sẽ vui vẻ bất quá trước mắt cái này cô nàng nhìn xem cũng không tệ gần nhất biến động quá lớn lưu thị nói các ngươi muốn tìm công việc làm cũng không dễ dàng tốt tại còn có gia súc nếu như là lúc trước ta còn có thể giúp ngươi hỏi một chút trang đầu có thể hay không có chuyện làm hiện tại không được bên này điền trang bị người khác mua đừng nói các ngươi người bên ngoài tìm công việc liền xem như chúng ta những n à y thường xuyên cho điển trang bên trên làm việc cũng không biết còn có thể hay không lưu lại triệu lạc gương lại hướng sau lưng nhìn thoáng qua thay người đội chủ nhà lời nói có thể điển trang sẽ đại động chính là cần nhân thủ thời điểm triệu lạc gương nói thầm tử ngài nhìn dạng này được hay không nếu là bên này điển trang bên trên cần nhân viên ngài liền giúp chúng ta trò chuyện chúng ta khẳng định thua thiệt không được thầm tử chúng ta tại phượng hà thôn họ triệu nhân lưu ra lư u thị phía trước sẽ giúp trang đầu tìm người tay có lẽ tân chủ nhà đến c đến đến ta chỗ t này cũng không có cái khác đồ vật triệu lạc c ư ơ n g từ trong túi lấy ra mấy khối đường nhét vào lư u thị trong tay thật tử còn phải đi rất dài một đoạn đường trên đường ngọt nào g miệng cũng là tốt lư thị con mắt ốn công lộ ra nụ cười tuất phượng hà thôn triệu ra cô nàng đúng không ta nhớ kỹ lư u thị thu đường mạch nha đi về phía trước triệu lạc cương đứng tại chỗ hướng xung quanh nhìn quanh triệu học cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m vào cháu gái của mình nhìn các nàng nữ quyến nói chuyện liền không có tiến g lên sau một lát triệu học lễ trở lại nợ nụ cười bọn họ có gạch vỡ cũng không cần để chúng ta một xe hai mươi văn liền lôi đi chương một trăm bảy mươi tám k i ế m tiền nghi triệu học cảnh nghe nói một xe mới chút tiền như vậy nhất thời lộ ra nụ cười gạch vỡ nhiều sao triệu lạc cương nói nhiều triệu học lễ gật đầu cái này điển trang bên trên chủ nhà là cái coi trọng ghét bỏ đám lửa này xối quậy để sẽ bị hỏa thai hỏa tưởng đều hủy đi mấy ngày nay còn không tính quá lạnh chủ nhà để t r ư ớ c dùng gạch xanh sửa chữa trời nóng còn nặng hơn tân kiến phòng ở bởi như vậy những cái k i a gạch vỡ tất cả đều vô dụng triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng triệu học lễ cha chúng ta bây giờ liền đi kéo cục gạch đi triệu học lễ lập tức đi kéo xe lửa ba người cùng nhau tiến đến hoàng gia trang mấy người vào điền trang điền trang bên trên hạ nhân tiến lên dẫn đường liền bên kia nhìn thấy chưa chính các ngươi chọn triệu lạc c ư ơ n g nhìn sang một mảng lớn gạch vỡ nát g ó i còn có đốt trụi đồ vật đều tại nơi đó chất đống bên trong có không ít cục gạch hòn đá đều có thể dùng để xây tường triệu học lễ cùng triệu học cảnh hai huynh đệ không nói hai lời trực tiếp lôi kéo xe lửa t i ế n vào điền trang bên trên hạ nhân nói các ngươi nhìn một chút đừng để gia súc làm bẩn điền trang triệu lạc gương cười nói ngài yên tâm đi chính là làm bẩn chúng ta đi thời điểm sẽ đánh quét sạch sẽ hạ nhân nhìn triệu lạc gương k h á c h khí sắc mặt tốt hơn một chút gật gật đầu liền muốn đi làm hồ điền trang bên trên còn có rất nhiều chuyện các ngươi gắn xong lại đi bên kia tìm ta hạ nhân đi lên phía trước triệu lạc gương không có lập tức rời đi mà là theo hai bước ta nhìn những cái tia cháy hỏng đồ vật không ít liền tính đem cục gạch thanh lý còn có một chút tạc vật các ngươi còn phải khó khăn kéo ra ngoài à. hạ nhân nhớ tới cái này liền to mày cũng không phải qua hồi chủ nhà muốn đến xem đâu trồng chất tại nơi này cho chủ nhà ngột ngạt nhưng chúng ta hiện tại điển trang thượng nhân tay không đủ nếu không cái kia gạch vỡ thế nào có thể tiện nghi bán cho các ngươi mặc dù bọn họ cũng không có chỗ hích lợi gì điển trang bên trên hạ nhân trong nhà cũng không dùng được thứ này cũng chính là những ngày lưu dân mới sẽ nhặt dạng này rách nát tác dụng triệu lạc gương suy nghĩ một lát ta có cái sự tình cùng ngài thương lượng ngài thấy được không được hạ nhân mới vừa nói chính mình không làm chủ được ai biết nữ lang này không cho hắn cơ hội mở miệng chỉ nghe nữ lang nói chúng ta giúp ngài đem những vật kia đều kéo đi chỉ cần là các người điển trang bên trên không muốn đ ổ vật chúng ta tất cả đều mang đi chúng ta cũng không muốn tiền công bất quá cục gạch liền không thể thu chúng ta tiền bạc triệu lạc ư ơ n g vừa rồi nhìn những cái kia thiêu đ ổ vật có khối gỗ có cháy hỏng bãi vóc cùng bùn đất dính liễu cùng một chỗ nhìn sang đều là vô dụng thế nhưng có chút có thể thanh lý đi ra bọn họ nếu là hướng trang đầu mua gạch vỡ hiện tại lại đi mua đốt còn lại khối gỗ điển trang quản sự chắc chắn thêm tiền bạc cho nên không thể để lộ ra nàng còn muốn cái khác triệu l ạ cương nói những vật kia chúng ta hỗ trợ lôi đi mang đến nơi x a t r ô n một đống đồ vật cũng phải phí không ít khí lực chính là tiết kiệm xuống một xe hai mươi văn tiền nếu như không phải vào đông công việc không tìm thật kỹ chúng ta cũng không thể làm như vậy ngài nói có đúng hay không hạ nhân đương nhiên vui lòng bọn họ đều là bản xứ người nhà ngay ở chỗ này không thiếu những cái kia rách nát nếu là có thể bị những người này mang đi bọn họ liền tiết kiệm không ít khí lực hạ nhân không nghĩ tới nữ lang này là g n lớn lời nói cũng nói thật dễ nghe vì vậy suy nghĩ một chút nói ta giúp các ngươi hỏi một chút trong đầu những cái kia pha cục gạch có thể kéo mấy xe coi như không cần đến đều ít tiền bạc mà còn trang đầu kiếm tiền cũng sẽ không cho bọn họ ngược lại những vật kia không có người mang đi ra ngoài còn không phải muốn mệt mỏi bọn họ triệu lạc ư ơ n g nhìn xem điền trang bên trên cái kia hạ nhân bóng lưng trong lòng có mấy phần chắc chắn việc này có thể thành dính đến tự thân lợi ích kiểu gì cũng sẽ giúp bọn hắn nói hai câu đến mức mấy chục văn hơn trăm văn trang đầu cũng sẽ không để vào mắt triệu học lễ cùng triệu học cảnh sắp sắp xếp gọn một xe lúc liền nhìn thấy trang đầu đi tới triệu học lễ bận rộn lấy ra hai mươi văn tiền nên đón trang đầu nhìn một chút xe lửa lại nhìn xem chồng chất tại bên cạnh đồ vật không khỏi nhữ mày triệu học lễ đang muốn cho tiền bạc liền nghe đến trang đầu nói liền theo các ngươi nói à đem những vật này đều dọn dẹp sạch sẽ gạch vỡ cũng không cần tiền bạc triệu học lễ khẽ giật mình lạc tỷ nói với hắn một câu hắn bản cảm thấy rất không có khả năng không nghĩ tới thất thành vừa rồi hắn cùng tam đệ tại đống đồ này bên trong tìm tìm gạch vỡ thật đúng là không ít còn có một chút không đốt xong khối gỗ hắn tính toán ít nhất phải kéo hơn mười xe không ngừng cũng phải mấy trăm văn tiền hiện tại ít nhất tiết kiệm mấy đấu gạo trang đầu nói bất quá các ngươi liền một đầu con lửa muốn kéo đến lúc nào đừng chậm trễ ta sự tình triệu học lễ vội nói trong thôn còn muốn mấy đầu con lửa ta một hồi trở về đem xe đều chạy tới lại nhiều mang mấy người tay đến giúp đỡ nhiều lắm là hai ngày liền đều kéo xong trang đầu nghe lấy gật đầu ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì các ngươi lưu lại một người tại chỗ này chờ đều thanh lý xong ta nhìn mới có thể đi hắn sợ những người này lấy đi đồ tốt liền không còn hình bóng đều nghe ngài triệu học lễ thống khoái đáp ứng ta liền để tam đệ tại cái này ta đánh xe trước trở về mấy người này sảng khoái như vậy trang đầu trong lòng cũng thoải mái chút tiện nghi các ngươi trang đầu nói đặt ở bình thường ta cái này ít nhất mua mấy trăm văn tiền điền trang vốn là thiếu nhân viên thanh lý rách nát trang đầu nói như vậy biến trang ước, ước rắn rắn chắc chắc h n đầu nghe xong không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười triệu học cảnh thấp giọng nói vẫn là chúng ta lạc thì biết nói chuyện một xe gạch vỡ còn không có gắn xong hơn trăm văn liền kiếm đến tay triệu lạc cưng nói cái này tiền bạc so tại trang trại ngựa kiếm không dễ dàng nhưng tốt tại rất nhiều thứ chúng ta có thể cần dùng đến không được hoàn mỹ chính là hệ thống không tại nếu không nàng liền để trang đầu đem đồ vật đều đưa cho nàng hệ thống không thể nói được còn có thể tính toán chút t à i phú trị cho nàng kể từ đó nàng liền t ổ n thất không ít tiền bạc xe lửa tràn đầy triệu lạc ương cùng triệu học lễ về trong thôn g ọ i người trước khi đi triệu lạc ương dặn dò triệu học cảnh tam thúc đường hướng ra tìm gạch vỡ một hồi chúng ta trực tiếp kéo về trong thôn lại chọn điền trang bên trên người nhìn thấy chúng ta kéo gạch vỡ quá nhiều khó tránh khỏi trong lòng không t h ả i mái nhìn thấy bọn họ lôi đi đều là vô dụng đồ vật không thể nói được sẽ còn trong lòng cao hứng nếu như nàng hệ thống trong người còn có thể kéo kéo m ị l ự c trị trước mắt thật là không cần thiết triệu học cảnh bị một chút như vậy tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó ta xem bọn hắn tại xây tường ta đi qua giúp đỡ giúp đỡ mới đến một chỗ không thể nghĩ đến kiếm tiện nghi nhiều trả giá điểm vất vả xem như là rộng kết thiện duyên trên đường trở về triệu học lễ xe đổi u nhanh trong lòng cũng rất cao hứng hai cha con cười cười nói nói một hồi liền đến trong thôn vừa hay nhìn thấy ngưu đạo x ư ơ n g bọn họ kéo mảnh gỗ trở về đều trước đừng tím t u i triệu học lễ nhảy xuống xe n ư u đạo sương mấy cái lập tức nhìn qua triệu học lê nói chúng ta đi tìm cái tia đ i ể n trang bên trên có không ít không đốt xong mảnh gỗ hiện tại trang đầu đáp ứng chúng ta chỉ cần đem những cái tia đốt qua đồ vật đều mang đi cũng không cần chúng ta tiền bạc chúng ta vẫn là mau chóng tới đem đồ vật đều kéo đi để tránh bọn họ sẽ hối hận n h u đạo sương nhìn thấy triệu học lễ bên người triệu lạc tướng liền biết việc này khẳng định là đại hào sự có lạc t ỷ tại còn có thể có bồi thường tiền ta đi tìm người như đạo sương nói các ngươi trước giới hàng x o n g việc chúng ta liền có thể đi g i ớ hàng tìm người đóng xe bất quá hai khắc đồng hồ công phu mười sáu hộ người liền trùng trùng điệp điệp hướng hoàng gia trang đi lên động tĩnh lớn như vậy còn dẫn tới đông thôn người nhìn quanh triệu lạc hương tự nhiên cũng cùng theo lại đến điền trang đi lên hoàng gia trang bên trên trang đầu nhìn thấy xe xe rách nát hướng ra đi hình như cũng không có bao nhiêu có thể sử dụng đồ vật cũng liền những n à y vừa tới ngụ lại người mới phát giác được tốt có đồ tốt như đạo x ư ơ n g một bên làm việc một bên cùng triệu học cảnh thấp giọng lẩm bẩm những n à y khối gỗ không ít có thể sử dụng chúng ta tìm mấy ngày tuổi cũng tìm không được nhiều như thế nhìn xem đều là bẩn thị vật cẩn thận tìm kiếm có thể tìm tới đồ tốt phùng lao tam cười nói tống thái ra bên k i ê muốn làm hầm than lần này có đồ vật đại ra xe xe ra bên ngoài mang đến trời tối thời điểm đã kéo nó nữa triệu lạc cương cùng trang đầu nói một tiếng sáng sớm ngày mai lại tới vài khung xe lửa cùng một chỗ đi trở về triệu lạc cương ngồi tại xe lửa bên trên cười n g h e đại gia nói chuyện về sau liền phải mang lạc tỷ đi ra lạc tỷ là chúng ta phúc tinh nói chuyện đối diện chạy tới một chiếc xe ngựa triệu học lễ sợ trên xe ngựa chính là quý nhân v ậ n rộn gặp xe lửa hướng bên cạnh đổi u đuổi triệu lạc cương cũng ngẩng đầu hướng trên xe ngựa quất tới vừa vặn ngồi ở trong xe ngựa vươn tay v é lên rèm ngón tay tho n dài khớp xương rõ ràng vừa nhìn liền biết là cái nam tử gió đem màn xe lại thổi ra chút trong xe người cũng hiện ra một ít khuôn mặt mặc dù gò má hơn phân nửa nhưng vẫn bị che chắn thế nhưng có thể nhìn thấy hắn anh khí dung mạo nam tử trong suốt đôi mắt thoáng có chút để người nhìn không thấu thâm trầm tựa như bị dạng này một chằm chằm nhất cử nhất động của nàng đ a m chiêu suy nghĩ liền tất cả đều bị nhìn cái minh bạch bốn mắt nhìn nhau nháy mắt triệu lạc ư ơ n g trong đầu giống như p h ạ n trung vang lên thanh thúy mà kéo dài chấn động đến nàng hoảng sợ dạo dực trong, trong đầu ngắn ngủi nháy mắt chông không trong h o à n g hốt vậy mà cảm thấy trước mắt người này nơi nào có chút quen thuộc chờ nàng lại bình tĩnh lại lúc lại không hiểu cái này khác thường từ đâu mà đến mới là hệ thống ảnh hưởng hệ thống làm sao vậy nàng lại đi nhìn nam tử k i a lúc hắn cặp con mắt kia bên trong tựa như hiện lên mỉm cười dừng lại thanh âm kia ngược lại là trầm đồng du dương giọng hát thuần thục lộ ra đặc biệt t h êm thay thanh âm này triệu lạc gương lại cũng cảm thấy ở nơi nào nghe qua lại hoặc là nàng người quen biết bên trong người nào âm thanh tới tương tự đi theo áo xanh tùy tùng lập tức tiến đến nghe lời hỏi một chút nam tử phân phó một tiếng triệu lạc cương liền nhìn thấy cái kia tùy tùng hướng bọn họ đi tới tùy t ù n g ngược lại là mười phần lễ đ ộ số xin hỏi các ngươi là từ đâu đến trên xe vì sao kéo đều là thiêu hủy đồ vật ta chủ nhà điền trang cũng tại phía trước chúng ta mới đến đối xung quanh không quen thuộc nếu là thuận tiện còn trông mong cho biết triệu học lễ cũng không che giấu phía trước hoàng gia trang cháy chúng ta tiến đến hỗ trợ thu thập điền trang tuy t ù n g nhẹ gật đầu các ngươi có thể là phụ cận nông hộ triệu học lễ ứng thanh liền tại cách không xa trong thôn vào đông không chuyện làm liền khắp nơi tìm chút công việc tùy tung lại lần nữa có người làm p i ề n xe ngựa màn xe vẫn như c ũ vẫn lên triệu lạc cương không có lại hướng trong xe nhìn quanh trong xe người cũng lại không có cái khác độc t ĩ n h triệu lạc cương thu hồi tìm tòi nghiên cứu chi tâm nhìn chằm chằm một cái vốn không quen biết người tóm lại không thỏa đáng bất quá nghe cái k i a tùy tùng ý tứ bọn họ đi hẳn là hoàng gia đối diện đ i ệ n trang ai đáng tiếc trong xe ngựa nếu như là n ữ quyến nàng có thể tiến tới nói mấy câu đại gia làm quen một chút ngày sau cũng dễ đi động nam tử hiển nhiên không thích hợp nhất là như thế nam tử trẻ tuổi giờ khác này nàng hy vọng nhiều trước mặt là cái lao ông cũng tốt triệu lạc cương cơ lấy tay t ê n tính suy nghĩ lấy Đợi、đến ợ i đ cái kia tùy tùng cùng nàng c h a nói xong mọi người liền tiếp tục đi về phía trước bất quá nàng nhưng thủy trung suy nghĩ xe ngựa kia bên trên người là ai có thể ngồi xe ngựa bên cạnh có năm cái tùy tùng đi theo có thể thấy được là nhà giàu sang nàng hẳn là không có cùng dạng này người từng có gặp nhau đến mức hệ thống khác thường hoặc là t r ư n g hợp hoặc là hệ thống thăng cấp về sau muốn làm nhiệm vụ cùng hắn có quan hệ thật là như vậy có thể chậm dại bố trí không nhất thời vội vã triệu lạc cương đám người càng lúc càng xa mãi đến không nhìn thấy tiêu dục mới đưa màn xe thả xuống triệu lạc hương hắn mới rời khỏi mấy ngày bọn họ liền làm ra động tinh lớn dạng này trùng trùng điệp điệp đem xe l ư a đều dẫn ra đến không biết kéo thứ gì nhưng chắc chắn sẽ không là vô dụng đồ vật nàng từ trước đến nay không đổ phí sức lực hắn vốn không muốn nói chuyện cùng nàng trong hiện thực nhiều năm phía sau lần thứ nhất gặp mặt dạng này liền rất tốt dù sao nàng không nhận ra hắn nhưng lại tại thác thân trong nháy mắt đó nhìn thấy nàng vết bẩn mặt đợi đến lấy lại tinh thần lúc đã vén lên rèm khắc cánh tay càng là cầm lên một khối khăn chấm thêm một chút có lẽ hắn khăn liền đưa tới làm nàng hệ thống lâu dài thế mà nuôi cứ như vậy quen thuộc nàng hiển nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh、hưởng. cùng hắn nghĩ không sai bị lắm nhìn thấy hắn là xa cách răng dấp hoàn toàn không nhớ tới hắn là ai không phải luôn mồm muốn tìm người cầm muốn xem hắn khuôn mặt làm sao thấy rõ ràng hắn là cái nam tử về sau càng là rời đi chỗ khác ánh mắt không có lại nhìn lâu một cái quay đầu chỗ k h á c lúc không biết suy nghĩ cái gì trên nét mặt giống như là có chút thất vọng thất vọng nhìn thấy hắn mặt tiêu dục những mày hắn còn không có cảm thấy nàng xấu g ầ y trơ xương linh đinh, gò má đông đến đỏ lên không bằng vừa mới mọc ra giá đỗ nàng cao hứng như vậy kéo cày trở về khả năng còn không biết hắn gái này điển trang bên trên công việc cũng không b i t tại trong hệ thống hắn khắp nơi bị nàng kiềm chế bây giờ không nói triệt để ngược lại cũng kém không nhiều hắn có phải là phải hào h ả o sử dụng cơ hội này một lần nữa trở mình lên ngựa hoài quang hướng triệu gia cô nàng phương hướng nhìn thoáng qua vừa mới là hắn nhìn lầm triệu gia cô nàng tựa như không quen biết hắn nhà vương g i a hắn vừa rồi tổng cộng len lén liếc triệu gia cô nàng ba lần lần thứ nhất triệu gia cô nàng đang cùng vương g i a đối mặt nhưng đằng sau hai lần triệu gia cô nàng đều tại nhìn xe lửa, xe lửa bên trên đều là đen xì đồ vật vậy mà so vương ra còn tốt nhìn lần này có chút không xong bọn họ còn tưởng rằng là hai bên tình nguyện làm không cẩn thận là vương gia tương tư lân vương vương gia sáng sớm hôm nay mặc vào một thân hẹp tay áo trời trong xanh sơn trường bảo tăng thêm bệnh nặng chưa lành đơn bạc ung dung lại có mấy phần không dính khói lửa trần gian mặc bộ quần áo này chỉ vì ngồi xe ngựa hoài quang là không tin vì vậy hắn đặc biệt an bài cùng triệu gia cô nàng xe lửa gặp được bọn họ một mực đi lên phía trước trong lòng của hắn lo lắng muốn mạng vương gia lại không có động tĩnh hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt cũng không thể đi gỡ nhà mình hoặc là triệu gia xe lửa bánh xe mất một lúc bọn họ đến mới sắm đưa điền trang bên trên hoài quang vén lên dèm đi mời tiêu dục tiêu dục cái này mới tiếp tục đi về phía trước trong đầu nhưng thủy trung là triệu lạc gương cái kia vẹ mặt thất vọng thật muốn đem nàng bắt tới hỏi một chút nàng suy nghĩ cái gì triệu lạc c ư ơ n g lại không có nghĩ nhiều như vậy một đường trở lại trong thôn đại gia thu xếp dỡ hàng nàng đi triệu học nghĩa nơi đó nhìn xem đều nhặt ra bao nhiêu cục gạch triệu học nghĩa nhìn xem trước mặt tường có cục gạch về sau so với hôn quà xây nhanh hơn mặc dù không dễ nhìn nhưng người nào quản cái này tứ thúc nghe đến triệu lạc c ư ơ n g âm thanh triệu học nghĩa lập tức trở về quá mức lạc c ư ơ n g các ngươi mang về cục gạch dùng tốt vô cùng ngươi nhìn xem tương đương về sau tường này mặt vẫn là rất g á m chắc năm nay mùa đông khẳng định không có vấn đề còn nhặt ra rất nhiều mảnh gỗ đủ tống thái ra thử hầm than triệu lạc gương mừng rỡ thiên sinh làm hầm、than. triệu học nghĩa gật đầu nhìn thấy các n g ư ơ i mang về đồ vật n ã i n ã i ngươi liền đáp ứng làm nói xong triệu học nghĩa không khỏi cười ngây ngô bất quá nếu như đốt không ra đồ vật đến tống thái ra chắc là phải bị n ã i n ã i ngươi phán trách triệu lạc hương vội vã đi nhìn h ầ m than tiên sinh khẳng định có chút nắm chắc và không sẽ không dễ dàng đ ộ n g thủ triệu học nghĩa nói chạy hướng tây không xa liền chỗ ấy còn không có đi tốt đây triệu lạc hương đi chưa được mấy bước nhìn thấy tạ quả phụ s á c h theo nước nên tới lạc tỷ tạ quả phụ cười nói các người mang về những vật kia bên trong có hay không đốt xong vải vóc chúng ta đều lựa đi ra dựa sạch nhìn xem có thể hay không làm mảnh gỗ cục gạch mảnh xứ vỡ mảnh còn có vải vóc đều lăn lộn tại bụi đất bên trong rất khó lựa đi ra bất quá trước mắt vải vóc đắt cỡ nào đâu có thể lấy ra bao nhiêu liền chọn bao nhiêu lại không tốt nạp đế giày có thể cần dùng đến triệu l ạ cưng c ơ gật gật đầu tạ quả phụ nói ngày mai còn muốn đi triệu l ạ cưng c ơ nói hôm nay chỉ đem về gần một nửa tạ quả phụ nụ cười sâu hơn chút đây chính là tốt nhiều đồ như vậy mà còn không muốn tiền bạc đông thôn những người kia đều đến tìm hiểu bọn họ mang về gì nghe nói là đốt chui đồ vật thần tính kia hiển nhiên rất là k i n h thường bọn họ hiểu cái gì vốn liếng chính là như vậy một chút xí đi hai bước triệu lạc hương đ ỗ n g nhiên hát h ơ i một cái tạ quả phụ không khỏi nói đây là không biết người nào nói thầm ngươi đây triệu lạc hương trong đầu kỳ quái hiện ra trên xe ngựa nam tử kia khuôn mặt thật l à lạ vì sao lúc này nhớ tới hắn đến c h ư n một trăm tám mươi ngoại người tống thái gia chính chống một cái tiểu côn vòng quanh hầm than vừa đi vừa về đi tống nhị cùng thạch bình đứng ở bên cạnh chờ lấy tống thái gia phân phó tống thái gia chỉ chỉ cách đó không xa trừ lại lỗ nhỏ phân phó tống nhị ngươi ngồi s ổ n xuống nhìn xem lớn nhỏ thế nào không thể quá lớn tống nhị cái hiểu cái không ngồi xổn người xuống hắn tại tống gia những năm này chuyện khác đều làm qua làm hầm than vẫn là lần đầu trong ấn tượng lao g i a lúc trước tựa như cũng đề cập qua hầm than bất quá vậy cũng là tại thưởng thức trà cùng nho sinh nói dài nói dài thời điểm lúc ấy liền tùy tiện nghe một chút nào ngờ tới thật sẽ làm a thái g i a cũng đừng làm đập làm mất mặt chính mình mặt bên cạnh dương lao thái không khỏi nhữ mày tống thái g i a thấy rất rõ ràng nói thật hôm nay một màn này còn phải trách dương lao thái hắn luôn luôn là cái động khẩu không động thủ chính là bị dương thị ép đến làm hầm than không phải không tin được hắn sao không phải nghe đến hầm than liền cau mày sao hắn liền phải đem hầm than che lại để nàng a khẩu không trả lời được dương lão thái càng xem càng không đáng tin cậy ta lúc trước gặp hầm than hình như không có phát hiện mang con mắt không phải nàng nghĩ hoài nghi một ngày này đều đào nhiều lần tống thái gia luôn cảm thấy cái này không được vậy không được còn nói không ra vì sao cái này liền cùng tiểu tức phụ cho heo ăn một dạng một c ố một c ố hoặc là chết đói hoặc là cho ăn bệ bụng tống thái gia dâu mép với lên không có lỗ thế nào nhóm lửa đốt xong mới có thể che lại dương lão thái lập tức mang lên một mặt cung kính cũng không cùng tống thái gia tranh luận tiên sinh trong lòng ngài hiểu rõ lên được chúng ta cũng đều không hiểu đều nghe ngài hầm than không có biến thành thì cũng thôi đi dù sao cũng đừng đem tôn nữ tôn tử tiên sinh tức đ i lên mặc dù dương lão thái vẫn cảm thấy tống thái gia vụ n trộm tổng lừa gạt tiểu tôn nữ tiểu tôn nữ đóng giả tùy di khẳng định là tống thái gia chủ ý cái này c ó sự tình nhưng làm bọn họ sợ hãi tiểu tôn nữ còn bởi vậy bị thương liền vì cái này trong nội tâm nặng có thể không có phòng bị dương lão thái lời này nghĩ một đằng nói một nghèo tống thái gia mới sẽ không tin tưởng thật tin tưởng lời nói của hắn thế nào một khối gỗ tốt cũng không cho hắn lưu liền cái kia một đống một hồi muốn đốt mảnh gỗ đều bị dương lão thái lặp đi lặp lại chọn lấy năm lần lưu lại đều là vớ va vớ vẩn. Ai? tống thái gia là không nghĩ qua hắn đều sắn tay háo hạ tràng vậy mà còn biết bị người nghi vấn dương lão thái một đôi mắt cả ngày chăm chú vào trên người hắn hình như sợ hắn đem tiểu hồ ly dạy hư mất giống như có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đ ủ lần này hắn liền để dương lão thái thật tốt kiến thức một chút bản lĩnh của hắn để nàng về sau nhìn thấy hắn đều phải chân tâm thật ý khen ngợi một câu đứng lên đi tống thái gia phân phó tống nhị chính ta nhìn tại tống nhị ánh mắt kinh ngạc bên dưới tống thái gia ngồi xổm xuống thân sau đó nằm dạp trên mặt đất cẩn thật nhìn tống nhị thật sự là không thể tin được nhà mình thái gia có thể làm đến một bước này. nhìn xem không phải liền là một cái hầm thang sao nói người ta dương l á o thái chưa từng thấy các mặt của xã hội đem cái này cũng để ở trong lòng thái g i a chính mình còn không phải là vì tranh c h u khí liền thể diện cũng không cần cái này nếu để cho thái g i a những học sinh kia nhìn thấy sợ rằng muốn hoài nghi thái g i a điên tống thái g i a trên thân áo choàng cọ đều là vết bẩn sợi dâu bên trên đều dính bụi đất có thể hắn không lo được những này để tống nhị đỡ lấy từ dưới đất b ò dậy liền khua tay nói tốt hiện tại liền bắt đầu đốt dương lão thái kinh ngạc không đợi ngày mai đợi ngày mai tống thái ra nói để ngươi đem những này mảnh gỗ đều trộn đi dương lão thái nói, sao có thể chứ ta đây không phải là sợ mệt mỏi tiên sinh sao ta không sợ mệt mỏi tống thái gia tính bướng mình đến nhau đến tình trạng này mệt mỏi không chết hắn nhưng không làm được hầm than liền muốn tức chết hắn dương lão thái nhìn một chút bên cạnh chất đống mảnh gỗ đành phải đi theo gật đầu vậy liền đốt đi thạch bình đám người đem mảnh gỗ ô m vào hầm lò bên trong dương lão thái nhặt lên tay cẩn thận nhìn xem hầm lò bên trong không thể thả khác người khác nghe không hiểu tống thái gia cũng hiểu được vô cùng dương lão thái nhận định hắn làm không cẩn thận suy nghĩ mượn lửa làm chút đừng nhìn bộ dáng kia là hận không thể ở phía trên khung nổi triệu lạc cương đứng ở đằng xa thấy rất rõ ràng trang diện này thuận thuận lợi lợi vui vẻ hòa thuận rất tốt nàng vẫn là đường đụng lên đi đợi đến mở hầm lò thời điểm lại đi nhìn xem toàn bộ tây thôn đều là một mảnh bận rộn để cho tiện dứt khoát m ộ ư ơ i sáu hộ tụ cùng một chỗ nấu cơm tống lao thái hứa lao thái tào lao thái mang theo trong thôn tức phụ bận rộn hồ cương mặc dù không quá tốt nhưng bắt đầu ăn hương đưa ra tay người vào cửa liền ăn ăn xong lại đi bận rộn đại gia lục tục no ngoe ăn hơn một canh giờ đông thôn người nhìn chằm chằm vào động tính của bọn họ cao lý chính trong nhà mấy cái thôn dân tụ cùng một ch kéo trở về thật nhiều xe đen xì đồ vật khả năng là nhân ra không muốn bẩn t h ị u cũng không biết phải làm những gì ta thấy được là từ một cái cháy điền trang bên trên mang về lửa đi ra không ít cái vỡ đều dùng để xây tường còn giống như muốn làm hầm than liền tại thôn một bên trên đất trống xây cái không quá lớn hầm lò vừa mới ta đi nhìn đã châm lửa bọn họ sẽ còn làm cái này đám này dọn tới người làm sự tình cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm ít nhất bọn họ lương thực đủ ăn bằng không từng cái có thể như vậy có được đây ngày hôm qua mua đi nội thành cho gia súc mua không ít có khô có thể thấy được trong tay cũng có chút bạc cao lý chính không có lên tiếng các thôn dân tiếp lấy nghị luận cho dù có điểm tiền bạc bọn họ người cũng nhiều à chiếu như thế hoa chỉ sợ không đủ đến sang năm à. không phải nói lương thực đủ ăn đến mùa xuân là được rồi sang năm đến trồng trọt mùa thu mới có thể thu lương thực khoảng thời gian này làm sao xử lý cho nên còn phải nhìn một chút cao lý chính nói mỗi lần bọn họ đến múc nước đều không cần cùng bọn hắn nói nhiều bọn họ nam tử không ít liền sợ đột nhiên trong đêm lên ý xấu liền tính không công khai làm vụ trộm hố ngươi, ngươi không còn biện pháp nào người xứ khác là muốn nhìn cao lý chính không hy vọng những người kia lương thực cùng than có thể qua mùa đông hắn tích chữ không ít đồ vật sẽ chờ bán cho những cái kia di dân chỉ bất quá bây giờ trong tay bọn họ còn có hắn liền không có lên tiếng chuẩn bị đợi đến mùa đông khắc n h i ệ t bọn họ đông đến không được thời điểm lại bán cho bọn họ đám này di dân cho bọn họ mang đến tiền thoái nhiều như vậy không từ trên người bọn họ kiếm chút tiền bạc đây không phải là thua thiệt ngày thứ hai triệu l à c ư ơ n g đứng dậy thời điểm phát hiện mãi mãi nàng đã sớm không tại trong phòng nàng r ử a mặt chạy đầu tốt mới hỏi nước nàng mãi mãi ta đi đâu rồi la chân nương nói đi hầm than chỗ ấy tối hôm qua là thạch bình mấy cái tại nơi đó nhìn hỏa trời chưa sáng mãi mãi mãi ng triệu a không yên tâm b、so、họ học i i g n Tống g g đây. Thái lễ cười n g nói cũng không phải đồ vật còn không có kéo xong đâu hoài con nói ta chủ nhà họ vương nhà ta điển trang liền tại hoàng gia đối diện ta gọi vương hoài triệu học lễ gật gật đầu chúng ta tại phượng hà thôn ta gọi triệu học lễ đây là nữ nhi của ta triệu học lễ cảm thấy cái này vương hoài người nhìn xem rất hiền lành thích nói chuyện tựa như tính tình rất không tệ hẳn là không có cái gì không tốt tâm tư hoài con nói ta chủ nhà muốn tìm một chỗ yên tĩnh giữa bệnh liền nhìn chúng cái này điển trang bất quá điển trang bên trên đồ vật lộn xộn có thể muốn tìm ít nhân thủ đi qua thu thập ta nhìn các ngươi làm việc nghe nhanh nhẹn nhà mình còn có xe lửa có bằng lòng hay không tiếp công việc này tiền bạc thiếu không được các ngươi mỗi ngày mỗi người bốn mươi đến sáu mươi văn tiền hoài quang cảm thấy cái này tiền công ít có thể vương ra nói cái này mười sáu hộ rất cảnh giác nhiều bọn họ ngược lại sẽ không tới bốn mươi đến sáu mươi văn t i ề n công triệu học lễ nào ngờ tới còn có thể có dạng này chuyện tốt triệu lạc hương không khỏi cũng dựng lên lỗ thai phía trước nàng còn để lưu thị hỗ trợ nhận việc chút đấy không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi vương ra chính mình liền tìm tới triệu học lễ nói không biết đều là cái gì công việc hoài quang nói có thể muốn phí chút khí lực nhà ta chủ tử trướng mắt cái kia đ i ể n trang nếu không phải trước mắt thời tiết này có thể muốn đem điền trang đều hủy đi một lần nữa che hủy đi một lần nữa che hẳn là cái ăn chơi thiếu ra triệu học lễ trong lòng cân nhắc nhà như vậy có thể hay không đi làm việc vạn nhất bắt m ẻ lợi hại đường tiền bạc không có kiếm được ngược lại gặp phải sự cố hoài quang nhìn ra triệu học lễ do dự âm thầm bấm một cái bắt đùi hắn hình như có chút nóng n ộ i cái này đều đã là hắn khắc chế kết quả nếu không đều hẳn là hoa chút bạc cho người mua chút ăn uống thật tốt mà đem người mời đến làm khách chúng ta đều là người thô k ị c h triệu học l ễ nói cũng không biết chủ nhà có thể hay không ghét bỏ hoài quang bận rộn cười nói chúng ta chủ nhà rất dễ nói chuyện có thời gian các ngươi không n g ạ i đi điền trang bên trên nhìn xem dù sao liền tại hoàng gia trang đối diện triệu học lễ suy nghĩ một lát gật gật đầu triệu lạc gương t h ấ p giọng nói ta cùng phụ thân cùng đi